ngay tại bóng tối này không bờ bến trong nhà xưởng, một đôi tay ôm lấy Hải Tử đã không có gì đáng sợ, vận đạo cái này mang người rời đi. Lý Quả đem Hải Tử ôm lấy, nhẹ nhàng dùng nôn ngữ an ủi tâm hắn. Có một cái hỏng A Di đem ta ôm đi. Tiểu Hải Tử tựa hồ rất ưa thích Lý Quả trên thân đạo môn thanh chính hương vị, ôm chặt Lý Quả, cái đầu nhỏ chôn ở trong đạo bảo. Tựa hồ đạo bảo bên trong là ánh sáng, là có quang mang cùng ấm áp. Những người xấu kia đâu, bọn hắn sẽ đến không? Người xấu sẽ không tới. Kẹp xuống đất là rắn độc thanh niên còn có kim cương hán tử thi thể, đến khắp chung quanh bọn buôn người sở tại vào cửa thời điểm liền bị rắn độc thanh niên độc giết rơi cũng hòa tan, ta nhân đều đến tội, đem hai đứa bé mang ra về sau, tổ điều tra người cũng tới xử lý sự tình. từng chiếc xe cảnh sát, công vụ cỗ xe ngừng tại phía trước, xa ánh sáng đèn đèn cũng không sáng, lại là đâm vào hải tử mở mắt không ra. Lý quả che khuất hai hải tử hai mắt, lại là hít thở dài. quả nhiên, dân gian anh hùng vậy có dân gian anh hùng tồn tại đạo lý a. quan phương tổ điều tra tốc độ vẫn là quá chậm. nếu như biến hình chui vào không phải mình, mà là cái kia bình thường hệ biến hình năng lực giả lời nói khả năng cái này hai hải tử bao quát cái kia hệ biến hình năng lực giả khả năng đã sớm mất dấu khổng lồ mang ý nghĩa công kền, dường giả mang ý nghĩa thấp hiệu ai lại có thể nói rõ trong này tốt hay xấu đâu lý quả coi là dân gian năng lực giả tồn tại liền là sai lầm nhưng trên thực tế ý nghĩ của mình mới là sai lầm chủ ký sinh ngươi đang xoan xuyết tại phân tích phong thần diễn nghĩa hệ thống lên tiếng nói lúc nói chuyện còn có không nhỏ tà âm nhìn vẫn rất bận rộn ân lý quả dừng một chút nói ra ta phát hiện ta trước kia ý nghĩa có một ít chưa chắc là chính xác Cái thế giới này cũng không phải là hai nguyên tố đối lập, không có tuyệt đối chính xác, cũng không có tuyệt đối với nhận sai. Hệ thống từ tố nói, liền như là vừa mới cái kia hấp thu nhân loại hài đồng huyết đục tà tu tới nói, nếu như hắn hút là máu động vật thịt lời nói, ngươi sẽ nói hắn làm sai sao? Lý Quả suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nhưng đối với bị hút sinh linh tới nói, hắn hành vi liền là tội liền là tà. Trên con đường tu đạo, đối cùng sai, nhưng thật ra là không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là bản tâm, làm trái với bản tâm, tu đạo con đường liền sẽ cản trở, tà đạo cũng có tà đạo bản tâm, ma đạo cũng có ma đạo con đường. Bất luận cái gì một loại đạo làm trái với bản tâm, liền sẽ trì trệ không tiến. Đây cũng là vì cái gì chính tả xưa nay không cả hai cùng tồn tại nguyên nhân. Mà chủ ký sinh ngươi bây giờ tình huống càng là bình thường, nhân sinh bất quá dài rắc trăm năm, người tu đạo càng là tuổi thọ kéo dài. Tại thời gian trôi qua dưới, quan niệm cải biến là không thể bình thường hơn được. Hệ thống từ tốn nói, đối với chủ ký sinh bây giờ tình huống càng giống là linh ngộ, cũng càng giống như là trưởng thành. Nghe xong hệ thống huynh tựa như lão phụ thân đồng dạng giãn luôn, lý quả rộng mở trong sáng, quan niệm hội biến, quan điểm hội biến đã thấy nhiều, nhìn xa, liền biết giải, liền hội minh bạch. Tu đạo đường dài dằng dặc, bản tâm không thay đổi liền có thể. Hoàng trọng vẫn làm tổ điều tra tổ trưởng, tại nhãn lực bên trên tự nhiên có có chút tài năng, từ lý quả cùng hiện trường hoàn cảnh đến xem, nơi này vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu, phán đoán là chính xác, cái này một vụ giết người cũng không phải là đơn thuần buôn bán nhân cầu án, mà là có siêu phàm người ở chỗ này là một chút như quỷ xà thần diệu nếp than sự tình. không hổ là có thiên ngoại thần kiếm tên lý chân nhân, ta là mặc cảm, một người liền đem nó giải quyết tốt đẹp. Hoàng Trọng Mẫn nhìn cái này mang theo hai hài tử lý quả là cảm thấy không bằng. Hắn là hoàn toàn phụ, không chỉ là bởi vì lý quả thực lực, còn có lý quả biến hình năng lực. Cường hãn năng lực chiến đấu, còn có suất quỷ nhập thần biến hình thực lực. Hoàn mỹ. Hoàng Trọng Mẫn cảm thấy, trước mắt đạo sĩ so với dùng Cường Hán để hình dung, càng thêm tiếp cận hoàn mỹ. Khả năng thoại bản bên trong kể ra tiên ma liền là cái này ý hệ ta. Hoàn mỹ cứu cực sinh vật, có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh, bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì năng đề. Lý quả chỉ là đem hai đứa bé sau khi để xuống, Từ Tốn nói một chút không quan trọng kỹ xảo mà thôi khiêm tốn liền là hoàn mỹ nhất trang bước lý quả thật sâu minh bạch đạo lý này lúc này cảnh sát cùng tổ điều tra đi vào chung làm việc cảnh sát thu thập bọn buôn người chứng cứ tổ điều tra thu thập rắn độc thanh niên cùng kim cương cự hán tư liệu hai phe mỗi người quản lý chức vụ của mình không liên quan tới nhau nhìn xem một màn này lý quả chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng biến mất tại bóng đêm chi bên trong chờ một chút chúng ta còn cần ngươi hiệp trợ điều tra một bên một cái thu thập chứng cứ pháp y nhân viên muốn đi gọi lý quả lại bị hoàng trọng mẫn ngăn trở Vị này tổ điều tra tổ trưởng chỉ là cảm khái nói: "Đừng đi quấy rầy người khác người trong chốn thần tiên, hắn đã vì chúng ta làm đủ nhiều. Pháp ý nhịn không được nói, hắn làm công dân, có nghĩa vụ tiếp nhận chúng ta tìm cầu, cho chúng ta cung cấp chứng cứ." Hoàng Trọng Mẫn chỉ là liếc mắt, vuốt tay đạo: "Nếu như người ta đều cho ngươi chứng cứ còn cần ngươi làm gì a?" Thanh Tĩnh đỉnh núi, Tây Hàng tĩnh cảnh. Thừa đao ngự kiếm ở trong núi, nghiệp hỏa xích hồng, khống chế phi đao thật tựa như một đạo nghiệp hỏa sa băng. Về phần tại sao không thừa kiếm mà lựa chọn thừa đao? Thuần túy là bởi vì Lý quả muốn thử một chút không giống nhau hương vị. Cười đao, vậy phong nhã, căn cứ cao đức địa đồ định vị, Lý quả đi tới cái này dãy núi ở giữa, hạ xuống cái này núi xanh phía trên. Đến đạo, một tòa cổ tranh nhà gỗ trước, treo nhất thanh quan ba chữ to biển gỗ. Liên ngay cả tấm bảng này đều là viết tay. Một người mặc vải bố đạo vào lao đầu tử đang tại quét sạch rơi vào lá, cả người thoạt nhìn là thành tĩnh siêu phàm, thoát tục tại ngoại vật. Vô thượng thiên tôn, bần đạo xin ra mắt tiền bối. Lý quả đối lên trước mắt lao đạo chắp tay thi lễ, vô luận thực lực mình như thế nào trước mắt lao đạo vẫn là mình tiền bối, làm đạo môn ván bối lễ tiết vẫn là muốn làm đủ, lao đạo này không thấy lý quả, chỉ là vẫn còn đang quét sạch rơi vào lá, trầm rãi nói, lao đạo nhất thanh, đạo hưu vì chuyện gì đến, tới tìm mạc quán đạo hiu. nhất thanh rốt cục ngẩng đầu, nhìn chăm chăm lý quả có một hồi lâu, mỉm cười nói, mạc quán a, ngươi vào đi. lý quả vậy không nóng ruột, tiến vào lao đạo này đạo quan. lúc này nhất thanh cầm cái chén cùng một bình trà nước đến, lùi bại nhà nghèo chỉ có trà thô, đạo hiu chớ trách, lấy thế tục góc độ đến xem cái này nhất thanh quan thậm chí đều không được xưng là đạo quan, chỉ là bình thường nhà lá tử mà thôi. nhưng mà lý quả lại là tiếp nhận cái này trả thô sau nói lời cảm tạ một tiếng, nói ra tại bần đạo xem ra nơi này nhưng so sánh cái khác danh sơn lộng lẫy có hương vị nhiều, thế nhưng là tuyệt hảo tu hành chỗ thanh nhã tiên tĩnh dung nhập tự nhiên bên trong lại thoát ly tự nhiên, cùng nói là tụ lại hương hỏa miếu thở không bằng nói là tu hành chỗ tán mâu nhất thanh trên mặt vậy phủ lên mỉm cười bị tán dương một phen cũng là hết sức cao hứng, mà quán đồ nhi điếm thử mình mới đồ chơi còn không có nhanh như vậy trở về. Lúc này, Nhất Thanh Lão Đạo dừng một chút nói ra: Không bằng, Lão Đạo cho ngươi tính cả tính toán đem a. Đoán mệnh. Nếu là lúc trước lời nói, Lý Quả tin tưởng mệnh số từ Thiên Định Thuyết Pháp này. Nhưng hôm nay địa phủ đã phá, luân hồi thành không, tất cả mệnh số đều là thành hư vô. Tiểu tử cũng không tin số mệnh. Lý Quả chỉ là khẽ cười nói: Mệnh số đều do mình định, người định thắng trời. Cái gọi là mệnh cũng không phải là thiên mệnh, mà là một loại nhân quả. Nhất Thanh vừa sửa sang lại bói toán công cụ, vừa nói: Ngươi dỗi ra chân trái thì tương đương với bước ra một bước, người ăn đồ ăn, cho nên đồ ăn biến mất, tất cả quả đều có bởi vì truy nguyên ngược dòng quả, có thể biết bởi vì liền có thể biết được quả, lại từ đạt được quả coi đây là bởi vì, lại tính mặt khắc quả, nhân quả tuần hoàn, thế giới quy luật liền đã hình thành. Lý quả nghe là xứng sở cứ thế. Lần trước nghe được cùng loại ngôn luận thời điểm, hay là tại nào đó phổ cập khoa học trên tạp chí. Một tên tử lạm trợ lạ sở đưa ra lạm tờ lạ sở yêu lý luận. Tổng kết tới nói liền là bởi vì cho nên, khoa học đạo lý. Người cả đời này, nhân quả tuần hoàn Người có thể trở thành ảnh hưởng người khác bởi vì vậy có thể trở thành bị ảnh hưởng quả Nhất Thanh đạo nhân đem đồng quẻ lấy ra cười mỉm nói ra, huống chi chờ đợi tiểu đồ bên trong cũng là không thú vị tính toán cũng là không sao a Lý quả lại không lần nữa cự tuyệt dù sao không cần tiền bao nhiêu tính một chút Lúc này Nhất Thanh xuất ra đồng quẻ đến đồng quẻ sách thiên địa huyền hoàng người đồng quẻ phân năm tướng người quẻ vì người bình thường phí thời gian cả đợi bên trong bình thường phúc khí có khổ có vui hoàng vì gia đình giàu có gia tài có có thừa cả đợi vô sầu huyền vi đại phú đại quý hoặc là quyền nghiêng triệu chính, chư hầu một phương, địa vị thiên tử mệnh cách, tay ôm đại quyền, đều chiếm một phương, có thể tranh phong thiên hạ. Nhất thanh đạo nhân sờ lên mình dâu dịa rồi nói ra, thiên mệnh thì làm tiền tiên thần ma chi tướng, thành tiên thành ma thành phật đà, linh khí này khôi phục trước kia, không ai có thể có thể quan cái này thần ma chi tướng. Lý quả nhiều hứng thú nhìn xem nhất thanh đạo nhân, cái này nói có chút ý tứ, Chí ít hắn phải nói pháp là linh khí khôi phục, mà không phải quan phương linh năng thức tỉnh, bận đạo như thế nào phối hợp tiền bối đâu, tính tọa liền có thể. Nhất thanh khẽ cười nói cái này tiền đồng rơi xuống cái nào chỗ, ngươi chính là loại kia mệnh cách. Lý quả tâm giao lấy đây coi là phương thức vậy đủ tùy ý. Sau đó, nhất thanh liền tiện tay ném một cái, tiền đồng rơi xuống, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, không có bất kỳ cái gì thiên địa quy tắc trào lên, vẹn vẹn chỉ là tiện tay ném một cái thôi. Thấy lại hướng tiền đồng, cái này tiền đồng thế mà còn ném sai lệnh. không có rớt xuống thiên địa huyền hoàng người bên trong bất luận cái gì một chỗ ngồi. Tiền bối, ngươi ném sai lệch. Lý quả dở khóc dở cười nói, nhưng mà nhất thanh đạo nhân lại là con ngươi coi vào, miệng bên trong nỉ non. Không đúng. Không đúng hay không không đúng? Nhất Thanh đạo nhân đem tiền đồng lại cầm lên, lại ném xuống. Lần này, lại sai lệch. Lấy thêm, lại ném, lại lệch ra. Vì cái gì ngươi quẻ tượng đều là vô, không có khả năng có người quẻ tượng là vô." Nhất Thanh cao mày nói, ra mua khuôn mặt lộ ra mười phần không thể tưởng tượng nổi. Lý Quả rất muốn đậu đen rau muống, khả năng chỉ là rất đơn thuần ném sai lệch mà thôi đi, chí ít vừa mới hắn đang tính quẻ thời điểm, Lý Quả không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực phun trào. Đương nhiên, Lý Quả vậy không đáng ở tiền bối trước mặt đậu đen rau uống chỉ là vừa cười vừa nói tiên bối không cần để ý có lẽ cái này ném lệch ra cũng là nhất định đâu bởi vì nhân tố bên ngoài mà nhất định ngươi quả là ném lệch ra quẻ tượng không đúng chúng ta đồng quẻ một mạnh người nhất định đánh vác lấy tính chi pháp không có khả năng có ném lệch ra khả năng chỉ cần ném mạnh quẻ tượng liền sẽ đạt được kết quả nhất thanh nhĩ nó nói là bởi vì ngươi mệnh cách đặc thù bởi vì ngươi mệnh tại lục đạo bên ngoài vẫn là nói ngươi mệnh không cách nào bị tính toán rõ ràng vô luận là loại nào đều khó có khả năng a vạn vật sinh ra lúc hết thảy đều đã nhất định Vạn vật sinh diệt, luân hồi số mệnh. Lúc này, Nhất Thanh Phượng phất không thể nào hiểu được cái này chuyện phát sinh giống như, năm lấy vốn là không coi là nhiều đầu tóc. Chính lại nhất thanh lại nhải, không biết nói thời điểm, Lý Quả vừa định nói nói chút gì, liền đột nhiên lòng có cảm giác, nếu như nói giác tỉnh giả cùng giác tỉnh giả ở giữa, võ giả cùng võ giả ở giữa hội lẫn nhau hấp dẫn, như vậy tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa, đồng dạng hội lẫn nhau hấp dẫn cảm ứng. Đặc biệt là tu công pháp tướng gần thời điểm, Diệt Ma huyền công cùng Bát Cửu huyền công vốn là đồng nguyên. Lý Quả nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã thấy một tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân đạp rõ mà tới. Túc hạ sinh thanh liên đám mây, thật tựa như trích tiên dáng lâm. Lúc này, Diệp Phong nhẹ nhàng đáp xuống nhà lá bên ngoài, cười nói: "Lý đạo hữu." Lý Quả đồng dạng chắp tay. "Diệp đạo hữu." Huyền môn chính đạo, hai người nhìn thấy. Chương 222, ta là ta, ta không phải ta. Trước mắt Diệp Phong khí chất nội liễm, phong mang không hiện, giống như cùng bình thường phản phát quy chân võ giả đồng dạng. Tu được phong mang tất lộ vẻ một trọng cảnh giới, tu phản phát quy chân lại là một loại cảnh giới. Lý Quả chỉ là cảm khái nói: đạo hưu tốc độ tu luyện nhanh chóng bần đạo than phục bây giờ trên người hắn tản ra chút cơ trung kỳ khí tức hơn nữa còn 10 phần nặng nghề bằng bạc kéo dài không chút nào giống cưỡng ép đột phá bộ dáng không phải bần đạo tốc độ đột phá nhanh mà là lấy một chút xảo thôi Diệp Phong nguyên bản thanh nhã lạnh nhạt phảng phất cao nhân đắc đạo biểu lộ lại trở nên nở nụ cười khổ ngươi biết bần đạo tại Đồng Lai Chi bên trong thu được tên là đảo Nguyên Tín truyền thừa như thế nào bần đạo không chỉ có thu được hắn công pháp thu được hắn tri thức còn thu được hắn cẳng ngộ hắn tâm cảnh Thậm chí hắn ký ức đều tại bần đạo trong đầu rõ ràng lên, cho tới bần đạo đột phá căn bản vốn không dùng độ kiếp, chỉ cần quan phương linh lực thôi hóa dược tề liền có thể thẳng tiến không lùi. Lý Quả lại là có chút ngoài ý muốn, cái này truyền thừa giống như có chút hoàn toàn a. Công pháp, cảm ngộ, tâm cảnh, đơn giản chính là cho Diệp Phong trên con đường tu hành mở một đầu thông suốt đèn xanh. Nhưng cảm ngộ, tâm cảnh đều là người khác, như vậy, người trước mắt là Diệp Phong đâu, vẫn là đạo nguyên tín phân thân. Nghĩ tới đây, Lý Quả nghiêm nghị nói, như vậy, Diệp đạo hữu, bây giờ người là Diệp Phong, vẫn là đạo nguyên Tín. Diệp Phong trầm mặt một lát sau, nói ra: "Hiện tại vẫn là Diệp Phong. Hiện tại sao?" Lý Quả không khỏi có chút bận tâm vị đạo hữu này trạng thái tinh thần. Được cái này mất cái kia, chí ít ta hiện tại vẫn là đuổi kịp đại bộ đội tu vi, đạt đến chút cơ kỳ. Diệp Phong cười một cái nói: "Nếu như mình tu luyện lời nói, không biết như thế nào mới có thể đuổi kịp đại bộ đội." Hắn nói đại bộ đội là địa bảng thực lực tu vi. Lúc này, Diệp Phong nhưng cũng là cười khổ nói: "Bất quá ta vậy nếm thử đến sử dụng đạo nguyên tín cảm ngộ đột phá quá đáng, bây giờ mới đến nửa đêm 12 lúc, liền sẽ bừng tỉnh." trước mắt xuất hiện đảo nguyên tín huyết ảnh, thậm chí cho là mình liền là đảo nguyên tín, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Lý Quả khẽ miệng co giật, cái này tu tiên đem mình tu thành bệnh tâm thần mắc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên kể từ lúc này bắt đầu, linh khí thổ nạp là tạm thời dừng lại, nặng tại tu tâm linh, sau này không tái sử dụng đảo nguyên tín tâm linh cảnh giới tu vi. Diệp Phong trầm ngâm nói, như là trở thành cái thứ hai đảo nguyên tín lời nói, hết thể cũng chỉ là luân hồi mà thôi. Đang lúc Diệp Phong cùng Lý Quả bắt chuyện thời điểm, nhất thanh đạo nhân lại là từ nhà tranh bên trong đi ra. Đồ nhi Vi sư cho ngươi tính cả tính toán. Lúc này, Nhất Thanh đạo nhân không nói lời gì, liền trên người diệp phong sử dụng đói toán chi pháp. Đồng quẻ giao động chuyển, Nhất Thanh phát ra sự vật liền thẳng tắp đứng tại cái này thiên đánh dấu lên. Nhất Thanh tại một lần nhặt lên, lại một lần nữa ném mạnh. Tuần hoàn mấy lần, cái này đồng quẻ đều dừng lại tại thiên quẻ tượng bên trên. Quả nhiên, không phải lão phu quẻ tượng mất linh vận. Nhất Thanh nhặt lên đồng quẻ, chân thành nói, từ lão phu năm đó ta nhặt về mã quán thời điểm, liền cho hắn tính cả một quẻ, từ ngày đó trở đi, hắn quẻ tượng liền một mực là thiên. Chỉ có ngươi là lão phu quẻ tượng tính không rõ, tính không thấu. Lý Quả nhìn xem một mực dừng lại tại Thiên Tung quẻ tượng, có chút ngoài ý muốn. Lão đầu tử này giống như có ý đồ. Hết thể mệnh số tử vạn vật chi bởi vì bắt đầu, liền quyết định quả, ta tính không ra ngươi quả, là bởi vì ngươi không có bởi vì đâu, hay là bởi vì ta không xứng nhìn thấu ngươi quả. Vừa nhắc tới quẻ tượng thời điểm, lão đạo này liền trở nên lại ngại. Mà Diệp Phong thì là xe nhẹ đường quen về tới tóp lều nhỏ bên trong, lấy ra lão niên si ngốc dược vật đến, một bên cho nhất thanh thuốc, vừa nói, sư phó, tới giờ uống thuốc rồi cho nhất thanh cho ăn xong thuốc về sau, Diệp Phong thì là đau lòng nói: "Sư phó niên kỷ quá lớn, năm nay đã qua tuổi 100, dù cho có linh khí khôi phục, cũng vô pháp chữa trị sư phó tổn thương tế bào não cùng ngày càng già yếu." Lý Quả trầm mặc một lát sau nói ra: "Sinh tử luân hồi, chính là sinh linh lý lẽ." Bần đạo đương nhiên biết, sư phó vậy rất nghi thoáng, lúc tuổi còn trẻ liền nói với ta những đạo lý này, sinh tử luân hồi, chính là thiên mệnh nhất định." Diệp Phong thì là nói ra, đương nhiên, sư phó tại Bối Toán Phương diện vẫn có một ít thủ đoạn, không cần tin hoàn toàn, lại cũng không cần không tin. Lý quả vậy gật gật đầu, cuối cùng cười nói: Bây giờ cái này thuật tính kết quả cũng tốt, mệnh cách cũng tốt, thiên mệnh cũng được. Tại cái kia sinh tử bộ bên trên nhìn thấy cái kia hai câu nói đã trở thành Lý quả thật sâu ghi khắc cách ngôn, sinh tử vô mệnh, phú quý tại mình. Tại thu xếp tốt nhất thanh láo đạo về sau, Diệp Phong liền dẫn Lý quả đi gần nhất trong trấn con ruồi tiệm ăn ăn buổi trưa ăn. Trên lý luận tới nói, hai vị có thể san phong ẩm lộ người trong trốn thần tiên là không cần lại ăn đã ăn, dù cho thức ăn cũng không cần tới này dạng con ruồi tiệm ăn. Bên ngoài người xem ra lại là không hài hòa cảm giác tràn đầy chỉ là Diệp Phong lại là gãi gãi đầu rồi nói ra, không có ý tứ, thật là bần đạo xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chỉ có thể ở đây tận cái này chủ nhà tình nghĩa, bất quá tiệm này dùng tài liệu rất đủ, dùng dầu muối vậy rất sạch sẽ. từ cái này Nhất Thanh Quan tình huống đến xem cũng biết nhà bọn hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết vấn đề, nhưng Lý Quả lại là cười cười, kẹp một khối hương tiên thịt hâm rồi nói ra, không sao, bản thân liền là bần đạo chưa thông chi liền tới quấy rầy. Diệp Phong nhìn xem ăn con rồi tiệm ăn vậy như thế say xương ngon lành Lý Quả lập tức hảo cảm tăng nhiều, đồng dạng nói ra, các loại ta nhập trước. Phát tiền lương về sau, liền dẫn ngươi đi bản này địa tốt nhất hành dương lâu ăn tốt nhất tây hàng dấm cá. Nhập chức. Lý Quả lông mày nhíu lại đạo: "Ân, bần đạo muốn chính thức nhập chức bản địa tổ điều tra, không phải người ngoài biên chế, mà là có biên chế loại kia." Bần đạo có chút không hiểu. Lý Quả sờ lên cái cằm, vẫn còn có chút nghi hoặc. Lấy diệp phong người tu tiên này thân phận vậy kiến thức, cùng quan phương hợp tác hoàn toàn có thể lý giải, nhưng hoàn toàn gia nhập, cái kia mưu đồ gì? Cầu tiên tài. Không nói đừng, bây giờ Lý Quả lấy quan phương người hợp tác thân phận liền thực hiện tài vụ tự do, an mặc không lo cầu quyền thế đều tu tiên còn đi quản cái này cầu tài nguyên tu tiên càng thêm thể hiện càng nộ tâm cảnh quan thượng quan phương hóa liền nhất định trầm luân tại hồng trần bách chuyển chi bên trong tổng kết lại hắn cầu cái gì cơ bản không có khả năng hấp dẫn ở hắn điểm a sớm biết đạo hữu sẽ không hiểu bần đạo lựa chọn diệp phong buông luo xuống về sau chân thành nói đạt được đạo nguyên tín ký ức chuyển thừa về sau biết tu chân biết tu đạo tu tiên biết đầu này từ từ đường dài bên trên tu tâm nội đạo phương chứng đại lộ trường sinh nhưng ta cũng biết tu tiên tu đạo cũng là muốn có ngoại vật tài nguyên tỷ như đan dược, tỷ như pháp bảo bình khí, pháp tài lửa địa, hết thể đều không thiếu được. người nói là pháp bảo, đan dược, lý quả lông mày nhíu lại, tựa như minh bạch một thứ gì. ân, diệp phong lại là hai tay quanh, chân thành nói, quan phương hiểu được đồ vật khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn một chút, tỷ như pháp bảo, đan dược, đan dược lý quả có thể lý giải, truyền thừa y gia chi thức coi như hoàn toàn có thể chế tạo ra đan dược là rất bình thường. chu vô hiện có thể đột phá, khả năng cũng là dựa vào y gia truyền thừa, nhưng pháp bảo này lý quả liền không hiểu. Quan Phương là thế nào có phương diện này chi thức? Phải biết Trương Thiên Dương lúc trước biểu hiện ra sinh tử bộ thời điểm, thế nhưng là đối pháp bảo loại này tồn tại nhất khiếu bất thông. Chẳng lẽ là Quan Phương cũng có một chút đồ vật đang gật mình. Xem ra đối với Quan Phương vậy mình cũng không thể móc tim móc vội. Cái này, Lý Quả để ý, đang cấp Quan Phương nói phong thần diễn nghĩa hạng mục công việc lúc, có nhiều thứ không thể nói tận, chỉ ít tiếp xuống mình muốn tiến hành kế hoạch, đối Quan Phương cũng muốn lưu lại thủ đoạn. Quan Phương muốn chuẩn bị cho ngươi cái dạng gì pháp bảo? Lý Quả tâm tư kéo về, tiếp tục dò hỏi. Cụ thể phải đợi nhập trước sau mới biết được. Diệp Phong kẹp một ngụm thịt băng hương cá rồi nói ra, bất quá có thể xác định là, quan phương thật có rèn đúc pháp bảo năng lực, cụ thể truyền thừa là từ chỗ nào lấy ra ta cũng không biết. Lý quả cùng Diệp Phong một trận nói chuyện phiếm, thanh âm không có cái gì che lấp, như là đan dược pháp bảo loại hình từ mắt trung quanh tuổi trẻ thứ khách, lao bản cũng có thể nghe thấy. Một cái tuổi trẻ nữ tử khì khì một tiếng đạo, cái này hai đạo sĩ có phải hay không bên trong hai nhập nào a? Nghe ta xấu hổ ung thư đều phản bảo, ngồi tại nàng đối diện, tựa hồ là nàng bạn trai thanh niên cũng là nhỏ giọng cười chống đạo, khả năng thật sự là đi nhìn đạo bảo này vẫn là thâm niên cổ kẻ yêu thích, phốc xích, ta không được. hai người nhỏ giọng cười trộm, nói liên miên lại nhải, trung quanh thực khách cũng là như thế thái độ. tuy nói linh năng thức tỉnh, người có thần dị, nhưng như là pháp bảo đan dược một loại từ mắt vẫn là quá thoát ly chủ nghĩa duy vật hạch tâm giá trị quan, nói sợ là muốn làm trò cười. lý quả cùng diệp phong vậy ăn xong đồ ăn, tính tiền, hơi tin còn là thanh toán bảo, thanh toán bảo a, diệp phong cầm ra bản thân rách nát điện thoại di động, xoát thanh toán bảo. Một màn này càng làm cho người cảm thấy trước mắt cái này cao nhân đắc đạo cao nhân diễn xuất là giả muốn mạng. Nào có thật thần tiên biết dùng thanh toán bảo cùng mẹ chứ. Như vậy, hữu duyên gặp lại. Diệp Phong cười nói, hữu duyên gặp lại, ngày khác có cơ hội, định mời đạo hữu đến bản quán một lần. Lý Quả chắp tay nói, đạo hữu môn hộ vì sao? Diệp Phong có chút hiếu kỳ, hắn mặc dù biết Lý Quả là đạo sĩ, nhưng lại không biết Lý Quả xuất từ môn nào phái nào. Lý Quả trầm ngâm một lát sau, khẽ cười nói, đồng lai thiên ngoại, Tà nguyện Thiên môn. Tà tiên môn sao? Diệp Phong nhai nuốt lấy mấy chữ này, thật sâu nhớ kỹ bốn chữ này. Nói xong hai người liền cứ thế mà đi. Cái kia hai chủ Ún Ý Biểu cuối cùng đã đi. Thanh niên tình nữ chính riêng phần mình buông lỏng một hơi, nội tâm chế rêu thời điểm, đột ngột một trận gió nóng trật lên. Chỉ gặp bên trái đạo nhân, một tay hoành chỉ, một bính liệt hỏa trường kiếm liền xuất hiện tại dưới chân, thừa phong ngự kiếm, đạp kiếm mà đi. Phía bên phải đạo nhân, chạy như bay, ẩn ẩn có một đám mây đi theo. Hai người rất nhanh biến mất tại con ruồi này tiệm ăn trước, chỉ còn lại có một đống ngốc chạy thực khách. Lão bản thì làn mỉ nó nói, thần tiên a. Thật sự là thần tiên a. Chương 223, ta vậy cả một cái. Đợi cho đi tìm Trương Thiên Dương lúc, tựa hồ Trương Thiên Dương vậy sớm biết Lý Quả sẽ đến, liền sớm chờ ở cửa. Dây tây, cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù Vô Tu Vi lại có một fan đặc biệt nghiêm túc cùng y thế chỗ, để cho người ta không khỏi thán phục tin phục. Tổ điều tra cấp tỉnh người tổng phụ trách, có thể làm cho hắn tại cửa ra vào chờ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Lúc này, Trương Thiên Dương nhìn xem Lý Quả, khẽ gật đầu nói, "Lý chân nhân, ngươi đã đến." Vô thượng tiên tôn, trương cư sĩ rất không cần phải như thế. Lý Quả từ trên phi kiếm rơi xuống, Đồng Dạng xem thường đáp lại nói, "Bần đạo chỉ là bình thường sơn gia đạo sĩ thôi." Lý chân nhân chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiên ngoại thần kiếm, địa bảng 19 tên." Lý Quả chỉ là khẽ mỉm cười. "Địa bảng 19, tính rất cao bài danh, lại không là đủ để Trương Thiên Dương vậy ngừng chân chờ đợi. Còn có đừng để ý tới tử, đánh giá Trương Thiên Dương ở chỗ này chờ đợi nên đón." Bần đạo đi một chuyến tây hàng, gặp gặp Diệp Đạo Hưu, phá được một cọp người buôn bán vụ án, nhưng cũng biết một chút bí mật. Tỷ Như, nhân bảng võ giả tăng gấp bội nguyên nhân, Tất cả đều liên quan đến tại một cái tên là phong thần diễn nghĩa thần bí tồn tại. Lý quả đem liên quan tới phong thần diễn nghĩa bên trong đại khái tồn tại nói một lần, nói thời điểm cố ý biến mất hệ thống loay hoay quyền hạn sự tình. Sau khi nói xong, Lý quả nhìn chầm trầm trương Thiên Dương mặt, Trương Thiên Dương biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên Quan Phương trước đó đã biết một chút cái gì. Lý quả nhiều hứng thú nhìn chầm chầm trương Thiên Dương, tiếp xuống liền nhìn hắn thành thật không thành thật. Nếu như thành thật lời nói, kế tiếp còn có trò chuyện. Nếu như không thành thật lời nói, như vậy xin lỗi, Lý quả cũng không có ý định cầm ra bản thân thành ý đến. Lúc này, Trương Thiên Dương lâm vào thật lâu trầm mặc bên trong. Lý Quả vậy nhìn chằm chằm Trương Thiên Dương, liệt nhật vào đầu, một thân xuất trần thanh nhã, tu vi không tầm thường đạo nhân, một dây tây, không thông võ nghệ nam tử trung niên. Hai người tương đối. Một lúc lâu sau, Trương Thiên Dương vẫn là thả tay xuống, thở dài đạo: "Chúng ta đại khái giải qua, cái này phong thần diễn nghĩa sự tình. Liên tại lần trước vị kia thiên đao hiệp sau khi chết, tổng bộ liền tổ chức hội nghị khẩn cấp, đem chúng ta toàn bộ cấp tỉnh người phụ trách đều được triệu tập, thảo luận có quan hệ phong thần diễn nghĩa sự tình." Đi đến sau chúng ta biết, thứ chín khoa tại bỏ ra 11 vị đỉnh tiêm đặc công sinh mệnh về sau, rốt cục có một chút bánh khỏe. Đây là một loại đến từ giới ngoại không biết lực lượng, dù Chu Vô Hiện Tiên Sinh lời nói tới nói, đây chính là một loại kỳ dị quy tắc, là một loại cực sự cao cấp năng lực phương thức vận dụng, Chu Vô Hiện Tiên Sinh đột phá level 6 mới miễn cưỡng có thể vận dụng loại lực lượng này, mà vị này hắn lộ ra nhưng đã đem loại lực lượng này sử dụng dung hội quan thông. Hắn dùng loại này quy tắc lực lượng cùng người ký kết một loại quy tắc khế ước, để ngươi vì hắn bán mạng, tiến vào thế giới khác cầu được một chút hy vọng sống, ngươi không thể phản kháng. Không thể siêu thoát, tại loại này quy tắc dưới, dù cho ngươi trở nên mạnh hơn, cũng là hắn nô lệ. Trương Thiên Dương nói, còn nói rất nhiều, xuất phát từ tâm can nói. Trên thực tế, Trương Thiên Dương có thể nói nhiều như vậy đã vô cùng vô cùng có thành ý. Trên lý luận tới nói, đây cũng là chỉ có tổ chức cao tầng mới có thể biết bí mật. Nhưng còn chưa đủ, thì như một việc Trương Thiên Dương không nói, Lý Quả trầm mặc một lát sau nói ra, lý do đâu? Lý do ngươi còn chưa nói, lý do gì? Ngươi biết. Lý Quả hiếp mắt nói ra, các ngươi gia nhập phong thần diễn nghĩa lý do. Từ không đến một tốc độ nhanh nhất là cái gì? Cái kia chính là tham khảo. Quan Phương từ đối tu đạo nhất khiếu bất thông, lại cho tới bây giờ thậm chí có thể chế tạo pháp bảo, ở giữa đến cùng là cái gì chạm vào Quan Phương nghiên cứu khoa học tốc độ từ không đến một chuyển hóa. Đáp án chỉ có một cái, cái kia chính là Quan Phương nhân viên vậy đang chơi cái này Phong Thần Diễn Nghĩa. Từ cái này Phong Thần Diễn Nghĩa trò chơi bên trong lấy được pháp bảo, linh đan Diệu dược luyện tạo phương thức. Trương Thiên Dương trầm mặc một lát sau nói ra. Bởi vì không cách nào kháng cự, ích lợi lớn hơn phong hiểm. Thông qua Phong Thần Diễn Nghĩa chúng ta có thể thu hoạch được trước đây chưa từng gặp linh năng khoa học kỹ thuật cường đại công pháp pháp bảo đan dược vũ khí những này chúng ta đều không thể kháng cự lý quả tới gần trương thiên dương mỗi chữ mỗi câu nói ra như vậy đại giới là cái gì đây trương thiên dương cười khổ nói rất nhiều muốn thông qua phong thần diễn nghĩa thu hoạch được lực lượng liền muốn gia nhập phong thần diễn nghĩa đầu nhập nhân tài tại luân hồi bên trong tôi luyện để bọn hắn từ dị giới từ phong thần diễn nghĩa trận này quỷ dị trò chơi bên trong lấy được thưởng nhưng dạng này thật là thu được rất nhiều nhưng đầu nhập nhân tài cũng thành phong thần diễn nghĩa nô lệ Ngươi càng nghĩ từ phong thần diễn nghĩa lấy được cái gì, liền muốn đầu nhập càng nhiều nhân tài. Đây là một cái rất ác liệt tuần hoàn. Trương Thiên Dương thở dài đạo. Cho nên đầu nhập nhân tài gia nhập phong thần diễn nghĩa lấy được được lợi ích kế hoạch tại vừa mới đầu nhập, sau đó không lâu liền đã bị bỏ hoang tiêu rừng. Tựa như ngươi nói đồng dạng, đại giới là cái gì? Đại giới chính là chúng ta nếu như trầm luân ở bên trong lời nói, nghĩ ra được càng nhiều đồ vật, liền phải bỏ ra càng thêm nặng nề đại giới. Cũng chưa muộn lắm. Lý Quả Thản nhiên nói, cảm thấy cái này còn có thể thương lượng nếu như quốc gia thật muốn trực tiếp thông qua trực tiếp đầu nhập nhân tài đến thu hoạch được loại lực lượng này lời nói dần giả, nỗ lực trầm thống đại giới cơ hội là tất nhiên đây chính là cao thứ nguyên sinh mạng thể châu đáng sợ hắn thậm chí không cần hiện thân liền có thể hấp thu làm hao mòn ngươi nhân tài nhổ ngươi có thủy dụ hoặc ngươi tâm linh trương thiên dương bất đắc di nói cho dù là bây giờ tại cao tầng bên trong cũng không ít người muốn trực tiếp thông qua gia nhập phong thần diễn nghĩa đến lấy được được lợi ích bọn hắn cảm thấy phong thần diễn nghĩa là đến từ cao thứ nguyên sinh mạng thể quà tặng cùng ban ơn tựa như hạc tiên nhân còn có hổ tiên nhân đồng dạng không hiểu liền mang theo hữu hảo và thiện ý để lấy lòng chúng ta thiên triều thượng quốc lý quả nghẹn lời ta cái này nổi xem ra tốt giống mình còn có một chút vô điều kiện kính dân cuối cùng sẽ để cho người ta sinh ra trên cái thế giới này đều là người tốt ảo giác trên thực tế mình chỉ là muốn tráng đạo môn uy danh cùng cho tả nguyệt thiên môn xuất thế trải một đầu tốt đường thôi trương Tiên dương tiếp tục nói bây giờ quốc gia bên trong tham gia phong thần diễn nghĩa người dần dần gia tăng càng ngày càng nhiều thâm niên luân hồi giả thu hoạch được mời tư cách nếu là lại tiếp tục như thế lời nói Quốc gia chúng ta lại sẽ xuất hiện bao nhiêu luân hồi giả bọn hắn tựa như ôn dịch đồng dạng lan tràn. Đây là một cái rất vấn đề thực tế, thành thần thành thánh cơ hội bày ở trước mắt, có thể tiếp nhận ở dụ hoặc người, cũng không nhiều a. Nhưng mà đợi đến toàn dân gia nhập cái này phong thần diễn nghĩa lời nói, hết thảy liền đã trễ rồi, tại thời điểm này, nếu như quốc gia cùng hắn phát sinh xung đột, chỉ cần hắn tới một cái phản bội không được nhúc nhích loại hình mệnh lệnh liền có thể trực tiếp đem quốc lực phế bỏ hơn phân nữa, thậm chí có người vì vậy mà phản chiến. Không cần hoài nghi điểm này, mặc dù rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận, nhưng đối với tám thành trở lên người mà nói, mình sinh mệnh là cao với quốc gia cái này khái niệm, cho nên chúng ta nhất định phải khai thác biện pháp đi đối kháng cái này phong thần diễn nghĩa quét sạch hoa hạ triều cường. Trương Thiên Dương nghiêm túc nhìn chăm chăm Lý quả nói ra, chỉ sợ ngươi cũng là bởi vì này mà đến đây đi. Lý quả chắp tay sau lưng, đạo bào phiêu nhiên cười nhạt nói, bần đạo tới đây là vì sao? Hết thể đều quyết định bởi tại trường cư sĩ cho bần đạo hồi phục, cho khác biệt hồi phục, bần đạo khi khai thác khác bị làm. Như vậy, ta đây coi như là quá quan nữa nha, vẫn là không có quá quan. Trương Thiên Dương nghiêm túc nhìn xem Lý quả hai mắt bên trong có từng kia bức thiết, mà Lý Quả thì là cười tủm tỉm nói ra. Qua vậy không có qua, lại nghe bần chậm rãi kể lại a. Lý Quả bước âm thành dây, tại Trương Thiên Dương bên tai nói nhỏ. Chúng ta vậy cả một cái đồng dạng phong thần diễn nghĩa đến cùng hàn đối kháng. Trương Thiên Dương cảm thấy lấy mình tuổi như vậy địa vị, cũng coi là thần kinh bách chiến thấy cũng nhiều, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, không có chút rung động nào không có khả năng, lại chí ít sẽ không thái quá kinh ngạc. Nhưng mà Trương Thiên Dương lại là con người có chút có lên, một trận hoảng sợ. Ngươi thật có thể làm được. Lý Quả cùng Trương Thiên Dương ước định sau 20 ngày gặp mặt. 20 ngày, bắt đầu thực hành đối cái này Phong Thần Diễn Nghĩa phản chế biện pháp. Hệ thống, phân tích làm thế nào? Đã đảo ngược phá giải Phong Thần Diễn Nghĩa đạt tới 88.82%, cơ bản pháp lý quy tắc đã phá giải hoàn tất, còn lại liền là lực lượng rèn luyện. Hệ thống hào không dao động nói, nếu như chủ ký sinh có hóa thần tu vi lời nói, buồn hệ thống trong nháy mắt là có thể đem cái này Phong Thần Diễn Nghĩa phá, còn có thể đảo ngược xâm lấn, đem cái này Phong Thần Diễn Nghĩa trật tự người không chế tọa độ biểu thị đi ra. Vô luận từ loại kia góc độ đến xem, đều là hệ thống này huynh tại nói mình thái. Lý Quả khỏe miệng co giật, mà không chút thay đổi nói: Trách ta giỏi." Hệ thống hào không dao động đạo. Vĩ đại đại la Kim Tiên đã từng nói, tại con đường tu hành bên trong, yếu liền là nguyên tội, vô luận ngươi có muôn vàng đạo lý, đều không bằng người thiết quyền một kích. Lý Quả: "Đâm sát, hệ thống huynh." Nhưng mà hệ thống lại là đột nhiên chuyển đề tài nói: "Bất quá chủ ký sinh bây giờ tốc độ tu luyện cũng không tính chậm, căn cứ buồn hệ thống ghi chép đến ngang so sánh, tại tu luyện Bát Cửu Huyền Công trong đám người, chủ ký sinh tốc độ tu luyện xem như đứng hàng đầu." Cái khác bát cựu huyền công người tu luyện ngoại trừ có được cao nồng độ linh khí tại nguyên tu luyện bên ngoài, còn có được kim đan linh đan, không nói như Đường Hoàn đồng dạng tùy ý ăn, đó cũng là một ngày có thể ăn số lượng 10 khỏa. Một ngày ăn mấy chục quả kim đan linh đan, cái này còn không phải xem như Đường Hoàn đến ăn sao? Nhận được hệ thống huynh khen ngợi. Lý Quả Yên lặng tâm niệm, hết thảy hết thảy đều phải chờ đến hệ thống đảo ngược phá giải phong thần diễn nghĩa về sau. Căn cứ hệ thống cho phản hồi đến xem lời nói, sau 10 ngày hệ thống liền có thể phá giải hoàn toàn, cũng liền có thể lái được khải đối phong thần diễn nghĩa phản chế kế hoạch. Lúc này Lý quả không nghĩ nhiều nữa, đi cửa hàng mua sắm một chút châu cố lết đổ vợ còn có cùng loại nhỏ món điểm tâm ngọn, bỏ ra mấy trăm khối tiền. Đi tiệm tạp hóa cho đại bạch mua một phần khoai tây chiên, bỏ ra ba khối tiền. Để Lý quả rất là đau lòng, sau đó liền đi đào đường ra Tam thiếu đấu la ba bộ khúc chuẩn bị cùng anh chiêu giao dịch kim đan. Sau khi làm xong, đi chuẩn bị ngay cơ sở học thức tài liệu giảng dạy. Cùng trương thiên dương giao dịch nội dung thứ nhất, liền là các loại cao cấp vật lý toán học tài liệu giảng dạy, thậm chí còn có bọn họ đồng lai like bên trong nghiên cứu không gian huyền bí nghiên cứu khoa học thành quả. Không đối ngoại công khai cơ mật nghiên cứu khoa học tư liệu vậy ở tại bên trong, bất quá điểm này Trương Thiên Dương còn muốn đuổi theo đầu thương lượng một chút mới được, hắn trong lúc nhất thời cũng không làm chủ được, Lý Quả vậy không nóng nảy, trước đem cơ sở tư liệu mang cho Chu Tức cùng chủ học tập a. Đối với cho Chu Tức cung chủ tài liệu giảng dạy tư liệu, Lý Quả là trên nhất tâm, nếu như Chu Tức thật có thể đột phá cái này lồng chim, có thể làm cho ngu hề đại bạch bản thể giáng lâm nhân gian lời nói, mình trực tiếp liền vô địch khắp thiên hạ. Chương 224, đương lượng đã chính nghĩa. Tại chuẩn bị xong bao lớn bao nhỏ đồ vật về sau, Lý quả liền đi hướng Đồng Lai, định dùng Chu Tức cung chủ cho Kỳ Thạch ly chép lại không gian này, lưu động vật luật, cung cấp nó nghiên cứu. Mà ở tiến vào Đồng Lai về sau, Lý quả lại là chấn kinh. Cái này chỉ gặp nguyên bản một mảnh có chỗ ban đầu, dựng lên một đạo tường vây, tường vây bên trong nghiễm nhiên chính là một cái thành nhỏ, ngoại trừ hơi có vẻ cu cuẹt bên ngoài, cùng bên ngoài mới mở lâu bản cư xá không có gì khác nhau. Lúc này mới bao lâu, cư xá liền đã xây thành, xây dựng cơ bản cùng ma cùng các thổ hệ rác giả, công lao đều một nửa a. Siêu cao tổ chức hiệu suất cùng rất tỉnh giả năng lực tướng kết hợp với nhau, thúc đẩy quan phương cực hạn hiệu suất. Ngoại trừ cư xá bên ngoài, còn có thật nhiều nguyên bộ công trình, tỷ như sở nghiên cứu, tỉ như chạy bằng điện máy xúc trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lúc này, cách đó không xa còn có vừa lên sách làm tưởng hai chữ đại máy xúc chính đang làm việc bên trong. Xem ra cái này Đồng Lai qua không được bao lâu liền sẽ bị cải tạo thành người hiện đại hình dáng. Lý quả cảm khái một trận khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại về sau, vậy không nghĩ nhiều nữa, đi trước mình phân phối tại Đồng Lai căn phòng đi dạo một phen về sau liền đi biên giới sử dụng hình ảnh thạch thu thập không gian loạn lưu tin tức dựa theo chu tức cung chủ dạy bảo phương pháp đem linh lực dốc vào hình ảnh trong đá bộ tảng đá phát ra có chút lang quang ghi chép cái này một khối biên cảnh giới phát sinh sự tình cùng lúc đó trương thiên dương đang tại từng tràng hội nghị khẩn cấp ở giữa trằn trọc lúc này nặc phòng hội nghị lớn bên trong một đám người liền ứng đối ra sao phong thần diễn nghiêm mà có chút sức đầu mẹ chán trương thiên dương đồng chí ngươi thái độ là như thế nào một cái lao đầu tự nhìn phía trương thiên dương địa vị không thấp trương thiên dương trầm ngâm nói Chúng ta muốn đối kháng cái này thần bí Phong Thần Diễn Nghĩa, hắn hành vi đã hoàn toàn uy hiếp đến ta an toàn quốc gia căn bản. Nhưng vị kia thần bí Thiên Ngoại Thần Kiếm đã làm cho tín nhiệm sao? Một bên khác, một người trung niên nói ra, ta có thể hiểu được ngươi không tín nhiệm Phong Thần Diễn Nghĩa, nhưng không có thể hiểu được ngươi toàn bộ tín nhiệm vị này Thiên Ngoại Thần Kiếm. Người chung quanh vậy là đồng dạng thái độ, mà Trương Thiên Dương lại là hai tay quanh, nói ra, tin cũng không tin, nhưng lại không thể không tin, chí ít Thiên Ngoại Thần Kiếm phương án, so với cái kia Phong Thần Diễn Nghĩa tới nói càng thêm nhu hòa, càng thêm phù hợp chúng ta lợi ích liên quan tới mỹ sự tình các ngươi hẳn phải biết trương thiên dương tiếp tục trầm ngâm nói bọn hắn chính sách đối ngoại đột nhiên biến hóa không còn đối với chúng ta hoa hạ khoa học kỹ thuật bỏ mắt ngược lại toàn lực mình nghiên cứu lên thậm chí mặt sách loại hình mạng lưới truyền thông bình đại cũng bắt đầu bế tỏa chúng ta túi khôn đoàn thể hẳn là có kết luận không phải sao từ trước đến nay lấy mở ra đại quốc sưng hô mỹ đột nhiên bế tỏa quốc gia với lại tại ngoại giao bên trên một mực lấy linh năng khoa học kỹ thuật vì toàn nhân loại tin mừng kỹ thuật một mực đang đối hoa hạ làm áp lực nhưng gần nhất áp lực không thực hiện ngược lại bắt đầu bế tỏa lên quốc gia đến Thật giống như, nhặt được bảo bối gì, đã khinh thường muốn ngươi đồ chơi nhỏ đồng dạng. Kết hợp gần nhất Mỹ Tiên bảng viêm quyền đột phá, túi khôn đoàn phân tích, mỹ vậy từ chỗ nào thu được linh năng khoa học kỹ thuật, chính đang ra tăng nghiên cứu bên trong. Cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Kết hợp gần nhất Bắc câu vậy xuất hiện dị thứ nguyên sinh mạng thể, cánh cửa không gian, chúng ta có lý do hoài nghi mỹ đã từ bên trong thu được một chút chúng ta không biết kỹ thuật. Vậy chúng ta không phải càng cần hơn phong thần diễn nghĩa sao? Nếu những cái kia luân hồi giả bị phong thần diễn nghĩa mệnh lệnh phản quốc làm sao bây giờ? Trương Thiên Dương trực tiếp về sàn nói, chúng ta là một quốc gia, một cái đại quốc, một cái có được 1,3 tỷ quốc dân quốc gia, chúng ta không có thể làm cho mình quốc dân xưng là phong thần diễn nghĩa nô lệ. Một bên Trung niên nhân lắc đầu nói, nước cùng quốc chi ở giữa tranh đấu, dùng một câu mơ hồ điểm lời nói tới nói, liền là khí vận, tài nguyên tranh đấu, bọn hắn thu được đến từ ngoại giới tài nguyên, chúng ta cũng cần, cho nên chúng ta phải cùng thiên ngoại thần kiếm hợp tác. Trương Thiên Dương trầm ngâm nói, cùng phong thần diễn nghĩa so ra, hắn phát hiện lại cho ra kế hoạch, càng thêm phù hợp chúng ta lợi ích, chúng ta không cần giống khôi lỗi đồng dạng bị xem như giật dây con rối. Lại về tới cái đề tài này, cùng ai hợp tác, hợp tác thế nào? Vì cái gì thiên ngoại thần kiếm đáng giá tín nhiệm, mà phong thần diễn nghĩa không đáng tín nhiệm. Đang lúc phòng họp bên trên, mấy người tranh luận túi bụi thời điểm, phòng họp đại môn lại bị đẩy ra. Chỉ gặp đại môn đẩy ra, tiến đến một cái lao đầu tử. Lao đầu tử này người mặc áo vải xám, nhìn thường thường không có gì lạ, như là bụi mai bụi bặm. Hội nghị bên trong, có một người to mày, hắn là ai? Ai bỏ vào đến, chúng ta đang họp. Đang lúc hắn bất mãn thời điểm, Trương Thiên Dương lại là đi tối chào. Khoa trưởng Đám người sợ hãi cả kinh. Khoa trưởng? Hắn liền là thứ chín khoa thần bí khoa trưởng. Ở đây người đều đến từ quan trưởng hoặc khoa nghiên bộ môn, đều chưa từng gặp qua vị này thần bí thứ 9 khoa khoa trưởng, không nghĩ tới thế mà vào lúc này hiện thân trong hội nghị. Lão nhân này ánh mắt dường như phiêu hốt, lại như là đang chăm chú cái gì, hai mắt ánh mắt phảng phất không tại cái này trong phòng họp, lại hình như tại cái này thiên ngoại chi thiên. Lúc này, lão đầu chậm rãi nói ra: "Tin tưởng thiên ngoại thần kiếm, ta đến đảm bảo." Lại nói hắn là ai? Thiên ngoại thần kiếm lý quá? nhìn cũng là thường thường không có gì lạ a còn còn trẻ như vậy ta nghe tin tức ngầm nói là quan phương muốn đẩy một cái tuổi trẻ tấm gương thật âm mộ a đứng tại đầu gió bên trên theo đều có thể cất cánh nói nhỏ thôi ta nghe nói hắn thực lực vẫn là có cũng không biết xứng hay không đợi trên địa bảng. một bên phụ trách hộ vệ máy xúc khai thác nghiên cứu khoa học đội ngũ thuê giác tỉnh giả nhóm chính một mặt nói thầm nhìn trầm trầm đang nghiên cứu không gian biên giới lý quả nói liên miên lại nhải, mặt mũi tràn đầy gió sét lúc này không chỉ là hình ảnh thạch tại ghi chép không gian này biên cảnh ảo diệu Lý quả mình bản thân vậy đang nhắm mắt cảm ngộ hiểu thấu đáo. Địa cầu bên ngoài vì tinh thần vũ trụ có hành tinh mênh ngông, có mặt trời liệt hỏa, không gian chi bi đến tột cùng bị sao, cái gọi là gì không gian, là tại vũ trụ mênh ngông bên ngoài, vẫn là nói tại vũ trụ bên trong nào đó một viên chưa hề tìm kiếm qua tinh cầu. Thưa không vì sao? Đại đạo là gì? Lý quả đột nhiên nghĩ đến mình không gian thần thông ất một tiên đột, không gian, thời gian, khoảng cách, suy nghĩ ở giữa thân hình thế mà trở nên phiêu miệu như hình. ất một tiên độn thế mà câu ngay cả khởi động. Đang lúc nói chuyện. Hình ảnh thạch đã bay trở về đến Lý Quả trên thân. Lúc này, Lý Quả mở hai mắt ra, lại là tựa như ẩn chứa tinh thần vũ trụ, muốn đem hết thể hút vào nó bên trong. Nơi xa thuê giác tỉnh giả nhóm đột nhiên thân thể mát lạnh, một cỗ khí lạnh từ đầu quán triệt vào thân thể bên trong, đợi cho kịp phản ứng lúc, Lý Quả thân hình đã không tại nguyên chỗ. Hai người sống lưng đôi phát lạnh, hít sâu một hơi, liếc nhau nói ra, giống như, cùng nghe đồn có chút không giống a. Quả nhiên, không gian ảo diệu không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm hiểu. Lý Quả lại mở mắt thời điểm, đã là tại Phương Thốn Sơn bên trong. Lĩnh hội không gian thời điểm vô ý thức động đến nấc một tiên đốn thuật pháp về ở đây. Bất quá lĩnh hội cơ hội vậy có là dù sao mình thế nhưng là đồng lai hợp pháp hộ gia đình. Trở lại đến về sau Lý Quả lại phát hiện trước mắt bạch quang lấp lóe lôi đình trăng ngập một làn da ngăm đen cường tráng thanh niên tại trong đạo quan đầu tóc ghim một dài biện, hình dạng anh tuấn có một tia tà khí xâm lược tính lại có một tia nhu nhã đem nho cùng cùng giá kết hợp tương đương hoàn mỹ dáng người là màu đồng cổ cơ bắp bành trướng hình dáng rõ ràng người khoác một tầng bạch hổ da nó thân nó hình như hung manh hổ báo lúc này. Cái này cường tráng thanh niên nhìn thấy Lý Quả trở về, hơi nhếch khóe môi lên lên, ta mị cười nói: "Meo, ta khoai tây trên đâu?" Lý Quả biểu lộ hào không dao động, nội tâm ba động lại là rất lớn, vừa mới đang tự hỏi không gian nào rượu giờ tâm cảnh trong nháy mắt bị phá. "Đại Bạch, đáp ứng ta một sự kiện." "Meo." Hóa thành nhân hình thời điểm cũng không cần thêm một cái meo, rất buồn nôn. Lý Quả không chút biểu tình nói ra, lại nói: "Ngươi vẻ mặt này là ai dạy ngươi?" "Anh Chiếu A mèo. Đại Bạch liếm liếm mình tràn đầy thể mao cường trắng tay trái rồi nói ra, trước đó đi tìm anh Chiêu chơi A -mèo. Hắn nói nếu như ta chiếu hắn bộ dáng hóa hình liền cho ta đan dược cam meo, ta đương nhiên đáp ứng mèo, ta liền mượn hắn đan dược hoàn toàn tiến giai rồi meo. Là hắn dạy ta như thế cười mèo, hắn nói gọi là tà mị cười một tiếng. Rất thích hợp bản miếu a meo. Lúc này, Đại Bạch lại bắt đầu tà mị cười một tiếng. Lý Quả lập tức cảm thấy im lặng, tám thành là anh chiêu từ giữa nhịn. Thời đại trung cổ điểm xuất phát liền là có như thế một cái khuyết điểm, nhân vật chính động một chút lại tà mị cười một tiếng, tà mị cười một tiếng, khiến cho người khác coi là cái này, nhân vật chính là thật là mặt đơ. Bất quá đại bạch đột phá cũng coi là một kiện lợi tốt, vì đó sau kế hoạch tăng thêm tăng thêm một phần thẻ đánh bạc. Lý Quả có chút hiếu kỳ đạo: "Sau khi đột phá, ngươi có cái gì mới diễn sinh thần thông không có?" "Có a." Đại Bạch thành thật một chút đầu, biểu diễn một cái nhìn xem. Lý Quả nhiều hứng thú nói: "Đại Bạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ gặp hai tay của hắn lập tức, một đạo cự đại lôi cầu liền bắn ra. "Ngươi một chiêu này ngươi trước kia không phải cũng hội a?" "Đúng a." Đại Bạch đương nhiên nói, sau khi đột phá cái này lôi cầu trở nên lớn hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, Giống như không có gì lo dịp bên trên ma bệnh. Trình độ nào đó mà nói, đương lượng xác thực liền là chính nghĩa. Chương 225, bí bảo vừa ra, một thân tu vi hướng đông lưu. Ngay tại Đại Bạch đương nhiên đi tìm kiếm mang về khoai tây chiên lúc, lại thấy được tại khoai tây chiên bên cạnh tư tịch. Đại Bạch lúc đầu muốn không thèm đếm xửa đến sách này thành viên, đi ăn khoai tây chiên, nhưng sách này số trang lại bị gió thổi ra. Sơ cấp toán học. Đại Bạch bị gió thổi mở toán học sách hấp dẫn lấy, rất nhanh, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng nhìn chăm sách, sau đó nâng lên sách vờ đến. Tay trái ăn khoai tây chiên tay phải lật toán học sách, đại bạch cũng đi nhìn toán học sách. Lý Quả nhìn ở trong mắt, lại đầu đen rau muống trong lòng, lấy đại bạch định lực, đại khái xem hết quyển sách này liền là cực hạn đi. Dù sao làm thân thú, hắn nhưng là liền tu luyện đều không kia. Đương nhiên, hắn muốn nhìn Lý Quả cũng không có phản đối, nói không chừng hắn cứ như vậy yêu quý bên trên toán học cũng có nói. Sau đó, Lý Quả mang theo đường gia tam thiếu đi hướng anh chiêu phủ ở trên nào. Anh chiêu tiền bối, văn đạo tới. Khi Lý Quả đến về sau, đại nhân sâm liền bưng nước trà đi tới, vì Lý Quả dâng lên một bình mới mẹ trà sâm. Rõ ràng lần trước đến còn không có tới. Đây cũng quá chân thật ta. Đại nhân Sâm cung kính nói. "Chân nhân, mời dùng trà." Đa tạ. Lý Quả nhận lấy cái này, nồng đậm trà sâm, hít một hơi thật sâu, nồng đậm dược lực khiến người ta say mê. "Đẹp, mỹ tích rất." Lúc này, đại nhân Sâm lui ra, Lý Quả yên lặng nghe người này tham gia trà xanh, sau đó ra vẻ thở dài đạo: "Ai, trà sâm vẫn là quá khổ, như có từng tia từng tia vị ngọt lời nói, khả năng càng ta." Đại cầu Kỳ yên lặng tới, yên lặng cắt một điểm ngón tay tiến vào trà sâm bên trong vạn năm cầu kỳ thêm vạn năm nhân sâm, cái này một bình trà thậm chí còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Lý quả lại nghe một cái, vẫn là nói, ngọ bên trong ma khổ, chắc chắn vị vẫn là quan tổng. Đại linh chi yên lặng tới, vậy cắt một chút mình đi bảo. Lần này nước trà không phải tán phát, tóc, ánh sáng nhạt, mà là kim quang tiêu tán, phản phất chân bảo xuất thế. Tại đại linh chi cắt xong, anh chiêu rốt cục đi ra, hai tay ôm ngực, cao mày nói, tiểu đạo sĩ, không cần thiết quá mức, ngươi cái này tu vi còn lại không thể tiêu hóa toàn bộ dưỡng lực, bây giờ ba vị linh dược chân tài đã là cực hạn. thật có lỗi. Anh chiêu tiền bối, thật sự là bần đạo lúc này sát thực cần tiến cảnh tu vi. Lý Quả khẽ cười nói, đây coi như là một cái nho nhỏ trả thù. Anh chiêu người này liền là tương đương giám túi, mỗi lần tới tìm hắn thời điểm hắn kỳ thật ngay tại vườn thuốc bên trong, nhất định để người chờ cái 1 2 giờ mới bằng lòng đi ra. Không phải sao, muốn trả muốn mấy lần hắn 5 phút đồng hồ liền đi ra, một chút thời gian không có lá phí. Lúc này, anh chiêu vậy tiến vào chính để, thản nhiên nói, ta muốn cái gì đâu? Bần đạo muốn cái gì ngươi chưa hẳn mang đến. Hừ. Anh chiêu bấm tay một đạn, đem một viên kim đan bắn ra đa tạ anh chiêu tiền bối, lý quả nhận lấy kim đan, cười nói, đây là bần đạo vì ngươi lão loạn, trong này còn có một đầu video ngắn ông ngươi vậy hãy chờ xem. anh chiêu nhận lấy es giờ thẻ, nguyên bản cao ngạo lạnh nhạt ánh mắt rốt cuộc đã đến một chút hứng thú bộ dáng, cũng không phải là quá đẹp, mà là cái này phù đạo thực sự quá nhàm chán. ngàn đã qua vạn năm, bị trói buộc ở chỗ này, ngày qua ngày gieo trồng, luyện đan, gieo trồng, luyện đan, một chút xíu kỳ lạ giải trí phương thức liền có thể để hắn dâng ra chân quý kim đan. nhìn xem anh chiêu đối es giờ thẻ như thế đói khát bộ dáng. Lý quả cũng có chút mềm lòng, nghĩ nghĩ, hắn sở di thối như vậy, cái dám với lại đem người phơi ở chỗ này hẳn là suy nghĩ nhiều cảm thụ một chút người khí tức đi, để cho người ta lưu thêm một chút thời gian, sau đó liền nói ra, anh Triêu tiền bối, bần đạo hội tận lực nghĩ biện pháp đưa ngươi từ nơi này giải thoát ra ngoài. Vậy không biết có phải hay không là lời nói này đã động anh Triêu, hắn trầm mặc một lát sau, nói ra, hư, nói nhẹ nhàng linh hoạt, thiên đế chiếu lệnh là quy tắc, hắn quy tắc cũng không phải bình thường người có thể phá, sự do người làm, không phải sao? Lý quả khẽ cười nói. Đối với cái gọi là thiên đế quy tắc cũng không có để ở trong lòng. Truyền thuyết bên trong, so thiên đế cấp bậc cao tồn tại thế nhưng là có không ít đâu, huống hồ, vẹn vẹn chỉ là hắn một đạo tiện tay chiếu lệnh mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cao đi nơi nào. Lúc này, anh chiêu lại là quay đầu đi, một bên hướng phía vườn thuốc đi vào trong đi, vừa nói, "Tùy ngươi thế nào a." Hắn ngữ khí tựa hồ là nhu hòa rất nhiều. Tại bãi phòng xong anh chiêu về sau, Lý Quả đi tới Chu Tức hành cung. Giờ này khắc này, vị này Chu Tức cung chủ đã có thể ổn định một cái mình hình thái sẽ không ở ngự tỷ hình thái cùng lọ lì hình thái hai bên điên cuồng hoành nhảy. nhưng tiếc nối là, chu Tước tự hồ là cảm thấy nữ đồng hình thái tương đối tiết bất lực ý, liền một mực cố định tại cái này hình thái, đợi đến muốn chiến đấu hoặc là vận dụng linh lực thời điểm, liền sẽ tiến vào ngự tỷ hình thái. nói như thế nào đây, lý quả vẫn tương đối ưa thích gai bên trong thiếu nữ hình thái. thú vị, chu Tước cung chủ một vừa nhìn toán học sách, một bên nhiều hứng thú nói, nếu không có người nói đây là thuật tính chi pháp, ta đều cho rằng những này là trực chỉ bản chất đại đạo chi công. a, cái gọi là tu hành trên bản chất liền là từ các cái góc độ đi tìm hiểu cái thế giới này bản chất quá trình chỗ lấy các người nhân gian tu sĩ muốn ngộ đạo mới có thể độ đạo chu tước cung chủ một bên là xem thư tịch vừa nói đem một chút trên lý luận độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ đồ vật trực tiếp cải biên đến người bình thường có thể lý giải trình độ dùng loại này tên là công thức chạy biểu hiện ra ngoài lấy phạm nhân thân thể lấy phạm nhân chi tư duy lĩnh ngộ đại đạo quả nhiên nhân loại các ngươi không thể khinh thường a đọc sách ở giữa lý quả vậy mà cảm giác chu tước cung chủ khí tức quanh người trở nên càng thêm ngưng thật một chút cái này khiến lý quả có chút chấn kinh Những sách vở này không chỉ có cho Chu Tước cung chủ tri thức, còn để nàng lĩnh ngộ càng nhiều đạo. Quả nhiên, vô luận là ở đâu bên trong, tri thức bản thân liền là đều là sức mạnh lớn nhất. Nếu như ủng có như thế nhiều quy tắc lời nói, nói không chừng chúng ta có thể. Chu Tước cung chủ có chút cuồng nhiệt nhìn chằm chằm mặt đất thư tịch, dưới cái nhìn của nàng, những này cùng thành thần chứng đạo công pháp không sai. Chúng ta hội ủng hộ. ủng hộ thoát đi cái thế giới này. Chu Tước cung chủ nhị nó nói, giống như là tại đối với người nào kể ra, ngựa khi có chút thương cảm. Lý Quả minh bạch, nàng là đối ai nói? Là đối cái kia làm bạn nàng đi qua dài rằng giật thời gian, lại cuối cùng vòng tại thọ nguyên thời hạn phiền cá chậu chim lồng nói. Rất nhanh, Chu Tước cung chủ liền từ cái kia thoáng có chút thương cảm trạng thái bên trong thoát ra, từ đó hỏi Lý Quả Đạo. Lại nói, ngươi là được cái gì bí bảo sao? Bí bảo? Không có chứ. Lý Quả nghi hoặc, mình có thể thu được cái gì bí bảo? Không có. Ngươi vừa tiến đến ngu hề cùng bản cung liền đều người thấy, trên người ngươi cái kia không che giấu được bí bảo khí tức. Chu Tước cung chủ nhún nhún vai nói, là lo lắng bạn cung hội tham ấu ngươi bí bảo. Đừng lo lắng bản cung liền hiếu kỳ mà thôi vô luận là đối chu tước vẫn là ngu hề lý quả đều có 10 phần tín nhiệm trên người mình thật là không có gì bí bảo nhưng mà rất nhanh lý quả liền nghĩ tới điều gì đem phong thần diễn nghĩa sự tình nói cho ngu hề còn có chu tước cung chủ trên cơ bản ngoại trừ hệ thống sự tình đều nói ra lúc này chu tước cung chủ có chút ngoài ý muốn cái này liền phiền toái nguyên lai like ngươi là bị bí bảo trói buộc lại mà không phải đạt được bí bảo bí bảo trói buộc rất phiền phức sao lý quả bất động thanh sắc hỏi còn chưa nói trên người mình phong thần diễn nghĩa đã bị hệ thống huynh tháo rỡ chỉ để lại một tầng dùng để ngụy trang sắc không khí tức ngươi chưa từng nghe qua cái này điện cố sao bí bảo vừa ra một thân tu vi hướng đông lưu chu tước cung chủ một tay nâng cầm lên nói ra nếu là chúng bí bảo bộ cho dù là đại la kim tiên cũng chỉ có thể mặc người chém giết tại ân thương phong thần chi chiến bên trong bao nhiêu tu vi thâm hậu người không hiểu bí bảo quy tắc bị người hố lý quả nghe là tâm bên trong một sợ không nghĩ tới bí bảo còn có loại này điện cố liên quan tới phong thần chi chiến sớm đã bị đập thành các loại phiên bản kịch truyền hình lý quả đương nhiên cũng là nhìn qua Tự nhiên là biết bên trong bao nhiêu tương lai đại năng phật đã bị bảo bối hố không muốn không muốn, có chút thậm chí hài đồng cầm trong tay đều có thể phát huy ra to lớn lực sát thương. Không nghĩ tới phong thần diễn nghĩa thế mà thuộc về bí bảo một loại. Lúc trước bần đạo vẫn cho là là cái nào đó quán thiên triệt địa đại năng giả ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Đây là rất điển hình bí bảo quậy phá. Chu Tước cung chủ nghiêm túc nói, tại hắn quy tắc bên trong, hắn liền là vô địch, mà tại hắn quy tắc bên ngoài, thì bất lực. Xác thực, nếu như cái này phong thần diễn nghĩa thật toàn trí toàn năng lợi nói. Quan Phương người cũng sẽ không thảo luận vui vẻ như vậy mà không có bị gạt bỏ. Đây càng cho Lý Quả lòng tin, phản chế Phong Thần diễn nghĩa lòng tin. Nếu như ngươi cùng hắn muốn chống lại lời nói, nhất định phải cẩn thận hắn bí bảo, có thể đem khế ước giả cưỡng ép lôi đi, đồng thời đầu nhập một cái không gian khác, còn có thể từ một cái không gian khác đem kéo trở về, bực này thần thông quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đa Tạ cung chủ nhắc nhở, Bần đạo tự nhiên là hội chú ý. Tại lưu lại một chút toán học vật lý dạy học chương trình học video về sau, Lý Quả liền rời đi chu tức hành cung, trở lại Phương Tốn Sơn về sau. Lý Quả lại phát hiện Đại Bạch không có ở, không biết đi nơi nào, toán học sách cũng bị hắn mang đi. Lý Quả cũng không để ý, Đại Bạch liền là như vậy hoan thoát, thích đến chỗ loạn đi dạo, lúc trước cũng thế, thần hổ thấy đầu không thấy đuôi, quỷ mới biết hắn đi làm mà. Tại Đại Bạch rời đi chi đồ, Lý Quả liền về đi tu luyện, thuận tiện quất rút thưởng. Xử lý gián độc tiểu đội còn có bọn buôn người một đoàn người thu được không ít điểm công đức, không nhiều không ít 3500 điểm. Chủ ký sinh đây là muốn rút thưởng sao? Hệ thống yên lặng đầu đen rau muốn nói, buồn hệ thống đề nghị ngải đi trước tẩy cái mặt đối với hệ thống đậu đen rau muống Lý quả đương nhiên là khinh thường một đi tắm rửa một cái rút thưởng quả nhiên là một môn huyền học hy vọng quất bên trong một chút hữu dụng đồ vật Lý quả nhị nó mâu nói bắt đầu rút thưởng tảng đá tảng đá góc cạnh rõ ràng tảng đá mượt mà tảng đá tràn ngập tạp chất ngọc bội đao pháp thiên đao bất tận tràn ngập tạp chất linh tuyền bị dây vàng bao khỏa tảng đá ở mức rất rưỡi không thể thu về rất rưởi kiếm pháp nhất kiếm tàng không rất rưởi phân loại chỉ nam đoạn đường này rút thưởng xuống tới. Lý Quả đã không muốn đầu đen dao muống, hệ thống này hiện tại hoa văn càng nhiều, ngoại trừ về rút ra tảng đã đến, còn biết rút ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, tỉ như ẩm ớp rác rưởi cũng không thể thu về rắp rưởi. Trên đường đi danh điểm là rất nhiều, thế nhưng là lần này thế mà rút ra kiếm pháp đạo pháp, lại là để Lý Quả cảm thấy ngoài ý muốn. Nhanh lên đem nó lấy ra. Cái này hai quyển, là võ công. Không phải huyền công pháp thuật, không phải phù chú đạo pháp, mà là võ học. Thiên đao bất tận, một đao tiếp một đao, thiên đao về sau còn có thiên đao, lấy vô tận chi đao phá phòng. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị thiên đau vạn quả nhất kiếm tăng không kiếm khí quy ẩn xúc mà không phát tóc Tuy thời ma động ảnh bên trong tuy sát chương 226 còn có một người không có tới Tuy nói là võ công nhưng hiệu quả lại không so cái gì thần thông thuật pháp đến phải kém nhất tính nhất động nhất chính nhất phản cái này hai chiêu vừa phản ấn chứng đao kiếm song hành chi đạo vẫn được lý quả lấy ra cái này hai quyển võ học là xem nhưng mà cái này hai trên quyển sách mặt đều không có bất kỳ cái gì chưa viết nội dung đều là trống không Lý quả nhìn xem trong lúc này cho hơi có chút sững sở. chẳng lẽ là hệ thống huynh đang treo của mình? Nhưng Lý quả biết hệ thống huynh mặc dù có khi miệng tối, lại cũng sẽ không lừa gạt, không thể thu về liền là không thể thu về rất rưởi tuyệt đối sẽ không làm một bản bí tịch danh hào đến lắc lư người. Lý quả yên lặng tại trên tảng đá, nhìn xem cái này hai vốn không có chữ viết thiên thư. Ban ngày, đêm, sáng sớm, tỉnh. Lý quả như là ngu dại, ngơ ngác bất động, cũng không thổ nạp vậy không tu luyện công pháp, nhìn như là si ở mở dạng, không biết đi qua mấy cái ngày đêm. Lý Quả đưa tay bên trong hai quyển cái gọi là bí tịch sẽ bỏ hầu như không còn. Cái này tuyệt thế thần công không phải ghi chép tại trong sách mà ta. Đem hai quyển bí tịch mảnh vỡ bay là tả thượng thiên. Tại cái này giấy vụn rơi xuống ở giữa, Lý Quả nhìn đến, Dũng Tâm nhìn thấy. Mảnh vỡ phiêu đãng quy tích, mảnh vỡ chi bên trong ẩn chứa chân ý. Triệu hồi ra lưu quang nghiệp hỏa múa đao làm kiếm. Nhất kiếm tầng không, thiên đao bất tận. Không hổ là tuyệt thế võ học, sửa so bát Cửu Huyền công còn phiên phức. Lý Quả thô sơ giản lược múa một cái cái này hai thức, thiên đao bất tận chỉ có 10 đao. Nhất kiếm tàng không chỉ có một kiếm, không có dấu không. Chỉ học đến gia lông. muốn chân chính học được, còn cần ngộ. Hệ thống nói ra, lấy võ nhập đạo người đến không hết, võ học cao thâm so sánh huyền công, càng sâu tiên pháp là chuyển thường. Lý quả gật gật đầu, từ vừa mới bắt đầu luyện liền đã có thể cảm nhận được. Nếu là có thể đem thiên đao bất tận cùng nhất kiếm tàng không học được, đem sẽ trở thành chân chính đòn sát thủ. So với ngũ lôi vanh đỉnh, thiên lôi chạm loại hình đạo pháp kỹ năng đơn thể uy lực càng lớn. Hồi ức vừa mới chân ý thời điểm, Lý quả một nhìn thời gian, lại là đã qua rất dài. Khoảng cách cùng trương thiên dương thương thảo thời gian vậy dần dần tiếp cận là thời điểm trở về cách trước khi đi lý quả còn dò hỏi hệ thống mình ngươi chuẩn bị xong chưa buồn hệ thống chuẩn bị sẵn sàng phong thần diễn nghĩa phá giải đã hoàn thành tốt lý quả đầu tiên là đi chu tức hành cung tìm được ngu hề vừa tìm được đại bạch cùng hai người thương lượng xong một chút tiếp xuống cần bọn hắn làm việc về sau liền thi triển đất mục tiên chạy trốn mở phương thốn sơn tại lý quả biến mất về sau phương Tốn sơn thanh mục có dị động thế mà bắt đầu quay quanh sinh trưởng đồng thời rõ ràng đã là giữa trưa. Vốn nên nên trời sáng choang bầu trời thế mà bắt đầu trở nên đen trầm xuống. Giới này sinh linh đều là ngẩng đầu nhìn trời. Trăm ngàn năm qua quy luật như thế bình thường kim ô mặt trời. Vì sao tại hôm nay không bình thường dập tắt? Đông lai phòng họp bên trong lục tục ngao ng ngoe có người tiền đến. Đạo môn trúc Lam Sơn, thất Tu, hai người mặc một bộ đạo bảo khí chất càng thêm nội huyền nho nhã. Phật môn không kiến tiền sư một thân tiền ý tăng bảo quanh thân lại ẩn có phật quang lấp lóe. Nho môn hạng ngạ trường sam giàn ua tay nâng cổ văn một đường đi một đường đọc đám chìm nó bên trong mà quanh thân lại như cùng có mắt mắt tơ không ảnh hưởng chút nào đi đường pháp gia âu dương cẩm rễ tây tựa như tinh anh khí cơ như âm binh gia lương thiếu long màu đen đường trang uy thế bất phàm y lìa gia lưu mẫn thân mang cỡ nhỏ hầu phục lành lạnh như đá dị thường giả dặn thậm chí liên tạp gia truyền nhân la thiên hóa lại cũng một thân chói buộc bị người cố định tại trên xe lăn tiến lên đến trăm gia truyền người gia chủ tề tụ một đường không hổ là chư tử bách gia truyền nhân khí thế kia thật đúng là không phải đóng. trương thiên dương lòng có cảm khái để tay lên ngực tự vấn lòng Nguyên bản hắn cho là mình bên này quan phương nhân viên khí chẳng đã đủ đủ, long khí quốc vận, tòa chấn một phương, các phương yếu viên vậy đủ tụ tập ở đây, lúc này vậy mà cũng giống như bị cái này chăm gia huy thế đẻ lại một đầu. Lúc này, một tên ngồi tại trên xe lăn Mỹ phụ nhân bị đẩy vào, sau khi đi vào, nàng liền thản nhiên nói. Cảm tạ các vị có thể tại trăm bận biểu chi bên trong nhín chút thời gian tới tham gia trận này hội nghị. Mỹ phụ nhân kia vừa ra, khí thế trong nháy mắt liền bị quan phương đè ép trở về. Thứ 9 khoa phó khoa trưởng, là liên đường Mọi người đều biết thứ chín khoa phó khoa trưởng có một cái gọi là Chu Vô Hiện, hoa hạ người mạnh nhất, nhưng một vị khác là thần thánh phương nào đâu? Chính là trước mắt La Yên Đường. Rất ít người biết nàng năng lực là cái gì, nhưng không có người vì vậy mà xem nhẹ nàng. Có thể cùng Chu Vô Hiện đứng tại cùng một vị trí bên trên, liền đầy đủ đại biểu rất nhiều thứ. Nhìn xem ở đây không khí hoàn toàn yên tĩnh, La Yên Đường trước là mỉm cười, rồi nói ra: chắc hẳn đại gia cũng đã biết, quốc gia chúng ta bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tên là Phong Thần Diễn nghĩa tồn tại, thứ này xuất quỷ nhập thần khống chế chúng ta quốc dân. Tựa như vi rút đồng dạng tàng ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc gia chúng ta an toàn, ảnh hưởng đến chúng ta quốc dân an toàn. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là nhất định phải diện trừ ưu át tính. Thật là như thế, chúng ta võ đang đổ đệ đã có người mất tích. Trúc Lam sơn thở dài nói, vậy có đệ tử không biết từ nơi nào được đến kỳ môn công pháp, công phu đột nhiên tăng mạnh, dù là ta lại mắt mở, cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Chúng ta giải qua, cái này phong thần diễn nghĩa càng giống là lấy cùng loại bán hàng đa cấp phương thức truyền bá, một truyền 10% truyền trăm, nếu không ngăn chặn lời nói chúng ta toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể sẽ trở thành hắn nô lệ. vậy mà lúc này lại có một chỗ vị không thấp yếu viên tao mày nói, có không thể nào là chúng ta Hoa Hạ một lần kỳ ngộ đâu? phải biết chúng ta thế nhưng là từ giữa mặt thu được không ít kỹ thuật, để cho chúng ta Hoa Hạ nghiên cứu khoa học trình độ cao hơn một tầng. thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. nho môn lão giả hạng ngạn lại là thản nhiên nói, hắn muốn cái gì chúng ta có thể đàm. nếu như hắn mắt là mở thế giới khác, chúng ta có thể hợp tác, cung cấp nhân thủ, thậm chí nhất binh lính tinh nhuệ, đại gia hoàn toàn có thể cả hai cùng có lợi. Hắn hoàn toàn không cần giống mèo chuột trò chơi đồng dạng, trực tiếp đem tay không tất sắt dân chúng bình thường dụ hoặc đến gia nhập hắn tham gia cái này, tỷ lệ tử vong 80% trò chơi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn căn bản mắt khả năng không phải lợi dụng những người này mở thế giới khác đơn giản như vậy. Hàng Ngạn nói ra, liền như là La khoa trưởng nói như thế, đã vị này khả năng đến từ dị thứ nguyên kỳ dị tồn tại cũng không phải là ôm thiện ý mà đến, ở sau lưng có cái gì không thể cho ai biết mắt. Trương Thiên Dương tiếp tục tiếp tra đạo. Thông qua toàn cục theo, chúng ta chỉ có thấy được hai chuyện. Thứ nhất, Người mất tích cấp tốc gia tăng. Thứ hai, xã hội yên ổn độ kịch liệt hạ xuống, thế trên mặt xuất hiện không ít ma công, những này ma công phương thức tu luyện đều là cực kỳ thương thiên hại lý, nhưng đặc điểm là tốc độ tu luyện cực nhanh, tại phong thần diễn nghĩa loại nguy hiểm này, độ cực cao nhiệm vụ hoàn cảnh bên trong, rất nhiều người vì mạng sống chọn những này thương thiên hại lý tốc thành ma công. Tại đại gia một trận phân tích về sau, cái kia một tên muốn ăn miễn phí cơm chưa yếu viên vậy ngậm miệng. Nhưng mà vừa lúc này, quanh thân Phật quang vẩn quanh không kiến thiện sư lại là cười nhạt nói: "A Di Đà Phật, đã là phó khoa trưởng triệu tập chúng ta đến đây." tất nhiên là có cái gì biện pháp đi. đương nhiên, chúng ta có thể làm ra cùng phong thần diễn nghĩa không sai biệt lắm đồ vật, một loại đem người đưa vào thế giới khác đồ vật. Nếu như thuận lợi lời nói, chúng ta có thể trực tiếp lấy tay mở phát, tóc, thế giới khác tài nguyên. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nhìn qua quan phương người biểu lộ đều có chút không bình tĩnh. Quan phương khoa học đã phát đạt như vậy, có thể làm đến dạng này sự tình. Thậm chí liên quan phương yếu viên đều một trận ngạc nhiên, nhìn xem La Yên Đường. Lúc này, La Yên Đường thản nhiên nói, chỉ cần chư vị có thể phối hợp, đồng tâm hiệp lực cầm ra bản thân chi thực đến, tiền tài, phòng ở, xe, thổ địa, công pháp, dùng những này đến đúng kháng phong thần diễn nghĩa rụ hoặc, muốn đối kháng phong thần diễn nghĩa đối dân chúng rụ hoặc, như vậy thì mình xuất ra rụ hoặc tới đi. Ta cảm thấy chúng ta lấy ra đồ vật, khả năng cũng không có tu tiên đến hấp dẫn người. Âu Dương cẩm trầm ngâm nói, ai không ao đốt tiên, phong thần diễn nghĩa lớn nhất mê người chấu ngay tại ở. Hán khả năng thật có thể phong thần, trích tiện uyên đương bất tiện tiên đều là gần người, thành tiên thành phật mới càng hấp dẫn người. Muốn thành tiên chứng đạo, cũng không nhìn một chút mình có hay không có chút tài năng. La Thiên Hóa thì là lắc đầu nói, tập võ có thành tựu người trong trăm không có một, càng đừng đề cập tu tiên chứng đạo. Tại cái kia phong thần diễn nghĩa bên trong, đơn lần tỷ lệ tử vong cao tới 80%, càng đừng đề cập tại một lần lại một lần, càng ngày càng khó khăn luân hồi bên trong, có thể kiên trì nổi có thể có mấy cái. Tin tưởng ta, đối với thức tỉnh thời đại tới nói, thành tiên thành Phật tuyệt đối là rất bao nhiêu tuổi lòng người bên trong mục tiêu thứ nhất, cho dù mình không phải cái kia một khối liệu, cũng sẽ hướng phía cái kia phương mặt phấn đấu cố gắng. Một bên khác, một cái quan phương yếu viên dừng một chút nói ra, chúng ta ở trường học phát qua nạp danh vấn quyền điều tra có đầy đủ hàng mẫu biểu hiện mấy nhà gia chủ đồng loạt thảo luận chỉ có phật đạo nho ba môn đại biểu tương đối bình tĩnh một bộ tùy cho các ngươi làm sao thảo luận bộ dáng lúc này Âu Dương cẩm thì là đột nhiên nói ra chúng ta có thể được cái gì một bên khác quan phương một vị nào đó yếu viên vậy đột nhiên nói ra liên quan tới chuyện này ta cảm thấy chúng ta bộ môn đồng chí hội nỗ lực càng nhiều đúng a mở thế giới khác loại chuyện này một trận hội nghị lập tức liền trở nên có chút rối loạn lên vừa mới còn đang thảo luận an nguy vấn đề hiện tại liền bắt đầu lấy bản về lợi ích phân phối sự tình đến đây cũng quá chân thật một chút ta trúc lam sơn nhìn xem thảo luận nhiệt hỏa hướng tiên nhân nhóm thầm nói cái này còn chưa bắt đầu liền bắt đầu chia cắt lợi ích thất tu thản nhiên nói mỗi người có mỗi người lập trường đều muốn vì thủ hạ mình người phụ trách bọn hắn đại biểu không là một người mà là một đoàn thể có lẽ đang làm trăm nhà học viện thời điểm mấy vị gia chủ có thể vô tư kính dâng ra bản thân một bộ phận tri thức dù sao đây cũng là trăm trong nhà bộ sự tình nhưng hôm nay muốn cùng quan phương hợp tác muốn xuất ra càng nhiều đồ vật, nếu là một ít gì đó không nói rõ ràng lời nói, sau này liền khó khăn. Lão phu đương nhiên là biết. Trúc Lam sơn lắc đầu, hắn lớn tuổi cũng là thân kinh bách chiến thấy nhiều, tự nhiên lý giải loại chuyện này. La yên đường nhìn xem thảo luận đáng người, đầu tiên là vô vô tay, sau đó bình tĩnh đạo. Liên quan tới chuyện này, chúng ta vẫn là tạm chờ chúng ta. Còn có một người không có tới tham gia trận này hội nghị, đợi đến hắn lúc đến đợi, lại thảo luận lợi ích phân phối cũng không muộn. Còn có ai không có tới? Một bên yếu viên xem thưởng, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện có tư cách tham dự chuyện này, có tư cách tham dự lợi ích phân phối người đã trải qua toàn đều ở nơi này, đâu còn có người. Đang tại mấy người nhiệt hỏa hướng ngày thảo luận thời điểm, đại môn mở ra. Một hai tay gió mát, không cái gì tùy tùng tuấn tú đạo nhân từ đi vào cửa. Thật có lỗi, bần đạo tới chậm. Chương 227, tàng nguyệt quan, xuất thế. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. "Mạnh, xin hỏi, ngươi là?" Một tên tại cửa ra vào bảo an nhân viên hơi nghi hoặc một chút còn có chút khẩn trương, nghi hoặc tại người trước mắt là ai, khẩn trương với hắn xuất hiện ở đây không có một tơ một hào khí tức hắn một điểm phát giác đều không có. Hắn nhưng là bảo an nhân viên, võ học cao thủ. Trong người nhà bên trong có người nhìn ra lý quả, liền nói ra, vị này là địa bảng 19 tên thiên ngoại thần kiếm lý quả lý chân nhân. Một chút yếu viên bừng tỉnh đại ngộ, lại là xem thường. Địa bảng là cái gì? Đơn giản liền là thực lực xếp hạng thôi. Tại bây giờ xã hội này, người thực lực không có đạt tới chu vô hiện cái kia các loại cảnh giới trước đó, đó còn là người bình thường. Chỉ cần là người bình thường, liền thành thành thật thật chịu quan phương quản lý a. Lúc này Pháp gia, binh gia, y gia truyền nhân nhìn thấy xuất hiện Lý quả cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng tương tự cũng không cảm thấy hắn là tới tham gia lần này thảo luận đàm phán, tài nguyên lợi ích phân phối. Đối với Lý quả cá nhân thực lực, mấy người đều biểu thị thán phục, nhưng là lên bàn đàm phán tư cách. Coi như xong đi. Trong gia truyền người thậm chí có người không có bên trên địa bảng, nhưng người ta liền là có tư cách tại cái này bàn đàm phán bên trên đàm phán. Hẳn là đi nhầm a. Một tên yếu viên xem thường nói. Lời ấy sai rồi. Một bên La yên đường từ tôn nói, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút vị này chính là chúng ta phản chế kế hoạch thần ma trí dị thủ tịch kỹ thuật cố vấn lý quả đồng chí là hắn hắn là cung cấp nhân viên kỹ thuật ngoại trừ thất tu cùng trúc lam sơn những người khác lộ ra ngạc nhiên biểu lộ đến không nghĩ tới là hắn a thật trẻ trung quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên một bên yếu viên biểu lộ rung động một lát nhưng sau đó liền khôi phục nguyên bản bình thường xem thường trạng thái nguyên lai like chỉ là kỹ thuật viên mà thôi vẫn là câu nói kia hiểu kỹ thuật không nhất định là cầm nhiều nhất tương phản khả năng vẫn là cầm ít nhất một bên lý quả không có để ý đại gia cảm xúc chỉ là cười cười nói từ cái này dị giới chi môn mang ra thế giới khác tài nguyên bần đạo chỉ lấy bốn thành tiền qua đường tại lý quả nói ra bốn thành thời điểm không khí đột nhiên yên tĩnh mà la yên đường thì là mặt không biểu tình nói ra ai tán thành ai phản đối ta phản đối Âu Dương cầm nhấp tay về sau đẩy một cái mình kính mắt nói ra mặc dù kỹ thuật ủng hộ rất trọng yếu nhưng cái này một hạng kỹ thuật hậu vận đi cần rất khổng lồ tài nguyên vận chuyển ta cảm thấy 4 thành sẽ có hay không có chút nhiều lắm ta vậy phản đối một bên quan phương yếu viên cao mày nói chúng ta có người ra người Hiểu lực xuất lực, có chi thức ra chi thức. Hắn dựa vào cái gì? Ngươi người cô đơn, dựa vào cái gì có thể ăn bún thành? Những người khác không có phát ra tiếng, nhưng thái độ cũng là như thế. Ăn bún thành, mơ mộng hao huyền. Nhưng vào đúng lúc này, Lý quả lại hơi hơi nheo cặp mắt lại, cười nói: Bần đạo chỉ là tiểu đồ một tên, vẹn vẹn thay sư môn mà đến trình bày mọi cảnh. Thiên ngoại thần kiếm sư môn. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, cái này thiên ngoại thần kiếm sư môn có ai? Đối với cái này thần bí thiên ngoại thần kiếm tuyệt đại đa số người đều cảm thấy cường giả thần bí này khả năng có cái gì ra truyền thần bí truyền thừa một loại vô luận là quan phương người vẫn là trăm người nhà đều minh bạch chuyện này cao thủ ở nhân gian thật là có khả năng mà cái này thiên ngoại thần kiếm thế mà còn có sư môn cái kia sư môn là từ nơi nào đến đến tột cùng có thể đại biểu cái gì lúc này lý quả quay người xoay người không người nói ra nên sư tôn sư thúc vừa nói một bên động đến trong cơ thể sơn hải dị thú ghi chép đám người trước là hơi sướng sở sau đó mỗi người tâm linh đều có một loại phát ra từ tâm linh rung động đây là cảm giác gì run rẩy sợ hãi linh lực chất khí gì có thể bắt đầu bản thân hộ chủ nhưng vào lúc này không khí bên trong hai đạo cái bóng bắt đầu hiện hiện bọn hắn làm sao tiến đến vậy mà một điểm dấu hiệu đều không có Âu Dương cầm một mặt chấn kinh một bên La Yên Đường biểu mặt vẫn bình tĩnh nội tâm lại có nổi sóng lớn nàng cũng không phải là nhỏ yếu năng lực giả lại cũng cảm giác không ra trước đây tình huống đến tận cùng ra sao quả nhiên lão đại nói không sai cái này thiên ngoại thần kiếm lai lịch bí ẩn bất phàm hắn cùng cái kia Diệp Phong đồng dạ đều là có truyền thừa cùng nhân quả ở trên người. Tại đại gia nội tâm đều suy nghĩ lung tung thời điểm, hai đạo cái bóng rốt cục hiện hiện từ hư hoa thực. Đầu tiên xuất hiện là trắng nhật vũ tiên hạc quanh thân nương theo mây mù. Lý quả nhìn xem lông trắng tiên hạc chắp tay nói, cung nên sư tôn. Bạch hạt lườm liếc Lý quả, sau đó liền dậm chân hướng về phía trước, một bước một cái dấu chân, một bước một cái uy áp. Nhìn xem cái này bạch hạt, tất cả mọi người lộ ra một tia ngạc nhiên. Một bóng người khác vậy hiện hiện, hiện là trắng nhật sủng cự hổ, quanh thân phong lôi đi theo, nó uy có thể so với còn hơn nhiều lông trắng tiên hạt cung nên sư thúc, Bạch Hổ Tiên Hạc. Cái này để người ta có một ít liên tưởng. Tất cả mọi người cảm giác cổ họng phát khô, nội tâm một mảnh gió nổi mây phun. Lúc này, Bạch Hổ Tiên Hạc thân hình linh quang nương theo, hóa thành nhân hình. Bạch Hổ hóa thành uy mãnh chẳng hán, hai con ngươi chi bên trong có giá tính mười phần, Tiên Hạc hóa thành yếu điệu nữ tử, chân trần váy trắng, như thiên ngoại nữ tiên. "Đạo hữu ngươi sư thừa nơi nào?" Thất Tu cũng không bằng nhìn như vậy bình tĩnh, khóe miệng co giật, nghiêm túc hỏi. "Bần đạo sư thừa Tả Ngụy Quan." Lý Quả mỉm cười. "Linh đại phu thốn, tàng nguyệt Quan." hôm nay. Suất thế. Đối với lý quả Lai Lịch, 1000 người bên trong có 1000 cái ý nghĩ, lại không ai nghĩ tới, người kia đến từ là Tà Nguyệt Thiên Môn. Đối với cái tên này, dân chúng không biết, nhưng cao tầng người lại thế nào không biết, cái này Tà Nguyệt Thiên Môn lại là như thế nào chuyện đâu. Đem hoa hạ linh năng đồng độ để cao Tà Nguyệt Thiên Môn, nhắc nhở đồng lai like mở ra Tà Nguyệt Thiên Môn. Cái này thủy Trung hất lên sắc thái thần bí cao thứ nguyên sinh mạng thể, để cho người ta đã là cảnh giác lại là hiếu kỳ, cái này đến từ thiên ngoại thần tiên, đến tuột cùng là ôm cái gì mắt, ôm ý tưởng gì lại tới đây? Lúc này, là yên đường bờ Bluetooth 2 nghe có âm thanh vang lên. Không sai, thân thể linh năng bước sóng cùng trước đó xuất hiện hạc tiên nhân còn có hổ tiên nhân có 80% trở lên ăn cấp độ, có thể xác định là hai vị kêu cao thứ nguyên sinh mạng thể toạc kỵ, năng lượng cường độ không biết, không đề nghị cùng hắn nhóm phát sinh xung đột chính diện, phát sinh xung đột chính diện chúng ta thất bại tỷ lệ là 90 19 bờ Bluetooth 2 nghe một chỗ khác, chuyển đến từng đợt khóa bản tiếng đánh âm, là kỹ thuật viên, quan sát viên, nhân viên nghiên cứu khoa học tại thao tác máy tính phân tích mặc dù võ giả càng ưa thích đem một người đặc thù sinh mệnh bước sóng xưng là khí tức, nhưng thứ chín khoa nghiên cứu khoa học đoàn đội càng ưa thích đem gọi là linh năng bước sóng. Mỗi người linh năng bước sóng đều là khác biệt. đây cũng là vì cái gì thứ chín khoa tổng bộ danh xưng không thể phá vỡ, ngoại nhân tuyệt đối không cách nào lẫn vào nguyên nhân trong đó. dị năng có thể cải biến tướng mạo, có thể biến đổi thân hình giới tính, thậm chí tế bào kết cấu, nhưng linh năng bước sóng là thế nào đều không thể cải biến. hạc tiên nhân còn có hổ tiên nhân không có tới, chỉ hắn nhóm tọa kỵ. la yên đường nhỉ nó nói, nhưng cho dù là tọa kỵ liền đáng sợ như thế sao? Vậy chân chính tiên nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trước mắt hiểu điệu nữ tiên còn có trang hán, cho dù là đứng ở nơi đó, tiêu tán đi ra linh lực cũng làm cho La Yên Đường toàn thân không thể động đạn, hoàn toàn thăng không dậy nổi phản kháng tâm tư. La Yên Đường chỉ cảm thấy bị kiến thức hạn chế lại sức tưởng tượng, căn bản không tưởng tượng nổi hai vị kia chính quy tiên nhân đến tột cùng cường đại cỡ nào. đương nhiên nàng không biết hai người trước mắt chỉ là hình chiếu mà thôi, thực lực chân thật mười không còn một. ở cái thế giới này hình chiếu chỉ là khí tức cường đại thôi. Nhưng có đôi khi khí tức cường đại vậy là đủ rồi. Hết thể đều cần bần đạo sư tôn sư thúc đến quyết định. Dù sao cung cấp kỹ thuật trợ giúp nói là bẩn đạo kỳ thật thao tác vẫn là sư tôn cùng sư thúc, bọn hắn mới là có thể điều khiển không gian xuyên qua bập đại thần thông. Lý quả cười tủng tìm nói, đám người liếc nhau, cảm thấy hợp lý, có thể như thế tùy ý điều khiển không gian, xuyên việt qua dị giới, chỉ sợ cũng chỉ có thần bí cường đại cao thứ nguyên sinh mạng thể đi. Trong lúc nhất thời đám người có chút trầm mặc, cái này cũng có chút lung túng. Vốn cho là thiên ngoại thần kiếm chỉ là hảo vận người trẻ tuổi, được tôn sùng là địa bảng vậy vẹn vẹn chỉ là quan phương muốn một cái điển hình đến vận hành thật không nghĩ đến, người ta đứng phía sau quái vật khổng lồ để cho người ta sợ hãi. Cho dù sư phụ hắn chỉ là thần tiên toại kỵ, tại trong sư môn địa vị khả năng không cao, nhưng nói cho cùng đó cũng là thần tiên a. Nhưng cũng bởi vì dạng này liền phân đi bốn thành cũng thuộc về thực có chút không hợp lý đi. Trong đó một tên quan phương yếu viên cắn răng nói, chúng ta là muốn người ra người, muốn lực xuất lực, còn có trăm nhà học thuyết quý giá chi thức. Ngươi không phải cũng đã nói sao? Quý giá chi thức lực lượng ổn định cấu kết dị giới kỹ thuật, không phải liền là chân quý tri thức sao? Ngưu Hề thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên phảng phất vạn năm hàn băng hào không giao động hào vô tình cảm giác lấy một loại ở trên cao nhìn xuống biểu lộ nhìn xem vị này yếu viên nói ra ngươi có biết không gian xuyên qua nếu không có chân thực đánh dấu, hơi có chút sai lầm liền sẽ trốn vào đến hư không vô tận ở giữa vạn kiếp bất phục hồn phách không còn mà không gian xuyên qua bản thân cũng là đại năng thần thông tiêu hao không ít nếu muốn để cho chúng ta làm hao tổn hao tổn tâm thần thần thông đến vì ngươi làm áo cưới vậy không hỏi xem mình đến cùng xứng hay không không người dám can đảm thở đại khí hề khí trang ép các vị đang ngồi ở đây sưng sờ cứ thế cưỡng chế phía dưới không người gan dám nói chuyện. Lý quả vậy cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ, cùng ngu hề ở chung lâu, chỉ coi nàng là lành lệnh cao ngạo kinh diệm nữ tử, có thể nghĩ bắt đầu thấy thời điểm, nàng cũng là như thế như vậy cao ngạo thần nữ. Ngay tại không khí có chút xấu hổ thời điểm, Lý quả ra mặt hòa giải, khẽ mỉm cười nói: Vô thượng tiên tôn, bần đạo lại để cho cầm bún thành, vậy dĩ nhiên là hội xuất ra một chút thành ý đến. Cái gì thành ý? La yên đường nhìn trước mắt ôn nhu thanh niên khuôn mặt tươi cười, vậy mà vậy đoán không ra hắn sẽ nói gì tiếp thành ý, hoặc là nói cái này thành ý nàng không dám đoán. La Yên Đường nhìn xem Lý Quả nghiêm túc ánh mắt, nội tâm một trận lộn bộ. Lý Quả thì là một tay vung vậy phất trận, từ tôn nói: "Bần đạo đại biểu sư môn, tại lần này thần ma chí dị hành động bên trong, xuất ra tu tiên pháp làm có thể trao đổi ban thưởng." Chương 228: Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Tu tiên pháp. Tất cả mọi người cảm thấy cổ họng khô khốc, nghe được tu tiên pháp thời điểm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Con đường trường sinh, đồng lai thiên lộ. Từ đó trường sinh không phải phàm nhân. Lý Quả chắp tay sau lưng, khẽ mắt cười nói: "Với lại tuyệt đối là chân thực. Tuyệt đối không là phong thần diễn nghĩa loại kia tây bối hàng. La Yên Đường chú ý tới trọng điểm, cao mày nói: "Ngươi nói phong thần diễn nghĩa là hàng giả? Phong thần diễn nghĩa sở dĩ có thể làm cho nhiều người như vậy trầm luân, ở mức độ rất lớn đều quyết định bởi tại có thể hiện ra tu tiên chi pháp, nửa thật nửa giả đi, chí ít đỉnh cao nhất những cái được gọi là như lai độ thế kinh thiên đế đạp trưởng sinh loại hình công pháp là hàng giả, mà một chút trung đoan đê đoan có thể là thật." Lý Quả thản nhiên nói: "Dù sao trung đoan đê đoan đồng dạng luân hồi giả vậy có cơ hội thu hoạch được điểm số đi trao đổi, mà cao đoan Bọn hắn cuối cùng cả đời đều có thể không cách nào thu hoạch được, thật giả vậy đương nhiên sẽ không có người đi tìm tòi nghiên cứu. La Yên Đường trầm ngâm một lát sau nói ra, thì ra là thế, cái này phong thần diễn nghĩa cũng là hào thủ đoạn. Tiếp xuống lại là một trận trầm mặc. Cái này tất cả mọi người không có lời có thể nói, tàng nguyện quan gia kỹ thuật, gia tu tiên pháp, đại gia còn có thể nói cái gì? Trong gia môn người đều không cảm thấy mình kỹ thuật so gia mà vượt tu tiên pháp. Bần đạo cũng sẽ cung cấp một chút cơ sở phụ lục chi thuật làm ban thượng. Lý Quả tiếp tục nói, đến tận đây chính là bần đạo sư môn có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Ai tán thành, ai phản đối? La Yên Đường tiếp tục xem đang ngồi đám người, lặp lại vừa mới nói chuyện qua. Lần này, không người phản đối, hoặc là nói, căn bản sách không ra phản đối lý do đến. Lúc này, đồng lai tiến hành một lần phạm vi lớn thanh tràng. Ngoại trừ quan phương người cùng tham gia môn người bên ngoài, những người khác tạm thời rời đi, tại không gian ngoài cửa doanh trướng đóng quân. Lý Quả mang theo ngu hề cùng đại bạch đi ra. Đại bạch tâm tư tương đối thuần túy, ánh mắt luôn luôn không thể rời bỏ quả bản còn có hoa mét, gạo thán đầu gốc vẫn là bị cái đồ chơi này có thể ăn được hay không, cái đồ chơi này có ăn ngon hay không, cái đồ chơi này có hay không trên qua suy nghĩ mạch kín để suy nghĩ vấn đề. ngu hề thì là ngắm nhìn một phía, từ tuấn nói, đây cũng là các ngươi nói bồng lại sao? là sư phó, cùng ngay từ đầu ước định đồng dạng, ngu hề giả trang sư phụ mình, mà đại bạch giả trang mình sư thúc. sự thật chứng minh, ngu hề thật rất có sư phó khí trạng, cường thế, không thể chạm đến thần nữ cảm giác 10 phần. chẳng biết tại sao, nơi đây có một loại cảm giác quen thuộc. ngu hề cao mày nói. Ngu Hề thân là độ kiếp kỳ đại linh thú, tâm linh cảm chi không biết cường han bao nhiêu, thậm chí có thể hơi nhìn thấy một chút nhân quả. Nàng nói quen thuộc, cái kia chính là thật quen thuộc. Như thế nào quen thuộc? Lý quả vậy để ý, truy vấn, không biết nên giải thích thế nào. Ngu Hề nhắm mắt, nhẹ nói, Vi sư lần này trở về cô động một phen tâm thần liền có thể biết được. Đang nói Vi sư hai chữ thời điểm, Ngu Hề cường điệu cắn cái này hai chữ, không biết có phải hay không nào giác. Lý quả tổng cảm giác mình bị đùa giỡn. Dù sao bây giờ đang diễn trò, diễn kịch là nguyên bộ thôi. Lúc này đi theo quan phương tham gia môn người đi tới cái này đồng lai bên dưới trước mắt là từng đợt hư không loạn lưu để cho người ta thấy mà sợ cho dù là ngu hề tại đối mặt cái này không gian loạn lưu giờ cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường sư phó sư thúc có thể bắt đầu lý quả lời này tựa như đang nói xin bắt đầu các ngươi biểu diễn lúc này ngu hề cùng đại bạch toàn thân trên dưới quấn quanh lấy lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền bao trùm ở đồng lai thần thú tăng thêm độ kiếp kỳ uy áp lực lượng cũng không phải ăn chay hoa cỏ chim thú dị trùng đều là cuối người cung nên cường giả la yên đường mấy người cũng hơi hơi biến sắc cảm thụ cái này uy áp khiến cho toàn thân tế bào đều đang run sợ phần lớn người phản ứng đều không khác mấy nhưng cùng lúc lại có một ít lòng người sinh hướng tới đây cũng là thần tiên sao nếu như có thể trở thành thần tiên lời nói tốt biết bao nhiêu phong lôi mây mù linh lực đi theo trận mặt muốn bao nhiêu huyễn khốc có bao nhiêu huyễn khốc đang lúc ngu hề cùng đại bạch đặc hiệu toàn bộ triển khai trận mặt hoa lệ thời điểm lý quả thì là yên lặng tiêu lên hệ thống có thể ngu hề cùng đại bạch hành vi chỉ là đang cấp hệ thống huynh đánh nghiệm trợ mà thôi Mời thanh toán 500 điểm điểm công đức làm mở cửa phí tổn. Cho ngươi cho ngươi. 500 điểm công đức khấu trừ. Hệ thống bắt đầu vận hành. Một loại không giống với đại bạch cùng ngu hề uy áp tồn tại dáng lâm tại cái này đồng lai. Đương nhiên, đối với La Yên Đường bọn người tới nói là không phân biệt được, chỉ coi cái này uy áp là đến từ trước mắt tiên hạc cùng bạch hổ. Đại bạch cùng ngu hề ngược lại là có thể cảm nhận được. Đây cũng là lý chân nhân chân chính đạo nhận sao? Ngu hề sắc mặt biến hóa, mặc dù tự xưng sư phó, nhưng nàng cũng biết, mình nhưng đảm đường không nổi lý quả sư phó. Cái này uy áp cuồn cuộn Tựa như nguyên sơ chi vật, lại tựa như điểm cuối cùng thời điểm. Không cách nào ngôn ngữ miêu tả, không cách nào dùng tư tưởng đi hình dung, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất kính sợ đi đối mặt. Hệ thống vận hành, trước mắt không gian biên cảnh chúng quanh mở ra từng đạo đại môn, khoảng chừng mấy chục cái nhiều như vậy, màu xanh thẳm cổng không gian cứ như vậy xuất hiện ở ở vào không gian loạn lưu biên giới. Tại đồng lai nội bộ mở ra thông hướng thế giới khác đại môn. Lúc này, đại bạch cùng ngu hề mới đình chỉ bọn hắn biểu diễn, tất cả mọi người ngây ra như phong nhìn xem những nẻi không gian đại môn, những nẻi đại môn thông hướng địa phương đều là phong thần diễn nghĩa có thể đi tới chỗ. Lý Quả biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, nhưng cùng lúc, Văn đạo cũng muốn tuyên bố trước, những địa phương này tính nguy hiểm còn có không biết tính. Với lại, tại cái này bên trong tính nguy hiểm không chỉ có dân bản địa, còn có những cái kia luân hồi giả. Chúng ta không biết cái kia cái gọi là phong thần diễn nghĩa có thể hay không phải làm nhiệm vụ nhà vào, nếu như bị hắn phát giác lời nói, chỉ sợ tính nguy hiểm không thua gì trực tiếp gia nhập phong thần diễn nghĩa. Các ngươi, nghe rõ ràng sao? Đồng Lai quân đội người phụ trách nhìn xem dưới đài tử đệ binh nhóm, nghiêm nghị nói, đây là toàn tự nguyện nhiệm vụ, không muốn đi Chờ một chút ký xong giữ bí mật hiệp định liền có thể rời đi, như vậy, hiện tại có hay không người muốn lui ra phía sau? Những này mặc màu xanh lá quân trang những người trẻ tuổi kia không có một cái nào là lùi bước. Lúc này, không biết là ai hô một câu. Cường giả vô địch, dũng giả không sợ. Cường giả vô địch, dũng giả không sợ. Khẩu hiệu như là thủy triều đồng dạng quét sạch. Không người lùi bước, không người lui ra phía sau. Đã không có gì đáng sợ. Vô luận như thế nào, tham dò dị giới đều là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Cho nên, Lý Quả mình chỉ cầm bốn thành tài nguyên, thật sự là bát cửu huyền công cần dùng tài nguyên chống chất, mà còn lại sáu thành bên trong, có năm thành là quốc gia, còn thừa một thành mới là chư từ bách gia còn có một số thượng vàng hạ cám bộ môn. Mà cái này năm thành, không người nghi vấn là bọn hắn nên được, bởi vì ban sơ đi gánh chịu nguy hiểm, đi thăm dò không biết, vĩnh viễn là những người này dân tử đệ binh, không kém. Nhìn xem như bài sơn đảo hải đồng dạng tử đệ binh tiếng gầm gừ, ngu hề tán thưởng một cái. Vừa mới tại trong phòng họp cao tầng nhân kiệt đều không có thể làm cho ngu hề có một tiếng tán thưởng mà những này lao tới tại một đường nhân dân tử đệ binh lại làm được. đây cũng là ta hoa hạ phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. Lý quả dừng một chút nói ra, có rảnh lợi nói, cùng ngươi nói một chút chúng ta hoa hạ những năm gần đây cô sự đi, từ khuất ngục sự, đến phi tốc phát triển, lại cho tới bây giờ. sư phó, đến lúc đó ngài liền hào hào nghe a. ân, vi sư nghe. ngu hề nhẹ khẽ cười nói, chỉ là nụ cười này lóe lên một cái rồi biến mất. sau đó, ngu hề thân ảnh còn có đại bạch thân ảnh bắt đầu tiêu tán, cảm nhận được thân thể tiêu tán. Ngưu Hề cao giọng dùng một loại toàn trường đều có thể nghe được thanh âm nói ra. Vì sư rời đi, Tàng Nguyệt quan chuyện nhân dân vụ, liền từ đồ nhi ngươi toàn quyền phụ trách a. Cùng tiễn sư tôn, Lý Quả chắp tay nhẹ cúc, vậy đồng thời xoa xoa cái chán mồ hôi dịp. Duy trì Đại Bạch cùng ngu Hề hai người dáng lâm thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Tại trước mắt bao người, Đại Bạch cùng ngu Hề hóa làm nguyên mẫu, sau đó tiêu tán tại không khí chi bên trong, xuất quỷ nhập thần, lại không người có thể bắt được một tơ một hào vết tích. Không hổ là thần tiên a. La Yên Đường đành phải lại một lần nữa cẳng thái thật không hổ là cao thứ nguyên sinh mạng thể, coi là thật tính cả xuất quỷ nhập thần. Lúc này nàng lại nhìn về phía Lý Quả, ánh mắt cùng thường ngày vậy rất khác nhau, không còn là giống nhìn xem bình thường địa bảng cường giả, người trước mắt là có bối cảnh, với lại bối cảnh còn thập phần cường đại. Sau đó định ra phương án vậy giao cho đại gia, từ quốc gia sung làm nhóm đầu tiên khai hoang bộ đội, bộ đội quân nhân, từ đệ binh sĩ làm người khai hoang tiến vào cái này thế giới khác bên trong, tại nắm giữ tư liệu cơ bản về sau, lại từ dân gian chiêu mộ võ giả giác tỉnh giả đến tham dự khai hoang, chính thức cùng phong thần diễn nghĩa đối kháng hoặc là nói đoạt hộ khách. Căn cứ hệ thống phản chế biện pháp, chỉ cần từ đồng lai môn tiến nhập thế giới khác, trên thân đều sẽ nhiễm đến một tia hệ thống khí tức. Nhiễm hệ thống khí tức người, không cách nào gia nhập phong thần diễn nghĩa, mà gia nhập cái này phong thần diễn nghĩa người, vậy không thể tiến vào hệ thống này sản xuất dị giới chi môn. Lúc này, La Yên Đường trầm ngâm nói, liên quan tới ban thưởng định ra, chúng ta biết dùng quốc gia ưu tú nhất nhà kinh tế học, tính toán sư đến tính toán vật phẩm trao đổi giá trị, xem như thần ma chí dị ban thưởng. Lý Quả gật đầu cười nói, như vậy, tiếp xuống sự tình liền ta cầu các ngươi rồi. Chương 229, Anh hùng thiên hạ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, trấn hương đạo môn, tà nguyệt quan thành công nhập thế. Ban thưởng, Tử phù độn 1. Tử phụ độn, ngẫu nhiên truyền tống đến địa cầu cái nào đó an toàn nơi hẻo lánh, nhưng tại trạng thái chiến đấu bên trong sử dụng. Bát Cửu Huyền Công, Kim Đan Thiên, Bá Vương Đao Pháp, Thần cơ Du Long Bộ. Lý Quả nhìn xem liên tiếp ban thưởng đủ loại, cũng chỉ có hai chuyện có thể gây nên hứng thú. Bát Cửu Huyền Công Kim Đan Thiên, thật sự là mệt mỏi đến cái gối, đến quả nhiên là kịp thời. Bây giờ Lý Quả vậy sắp đột phá đến Kim đăng Kỳ, đến tiếp sau công pháp cũng là cần. Tại thô sơ giản lược nhìn xuống Bát Cửu Huyền Công Kim Dan Thiên về sau, Lý Quả càng phát giác mình xây dựng cái này thần ma chí dị tính chính xác cùng đang lúc tính, bao dung ngàn vạn, ngàn vạn biến hóa, chỉ cần có nguyên dạng bản huyết đủ, liền có thể biến hóa ngàn vạn. Từ giờ N A tầng trên mặt phát sinh cải biến, chân chính thoát ly thường thức phạm vi hiểu biết, bước vào Đăng Thiên chi lộ, đồng dạng tu luyện vậy cực kỳ hao phí tài nguyên, chân chính làm đến dùng tiền đi trồng thân. Còn có Tử Phu Đột, cái này quả nhiên là thần khí, có thần khí này. Về sau là thế nào tìm đường chết đều có thể, dù sao có cái này đảo mệnh thần khí, thế nào đều là làm không chết. đương nhiên cái này tìm đường chết cơ hội vậy chỉ có một lần, dù sao phụ chú chỉ có một chương. Còn thưa không dụng công pháp đạo cụ, có thể làm trao đổi ban thưởng phóng tới thần ma chí dị bên trên, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Giải tỏa công năng, tư liệu thu hoạch. Bất luận cái gì tham dự thần ma chí dị luân hồi giả, chứng kiến hết thảy, tin tức đều là hội thu nhận sử dụng đến buồn hệ thống tư liệu trong kho, chủ ký sinh có thể tùy thời thanh toán điểm công đức thẩm tra căn cứ tình huống thực tế thanh toán điểm công đức hội có sóng chấn động, hoan nên chủ ký sinh vào xem lý quả. ngay từ đầu lý quả còn tưởng rằng là tùy thời thẩm tra, lại không nghĩ rằng hệ thống như vậy tao còn dừng lại một chút. đối với cái này lý quả yên lặng đầu đen rau muốn đạo. hệ thống huynh, ngươi thật đúng là hội làm ăn, không phải tự ngươi nói sao? tri thức là quý giá nhất sự vật. hệ thống từ tốn nói, thiên hạ không có hưởng phí ăn cơm chưa? nếu có, như vậy bên trong mặt khẳng định có cái gì người không biết chuyện ẩn ở bên trong. lại bắt đầu hệ thống huynh triết học thời gian. đương nhiên. Lý quả đạo lý là hiểu 500 điểm điểm công đức kỳ thật cũng không tính quý, cũng liền năm viên tảng đá giá cả thôi. Bây giờ chỉ cần chờ quốc gia bên này vận hành hoàn tất, mở ra sau là được. Không sai, Lý quả cũng không có mình thăm dò dị giới ý tứ. căn cứ hệ thống kiểm soát, những này thế giới khác quy cách đều không có phương thốn sơn thế giới cao cấp như vậy, vài chỗ nồng độ linh khí thậm chí so địa cầu còn muốn càng thêm thấp, trên thực lực hạn lợi nói khẳng định là không có phương thốn linh sơn thế giới cao như vậy. Đối với Lý quả ý nghĩa, nơi này mặt quan trọng hơn là tài nguyên. Với mình mà nói nhẹ nhõm thu hoạch được tài nguyên, linh thảo, linh dược. Chân Bảo Linh Vật, đây đều là trợ giúp bát cửu huyền công trưởng thành sự vật. Dị giới võ học cũng không phải lý quả thích lý, những vật này chính mình cũng học không đến đâu. Nhưng nếu là có thể được đến lời nói vẫn là muốn nhìn một chút, dùng để chứng cớ phụ thêm ngộ pháp cũng xem là tốt. Đợi cho từ Đồng Lai sau khi ra ngoài, Lý Quả liền gặp được Trương Thiên Dương. Cái này một thân nửa điểm tu vi không có, khí chàng lại không kém ai chung nhân nhân. Lúc này, Trương Thiên Dương nhìn xem Lý Quả, cảm khái nói: Ta là Thiên Tư và Tưởng, nghĩ không ra ngươi thế mà đến từ cái kia ngồi cao tại chân trời Tạ Từ lần trước tại trong video gặp qua cái kia Hạc tiên nhân còn có hổ tiên nhân về sau, liền thật lâu không thể quên ngực cái kia tư thế vai hùng, cùng ngươi lúc đó tại Hà Nguyên kiếm mở thiên môn tư thế vai hùng không có sai biệt. Hai chúng ta đối lẫn nhau cũng coi như quen thuộc, liền đừng có lại dở giọng đi. Lý Quả thì là cười tủm tìm nói, là có chuyện gì muốn theo bần đạo nói nói sao? Cái này vô nông ngựa thái sinh cứng rắn. Trương Thiên Dương là ai, cho tới bây giờ đều là người khác đập hắn mông ngựa, hắn nhưng là không có đập qua khác người mông ngựa, cũng liền đập như thế cứng nhắc, cho không phân. Ta tìm ngươi liền nhất định là có chuyện gì muốn nói sao? cũng đừng nói vớt mông ngửa khó nghe như vậy rõ ràng là ta lời thật lòng trương thiên dương một mặt bất đắc dĩ nói ra kỳ thật chớ ngươi vậy xác thực là có chuyện ta muốn mời ngươi uống một chén rượu như thế nào ta hiểu rõ một nhà tiệu quán rất tốt lý quả dừng một chút nói ra thiện có người mời khách há không đẹp quá thay lý quả lên trương thiên dương đại chúng tiệu xa một đường trần trọc hành tẩu nguyên bản lý quả coi là trương thiên dương hội mang theo đến một chút tương đối cao cấp nơi trốn trên thực tế là nghĩ lầm trương thiên dương là mang theo lý quả tiến vào một cái rất sâu rất sâu hẻm nhỏ tiến vào vừa vỡ rơi quán rượu, liền hai tấm bàn gỗ, mấy tấm ni lón ghế. Quán rượu này chiêu bài cũng là tương đương phục cổ, liền ở trước cửa treo cái viết rượu chữ bảng hiệu. trương thiên dương thuần thục ngắt, lão bản, đưa rượu lên. được rồi. lão bản là một cái nhìn tinh thần coi như vô cùng phấn chấn lao đầu tử, lúc này hắn đi nóng lên một bình hoàng kiểu, hai bát rượu, một trồng đậu phộng, nửa cân thịt bò. rượu không sai. lý quả gửi gửi cái này ấm áp hoàng kiểu. cái kia thuần hậu ngọt mùi thơm trong nháy mắt đánh tới. mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, cái này cửa hàng kinh doanh có 50 năm. Từ cha ta cái kia một đời lên liền tới đây uống lao bản nóng hoàng tiểu. Trương Thiên Dương đem một bát hoàng tiểu uống một hơi cạn sạch, rồi nói ra, bây giờ cha ta đã đi, quán rượu này tự còn tại mở ra. Lý Quả thì là tán thán nói, kinh lịch thời gian rượu, phương đến thuần hương, quả nhiên thật không lừa ta. Đông dạng, vậy ngửa đầu đem một chén rượu nước uống cạn. Hoàng tiểu số độ không cao, nhưng Trương Thiên Dương cũng đã có một ít hơi say rượu bộ dáng. Rượu không say người người tự say. Không dễ rằng a, quốc gia chúng ta đi đến một bước này. Trương Thiên Dương cảm khái nói. Trong hai tuần quan cuối cùng thổ sở Trải qua gian nan tuyết nguyện, nỗ lực, cuối cùng vẫn là có hồi báo cái kia một ngày. Lý quả khẽ mỉm cười nói, lúc ấy ai lại có thể biết, quốc gia chúng ta bây giờ có thể thắng cái kia một cuộc chiến tranh thắng lợi, đồng thời cao tốc phát triển đến nay ngày. Trương Thiên Dương đồng dạng gật đầu nói, bây giờ thời đại này kỳ ngộ, cũng chỉ có mấy cái quốc gia có cơ hội đứng tại cái này trên võ đài. Lý quả nhiều hứng thú nói, cũng không biết đối với Trương Thiên Dương cái này nội bộ cao tầng tới nói, bây giờ thế giới thế cục là như thế nào? Người nói gỡ màn nhỉ? Gỡ mà nhỉ? Trương Thiên Dương ăn một miếng thịt bò, sau cười nói năm đó chiến trường sớm đã áp chế nó tinh thần truyền thừa không còn công nghiệp hóa triệt để bây giờ vậy bị ném bỏ triệt để Lý quả gật gật đầu bây giờ quốc lực đánh giá cùng truyền thừa thời cổ tri thức hoàn chỉnh trình độ cũng muốn treo mắt câu rồi Nhật quốc xung cổ hoài cựu phương này mặt bọn hắn làm coi như không kém truyền thừa tri thức không tính ý. viên đại nhỏ nói cho cùng dùng cũng là chúng ta thịnh đường thời đại truyền thừa quá khứ tri thức bây giờ nội tình em Dương ra không sai biệt lắm đã bị diệt cái bảy tháng phần lại có gì lực lượng làm tiếp qua thời ai cập ấn độ cùng là văn minh của quốc thậm chí tướng so quốc gia chúng ta một chút văn minh truyền thừa càng thêm đã lâu khắc sâu, Lý quả tiếp tục nói, Ấn Độ ngược lại là có một ít môn đạo, truyền thừa tương đương hoàn chỉnh, chỉ tiếc là nước Ấn Độ trồng chọn nhân tạo họ mà nói thâm căn cố đế, chỉ tu kiếp sau, không tu kiếp này, dù cho thân phụ thần thông tiên phú, cũng chỉ hội mặc kệ. Trương Thiên Dương dừng một chút, đó là bọn họ dễ xảy ra vấn đề, nhất định không cách nào. Mà ai cập cổ quốc, lịch sử lắng động, tiên thiên là đủ, chỉ tiếc hậu tiên mất trợ, ở vào loạn lại có quái vật khổng lồ nhiễu loạn, cũng là nhất định phát triển không thể, trừ phi loạn tượng tiêu trừ, dấu tài. Có lẽ ngày sau hội của thời. Nhưng tuyệt đối không là hiện tại. Lý Quả nhiều hứng thú nói, cái kia Trương Tiên sinh nhận vì thiên hạ đã vô anh hùng. Trương Thiên Dương uống vào hoàng kỷ, tự tin nói, anh hùng thiên hạ quốc độ, thuộc về hoa hạ cùng Mỹ. Thuộc về hoa hạ cùng Mỹ. Lý Quả có chút khốn hoặc nói, Mỹ xây nước bất quá giải rác trăm năm, lại có gì dạng truyền thừa? Linh năng thức tỉnh trước đó, Mỹ chính là cái này địa cầu tối cường quốc nhà, có được tối cường quốc lực, mạnh nhất vũ lực, mạnh nhất thực lực kinh tế, mạnh nhất nghiên cứu khoa học năng lực. Trương Thiên Dương thản nhiên nói, cho dù linh năng thức tỉnh, ta hoa hạ đường dễ vượt qua. Nhưng lại cũng không có nghĩa là Mỹ lại không được. Gia quốc quốc gia, trọng yếu nhất chính là an cư lạc nghiệp, kinh tế nếu là không được, liên an cư lạc nghiệp đều làm không được lời nói, lại có thể nào xưng là tốt quốc gia đâu. Trương Thiên Dương nói ra, bây giờ Mỹ không cần động thủ, chỉ cần động động miệng, xung quanh một chút tiểu quốc gia liền có thể túi đầu xưng thần, vì quốc dân không thể không quất phục. Dị năng cường giả cũng thế, Mỹ dẫn ra dẫn ra ngón tay, vỏ bọc đường pháo đạn một đập, tất nhiên sẽ có người kìm nén không được, đầu nhập hán Vương, không cần từ có nội tình. Lý Quả gật gật đầu, xác thực lại như thế này, không thể không thừa nhận. Mặc dù bây giờ quốc lực là đồi theo, nhưng kinh tế phương mặt còn là có chút chiến lệnh, giống dị năng nhà thủ lĩnh đều có thể bị thu mua. Bên kia quá nhiều tiền, để một chút nguyên bản trung thành tuyệt đối người vậy bị chịu không nổi. Trong thường phía dưới, tất có phản người. Mặc dù Mỹ vẫn như cũ cực kỳ cứng hãn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ cho người che cười. Trương Thiên Dương cười cười nói, thế đội thứ hai, cũng chính là tương đương với nước ta địa bảng trên bảng danh sách, lại có 2 phần 3 cường giả là từ nước khác hấp thụ, trên thiên bảng lại không một người là Mỹ bản thổ người sống, buồn cười buồn cười. Cho nên tổng hợp đến xem, anh hùng thiên hạ chi quốc thuộc về hoa hạ vậy, bá đạo, bá khí, lý quả cười cười, tại điểm này là bên trên là ý kiến giống nhau, thực lực tổng hợp, cùng mỹ có thể nói là bình khởi bình tọa vị trí, nếu là có thể thông qua thần ma trí dị tại cái này dị giới đạt được càng thật tốt hơn chỗ, tổng hợp quốc lực phản siêu càng là tại trong chốc lát, lúc này trương thiên dương lại là tiếp hợp nói, chỉ tiếp ta thân thể người này tố chất thường thường, trước kia sinh bệnh lưu lại mà bệnh, tu không được công phu, mỗi ngày tục sự quân thân, cái gì tu tâm tính công phu vậy không liên quan gì đến ta, càng không thức tỉnh lợi hại dị năng, tại cái này trên võ đài chỉ có thể làm gái lớn tiếng khen hay người xem, lại là một bát hoàng tiểu vào trong bụng, tiết hận chi ý lộ rõ trên mặt. sinh ở cái này đại thời đại, lại không thể coi trọng cái này thời đại phong cảnh, quả nhiên là đáng tiếc. cho dù thân vị không thấp, nhưng nam nhân đến chết đều là thiếu niên, ai không hề nghĩ rằng ngự kiếm nâng cốc, tiêu diêu tự tại. Lý quả chỉ là đồng dạng lấy một bát hoàng tiểu đáp lại, Tiếc hận trương thiên dương thiếu niên tình hoài. đã trương thiên sinh không thể, như vậy bần đạo liền thay ngươi làm đi, thay ngươi đi chiếu cố cái này anh hùng thiên hạ, vậy coi ngươi là đi qua. Lý quả nhiều hứng thú nói, thầy ta. Trương Thiên Dương ánh mắt hơi có chút tỏa sáng, lấy bản thân hội anh hùng, khi thật muốn thử một chút. Nhưng đáng tiếc, lúc này Trương Thiên Dương ánh mắt dần dần thu liễm, từ cái kia thiếu niên biến trở về trung niên, đối mặt hiện thực, đại biểu cho ích lợi quốc gia, thứ chín khoa cấp tỉnh người phụ trách Trương Thiên Dương. Như vậy, Lý Trân Nhân, ngươi muốn gặp một lần cái này anh hùng thiên hạ sao? A, muốn lại như thế nào? Lý quả có chút hiếu kỳ, vừa mới cũng chỉ là thuận miệng nhất lên, miệng này một phen thôi. Thiên hạ này chi lớn, anh hùng nhiều, ở đâu là theo liền có thể chiếu cố. Mà Trương Thiên Dương thì là tự mình cho Lý Quả đới thêm một chén nữa hoàng kỷ, đồng thời chân thành nói: "Đương nhiên, sớm định ra tại sau 15 ngày, anh hùng thiên hạ, tề tụ hoa hạ, vạn nước triều bái, anh hùng tranh phong, Tranh cái cao thấp, tranh cái thành bại. Chương 230, còn xuống rồi trùng, chớ nhập cửa này." Lý Quả nhiều hứng thú nói: "Anh hùng tề tụ, thiên hạ tranh phong, ai muốn cẩm ý dạ hành, tề tụ một đường, cùng cái này anh hùng thiên hạ đấu một trận." Trương Thiên Dương cười nói, một chén hoàng kỷ phối thì bỏ, tốt không sung sướng. "Chỗ nào, nơi nào?" Càng Cửu Long, Trương Thiên Dương tiếp tục nói. Đến lúc đó, các quốc gia anh hảo, đều ở đây giao đấu, tranh hùng tranh phong, tranh cái cao thấp. Linh khí khôi phục, anh hùng tranh phong, rốt cục đến lúc này, làm tên, vì lợi, làm bản thân chi tâm kiếm. Lý Quả sinh lòng phong khoáng hướng tới đồng thời, nhưng vẫn là nhiều hứng thú nói. Như vậy Trương Thiên Sinh, đây là quan phương chủ đạo, vẫn là dân gian từ phát. Thoạt nhìn là dân gian từ phát. Trương Thiên Dương thì là thản như nói, trên thực tế là các quốc gia quan phương có ở đâu mặt dẫn đạo. Quả là thế. Triển lộ cơ bắp, triển lộ nhân tài. Những chuyện này khẳng định là đã sớm thương lượng xong, không phải thế giới các quốc gia cường đại giác tỉnh giả đột nhiên đồng loạt nhập cảnh, hoa hạ quan phương hội cho phép. Khẳng định là vụm trộm thương lượng qua chuyện này. Như thế nào, Lý Trân Nhân có muốn hay không tại cảng khu gặp một lần thiên hạ này anh hảo? Thiện. Lý Quả đem cuối cùng một chén rượu uống cạn liền quay người rời đi, hận không thể lập tức tiến về. Trương Thiên Dương cáo biệt Lý Quả về sau, một người tại trong tiểu quán uống rượu, cuối cùng vừa cười vừa nói: Dương Bá, làm gì? Dương Bá chính là tiếu quán lão bản, chúng ta bao nhiêu năm cũng không xuống gặp kỳ ngộ. Trương Thiên Dương nói ra, đến ban kế tiếp a, thành Dương Ba nghĩ nghĩ, vậy đáp ứng. Dù sao hiện tại tử quán sinh ý không tốt, cơ ban bị lấy ra. Trương Thiên Dương ngửa đầu uống cạn một chén rượu, đem hắc tử rơi xuống, sóng đái tận thiên cổ người phong lưu, như hỏi anh hùng nơi nào. Cho là nhìn hôm nay, Lý quả thừa tại trên hải thuyền, đón quét gió biển ở trên mặt lung tung cuồng đập, nhưng trong lòng thì một mảnh thanh minh. Bây giờ mình đã tiếp cận trúc cơ đỉnh phong, muốn mài đao, muốn mài kiếm, muốn mài tâm, đao kiếm tâm linh, thân linh đạo pháp, cộng đồng giao hội một bước thanh đan khi đang thiên lộ cả khu chơi vui sao lúc này lý quả tâm linh chi bên trong xuất hiện một thanh âm thanh âm này tự nhiên là sư phó cũng không biết là nguyên nhân nào sơn hải kinh bên trên ngu hề thân ảnh muốn thêm lương thực lúc này vậy mà có thể trực tiếp vượt không ở giữa giao hội tâm linh nói điểm trực bạch liền là có thể vượt không ở giữa tán gấu lý quả lúc đầu muốn thử một chút có thể không thể cùng đại bạch nói chuyện tiếm chỉ tiếc là cùng đại bạch không cách nào trực tiếp giao hội tâm linh chỉ có thể thô sơ giản lược cảm nhận được đại bạch đói bụng ta hắn suốt ngày đều tại bị đói Không cần giao hợp thành tâm linh đều có thể biết. Cho đến trước mắt cũng chỉ có mình có thể cùng ngu hề viễn trình tán gẫu. Càng khu là nổi tiếng mỹ thực chi đô, có rất nhiều quả vật liền là nguồn gốc từ bên này, tỉ như trứng gà tử, canh chân hầm, trao, rau xà lách thịt cá canh, cá viên, đồng bát tử bánh ngọt, châu tạp, nghiên cứu tử bánh, nổ dâu mực, xíu mại, sắc nhương tam bảo, nuốt. Lý quả cảm giác được tiếng nuốt nước miếng âm. Lần sau mang một ít cho ngươi. Lý quả vậy không đùa giỡn ngu hề, cười cười nói, xem như đổi nhi Hiếu kính. Ân, nhớ kỹ mang nhiều một điểm ngọt. Trên đường đi hẻo chặt trò chuyện ngày giải quyết phiền muộn, đi thuyền đã đến Cửu Long bến cảng. Cửu Long là một cái rất thần kỳ phương. Đã có cảng khu đặc thù phồn hoa phong mạo, lại có một ít thế kỷ trước thập niên 90 cổ vận hư vị, để cho người ta phảng phất ở vào thời gian giao thoa ở giữa. Nghe đồn cảng khu Cửu Long vốn có một chỗ thành trại, chỉ tiếc hiện đại hóa tiến trình quần quần không thể lỡ, vẫn là đem hủy đi a. Lý Quả dậm chân xuống thuyền, chỉ nói có chút đáng tiếc. Giờ này ngày này, lúc này nơi đây, màu nhân chủng đều là không quan tâm. Duy lấy tay bên trong dao kiếm, hát một khúc giang hồ dài ca. Cửu Long liên hương lâu Cảng khu nội tướng khi nổi tiếng quán rượu. Phượng Trào lồng bao, cơ hội đến chỗ này người đều sẽ nghĩ đến đi ăn xong một bữa, lãnh hội cái này cảng khu mỹ thực. Tựa hồ là có cái gì từ nơi sâu xa dẫn đạo, đi tới nơi này cựu Long khu cường giả, đều sẽ tới đến cái này Liên Hương lâu. Lý Quả vậy đồng dạng đi tới cái này Cựu Long Liên Hương lâu, kiến trúc đã trăm năm lịch sử lại sừng sững không ngã, bốn phía điêu long, cổ vận mười phần, cùng chúng quanh thương nghiệp cao lầu so ra là tương đương có trùng kích cảm giác. Đang lúc Lý Quả muốn lên tiểu lâu thời điểm, lại bị người ngăn lại. Hậu sinh tử, các loại đạt đến trước Một cái mang theo kính dâm, mà câu phục đầu trọc trung niên khẽ cười nói, "Hôm nay ta đắc nô làm phổ thông khách xin ý, đối ngô ở." Đối mặt nam tử trung niên ngăn cản, Lý Quả cười nói, "Không làm phổ thông khách nhân xin ý, làm như vậy khách nhân nào xin ý?" "Cường giả?" Lý Quả lại hỏi, "Như thế nào vì cường giả? Đánh bại ta, vì cường giả?" Nam tử trung niên khẽ cười nói, "Bắp thịt cả người bảnh trướng, nhìn lực lượng cảm giác 10 phần." Làm một ngụm côn sát, múa hổ hổ sinh phong, "Như thế nào? Tới đi." Lý Quả một tay chấp sau lưng, một cái tay khác làm ra đến động tác Người chung quanh cũng đều quan sát lấy liên hương lâu tình huống, dân chúng bình thường đều rất thông minh, khi nhìn đến liên hương lâu hôm nay không làm nhân sinh bình thường ý giờ liền biết thứ gì, lại thêm chung quanh tới gần người ra màu, người ngoại quốc đều biết có vợ kịch như nhìn. Hậu sinh tử, người xác định? Nam tử trung niên híp mắt nói, tới đi, cẩn thận. Đang lúc nói chuyện, một ngụm kim cương côn sắt tiện lợi đầu dây dưới, mang theo có thể khai sơn phá thạch lực lượng. Hắn cây gậy không có chứng pháp, lại lực lượng cảm giác phần, tại cách đó không xa một người mặc áo sơ mi châu Á người trẻ tuổi nghi ngờ nói. Tại sao lại như thế? Ta lại nhìn không thấu cái này người giữ cửa võ đạo, một điểm trường pháp đều không có, đáng sợ, thật là đáng sợ. Thế mà đem võ học tu luyện tới dạng này cảnh giới. Người đương nhiên nhìn không ra, bởi vì hắn là lực lượng hình giác tỉnh giả. A. Một cái khác đồng dạng là châu Á nam tử khinh bị nói, liên võ giả cùng giác tỉnh giả đều phân biệt không được, cũng đừng tới đây mất mặt, về nhà bú sữa đi thôi. Áo sơ mi người trẻ tuổi mặt có chút đỏ, một mặt muốn muốn xuất thủ bộ dáng, lại có một thanh em tại vang lên bên thay. Đường cái bên trong, cấm chỉ giao đấu, muốn đánh, tiến liên hương lâu bên trong đánh. Một khi bị ta nhìn thấy tại bên đường giao đấu cũng đừng trách tưởng mẫu người không khách khí. Một trận như là mãnh liệt hổ tiếng gầm gừ tại vang lên bên hai, tên này Hàn Duệ thanh niên cùng Nhật kiểu thanh niên liền căm lửa. Lúc này, bọn hắn nhìn phía nơi xa một cái hai tay ôm ngực thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử chỉ là như là tượng đồng đồng dạng đứng ở bên cạnh, mày may nhìn không ra vừa mới đã cảnh cáo người. Lúc này, Nhật Kiều thanh niên cùng Hàn Duệ thanh niên chỉ cảm thấy hoảng sợ. Bước âm thành dây, chỉ ở bọn hắn vang lên bên tai thanh âm, người chung quanh không có chút nào phát giác. Không hổ là truyền thừa hoàn chỉnh nhất hoa hạ đại địa. Hai người co lên cái đuôi làm người. Một bên khác, thanh niên nam tử nhìn phía Liên Hương Lâu, nghĩ nó nói, nhân bảng 98 tên cao thủ nhất Côn Thành Thiên, Thành Thuật Thiên, sư thừa Ngũ Lang bắt quái côn, làm sao thiên phù yếu đuối, một điểm võ nghệ không có học được, nhưng vì người khắc khổ, võ kẻ không ngừng, khổ tu hơn 30 năm, vẫn là học được bắt quái côn kỹ xảo phát lực, sau linh năng thức tỉnh, thu hoạch được kim cương dị năng, phối hợp kỹ xảo phát lực hỗ trợ lẫn nhau tại nhân bảng bên trên cũng là hảo kiện một tên. Thành Thuật Thiên, làm Liên Hương Lâu đệ nhất trọng chấn giữ, trông coi không cho A Miêu a cầu tiến vào nó bên trong vậy mà lúc này thanh niên nam tử lại là nhìn phía một bên khác, lại là có chút khốn hoặc nói cái kia đại chúng mặt đạo sĩ, lại nói vì sao lại nhìn quen mắt như vậy chứ, luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào. một bên khác đối mặt thành thuận thiên đánh tới kim cương côn sắt, lý quả vậy không né tránh, vậy không móc ra lưu quang nghiệp hỏa, chỉ là mãnh liệt tới cái nâng cao chân, một chân liền đem cái này khí thế hung hung kim cương côn sắt tính cả thành thuận thiên cùng nhau đã bay, hai tay y nguyên đánh vác thuần trắng đạo bảo phiêu nhiên, tông sư đạo vận mười phần, còn không có xuất thủ người liền ngã xuống. Người trung quanh cũng bị cái này một chân cho giật mình ở. Tốt, thật là lợi hại lực lượng. Đạo sĩ kia cũng là lực lượng hình giác tỉnh giả sao? Không giống a, ta không nhìn thấy hắn vận dụng năng lực chính mình. Chẳng lẽ là thuần túy võ giả? Lao nhau tiếng thảo luận vang lên, bao quát người trong cuộc thành thuận thiên đều có chút ngạc nhiên, nhìn cách đó không xa kim cương côn, ta thế mà bị người trực tiếp dùng nhục thân đánh bay. Hắn làm người trong cuộc tự nhiên có thể cảm nhận được, lý quả một cước này sử dụng thuần túy liền là lực lượng. Liên năng lực cũng không thấy liền bại, thành thuận không phải có chút bản thân hoài nghi, mình sợ là mọi người nhân bằng a. Đối phương cũng thế, sợ làm mọi người người đi, cái này coi là thật không phải người quá thay. Bần đạo có thể tiến vào sao? Nhưng, có thể. Đa tạ. Lý Quả một mặt lạnh nhạt, tiến nhập cái này Liên Hương lâu bên trong. Khi Lý Quả trở ra, bên ngoài người liền bắt đầu lao nhau thảo luận. Thế mà bị người dùng nhục thân chặn lại. Hàn La vị này thành thuận thiên kỳ thật không có mạnh như vậy. Đúng à, lại thế nào cường đều là có cực hạn, lý do duy nhất liền là thành thuận thiên quá yếu. Lý Quả cái này đi vào, liền có người thứ hai khiêu chiến. Là vừa vận tại bên ngoài nghị luận Hàn Duệ thanh niên lúc này hắn thao lấy không lưu loát tiếng chúng nói ra, tại hạ bác mạng nợ rằng, đại hàn dân quốc quyền pháp nhà, xin chỉ giáo, một màn này để đám người xem thưởng, người ta mới vừa vận kết thúc một trận chiến, liền vội vàng bận bịu xông đi lên, cái này đánh là ý định gì ai không biết? lúc này thành thuận thiên vậy tỉnh táo lại, cầm lên vừa mới rơi xuống kim cương côn, thẳng nhiên nói, tới đi. thành thuận thiên vừa nói xong, cái này bác mạng nợ rằng liền trực tiếp lao xuống mà đến, hai tay còn có ánh sáng nhạt lấp lóe, cái này bác mạng nợ rằng quyền lộ thuật nhìn là đường hoàng chính khí, cương bánh vô đục nhưng đợi đến trùng sát mà khi đến đợi hai tay lại đột nhiên trở nên mềm mại, khớp nối dịch ra, uyển giống như rắn độc từ hai bên đánh vào người bình thường thật đúng là sẽ hạ tướng, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Sách ta ngược lại thật ra cảm thấy vị này Bát Mạn Nở Giảng minh đệ thành thật trí kế cũng là thực lực một loại, trước bày ra địch lấy cương, lại lấy nu công chi Bát Mạn Nở Giảng lại là một trận quân hỉ, hai tay nu hòa biến hóa, chỉ cần kích bên trong Thành Thuận Thiên song thận phần eo, hắn liền tái khởi không thể. Nhưng mà Bát Mạn Nở Giảng cho là mình tính đúng, chỉ gặp Thành Thuận Thiên vứt sạch kim cương côn hai tay tài liệu thi bát mạng nở rằng hai tay lấy một cái đài quyền kỹ xảo đem ném ra bát mạng nở rằng xong quyền mất mục tiêu một cái thuận thế đánh vào trên mặt mình có thể nói là buồn cười đến cực điểm không khí đột nhiên yên tĩnh không nghĩ tới thành thuận thiên làm làm lực lượng hình giác tỉnh giả đối lực lượng kỹ xảo sử dụng khắc sâu như vậy có thể vừa có thể nhu có thể nặng như thái sơn cũng có thể nhẹ như lông hồng hắn thật sự là giác tỉnh giả không phải võ thuật nhà sao một bên nhật tiểu thanh niên hít sâu một hơi thức tỉnh lực lượng hình năng lực giảm mạnh hơn thành thuận thiên rất nhiều rất nhiều nhưng nhân bản thành thuận thiên cũng chỉ có một một bên thanh niên nam tử mắt lộ ra vẻ tàn thán. lúc này thành thuận thiên nhặt lên cái này kim cương côn tiếp tục như đồng môn thần đồng dạng đứng ở trước cửa thản nhiên nói an ý bọn chuột nhất mời đi khác đường còn xuống rồi trùng chớ nhập cửa này hôm nay liên hương lâu hệ anh hảo liên hương lâu lời nói này tràn ngập lực các bách rõ ràng không là võ giả nhưng lại có võ giả tinh khí thần chân mắt hoàn toàn yên tĩnh nhưng cùng lúc đó đại gia vậy đều đã nghĩ đến vị này thành thuận thiên, không phải giả kỹ năng a đã như vậy cường hãn thành thuận thiên đều bị một chiêu bại. Cái kia đi vào đạo sĩ hẳn là cường. Chương 231, tệ tụ một đường. Lý Quả vừa tiến vào cái này Liên Hương Lâu, liền hấp dẫn lầu một đám người lực chú ý. Đối mặt đủ loại do xét, Lý Quả ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là tiếp tục xem giữ vững lầu hai lão giả, mặc một thân phổ thông đường trang, nhìn như là bình thường lão giả. Lý Quả nhìn xem lão giả này nói ra, như bần đạo muốn lên lầu hai, phải chăng trước hết qua người cửa này đâu? Nhưng cũng, Lao Đầu Tử chỉ là khẽ mỉm cười. Mời ra để thôi. Lao Đầu Tử liền hỏi một câu, nhìn chăm chăm Lý Quả hai mắt nói ra, Ngươi vì sao mà đến? Ma luyện Đao Kiếm, hội thiên hạ này anh kiệt mà đến. Lý Quả nhìn thẳng Lão Đầu từ ánh mắt, thản nhiên nói. Lão Đầu Tử nhìn chăm chăm Lý Quả thật lâu, cuối cùng cười nói. Đạo trưởng, mời. Lý Quả khẽ gật đầu, trực tiếp lên lầu. Lão Đầu Tử cái này đồng dạng hành vi lập tức liền đưa tới lầu một đám người bất mãn. Một cái nhìn có chút khỏe mạnh nam tử trung niên một mặt không phục đứng lên nói ra, làm sao hắn hỏi cái vấn đề liền đi qua? Ta không phục, lão giả ta đã giao thủ với hắn quá a. Lão Đầu cười tủm tỉm đối mặt với nam tử trung niên nghi vấn không bằng người đi thử một chút trung niên nam tử này ánh mắt âm tình bất định lâu một chư vị cũng đều là không có cùng lão đầu tử giao thủ hơn người tất cả mọi người đang thứ bậc một con pháo thí bên trên đi thử một lần trước mắt cái này thường thường không có gì lạ lão đầu hư thực như thế nào thật không nghĩ đến cái thứ nhất đi lên thử đạo nhân lại là trực tiếp được cho qua đã hắn có thể cái kia ta có phải hay không cũng được đâu ta đến nam tử trung niên ánh mắt âm tình bất định đi tới lão đầu tử trước mặt ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vấn đề ngươi hỏi đi như vậy lão đầu tử ta liền hỏi Lão đầu tử cười tủm tìm nói, "Ngươi vì sao mà đến?" "Ta vì. Nam tử trung niên vừa định biên điểm khẳng khái phân trần lời nói, lại đột nhiên giống như là thẻ tại nguyên chỗ đồng dạng, trạng thái tinh thần thất thủ. "Ngươi không được." Lão đầu tử một mặt tiếc nuối hỏi nhìn xem nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt là một trận xích hồng, lần này ngược lại là vậy không có phản bác. Thắng liền thắng, bại liền là bại, vừa mới tinh thần thất thủ sự thực là không làm được dạ. Căn cứ hắn thể cảm giác, thất thủ thời gian nước hẹn chớ 20 giây, 20 giây thời gian liền là một người bình thường cầm dao phay cũng có thể làm cho hắn chết mười mấy cái vừa đi vừa về. Nhưng nam tử trung niên vẫn còn có chút nghèo túng đạo. Ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Đây là lão phu thức tỉnh dị năng, gọi là tuyết nguyệt, chính là thu hút tâm thần người ta chi pháp. Lão đầu tử nhấp một miếng tay bên trong nhạt trà, nói ra, lão phu đến tuột cùng đối ngươi làm cái gì? Chính ngươi tâm biết được, cái này tuyết nguyệt chi lực có thể gặp ngươi tâm. Trung niên nam tử này sắc mặt một cái trở nên xấu hổ, một cái trở nên ngốc trệ, lại một cái trở nên tựa như giải thoát. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía liên hương lâu cổng đi đến trước khi rời đi trung niên nam tử này còn ở đây lẩm bẩm đạo ta còn kém xa lắm đâu sơn hải dị nhân ghi chép bất khuất phát động thành công miễn trừ tinh thần loại năng lực nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh lý quả cũng là cảm khái cái này liên hương lâu cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tới nhưng lại cũng không là không thu hoạch được gì lâu một thành thuần thiên lực lượng khống chế đến cực hạn cử trọng được khinh cử khinh được trọng nhưng tứ lạng bạt thiên cân cũng có thể ngàn cân truy bố lượng lầu hai vô danh lao hán vẫn tâm hỏi hỏi mình tâm linh công phạt sáng tâm cầu đạo, nay ngày cái này liên hương lâu là chỉ chiêu đái tâm linh cùng lực lượng song trọng đạt tiêu chuẩn người a. quả nhiên cùng trương thiên dương nói đồng dạng, thiên hạ anh hảo tề tụ một đường. lý quả khắp nơi tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, một bên mặc xích hồng sườn sám cao gầy thị nữ đưa tới bánh ngọt chút nước trà, nữ tử này nhìn lý quả một chút về sau, vậy liền rời đi. bây giờ lầu hai lánh lánh thành thành, mình là cái thứ nhất đi lên. hương nu bánh ngọt phối hợp trà ngon nước, lý quả vậy không nóng nảy đi xem những tuyển thủ khác, mình hưởng thụ lấy giờ khắc này. sau đó không lâu, liên tục tục ngao nghe có người đi lên. Thông qua được lầu một lầu hai, lực lượng cùng tâm linh song trọng khảo nghiệm đi lên người. Lý Quả cảm nhận được mấy đạo thực hiện trên người mình quét mắt, vậy không thèm để ý, nên ăn một chút nên hát hát. Lý Trân Nhân, Lý Quả nghe được có âm thanh tại gọi mình, quay người nhìn lại đã thấy ba cái trẻ tuổi khuôn mặt, một cái lạnh lùng, một cái nho nhã, một cái thiền tĩnh huyền hòa. Kiếm tử Bạch vô kỵ, Phật tử Liễu thành Không, thân cơ Tử Diệp Thiên Lăng. Ha ha ha, ta liền nói có thể ở chỗ này nhìn thấy Lý Trân Nhân, cái này anh hùng thiên hạ tề tụ, làm sao có thể thiếu được Lý chân Nhân ngài đâu? Diệp Thiên Lăng một ngụm quả sếp mở ra, cười mỉm liền ngồi vào lý quả bên cạnh, không có chút nào bất luận cái gì khách khí ý tứ, sau đó còn đối Liêu Thành không cùng Bạch Vô Kỵ nói ra, các ngươi hai cái còn đứng lấy làm gì chứ, đừng như vậy khách khí, qua đến ngồi xuống ngồi xuống. Bạch Vô Kỵ cùng Liêu Thành không chỉ là khỏe miệng co giật, cảm thấy Diệp Thiên Lăng tên này ra mặt coi là thật không phải bình thường, bắt chuyện nam nhân đều thuần thục như vậy. Lúc này, Liêu Thành không chấp tay trước ngực đạo. A Di đà Phật, gặp qua lý chân nhân. Bạch Vô Kỵ sắc mặt có chút cứng ngắc khô lạnh, một bộ mặt đơ bộ dáng một lúc lâu sau mới gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười chào hỏi. Lý Trân Nhân, Lý Quả chỉ là hiếp mắt cười nói, nơi này bản liền tùy ý nhập tọa, làm gì khách khí như thế. Hai người vậy đi vào cái bàn này ngồi xuống. ở đâu là khách khí, Lý Trân Nhân là tiền bối, chúng ta những này là tiểu bối đương nhiên phải đạm đương đạm đương. Diệp Thiên Lăng mở ra quả xếp, rất có phiên phiên dai công tử ý tứ, mặc dù cùng hắn bề ngoài khác biệt, bản thân hắn đang không ngừng nuốt mông ngựa. Lý Quả cũng không phản cảm loài ngựa này cái dám, chẳng nói bị đập rất thoải mái, biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Nay này tụ tập ở chỗ này, phần lớn đều là thê đội thứ hai người, cũng chính là các ngôi địa bảng cấp bậc cường giả. Diệp Thiên lăng ngắm nhìn bốn phía sau một lúc thở dài nói, sợ là không có gì chúng ta nhân bảng cao thủ biểu diễn cơ hội rồi. Lý Quả vậy phát hiện điểm này, vốn đang coi là tới tham gia người đều là một chút nhân bảng cao thủ chiếm đa số, nhưng không ngờ qua, cái này lên lầu đến, cả đám đều tản ra không kém gì chút cơ kỳ khí tức, cũng chính là địa bảng cường giả cấp bậc. Cái này để Lý Quả có một ít nghi hoặc, theo đạo lý lời nói, địa bảng cường giả, thế đội thứ hai người thế, nhưng là danh lợi đều có làm gì tới này liên hương lâu tranh phong giao lưu đâu đơn thuần chính là vì hiện ra quốc lực khoe khoang cơ bắp cho nên liền một nồi đem cường giả đỉnh cao nhân tài đều ném đến nơi đây lý quả nội tâm hơi nghi hoặc một chút đạo hẳn là cùng trương thiên dương nói không giống nhau cái này cái gọi là vạn nước triều bái bên trong có cái gì cái khát mắt mặc dù bên trong lòng đầy nghi hoặc nhưng lý quả vẫn là bất động thanh sắc nói ra như thế anh hùng tụ tập này các ngươi sư phó không tiến đến một hồi há không đáng tiếc sư phó hắn đi họp bây giờ còn chưa có trở lại cái này vạn nước triều bái cũng là ta ngẫu nhiên cùng người nói chuyện với nhau biết được việc này, không phải lời nói thật đúng là hội bỏ lỡ. Diệp Thiên Lăng nhún nhún bay, một bộ ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Bạch Vô Kỵ còn có Liêu Thành không vậy là đồng dạng đáp án, sư tôn họp, tự hành đến đây. Về phần bọn hắn đi họp là vì cái gì, Lý Quả đương nhiên là biết, lúc này bọn hắn chính trong Đồng Lai Thương thảo sự tình đâu, bên ngoài mặt sự tình đều không rõ lắm. Trong lúc nói chuyện, lục tục ngoe ngoe có người từ phía dưới tiến đến. Đại gia tiến vào lầu 2 này về sau, hoặc lấy quốc gia làm đơn vị, hoặc lấy nhân chủng làm đơn vị, riêng phần mình tốt năm tốt 3 tụ ngồi cùng một chỗ một chút kỳ kỳ quái quái người vậy tiến nhập lý quả ánh mắt một cái cường trắng giống như gấu người da trắng nam tử mấy cái tướng mạo như sói người cẩn thận xem bọn hắn giấu ở áo khoác ra tay đủ lại là gấu chảo vứt sói tựa như là nhìn ra lý quả trong mắt kinh ngạc Diệp Thiên Lăng mở ra quả xếp sung làm giải thích cười nói đây là một loại châu Âu phương thức tu luyện từ sự thiếp thần thoại bên trong diễn sinh giờ dị giáo phái bên trong rút ra phương pháp tu luyện lại phối hợp hiện đại khoa học kỹ thuật gen cải tạo đem người cải tạo đến tới gần tại động vật lấy để cho người ta có được động vật lực lượng lúc này lại là một tên hòa thượng tiến đến. Hoa thượng này đục người mặc rách tung toé, chỉ có vài miếng vải bố che thân, nhưng vô cùng bẩn thân thể cũng không có tản mát ra phải có mùi hôi thối, ngược lại có từng đợt như hoa sen đồng dạng mùi thơm ngát vị. Hoa thượng này vào cửa liền lại nhảy, không biết lại nhảy cái gì ngôn ngữ. Không có người sẽ đi xem thưởng vị này lão hoa thượng, hắn là Ấn độ số một số hai cường giả xin đại sư. Hoa thượng, ngươi đồng loại. Lạnh mặt Bạch Vô Kỵ cư lại vào lúc này đậu đen rau muốn một cái. Đối mặt Bạch Vô Kỵ trêu ghẹo đậu đen rau muống, Liễu Thành không không chút nào buồn bực, chỉ là khẽ cười nói, "A Di Đà Phật, Bạch sư minh cái này vị đại sư cùng bần tăng nhưng cũng không phải là một đường, bần tăng đi là võ đạo tu mình con đường, mà cái này vị đại sư đi lại là hương hỏa nguyện lực con đường, hấp thu chúng sinh chi nguyện tập vào một thân, lấy bản thân thành hương hỏa thần phật đường đi, cái này đi hương hỏa thần phật đường đi là một mảnh đường bằng thẳng, tiến triển nhanh, chóng, nhận chúng sinh chi nguyện, hóa chúng sinh chi tướng. Diệp Thiên Lang cười nói, đã tốt như vậy, ngươi tại sao không đi đi? Ta ủng hộ ngươi à? Nói không chừng ngươi đi về sau lập tức liền có thể treo lên đánh bạch sư mình. Bạch vô kỵ lạnh hừ một tiếng, khinh thường cười một tiếng nhận chúng sinh chi bởi vì hóa chúng sinh chi quả liêu thành không chấp tay trước ngực cười mỉm nói ra chúng sinh nhân quả cũng không phải tốt như vậy nhận trước mắt vị này xin đại sư chính là ví dụ các vị đoán xem vị này xin đại sư ý thức đến tột cùng là xin đại sư đâu vẫn là từ chúng sinh nguyện vọng tập hợp mà thành tồn tại đâu lý quả lại là có chút ngoài ý muốn vị này liêu thành không tiểu sư phó hiểu được còn thật không ít đồng thời cũng đúng cổ ấn độ truyền thừa hoàn chỉnh tính có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới liên hấp thu nguyện lực hóa làm bản thân phương pháp đều có lý quả nhị nó nói Nhìn tới vẫn là xem thường cái này anh hùng thiên hạ a. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 232, tinh thần giao phong, thăm dò. Vị này xin đại sư cũng thuộc về thực là cái phản mặt ví dụ. Ngắn ngủi trong vòng một phút, hắn biểu lộ đã thay đổi có hơn 20 lần, thì nộ ai ố, nóng nảy, yên tĩnh, sát dục, thương hại, đủ loại biểu lộ cảm xúc tại trên mặt hắn hiện ra. Khó trách hệ thống nói đừng dùng hương hỏa nguyện lực tu luyện, cái này tu lấy tu lấy nói không chừng liền tu thành bệnh tâm thần các loại người loại các loại người hôm nay đến liên hương lâu người không quan hệ quốc tịch không phân nhân chủng chỉ phân thắng bại cao thấp đám người bắt đầu quan sát lẫn nhau các vị quang lâm bị cửa hàng lão già ta quả nhiên là thụ sủng được kinh lúc này một tên mặc đường trang lão giả từ hành lang bên trong đi ra tay nâng trà xanh đi lại ổn trọng phá vỡ quan sát lẫn nhau kỳ quái cục mặt lại chính là vừa mới lấy tinh thần bí pháp khảo nghiệm đám người lao đầu đám người có chút ngoài ý muốn lại không biểu hiện ra cái gì khác phản ứng đến tại bọn hắn tới nói cái này liên hương lâu lâu chủ là tuổi nhỏ là cao tuổi là nam hay là nữ cùng bọn hắn có quan hệ gì? Lão phu liễu hành, các ngươi xưng hô lão già ta vì liễu lao bản thuận tiện. Liễu hành một tay nâng trà xanh, một tay thao lấy quạt xếp, còn cuốn toàn bộ phòng, ôm banh chạy tốc độ không chậm, nhưng tay bên trong nước trà lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tay vững vô cùng. Đối với các vị, lão phu có mấy vấn đề, còn hy vọng các vị trả lời. Yên tâm, lần này lão phu sẽ không lại phải hỏi tâm bí pháp, thuần túy là vì hỏi các vị thôi. Lúc này, liễu hành cười cười nói, chư vị, vì sao mà luyện võ? Vì sao mà rèn luyện tự thân? mạnh lên mắt lại là cái gì bảo vệ quốc gia một cái cường trắng như gấu người da trắng đại hán ngẩng đầu lên nói ra rõ ràng chỉ nói là thanh âm liền như là tiếng giống để người tinh thần rung động cái kia một đỉnh nhỏ trên mũ có ngà từ quốc huy một bên khác một người da đen lại là nhìn thoáng qua người da trắng đại hán rêu rêu nói vì nước chính chiến đen trên mặt người văn có trắng mặt dị văn bên hai treo châu phi bộ lạc đặc thù trang sức lại ngồi ở mỹ người bàn bên trên dù A đại hán hai mắt hiếp lại thành một cái nguy hiểm đường cong người da đen này cũng không có né tránh thản nhiên đáp lại Giao phong đã bắt đầu, ngươi hộ quốc, ta liền chinh chiến. Khí thế nộp lên phong cũng là thực lực một loại, thực lực lực lượng ngang nhau tình huống dưới, ngươi khí thế để ép người một đầu, liền xem như thắng. Diệp Thiên lăng quạt tay quạt, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Du Xía Đại Hán lại là trợ tay nói ra, rất tốt lý tưởng, thủ trưởng ở giữa chiến tranh, liền cần ngươi dạng này manh sĩ. Trâm Chọc vị này hắc nhân cách cục nhỏ, hắc nhân hí mắt nói, ta sớm đã không thuộc về nơi đó. Không, ngươi thuộc về nơi đó. Người da trắng Đại Hán một bên tấn lấy tự mang vui cả, một bên cười nạo nói chỉ là người tâm linh từ bỏ tổ quốc, để người đầu nhập vào kẻ xâm lược ôm ấp bên trong. Lúc này, Hắc Nhân lại không cách nào lại trả lời, chỉ là mặt âm trầm nhìn xem Nga Tư Đại Hán, không chỉ là người da đen này hắn tử, mỹ trên bản quốc tịch Mỹ người Hoa, quốc tịch Mỹ Hà người, quốc tịch Mỹ Nhật quốc người, quốc tịch Mỹ. Sắc mặt rất khó coi. Vô Cớ xuất binh, bản thân liền là người phản quốc, thế mà còn dám đánh lúc đầu cùng người khí thế giao phòng, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Diệp Tiên Lăng khinh thường nhìn thoáng qua người da đen này, Châu Phi bộ lạc cùng Mỹ đến tột cùng là quan hệ như thế nào bọn họ thanh đây bạch vô kỵ thì là nhìn thoáng qua mị cái bản bên trên các loại người loại lợi ít mà ý nhiều nói đủ mọi màu sắc lý quả cảm thấy cái này bạch vô kỵ đậu đen rau muống chi công cũng là tương đương điều luyện một bên khác nói chuyện lại là xin đại sư vị này toàn thân vô cùng bẩn lão tăng lấy một loại thần thánh tư thái nỉ nó nói ta nguyện vọng đâu là có thể thi lên đại học cưới lão bà gả cái hảo lão công tiếp sau có thể đầu thai thành trâu có thể không làm dân đen tất bệnh khỏi hẳn tàn tật có thể sinh tiểu hài, tiền tài đời chướng muốn hai người khí thế giao phong rốt cục lấy sinh đại sư bệnh tâm thần phát tác mà kết thúc công khai đấu tôi lấy đấu Lý Quả lại là xem thường một miệng trà một ngụm niệm tâm tốt không sung sướng cái này liên hương lâu không hổ là cựu long khu rượu ngon nhất lâu thứ nhất trà này điểm so bẩn đạo ngày thường ăn cao đến không biết nơi nào đi cái khác cái bàn bên trên đều nhanh kiếm bạc nỗ trương chỉ có Lý Quả bên này coi như ăn nhàn nhân bản tam kiệt vốn chính là đến đánh xì dầu vậy một bộ xem kịch bộ dáng cuối cùng đều không có đánh nhau nên ăn một chút nên hát, hát. lúc kết thúc Liễu Hành bương ấm trà đến đây. Cười nói: "Chân nhân ngươi không phải vì mài tâm mà tới sao? Vì sao hôm nay tiệc trà xã giao bên trên lại là không xuất kiếm, vậy không xuất đao? Hắn là nhận ra lý quả đến. Đao kiếm song tuyền, tâm đã mài, đao kiếm minh khí, nhưng cũng không nội, quán rượu bản liền vì lẫn nhau thăm dò hư thực, như tại trong lâu trực tiếp xuất thủ, trực tiếp liền rơi tầm thường. Lý quả một bên đập cái bàn, một bên thản nhiên nói: "Lão bản ngươi là có chuyện gì muốn cùng bần đạo nói một chút?" Lưu Hành tự mình cho Lý quả đổ một bình trà, nói ra: "Bây giờ cảng khu Cửu Long, gió nổi mây phun, mỹ, nga từ. Nhật quốc, liên minh châu Âu EU ạ, cả, các quốc gia địa bảng, thay đổi thứ hai người đều đủ tụ tập ở đây, quả nhiên là anh hùng tranh phong vì nước tranh một hơi. Lý quả không trả lời, chỉ là yên lặng uống nước trà, nhìn vị này lâu chủ biểu diễn. Liêu hành cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chăm Lý quả, không nói lời nào. Thằng đến bạch vô kỵ bọn người có chút chịu không được hai cái đại nam nhân đối mặt, nên rời đi trước chỗ ngồi. Một giờ, hai giờ, cuối cùng Liêu hành cười nói, Lý chân nhân, ngươi liền không hỏi, bần đạo không hỏi, ngươi liền không nói. Lý quả giống như cười mà không phải cười vừa mới học được tinh thần giao phong kẻ bại ăn bụi ngươi cái lao đầu tử chỉ có thể dương mắt nhìn ta có thể cùng ngu hề viễn trình mẹ chặt nói chuyên tiếm xem ai tương đối nhàm chán lúc này liễu hành tựa như chủ động chịu vua cảm cái nói ngươi cái này định lực vậy quả nhiên là kinh khủng ta cái này bị tuế người tan mòn lao đầu tử cũng đành phải bội phục ngươi là cường giả chân chính vô luận là thực lực tinh thần lực vẫn là định lực đều là đỉnh tiêm coi là thật có chút giống truyền thuyết bên trong thiên ngoại tiên nhân liễu hành đem lý quả trước mặt chàng vội đổ đi lên một bình chàng mới nói ra Thiên Hạ Anh Hào đủ tụ tập ở đây, Kỳ Thật vừa mới bọn hắn khí thế giao phong đã điểm ra một hai đến, chân nhân còn nhớ rõ sao? Một người vì bảo vệ quốc gia, cả hai vì vì nước chính chiến, rất nguyên thủy mắt. Bọn hắn vì riêng phần mình ích lợi quốc gia, tụ tập đến cảng khu Cửu Long. Là tại tranh cái gì? Sách bị Trương Thiên Dương lợi dụng. Lý Quả chỉ là suy cười một tiếng, cảm thấy cái này Trương Thiên Dương quả nhiên là cái lao hồ ly, trực tiếp dùng anh hùng Thiên Hạ giao phong lý do đem mình câu dân đến đây, cái này tranh phong đồng thời thế mà còn có tầng sâu lợi ích liên ở đôi mặt. Chân nhân vì tranh phong ma luyện thể sát tinh thần mà đến, người khác vì ích lợi quốc gia mà đến, chỉ cần là vì lợi ích mà đến, liền ổn thỏa tranh phong. Cùng chân nhân ngài mắt không như mà hợp, trương tiên sinh giống như vậy nói không sai chứ? liêu hành đàng hoàng nói, mặc dù tìm không ra cái gì ma bệnh, nhưng lý quả vẫn còn có chút không linh lẹ. Nhưng liền như là ngươi nói, bần đạo này đến ma luyện tâm linh đạo kiếm, lý quả hiếp mắt cười nói, không cần thiết quá độ lợi dụng bần đạo. Không phải lời nói, bần đạo lợi tức thế nhưng là rất đắt. trương tiên sinh nói qua, ngươi không phải trong cuộc người, cho nên ngươi hội anh hùng thiên hạ. Ma luyện đao kiếm tâm linh, chúng ta làm chúng ta sự tỉnh." Liễu Hành dừng một chút nói ra, Trương Tiên Sinh nói vậy là thật tâm, là hy vọng ngươi đến rộng hội thiên hạ anh hảo, về phần nó bên trong liên lụy, đại cũng mặc kệ. Tính toán cũng tốt, thực tình cũng được, bây giờ đến đều tới, coi như trải nghiệm một cái cảng khu phong thủy cùng liên hương lâu mỹ thực cũng là vô cùng tốt." Lý Quả cười cười, đứng dậy rời đi tiểu lâu này, không đưa tiền. "Cái này bỗng nhiên coi như ngươi mời ta à. Lý Quả vậy không hỏi là có cái gì lợi ích ở đâu mặt, chỉ coi làm là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này tranh phong tầng sâu ý nghĩa nói xong, Lý Quả liền tiêu sái rời đi. Lúc này, Liêu Hành nhìn qua Lý Quả bóng lưng cười nói, không hổ là chân chính cao nhân đắc đạo, liên loại chuyện này cũng có thể làm như vậy tiêu sái cùng lẽ thẳng khí hùng. Sau đó không lâu, một người mặc trần sám xinh đẹp thị nữ tại Liêu Hành bên người thản nhiên nói, Tiên Sinh, hắn vào của sao? Hắn đã thân ở cục bên trong. Liêu Hành đem trà ngội đổ đi. Liên Hương lâu bên ngoài, nhân bảng tam kiệt chính tại cửa ra vào chờ đợi, buồn bực ngán ngẩm Liêu Thành không thậm chí cùng Diệp Thiên Lang rơi ra đánh cửa mổm, ngũ tử liên châu cửa. Cái này khiến Lý Quả có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới ba vị này thế mà chờ lâu như vậy, các ngươi tại chờ bần đạo không có vâng a di đà phật nhưng cũng cũng chỉ có bạch vô kỵ nói không có chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây chung quanh lại các loại cường giả vân quanh có một vị đại nhân cùng ở bên cạnh luôn luôn an toàn rất nhiều không phải sao diệp thiên Lăng khẽ cười nói rất thản nhiên thừa nhận mình từ tâm bạch vô kỵ chỉ là lạnh hừ một tiếng nói yếu yếu lại như thế nào tiểu sinh chỉ là tiếc mệnh thôi nếu là cái này mất mạng vô luận là nữ tử mỹ diệu Vẫn là thế gian này, mỹ thực đều không cách nào lại đếm, chẳng phải là đáng tiếc. Diệp Tiên Lăng đưa tay bên trong mực viên kẹp cho Bạch Vô Kỵ, cười tủm tìm nói: "Ngươi vừa mới không phải ăn rất vui vẻ như là chết, nhưng liền rốt của can không được." Thử. Mực viên tại Bạch Vô Kỵ trước mặt điên cuồng lắc lư, cuối cùng vị này lạnh mặt khóc ca rốt cục nhịn không được, "Ăn cái này mực viên." Càng khu điệu đạo quá vặt, quả nhiên là hương. Lý quả vậy không có phản đối người này bảng tam kiệt ôm bắt đuôi mình, chưa quen cuộc sống nơi đây, độc thân không người bạn vậy rất là nhảm chán. Lúc này, sắp trời đã không còn sớm bốn người dự định dẹp đường hồi phủ, trở lại đặt trước trong tiểu điểm đi. mặc dù mấy người đều là tu vi có thành tựu người, đối với giấc ngủ loại chuyện này sớm đã không có như vậy bất thiết, nhưng ngủ sớm dậy sớm, thổ nạp tu tập vẫn là khắc vào thực chất bên trong thói quen. cũng chỉ có Diệp Thiên Lăng biểu thị đáng tiếc. các ngươi thế mà không đi trải nghiệm một cái cảng khu sống về đêm, quả nhiên là đáng tiếc. Diệp Thiên Lăng còn tại chợt chợt đạo, Bần tăng là cùng còn. hừ, Diệp Thiên Lăng nuốt vai. Lý Quả Hiên lạng đầu đen do uống, không nghĩ tới đội ngũ này bên trong nhất nhảy thoát lại là nho môn cự tử Diệp Thiên Lăng coi là thật là nghị không ra. Nhân bản tam kiệt đặt hàng là cựu long bản địa tốt nhất Vittoria khách sạn, ngang tàng cao nhã xa hoa, đột xuất chính là một cố quyền quý khí thế. Ngược lại cũng không hổ tại cái này mỗi đêm 3.600 giá cả. Lúc đến đợi Lý Quả nói đã có người hỗ trợ đặt trước tốt phòng, là một vị gọi là Liễu Hành tiên Sinh. Lý Quả không nói gì, nhận lấy phòng thẻ. Như vậy chúng ta liền ngày mai gặp a. Diệp Thiên Lăng mở ra quạt xếp cười nói, ta về trước đi tắm, trải cái đầu, lại đi chơi hệ chặt mạnh mạnh. Nói không chừng quanh tiểu tỷ tỷ nhìn tiểu sinh Anh Tuấn liền đến gian phòng tìm ta nữa nha. Bạch Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng, liền về tới gian phòng của mình bên trong. Liêu Thành không còn có Diệp Thiên Lăng vậy cùng nhau cáo tử. Đang lúc Lý Quả vừa mới mở cửa phòng thời điểm, bên cạnh lại truyền đến từng đợt khí cơ tóe phát ra tiếng âm. Căn phòng cách vách là Bạch Vô Kỵ, Diệp Thiên Lăng còn có Liêu Thành không gian phòng cũng là. Lý Quả cau mày một cái, liền ra ngoài phòng. Lúc này, Diệp Thiên Lăng, Liêu Thành, không, còn có Bạch Vô Kỵ vậy đi ra ngoài tới. Sách, quả nhiên chuyến này không phải tốt như vậy đến. Diệp Thiên Lăng biểu lộ y nguyên ngụy thoát, một mực đang đập phiến tay lại là nhà dối. Xem ra đêm nay ước không được tiểu tỷ tỷ hoài Lý Quả tập trung nhìn vào, lại phát hiện Diệp Thiên Lăng, Liễu Thành Không, còn có Bạch Vô Kỵ trong phòng cắt xuất hiện một cỗ thi thể. Theo thứ tự là người da trắng, hấp nhân, còn có mắt nhỏ châu Á người. Người da trắng cùng châu Á người tạm thời không biết, hấp nhân mấy người đều rất quen thuộc, liền là trong Liên Hương lâu đại biểu Mỹ nói ra chính chiến tứ phương vị kia châu Phi Duệ. Giờ này khắc này hắn chính nằm nghiêng tại Bạch Vô Kỵ gian phòng trong góc, trên trán có một tiểu kiếm lỗ, trên mặt còn vương tự có khó có thể tin biểu lộ. Người da trắng toàn thân làn da lõm, khớp nối dịch ra thoạt nhìn như là bị sống sờ sờ đánh chết. Châu Á người thì không có rõ ràng vết thương, nhưng thi thể chúng quanh có chút vết chảo thoạt nhìn như là bị sinh sinh giật mình chết. Lý Trân Nhân, gặp được loại sự tình này nên như thế nào? Liêu Thành không quay người nhìn về phía Lý Quả, hy vọng đạt được Lý Quả ý kiến. Báo động. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 233, Ly Kỳ Vũ An Ba người ngạc nhiên, Diệp Thiên lăng cái cẩm đều rất xuống. Lúc này Lý quả hơi có chút nghi hoặc nhìn xem ba người gặp được hung án trước báo động không phải rất bình thường sao? Cái này cùng năng lực giả có quan hệ lợi nói như vậy đi tìm tổ điều tra. Ngạnh, không đúng hay không? Cái này rất lộ ra lại chính là vu oan hãm hại a. Diệp Thiên lăng khỏe miệng co giật. Bạch Hinh trong phòng thi thể là bị kiếm giết chết, Liễu Hinh trong phòng thi thể là bị nắm đấm đánh chết, mà trong phòng ta thi thể. Sách. Vị này hung cũng thực vụ về ta chỉ là miệng lưỡi dẻo quẹo cũng không biết cái gì tinh thần nhếp phách chi pháp, sở tu võ học càng lấy kiếm thuật vì nhiều vậy mà đang ở trong phòng ta kiến tạo một loại bị tươi sống giật mình chết bộ dáng tên người bóng cây địa bảng ba người công phu cùng đấu võ con đường sớm đã bị người sở vớt cái bảy 8 phần người hưu tâm muốn vu hoan tiện hóa lời nói cũng là không khó một bên khác liêu thành không đầu tiên là niệm kinh siêu độ một phen người chết về sau vậy gật đầu nói a di đà phật nếu là báo động lời nói chỉ sợ cũng lấy hung thủ nói chỉ sợ hung thủ cũng biết loại này vụng về vu hoan kỹ xảo đối với chúng ta không dùng được nhưng dù cho như thế bọn hắn chết tại chúng ta trong phòng là sự thật lại như thế nào trong sạch Câu lưu cá biệt thời gian là không thể thiếu, chỉ sợ cái này Cửu Long đảo chi tranh chúng ta là không đi được. Chỉ sợ những này đạo trích đánh chính là cái này chủ ý, vu an hám hại, đem cục mặt bữa bãi." Bạch Vô Kỵ khinh thường nói, không cùng bọn ta chính tướng mạo đấu, ngược lại chơi những này mưu mẹo nham hiểm, tiểu nhân ngươi." Diệp Thiên Lăng cười nói, "Lại nói Bạch huynh, vị này bị xử lý Châu Phi huynh đệ tựa như là thê đội thứ hai thành viên a. Cũng chính là địa bảng đâu, nói rõ hung thủ thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Địa bảng lại như thế nào?" Bạch Vô Kỵ nhìn xem Diệp Thiên Lăng, ngạo nghễ nói, chẳng lẽ loại này địa bảng ngươi còn biết sợ phải không liêu thành không cùng diệp thiên lăng đều một bộ không quan trọng bộ dáng núi vai phản phất một điểm cũng không sợ vị này có thể giết địa bảng hung thủ lý quả không có chút nào ngoài ý muốn ba người làm tam giáo hạt giống tuyển thủ làm sao lại không có điểm át chủ bài hù hồ qua lâu như vậy ba người thực lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh khẳng định vậy không ngừng nhân bảng trước ba cấp bậc lúc này lý quả mới trầm ngâm nói trên thực tế chuyện này các ngươi có thể phân hai góc độ nhìn thứ nhất dung về vu hoan để ngươi bị quan phương bắt đi tiếp thu điều tra thứ hai chính là dùng vụng về vu oan chọc dẫn các người, để cho các người thuận điều tra đi. Bần đạo gọi tổ điều tra tới nguyên nhân vậy có hai. Lý quả thản nhiên nói, thứ nhất, chuyện này mặc dù là sáng tỏ vu oan hãm hại, nhưng trước hết để cho quan phương đến xử lý, trong sạch cũng tốt giải thích, thứ hai, bọn hắn có lẽ sẽ điều tra người, lại sẽ không giam ngắn hạn các người. Bạch vô kỵ cùng liễu thành không cũng không nhịn được về hai. Vì sao? Phật đạo nho môn tam giáo thủ đồ, thân phận đặc thủ, hành đầu thiên hạ đương nhiên là sẽ có một chút tiện thú lại vẫn là như thế rõ ràng vu oan hãm hại đoán chừng không dùng đến một giờ liền có thể nộp tiền bảo lãnh đi ra Lý quả nhìn trước mắt ngã xuống đất thi thể nói ra ta lại hỏi các ngươi các ngươi tới đây cựu Long là làm cái gì nhìn mỹ nữ A Di Đà Phật hừ ba người đáp án khác biệt nhưng nói chung đều là một cái ý tứ không có gì đặc biệt mắt đúng không nhưng theo ta được biết thiên hạ này cường giả tề tụ một đường là có cái gì đặc biệt lý do Lý quả híp mắt nói ra thuận cái này mạch suy nghĩ xuống dưới lời nói vị này hung thủ mắt hẳn là muốn đem ba người các ngươi đều kéo hạ cục để cho các ngươi không có cách nào lại đánh xỉ dầu. Kéo ba người chúng ta hạ cái này, đổ bỏ cục cảnh sát có chỗ tốt gì? Liêu Thành không hình như có hoang mang, mà Diệp Thiên Lăng thì suy nghĩ một lát sau nói ra, "Liêu huynh, ta giống như minh bạch. Nếu quả thật muốn kéo chúng ta nhập cái gì cục lời nói, như vậy kéo chỉ sợ không phải chúng ta người, mà là chúng ta đại biểu cái gì?" Mặc dù ba người chúng ta thường xuyên pha trộn lẫn bàn, tại Thâm Sơn bên ngoài không cảm giác được, nhưng tại nhân gian tới nói, ba người chúng ta chính là Phật, đạo, nho ba môn tương lai trưởng môn nhân cùng trụ cột vương vàng đem chúng ta kéo xuống nước là muốn đem Phật môn, đạo môn, nho môn, ba môn kéo xuống nước. Lý quả nhưng lại lắc đầu nói, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Tóm lại ba người các ngươi nếu là xuống nước lời nói, cái này vốn là nước liền rất đục địa phương sẽ trở nên càng đủ. Bạch vô kỵ lạnh hừ một tiếng nói ra, hừ, làm những này con con thẳng thẳng, muốn thật đối với chúng ta, không bằng trước hỏi qua. Bạch vô kỵ còn không có hừ xong đâu, liền bị Diệp Thiên Lăng quả xếp ngăn chặn miệng. Diệp Thiên Lăng liếc một cái Bạch vô kỵ nói, không bằng trước hỏi qua ngươi kiếm trong tay đúng không? Bạch Hinh về sau xin nhiều suy nghĩ một cái vấn đề mà không phải không nói hai lời gửi thư chặt. Vạn vật đều là hư, duy kiếm là thật. Đang lúc Diệp Thiên Lăng cùng Bạch Vô Kỵ hai người liếc mắt đưa tỉnh thời điểm, tổ điều tra thành viên vội hỏa tốc chạy đến nơi này, một hồi liền dẫn một nhóm lớn quan phương nhân viên đi lên. Phiên Thoái, ngoại quốc lao chết ở chỗ này, một cái Mỹ, một cái Hàn Quốc, một cái Italy Tổ điều tra tổ trưởng Thô sơ giản lược kiểm tra một hồi thi thể, một bộ rất đau đầu bộ dáng. Lúc này, vị này tổ điều tra tổ trưởng tại Thô sơ giản lược kiểm tra một lát sau đi tới Lý Quả bọn người trước mặt, dùng một ngụm không tính địa đạo tiếng phổ thông nói ra: Các ngươi tốt. Ta gọi tương thành là cựu long tổ điều tra tổ trưởng, sự tình chúng ta đã có giải, các ngươi có thể tự do hành động, nhưng tận lực không nên rời đi cựu long khu. đương nhiên, cá nhân ta đề nghị các ngươi có thể tới đồn cảnh sát chờ đợi tin tức, chúng ta sẽ đem sự tình làm được rõ ràng không công. Quả nhiên, tương thành vậy đã nhìn ra, đây là một trận mười phần thô giáp vu văn hãm hại. Với lại vậy đầy đủ thể hiện tam giáo thủ đô thân phận bất phàm đến. Nói chung, cho dù là vu văn hãm hại vậy phải phối hợp điều tra đợi đang điều tra cục, nhưng bọn hắn lại không cần. Không cần đã vị này hung thủ tiên sinh không tiết sát hại địa bảng cao thủ cũng phải làm cho chúng ta vào cuộc vậy chúng ta đương nhiên vậy từ chối thì bất kính diệp thiên lăng hí mắt cười nói muốn cho hắn biết ai mới là phụ thân tương thành muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là hít thở dài không nói gì lý quả cũng là như thế cũng không biết cái này tam giáo thủ đồ tâm cao khí nạo có phải hay không cũng bị tính toán đi vào đối mặt gian nan hiểm trở bọn hắn sẽ chỉ vượt khó tiến lên chém vơ hết thảy tin tức lưu truyền dị thường nhanh một cái châu phi duệ mỹ người một cái người ý một cái hàn duệ chết tại trong phòng người khác mà gian phòng vẫn là hoa hạ tam giáo thủ đồ nhân bảng tam kiệt khi nhìn đến nhân bảng tam kiệt thời điểm vô luận là người hoa còn là người ngoại quốc đều đang sôi nổi nghị luận suy đoán mắt động cơ trong lúc nhất thời cái này cùng một chỗ nhân bảng liên lụy hung án lại làm cho gió nổi mây phun ta luôn cảm giác những này ngoại quốc lao ánh mắt đều đang ngó chừng ta nhìn a để tiểu sinh hơi có chút thẹn thùng đâu diệp thiên lăng cầm trong tay có xếp không có chút nào một tơ một hào thẹn thùng bộ dáng đối mặt ánh mắt liếc nhìn lại còn có chút nhỏ vấn a di đà phật các ngươi dự định như thế nào điều tra đâu Liêu Thành không nhìn xem Lý Quả còn có Diệp Thiên Lăng triệt để hóa thân thành vai phụ dùng hết đầu. Đơn giản nhất phương pháp chính là không vào cuộc, đi cuộc điều tra bên trong tránh hiểm nghi. Như vậy các ngươi liền triệt triệt để để bị loại. Đợi cho sự tình kết thúc cũng sẽ không có các ngươi bất cứ chuyện gì. Hoặc là trực tiếp triệt triệt để để vào cuộc. Trước làm rõ ràng những này ngoại quốc lao tới nơi này làm gì? Đó là đương nhiên là vào cuộc. Diệp Thiên Lăng liếm môi một cái, một bộ muốn kiếm chuyện bộ dáng. Lý Quả chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: Nếu là vào cuộc lời nói, như vậy chúng ta liền đi trước Liên Hương lâu. Mà tổ điều tra chờ một chút cũng sẽ đem cái này ba tên người chết khi còn sống đi địa phương nói cho chúng ta biết. Diệp Thiên Lăng bọn người gật đầu biểu thị không có ý kiến. Đi vào Liên Hương lâu về sau, Lý Quả liền thấy được cái này khách nhân lánh lanh thanh thanh lắc đắc không có mấy, cái này mấy ngày thời gian bên trong, Liên Hương lâu đều chỉ chiêu đại anh hảo. Thủ vệ Thành Thuận Thiên khi nhìn đến là Lý Quả bọn người về sau, thành thành thật thật tránh ra môn. Lý Quả bọn người sau khi đi vào, liền thấy đang tại pha trà liễu hành. Lúc này, vị lão giả này chính một mặt bình tĩnh ngâm nước trà, giống nhau thường ngày. Lão tiên sinh ngược lại là thật hang hái, bên ngoài mặt không khí cũng đều phải khẩn trương đến nổ tung. Lý quả treo chọc nói, đương nhiên được hào hứng, lao đầu từ một giới dài yếu, cái này anh hào tranh đấu sự tình, đương nhiên là các ngươi người tuổi trẻ. Liễu Hành Bình tĩnh nói, để sơn sám thị nữ đem nước trà đưa cho Lý quả bên này, tiếp nhận trà nóng về sau, Lý quả nhẹ nhàng nghe thấy một ngụm, nói một tiếng tráng ngon, liền uống một hơi cạn sạch. Sau đó hỏi, đã xuất hiện người chết, thi thể xuất hiện tại cái này ba vị tiểu huynh đệ trong phòng. Lý quả dừng một chút nói ra, nếu không có ta lúc ấy mới quyết định đặt phòng lợi nói chỉ sợ trong phòng vệ sẽ xuất hiện một cô thi thể doài. bây giờ hung thủ ý tứ rất rõ ràng là muốn kéo cái này ba vị tiểu huynh đệ vào cuộc, cho nên chúng ta thuận tiện kỳ những người nước ngoài này đến tận cùng vì sao tề tụ cửu long là bị thứ gì hấp dẫn tới sao? Lý quả vẻ mặt thành thật nhìn xem liễu hành, liễu hành ngẩng đầu lên, giàn mua lại tinh sáng con ngươi nhìn xem lý quả nói ra. lão phu nói qua vì nước vận mà đến, nói cụ thể một điểm, lý chân nhân, ngươi không phải tự xưng người ngoài của sao? liễu hành cười tủm tỉm nói, lý quả một chút cũng không có bị lôi xuống nước tự giác. Vậy ngươi tiện lợi là người ngoài của Hiếu Kỳ a? Liêu Hành chỉ là nhìn chăm chăm Lý Quả con mắt về sau, vậy gật đầu nói. Nói cho các ngươi biết cũng là không sao. Lý chân nhân, ngươi biết bí bảo sao? Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 234, quốc vận chi tranh. Bí bảo. Lý Quả lông mày nhíu lại nói, ngươi nói là, bí bảo vừa ra, một thân tu vi hướng đông lưu bí bảo. Ừm, cái này hình dung từ ngược lại là có chút chuẩn xác. Liễu Hành cười cười về sau nói ra từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng người phong lưu tiên nhân quỷ quái thần ma thiên đình bởi vì nhất thời sơ sẩy bại vong tại bí bảo tay bên trong bây giờ thiên hạ này có danh tiếng bí bảo liền đã có không ít nắm giữ tại đại quốc tiểu quốc bên trong đánh hai cái so sánh a anh quốc có một bí bảo nói thạch quỷ mặt nghe đồn đeo lên khối đá này quỷ mặt người có thể đem người biến thành chỉ khát máu thịt hình người ma quái mặc dù từ đó e ngại mặt trời tia từ ngoại lại lực lớn vô cùng năng lực có thể so với bình thường lực lượng hình dị năng giả còn có cường hãn bản thân năng lực tái sinh cùng năng lực phòng ngự Italy có một bí bảo, nói hoàng kim tiễn, tiễn này như đâm vào trong thân thể, có khả năng đem người biến hóa thành giác tỉnh giả, nhưng nếu biến hóa thất bại lời nói, người này liền sẽ tại chỗ tử vong, tỷ lệ tử vong cao tới chín thành. Đương nhiên, cái này hai kiện bí bảo, vô luận là đối với Hoa Hạ vẫn là Mỹ, thậm chí Nhật quốc Ấn độ tới nói, đều là nhưng có nhưng vô đồ chơi thôi. Lý Quả lắc đầu, xác thực, hai cái này cái gọi là bí bảo đối với truyền thừa đã lâu, thực lực hùng hậu đại quốc tới nói căn bản liền không coi là bảo bối gì. Mỹ có trước vào khoa học, thậm chí có thể dựa vào dược vật đến kích phát. Dị năng Nhật quốc cấn độ hoa hạ có truyền thừa võ học không thể so với dị năng giả kém, vẫn còn so sánh cái này Hoàng Kim Tiên muốn an toàn nhiều, chính là người này hình ma quái ngược lại là giống truyền thuyết bên trong giờ giả cú lạ xử lý có chút phiền phức. Bất quá e ngại tia tử ngoại điều này, bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt chế tạo tử ngoại ánh sáng dễ như trở bàn tay, dù cho hình người ma quái cũng không cần quá mức cảnh giác. Lưu Hành lại nói tiếp, mà lần này xuất hiện bí bảo gọi Hoa Thị Bích lại gọi là chân hoàng lớn, so với cái này hai kiện bí bảo mạnh đến không biết nơi nào. Hoa Thị Bích. Liên quan tới Hòa thị Bích điện Cố Lý quả đương nhiên là như sấm bên hai, truyền vì điêu ngọc tay thiện nghệ biện hòa tại Kinh Sơn phát hiện, tạo hình thành dụng cụ, dâng cho Văn Vương, lại từ tần thủy hoàng chế thành ngọc tỷ truyền quốc. Tại đường sau không biết tung tích. Hòa thị Bích vốn là phổ thông ngọc khí, nhận thủy hoàng thiên tử long khí, lại nhận 6 nước nhất thống chí lực, hóa ngọc tỷ truyền quốc, nhận chân long chi lực, triều đại thay đổi, tụ tập xuống tới long mạch chi lực đến không hết. lưu Hành một mặt hướng tới nói ra, truyền thuyết, nếu có Hòa thị Bích trấn quốc, thì quốc vận hành thông, mưa thuận gió hòa, nhân tài thịnh vượng. Lý Quản giận mình, khó trách các quốc gia tranh phong cái này hòa thị bích mặc dù quốc gia phát triển loại chuyện này sự do người làm nhưng quốc vận hành thông mưa thuận gió hòa trọng yếu giống vậy không phải thỉnh thoảng cho ngươi tới một cái thiên thai ai chịu nổi a mỹ loại này cực đoan duy vật quốc gia cũng tin quốc vận loại chuyện này diệp thiên lăng nhiều hứng thú nói cái này ngươi cũng đừng hỏi láo già ta phải đi hỏi mỹ người liêu hành cười ha hả nói ra tóm lại bây giờ trên thế giới có chút môn mặt quốc gia đều đến tranh cái này hòa thị bích hy vọng mang về quốc gia mình trấn quốc để cầu mưa thuận gió hòa quốc vận hành thông như cái này hòa thị bích thật có như thế hiệu quả lời nói cái kia anh hùng thiên hạ đủ tụ tập ở đây cũng là có đạo lý liêu thành không một mặt như có điều suy nghĩ nói hiện tại lại cuốn về tại chỗ vị kia hung thủ sát thương ba người liền làm dẫn chúng ta vào cuộc chẳng lẽ là muốn cho cái này nguyên bản liền rất đục vũng nước đục trở nên loạn hơn có lẽ hung thủ kia là muốn kích các ngươi đi tìm hòa thị bích đâu liêu hành ngắm nghĩa chen trả thản nhiên nói nếu là chúng ta hoa hạ thu hoạch được hòa thị bích lời nói có vinh cùng Vinh có nhục cùng đục. hoa hạ lấy được quốc vận cường hành các ngươi vậy có hồi báo không phải sao ừ Như quốc gia thật muốn cái này hòa thị bích lời nói, vì sao không trực tiếp cấm chỉ người ngoại quốc nhập cảnh, trực tiếp để cho mình người tìm không phải, khiến cái này người tiến đến tốn công tốn sức tiến đến. Bạch vô kỵ khinh thường nói, liêu hành nhìn thoáng qua bạch vô kỵ, có chút bất đắc dĩ bật cười nói, tiểu huynh đệ, quốc gia cùng quốc gia ở giữa quan hệ cũng không phải là người muốn đơn giản như vậy, cũng không phải là tuyệt đối với bằng hưu, cũng không phải tuyệt đối với địch nhân, có đối kháng tranh đấu, vậy có hợp tác cùng có lợi, trao đổi ích lợi, vì nước tranh thủ lợi ích tối đại hóa mới là quốc gia cùng quốc gia ở giữa rộng đối mặt liễu hành cái này trưởng đối lời nói bạch vô kỵ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tay bên trong thanh phong trường kiếm địch chính là địch bạn chính là bạn kiếm chính là kiếm rượu chính là rượu đối địch dùng kiếm đối bạn tặng rượu lấy ở đâu nhiều như vậy còn con thẳng thẳng nhìn xem bạch vô kỵ tựa như lăng đầu thanh đồng dạng phát biểu một bên diệp thiên lăng không có chế rêu chỉ là thầm nói nếu là cái thế giới này giống lao bạch như thế thuần túy người nhiều một ít tốt biết bao nhiêu tại liên hương lâu hỏi thăm xong về sau lý quả bọn người là xong rời đi rời đi thời điểm một bên liếu thành không suy tư nói các ngươi nói có phải hay không làm mỹ tại từ bên trong cản trở đâu? Đem nước này quấy đủ, sau đó lại thừa cơ lấy hạt rẻ trong lò lửa. Mặc dù bọn hắn làm chuyên nghiệp gậy quấy phân heo, rất có thể làm loại chuyện này. Động cơ vậy có, thực lực vậy có. Diệp Thiên Lăng suy tư một lát sau nói ra. Bạch vô kỵ cao mày nói, bọn hắn đội ngũ vậy người chết, chết một cái không phải dễ hạt nhân. Diệp Thiên Lăng nuôi bay, muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Đang lúc hai người thảo luận thời điểm, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người. Một thân lấy nhật quốc võ sĩ đạo phục Tuấn Mị kiếm khách, giữa háng đeo một thái đao giờ này khắp này đang mục quang sáng rực tại liên hương lâu bên ngoài nhìn chầm chầm lý quả một đoàn người tuấn mỹ kiếm khách sắc mặt phi thường tái nhợt nhìn có chút có vẻ bệnh bộ dáng nhưng vô luận là lý quả vẫn là bạch vô kỵ đều biết trước mắt là một cao thủ cao thủ chân chính bạch vô kỵ mặt lộ vẻ chiến ý ý muốn rút kiếm nhưng cuối cùng kiếm vẫn là không có rút ra có chút đổi phế nói ta không địch lại hắn hắn liền là một người như vậy nên thừa nhận không bằng người giờ liền sẽ thừa nhận đỉnh tiêm kiếm khách tại xem đối phương xuất kiếm tư thế lúc liền đã biết giao đấu kết cục diệp thiên lăng liền trực tiếp nhiều mở ra điện thoại đập kiếm khách hành trụ liền đi lên cá nhân mặt lục soát một lát sau liền đạt được đáp án nói ra quốc tế thê đội thứ hai xếp hạng thứ 17 tên gọi xạ xạ kim diệu xạ si là nhật quốc nổi danh đạo tràng cao thủ tu võ đạo gọi là chi mến về tu vi cảnh giới nhập hóa dùng chúng ta lời nói tới nói liền là công phá tiên thiên tiền bại vào dưới đao của hắn người thậm chí sẽ không thấy rõ hắn là như thế nào xuất đao sách lão bạch ngươi phán đoán không sai a ngươi xác thực đánh bất quá người ta nhật quốc tiên thiên võ giả thê đội thứ hai người lúc này vị này anh Tuấn xạ xạ kim xạ xi một mặt mỉm cười nhìn xem Lý Quả tay trái đã đỡ tại trên nào phảng phất tùy thời cũng có thể làm ra rút đao động tác không cần nói cũng biết hắn muốn thử kiếm anh Hùng tề tụ không liền vì tranh phong cao thấp a thuộc về công phá tiên tiên giả khí thế nở rộ ra trung quanh lại tạo thành một đạo khu vực chân không trên đường cái xung quanh người nhóm đã tản ra nhao nhao hóa thành ăn dưa của chúng muốn xem hai tên võ giả giao đấu mà Lý Quả cũng thế gật đầu nói cũng tốt Lưu Quang kiếm ra hỏa viên quanh tựa như thiên uy tụ tập nó bên trong. Phi Yến đối chủ tức chi hòa, chi yến về, lấy từ Phi Yến trở về, chính là Ta Chi đao kiếm, Ta Chi võ đạo. Sạ sạ Kỳ mỉm cười dùng tiếng Nhật giới thiệu mình kiếm đạo. Lúc này, sạ sạ Kỳ bản thân tựa như trên đỉnh cao nhất chi yến tổ, mà tay bên trong chi đao thì như muốn về tổ yến, lòng chỉ muốn về, kiếm tâm như về. Cái này lối đi bộ thượng khí cơ đều cùng sạ sạ Kỳ hòa làm một thể, không phân khác biệt, trở thành yến tổ một bộ phận. Mà Lý quả có được ngàn nói thông, nghe hiểu được Sả Sả Kỳ xạ Sỉ tiếng Nhật, nhưng vẫn là dùng tiếng trung thản như nói, Bần đạo chi kiếm. Lấy từ lòng bên trong tức điệu, xúc thế không phát, tóc, chỉ chờ cơ hội, nhất cử phá vỡ, rời đi cái kia thiên địa lồng chim, đến chân chính tự do. Lúc này, tay bên trong Lưu Quang có chút cậu mình, cùng Lý Quả sau đó phải phát, tóc, kiếm chiêu hòa lẫn. Nhất kiếm tăng không, chu tước phá lồng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau ra chỉ. Hai phe khí thế dần dần kéo lên, tinh khí thần đạt đến một loại kinh người hoàn cảnh, liền ngay cả chúng quanh ăn dưa quần chúng đều nhịn không được, nhao nhao tiến vào hành lang chi bên trong. Cao thủ, xà xạ kiếm xà xì mặt lộ vẻ một loại xuất phát từ nội tâm cười so với cùng giác tỉnh giả giao thủ, ta càng ưa thích cùng các ngươi võ đạo cao thủ giao thủ. Bần đạo cũng là như thế. Lý Quả mỉm cười, cũng giống như thế. Chỉ là khí thế giao phong còn chưa giao thủ, liền có cùng chung trí hướng chi ý. Nhất kiếm tàng không cùng chim én về đồng dạng thuộc về khai kiếm, cả hai xem như kỳ phùng địch thủ. Lý Quả còn có xạ xạ kỷ, xạ sĩ đều đem mình tinh khí thần sắc tới được đỉnh phong, muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái sử xuất một kích này. Mời, mời. Xạ xạ kỳ thân thể như là một điêu đồng dạng tại nguyên chỗ, phải tay nắm lấy bính. Hán Thoạt nhìn không có động nhưng hắn đao đã vung ra, tựa như chim én đồng dạng với đao, tại không khí bên trong vạch ra một đạo quy tích. Lý quả vậy vung vậy xuất kiếm, nhất kiếm tàng không, dung hợp chu tức lưu hỏa chân ý nhất kiếm tàng không thiếu một tơ nguyên bản mang âm lưu, nhiều một chút nóng bỏng cùng minh nghiêm, có một loại đột phá lồng chim kiên quyết, chim én cùng chu tước, thái đao cùng trường kiếm, an yên tính tính, cây kim rơi cũng nghe tiếng. vô luận là tối bên trong thăm dò đám võ giả, vẫn là bình thường dân chúng, đều bị hai người đánh cờ một kiếm này tín phục, không dám ngụm lớn hô hấp. ven đường đường phố bày biển quảng cáo, nát đế đất vết cắt hoặc như gió cắt hoặc như lửa đốt lợi hại xạ xạ kiếm xạ xỉ đem nắm đao thủ bung ra chỉ gặp trên tay hắn có một đạo nhỏ vụn vết máu không kém Lý Quả khẽ cười nói đồng dạng đem Lưu Quang Thu hồi lòng bàn tay chi bên trong mu bàn tay bên trên vậy có một đạo bạch sa giấu hai người kiếm đều đánh trúng vào đối phương chỉ bất quá Lý Quả bởi vì cường hãn không có bị thương thôi cao thủ cường giả ngay tại Lý Quả cùng xạ xạ kiếm xạ xỉ cùng chung chí hướng muốn bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm một bên lại là có người đi ra tạm dừng giật mình tạm dừng giận mình. Là một tên ăn mặc đồng phục trung niên đường đi nhân viên quản lý, nhìn ước chừng 45 tuổi trên dưới, tới về sau, đầu tiên là đối lý quả vẫn là xạ xạ kim xạ xỉ chắp tay, hai vị cao thủ, ta hệ bội phục bội phục, quyết đấu thật hệ là sắc. Lý Quả lúc này mới chợt hiểu, mình cái này tại đường đi hào hứng tới trực tiếp xuất thủ giao đấu cũng không được khá lắm, đang muốn xin lỗi tới, đường phố này nhân viên quản lý đi đầu nói ra khỏi miệng. Nhưng các ngươi chặn hỏng chiêu bài phải bồi thường a, tổng cộng cần thanh toán CNDY Nhân viên quản lý trực tiếp chỉ vào ven đường bị chặn hỏng biển quảng cáo. Nghe. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 235, hắn đang gây hấn với ta. Lý Quả sững sốt một chút, vậy mà quả nhiên là một điểm phản bác chỗ trống đều không có. Làm sai liền muốn bị đánh, bị đánh liền muốn nghiêm, ven đường chiêu bài xác thực là mình chặn, không, có tâm bệnh. Lúc này, đường đi nhân viên quản lý buồn bã nói, "Ngươi có thể lựa chọn online bằng kỉnh chuyển khoản, hoặc chặt, thanh toán bảo. Hoặc hệ ta Lý Quả ánh mắt thăm thẳm, nhìn phía một bên khác xạ xạ kìm liễu xạ si, lúc này hắn chính lấy một loại ta cái gì cũng đều không hiểu quốc tế bạn bè thông dụng biểu lộ nhìn xem lý quả lý quả đương nhiên là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ ngàn nói thông mở tiếng nhật trong nháy mắt mắt cấp đem đường đi nhân viên quản lý lời nói thuật lại cho xạ xạ kìm liễu xạ si, sau đó ánh mắt sáng rực đạo một người một nửa a xạ xạ kìm xạ si không có cự tuyệt thậm chí biểu thị phải hào phong thanh toán toàn bộ bồi thường cái này khiến lý quả có chút ngoài ý muốn trên thực tế hắn thật là quốc tế bạn bè chẳng qua là khi thật nghe không hiểu đường đi nhân viên quản lý tiếng quảng đông mà thôi Tại thanh toán xong bồi thường qua đi, cái này xạ xạ kim xạ si đi tới, dùng một ngụm không tính quá địa đạo tiếng trung chào hỏi. Ngươi kiếm rất xuất sắc. Hắn biết Lý Quả nghe hiểu được tiếng Nhật, nhưng vẫn là dùng tiếng trung. Một cử động kia vẫn là để Lý Quả hảo cảm tăng nhiều. Ngươi đao so sánh bẩn đạo càng thêm xuất sắc. Lý Quả ngược lại là không có thổi phồng. Vừa mới xạ xạ ký đao kỳ thật còn nhanh một điểm, nhưng luận kiếm thuật lời nói là Lý Quả thua. Nhưng nếu là sinh tử tương bác lời nói, kết quả là không đồng dạng. Lúc này ở một bên cường thế vây xem Diệp Thiên Lang cùng Bạch vô kỵ ba người vậy đi tới. Diệp Thiên Lăng chính lấy một loại mê đệ biểu lộ nhìn xem Lý Quả, mà Bạch Vô Kỵ thì là hơi có chút phức tạp, nhưng lập tức biểu lộ trở nên kiên định. Đường tại dưới chân, cố gắng đuổi theo liền có thể. Không nghĩ tới Lý sư thúc ngươi đao kiếm xong tuyệt a, cái này địa bảng 19 tên thật sự là khất tài, ta suy nghĩ cũng phải địa bảng trước 10 mới đủ a. Diệp Thiên Lăng cảm thái nói, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Hư danh tại bần đạo chỉ là mê bay. Lý Quả cười nhạt nói, một trận chiến này trong video truyền đến trên mạng lời nói, mình hẳn là có thể tiến địa bảng trước 10 đi. Ta rất cường. Lý quả nhớ lại vừa mới xạ xạ kim xạ xì một kiếm, rất thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp niệm ở đâu mặt. Lấy võ hội bạn, thông qua giao thủ, thông qua đối phương tay bên trong binh khí võ nghệ, liền có thể hiểu rõ đây là cái gì dạng người. Võ như người, xạ xạ kim xạ xì liền là một cái rất thuần túy võ chi. Hắn tâm linh, hai tay chỉ có lưỡi kiếm, đã tuồn không giới hắn vật. Lý quả tồn một chút kết giao chi ý, liền cùng hắn bắt chuyện. Vừa lúc xạ xạ kim xạ xì cũng là như thế, đối với hắn mà nói. Có thể tại tha hương nơi đất khách quê người tìm được một cái kiếm bạn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Võ chi bạn, không phân quốc tịch lập trường, có lẽ khả năng trước một giây còn cùng một chỗ uống rượu ba chén, sau một giây liền có thể vì ích lợi quốc gia quang minh chính đại một trận chiến, rất thẳng thắn. Diệp Thiên Lăng là cái tiểu cơ linh quỷ, lúc này liền mang theo Lý Quả đi gần nhất đến bảy. Lúc này, ngoại nhân mảy may nhìn không ra hai người chính là tại sát vách đầu đường lấy kiếm kết bạn hai tên tuyệt thế kiếm khách, ngược lại là bình thường ăn khuya thanh niên mà thôi. Bắt chuyện thời điểm, Lý Quả tốt như nghĩ đến một chút cái gì, dò hỏi Ngươi là vì cái gì mà đi tới Hoa Hạ? Đương nhiên là vì tìm kiếm cường giả giao thủ mà đến." Sạ Sạ Kim Sạ Xỉ -si một bên dùng uống thanh rượu yêu nhã phương thức uống vào miệng, một bên cười nói, "Không phải, còn có đường để ý tới từ sao?" Lý Quả lại là thản nhiên nói, nói thí dụ như bí bảo. "Bí bảo hả? hữu duyên liền đoạt, vô duyên liền sẽ bạn." Sạ Sạ Kim Sạ Xỉ -si không nhúc nhích chút nào, phảng phất cái này hòa thị bích với hắn mà nói chỉ là một kiện thuận miệng nhất lên sự vật thôi. Sạ Sạ Kim Sạ -si vậy không ở thêm, uống một ly bia liền đứng dậy. "Hữu duyên gặp lại." để lại một câu nói về sau. Sa sạ kiếm xạ xỉ liền quay người rời đi, dài bím tóc đuôi ngựa vùng động tương đương tiêu sái xuất khí, dẫn tới một bên nữ tử ghé mắt, thậm chí đối vị này âm nhu xuất ca sáng đưa làn thu thủy. Nhưng mà xạ sạ kiếm xạ xỉ ánh mắt lại một phân một hào đều không có dừng lại tại những cô gái kia trên thân, hắn ánh mắt luôn luôn tại kiếm trong tay, còn có lý quả hai phe bồi hồi, có đôi khi còn biết xem nhìn bạch vô kỵ vị này có được kiếm khách thiên phú hậu bối kiếm khách. Ba người tựa như tạo thành một loại vô hình ăn ý, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau thừa nhận. Quả nhiên là võ sĩ si a. Không nghĩ tới Nhật Quốc vậy có như thế kỷ nhân, quả nhiên anh hùng thiên hạ đều không thể coi thường được, chuyến này đến quả nhiên là giá trị. Diệp Thiên Lăng nhìn xem Bạch Vô Kỵ, nhiều hứng thú nói: "Thế nào, hắn có thể làm ngươi đổi theo mục tiêu a, có thể tạm thời đem Lý Chân Nhân vương xuống a?" Bạch Vô Kỵ nắm chặt kiếm trong tay, hai mắt chi bên trong chiến ý hừng hực, tại thấy được lý quả nhất kiếm tàng không về sau, phát giác mình cùng lý quả lực lượng còn là có không đào ngũ cách, vô luận là kiếm đạo lý giải vẫn là võ đạo lý giải cho là như thế. Đã tạm thời không đuổi theo kịp lý quả, như vậy liền đem xạ xạ kỵ như xem như một cái nhỏ mục tiêu a. Lý Quả nhìn chằm chằm vị này kiếm khách bóng lưng lại là một trận như có điều suy nghĩ. Hắn giống như đối bí bảo không phải cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Sách không nói trước cái này bí bảo có phải là thật hay không, đối với chúng ta kiếm khách tới nói, cùng lực lượng ngang nhau đối thủ tranh tài một trận chiến mới là tâm nguyện. Bạch Vô Kỵ hai con ngươi liếc nhìn, tựa hồ là muốn muốn tìm có thể một trận chiến đối thủ. Võ sĩ, si, cho tới bây giờ đều không ít. Trung hợp, Bạch Vô Kỵ là, xa xạ kiếm xà là đi tới nơi này Cửu Long đảo bên trên rất nhiều người, cũng là làm tên, vì lợi, vì tay bên trong đao kiếm để tin bên trong võ đạo mà đến. Đêm mưa, một bên khác, phố Nam, đường đi nhân viên quản lý, một cái nhìn có chút bình thường trung niên há tử, tại đem vừa mới tiền phạt toàn bộ chuyển tới chủ xí nghiệp thanh toán bảo sau liền chuẩn bị trở về nhà. Đối với hắn mà nói, hôm nay là không tầm thường một ngày, không tầm thường tại gặp hai vị tuyệt thế kiếm khách tại bên đường giao đấu, một kiếm kia thật trung thân khó quên, hắn quyết định về nhà hảo hảo cùng nhi tử thổi bên trên một phen. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng là bình thường một ngày, bắt được tại đầu đường làm phá hư lợi, đem tiền phạt thu hồi lại phân phát cho chủ xí nghiệp, đồng thời đạt được chủ xí nghiệp cảm tạ 500 khối tiền hồng bao. Tóm lại, là phong phú một ngày. 500 mua oi, có thể mua một cái ước long roi cho thể ăn, hôm nay hắn sinh nhật. Trung niên nhân viên quản lý mừng khấp khởi nhìn xem mẹ chặt thêm ra 500 khối số dư còn lại, đi theo sau góc đường mua một con rồng tôm, dự định trở lại mình công phòng, nấu đến cho mình lên tiểu học Hải Tử ăn. Ước long, với hắn mà nói, đến là bao nhiêu ngày tiền lương a? Nhưng Hải Tử sinh nhật, một điểm tất yếu xa xỉ cũng là tất yếu. Đại Tôn Hùng, ta thích gì ăn, ta tệ, thích gì ăn? Ngay tại đường đi, nhân viên quản lý dẫn theo vừa mua ốc long về nhà, đi qua tỉnh mịch Hắc ám đường tắt lúc, lại phát hiện có một bóng người ngăn tại đường tắt trước mặt. Trung niên nhân viên quản lý nhìn xem cái này đứng thẳng không cảm động ảnh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là bước nhanh hơn. Tại loại này u ám đường tắt cuối cùng xuất hiện một cái bệnh tâm thần giống như người ngăn chặn, nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn đi ra đường tắt thời điểm, tay bên trong ốc long lại là rơi rơi xuống, thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, hai mắt còn có mê mang, trên trán lưu lại một đạo vết kiếm. Bóng người làm xong đây hết thảy sau liền biến mất ở đêm tối chi bên trong. Đêm mưa yên tĩnh, mưa nhỏ đem nên sáng sớm. Ca đêm phụ thân lại cuối cùng lại không thể quay về. Từng chiếc xe cảnh sát dừng ở phố Nam trước cửa. Kinh thành thời gian 7 giờ 35 phút, phố Nam góc phát hiện một bộ trưởng thành nam tính thi thể, hơi mập. Thân phận đã xác định, gọi Quảng Thiên Dương, tại phố Nam hẻm nhỏ công phòng trước đường phố bên đường đầu nhân viên quản lý. Nguyên nhân cái chết là trên trán kiếm thương, mang theo nóng rực nhiệt độ. Một tên mặc áo mưa cựu Long khu tổ điều tra thành viên đối bộ đàm dừng một chút rồi nói ra, Giang đoạn hư hư thực thực là Hoa Hạ điệu bảng thiên ngoại thần kiếm lý quả. căn cứ người chứng kiến chứng minh. Người chết lúc trước đã từng cùng Thiên Ngoại Thần Kiếm phát sinh tiếp xúc, thu lấy hắn tiền phạt. Một bên nữ tính tổ điều tra thành viên nghi ngờ nói, chẳng lẽ vị kia Thiên Ngoại Thần Kiếm bởi vì bị thu tiền phạt, cho nên không cao hứng xuất thủ đánh giết hắn? Mặc áo mưa nam tính tổ điều tra thành viên liếc một cái nàng rồi nói ra, suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này à, đây là cùng một chỗ rất rõ ràng Vu Hoan Hám Hại à? Cùng trước đó người Hoa bảng Tam Kiệt bản án không có sai biệt, thật sự là hung thủ kia rốt cuộc muốn làm gì? Bất kể có phải hay không là Vu Hoan Hám Hại, chúng ta đều có lý do đi triệu hoán vị này Thiên Ngoại Thần Kiếm đến đây để chính hắn đến xem nơi này tình cảnh, tương thành một bộ có chút đau đầu bộ dáng, để cho thủ hạ người đi làm việc. Thông tri người hiểm nghi phạm tội còn có người chết gia thuộc. Qua sau đó không lâu, Lý Quả tính cả nhân bảng tam kiệt đi tới hiện trường phát hiện án. Lý Quả nhìn xem cái này ngã xuống đất không dậy nổi, quần áo lộn xộn đường đi nhân viên quản lý, hắn hôm qua ngày còn tại không tiêu nạo không tự ti thực hiện mình chức trách, nay này liền biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Bên cạnh còn rất một cái châu ốc tôm hùm, một hộp viết quảng bạch sinh nhật vui vẻ nhỏ bánh gà tổ, bây giờ đã bị nước mưa cùng bùn cắt đánh thành một nắm bùn tương. Lý quả trầm mặc nhìn xem thi thể. Ngươi trả cho ta ba ba. Ngươi trả cho ta ba ba. Cha. Một bên, một người mặc ngắn tay, ước chừng 15 tuổi trên dưới Tiểu Nam Hải từ người nhóm bên trong vọt ra, toàn thân nước đẫm, quần áo lộn xộn. Hắn năm đấm đánh trên người Lý quả. Lý quả không còn né tránh, chỉ là tùy ý nắm đấm đánh vào người. Năm đấm rất yếu, rất yếu, cho dù là một người bình thường đều có thể đứng bất động tiếp nhận nắm đấm này. Nhưng Lý quả lại cảm thấy nắm đấm này đánh vào mình trong tâm linh, vừa không có đánh mấy quyền, Tiểu Hai Tử này liền bị tổ điều tra thành viên lôi đi. Đồng thời từ chuyên môn thôi miên hệ năng lực giả Trần An. Hai tử lặng lặng co quắp tại trong xe cảnh sát, khỏe mắt mang nước mắt, miệng hơi cười, có lẽ chỉ có bị thôi miên sau ngộng bên trong mới có thể một lần nữa nhìn thấy phụ thân hắn a. Ta không giết bà nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Cái này là hung thủ đao hố, hắn đang gây hấn với ta. Một lúc lâu sau, Lý Quả Yên lặng vì hắn ngậm bên trên vãng sinh chú văn sau liền quay người rời đi, thản nhiên nói: Chúng ta đi thôi. Bạch Vô Kỵ ba người không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng theo sau lưng Lý Quả. Diệp Thiên Lăng thì là thầm nói: Lý chân nhân hắn thật tức giận. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 236, phân tích mắt. Người chết không có tan vì quỷ hồn, bởi vì hóa thành quỷ hồn không chỉ có phải có chấp nhiệm, còn muốn có thiên phú. Trung hợp, bọn hắn không có thiên phú, cho nên chết liền chết thật. Nếu như có thể hỏi thăm quỷ hồn lời nói, như vậy hết thảy liền thuận tiện rất nhiều. Hung thủ kia giết một cái bình thường đường đi nhân viên quản lý, dù vẫn là ta tại góc đường so võ giờ ra một kiếm kia cơ hội bắt trước bảy tám phần cùng vu hoan các ngươi những thi thể này hoàn toàn không giống lý quả trầm ngâm suy nghĩ hồi ức vừa mới vết thương chẳng cảnh một bên diệp thiên Lăng thì là nói ra cho nên bọn hắn nhưng thật ra là một tổ chức mà không là một người bọn hắn có phải hay không là tại khiêu khích chúng ta chúng ta hội bọn hắn cũng sẽ là tương tự năng lực vẫn là bắt trước lúc này lý quả không có trả lời vô luận là một tổ chức còn là một người đều muốn đem bắt tới liêu thành không lại là thở dài đạo a di phật vũ nước đục này là càng ngày càng được a Tại Lý Quả bọn người rời đi hiện trường thời điểm, Tương Thành cung cấp một cái ngoài ý liệu manh mối. Đó chính là chết tại nhân bảng ba rẹ gì ba cái người chết, khi còn sống đều đi qua địa phương nào. Tên kia Hắc Nhân cùng người da trắng ngược lại là tương đối trung thực, rời đi liên hương lâu sau liền trực tiếp liền trở về riêng phần mình ngủ lại chỗ ở. Bị phát hiện giờ đã là thi thể một bộ, mà tên kia Hàn Duệ người thì là đi bản địa quán ba uống rượu. Đây là ba người bên trong duy nhất tại đoạn thời gian đó sau đi công cộng trường hợp địa phương. Đạt được manh mối về sau, Lý Quả đám người đi tới quán rượu này, nơi này ngược lại là hơi thanh tĩnh, ngang tầng có chút cao nhã. Thuộc về quán ba bên trong tỉnh A, không có này ca nam nữ, chỉ có yên tĩnh mua say là người. Nhưng mà cùng này A so ra, mà cái này tỉnh A ngược lại là nữ tử tương đối nhiều, ánh mắt đều có chút u buồn. Cùng cái này tỉnh A khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tỉnh đối độc rót, uống rượu một chén, dường như u buồn mua say, mơ mở giấc, ngày mai bất tỉnh. Sách, nếu như không phải cái này việc sự tình lời nói, Diệp Thiên Lăng một mặt tiếc nuối, nếu không phải tục sự quấn thân hắn khẳng định phải đi bắt chuyện một phen. Mấy người tại quầy ba cũng thực để người chú ý, hai cái đạo sĩ, một tên hòa thượng một người thư sinh xuất hiện tại trong quán rượu này có chút không hợp nhau nhưng tiểu bảo hiển nhiên là thường thấy thế mặt người bây giờ thế đạo này người nào tới quán ba đều không kỳ quái tiểu bảo dẫn đầu dò hỏi trước sâm muốn chút gì đến bốn chén nước chanh a mấy người đều không uống rượu tâm tư sau đó lý quả lấy ra một tờ người chết ảnh chụp đến dò hỏi ngươi nhớ kỹ người này sao lúc nói chuyện thuộc về truyền đạo người xưng hảo kỹ năng phát động lý quả lời nói thật giống như thôi miên đồng dạng vô luận tiểu bảo có nguyện ý hay không đầu góc đều sẽ vô ý thức suy nghĩ trên tấm ảnh người này Tiểu Bảo biểu lộ có chút ngốc trệ, vô ý thức đạo. Mấy ngày qua mua say lòng người hơi nhiều, ta không quá nhớ kỹ. A đúng, ta giống như nhớ kỹ một điểm, người này hôm qua tới qua, sau khi uống rượu xong giống như cùng một tên nữ sĩ đi. Đi. Vị nào nữ sĩ? Tiểu Bảo lại lâm vào khốn hoặc, là thật là cái này đến quán ban nữ sĩ thực sự nhiều lắm, với lại mỗi một cái đều là hóa thành đồng dạng đồng trang, muốn nhận ra nhớ lại vẫn còn có chút khó khăn. A, đối, là nàng, lúc ấy nàng nói cùng thổ hào trượng phu tình cảm không thuận, tới đây mượn rượu tiêu sầu mua say, vị này trước xâm liền cho nội dung cốt truyện rất quân xáo cũ, tình cảm sinh hoạt không thuận mua xe thiếu phụ, tha hương nơi đất khách quê người đến đây anh Tuấn tiểu tử. Vừa lúc vị thiếu phụ kia đêm nay vậy tại mua xe, ngay tại trong góc tường một người uống rượu, tư thái sung mãn ưu nhã, dung mạo xinh đẹp, quần áo cách ăn mặc thoạt nhìn là tương đương giàu có, ánh mắt mê li u hiển nhiên là phạm vào bệnh tương tư. Tương tư đối tượng dùng đầu góc ngấm lại liền biết chắc không phải trượng phu nàng. Các loại nhãn ảnh, các loại trang, không ai nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Thiếu phụ này tại ngâm nga lấy tiểu khúc, cho dù là Lý quả bọn người đến đây cũng làm không thấy được, phối hợp uống rượu. Xách, xem ra là bị thương rất sâu a Diệp tiên Lăng một bộ đùi hoa lão thủ bộ dáng nói ra xem ra nàng quên không được cái kia Hàn Quốc cây vậy đâu dù cho Lý Quả vậy đã nhìn ra nhớ ký khắc sâu cũng tốt Lý Quả cầm lấy thiếu phụ trước mặt Diệp đến thẳng như nói cạn ly theo giúp ta uống rượu không người này ánh mắt mê ly cười cười nói cạn ly hoàng lương một say phụ sinh bất tỉnh cấu kết sơn hải dị nhân ghi chép đem người mang đi ký ức chỗ sâu nhất quả nhiên tại nàng ký ức bên trong thấy được nam nhân kia quá trình tạm thời không đề cập tới Tại hết thẻ sau khi kết thúc, nam nhân kia giống như nhận được một thông điện thoại, sau đó liền vội vàng mặc vào quần áo, rời phòng, biểu lộ tựa hồ là bối rối, lại tựa hồ là âm trầm tức giận. Tạm dừng. Huyến cảnh chi bên trong, Lý Quả đi tới cái kia gọi điện thoại trước mặt nam nhân. Thấy được trên điện thoại biểu hiện số điện thoại di động 182. Tại tiếp vào cái này, một thông điện thoại sau liền rời đi, kết hợp này, hắn tử vong thời gian hẳn là tại hắn tiếp vào cái này thông điện thoại vội vàng sau khi rời đi. Lý Quả nhớ kỹ số điện thoại, búng tay một cái. Phù Sinh Hoàng Lương Thần Thông giải trừ giờ này khách này nữ tử này đang tại ngủ say chi bên trong có lẽ tại mộng bên trong tìm kiếm cái kêu hoàng lương một say a tại nhắc nhở tiểu bảo cho trong nhà nàng người gọi điện thoại về sau lý quả liền rời đi quán bar diệp thiên lang hỏi hắn cũng là đối lý quả thủ đoạn cảm thấy thần kỳ coi là thật như là thần ma lý chân nhân như thế nào có đầu mối vừa mới ta sử dụng thần thông nhìn đến người chết khi còn sống đã từng đánh qua một thông điện thoại ta để tổ điều tra người tra một chút lý quả đem số điện thoại phát cho bản địa tổ điều tra người tương thành rất nhanh liền trở về điện thoại đến vậy đã điều tra xong trước mắt hạng này mã người nắm giữ còn là một vị thâm chấn ba cùng nổi danh lão ca làm sao nghĩ cũng biết là người khác dùng thân phận của hắn chứng làm cái số này dùng bình thường khoa học kỹ thuật thủ đoạn muốn điều tra ra khả năng rất phiền phức nhưng linh khí khôi phục thời đại huyền học phương pháp có là một phen thao tác tổ điều tra bên kia vậy cấp ra đáp án bấm cú điện thoại này người là một cái gọi đen tuổi địa lâu xa dùng một câu thông tục điểm lời nói tới nói liền là đại lưu manh có một ít thủ đoạn thân là không tu võ không khác người tại ba cho dù ở linh khí khôi phục sau vậy tại bản địa đứng vững gốc chân làm một chút trộm đạo sự tình, ngược lại cũng sẽ không xông đại họa. Một cái dị quốc người, một cái bản địa đại lưu manh, cả hai nhìn căn bản hảo vô gặp nhau khả năng. Một cái đại lưu manh, một thông điện thoại có thể làm cho một cái dị quốc cường hãn năng lực giả tiếp vào điện thoại sau liền biểu lộ bối rối âm trầm. Cái này gọi đen tuổi người liền là đầu mối mới. căn cứ tổ điều tra cho ra tin tức, Lý Quả mấy người lúc này liền đi tìm cái này đen tuổi ca. Sau khi đến thời điểm chúng ta tới đã chậm một bước. Lý Quả một mặt trầm ngâm nhìn xem cái này đen tuổi, một cái gầy yếu nam tử trung niên, như cùng hắn danh tự đồng dạng gầy yếu như cùng một căn riem hắn chết chết không nhắm mắt hai con ngươi còn giữ khủng hoảng ngư long hỗn tạp đường đi nơi này nguyên bản là cựu long thành trại di chỉ dù cho bây giờ đã dỡ bỏ cũng là rồng rắn lẫn lộn chi địa phát sinh chút gì xung đột treo cái màu tựa như là rất bình thường sự tình xung đột thực sự nhiều lắm cho nên đen tuổi chết ở chỗ này đi ngang qua mọi người đều xem thường chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm cái này đại lưu manh bị người thấy việc nghĩa hăng hái làm xem ra vị kia hung thủ nhanh hơn chúng ta một bước lý quả nhìn xem đen tuổi thi thể tâm bên trong ẩn ẩn có chút hoang mang, chẳng lẽ là tổ điều tra có nội ứng? Diệp Thiên Lăng nghi ngờ nói, không bài trừ khả năng này. Lý Quả nhìn chằm chằm đen tuổi thi thể nói ra, nhưng ít ra trước mắt thi thể hẳn là cùng tổ điều tra nội ứng không quan hệ. Lý Quả có thể nhìn ra, thi thể này tử vong thời gian là tại mình gọi điện thoại trước đó. Nói cách khác hung thủ sớm liền chuẩn bị diệt đen tuổi miệng, đợi cho cảnh sát lúc đến đợi, lại phát hiện có chính mắt trông thấy người làm chứng, người chứng kiến là một cái đen xài tiểu đệ, tại đưa ra nghi vấn dưới, cái này tiểu đệ run lẩy bẩy nói ra. Ta lúc ấy đi thời điểm hắn còn chưa có chết. Bất quá giết hắn là một cái người da trắng. Người da trắng? Ngươi xác định? Tương Thành nhíu mày hỏi. Cái này vàng mau tiểu đệ mãnh liệt gật đầu, nói ra: "Không sai, liền là người da trắng, người cao ma đại, một quyền liền đem đen tuổi ca đánh chết, lúc ấy hắn còn muốn giết ta, may mà ta chạy nhanh, hắn mới rời khỏi." Một bên phụ trách phát hiện nói dối tổ điều tra thành viên gật gật đầu, biểu thị tóc vàng không có nói láo. Lý Quả lập lại chưa cũ, sử dụng phù sinh hoàng lương tiến vào hắn ngực bên trong. Thấy được đen tuổi thấy, quả nhiên là một cái người da trắng hình dạng còn lờ mờ có chút quấn mắt lý quả nhớ lại ban đầu ở liên hương lâu lầu một nhìn thấy có một cái trong góc ăn điểm tâm người da trắng tựa hồ là đến từ châu âu chẳng lẽ thủ phạm thật phía sau màn là người da trắng bạch vô kỵ cao mày nói hai vụ giết người khả năng không liên hệ dù sao đen tuổi loại này nát quỷ lưu manh thân phận chọc giận ai cũng không thành vấn đề tương thành một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chết mất đen tuổi nhìn xem hắn thi thể không có quá nhiều bị thường vậy không có quá nhiều cảm khái hứa hồ trước hai vụ giết người đều là từ võ học tạo thành vết thương chí ít giết chết bọn hắn là châu á người Linh khí khôi phục đến nay, tại quốc gia tính toán toàn cục theo tình huống dưới rất nhiều chuyện đều chiếm được chứng minh. Đen, trắng, vàng, ba người chồng ở Linh có thể hấp thu phương mặt, kết cấu thân thể phương mặt, gen phương mặt đều là có đủ loại khác nhau. Người da trắng, giác tỉnh giả chiếm nhân khẩu tỷ lệ hội cao hơn hắc nhân cùng người da vàng. Hắc nhân thì là dễ dàng thức tỉnh ra lực lượng hình năng lực giả. Người da đen người cùng người da trắng đặc điểm chính là võ học thiên phú cực kỳ thấp kém, căn bản không có khả năng học võ, nhiều nhất học một chút thô thiển công phu quyền cước mà thôi. Đương nhiên, vô luận là đen người vẫn là người da trắng bọn hắn cũng đều có một bộ ngoại trừ thức tỉnh bên ngoài hệ thống tu luyện lấy bác câu dở ỷ giáo phái làm ví dụ đều có không ít lúc này diệp thiên lăng hơi nghi hoặc một chút nếu đều là nát quỷ lưu manh làm sao trước đó không đem hắn ném vào ngục giam bên trong lúc này tương thành lại là lắc đầu nói có đen liền có trắng bắt cái thứ nhất đen tuổi liền có cái thứ hai cái thứ ba đen tuổi mặc dù cái này đen tuổi chuyện buồn nôn đã làm nhiều lần nhưng tổng thể tới nói coi như an phận không có phạm qua vào ngục giam tội nếu như nhất định phải có một cái đen tuổi lời nói vậy chúng ta tình nguyện muốn một cái an phận điểm đen tuổi tỷ như trước mắt cái này. Xử lý xong sự tình về sau, tương thành liền dẫn tổ điều tra thành viên đi đưa ra nghi vấn cái kia người da trắng, đêm nay xác thực là có chút lộn xộn. Các quốc gia cường giả giao phong, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tử thương, ra đầu nhất run lên thuộc về cái này tổ điều tra thành viên. Hung thủ nhất định phải tìm ra. Thật sự là sôi sẹo tận cùng. Diệp Thiên Lăng cầm một chén đồ uống, có chút tức giận nói, không nghĩ tới đến hoạt động tra trước đó đã bị người giết chết. Các ngươi thật cảm thấy hai phe này sự tình không có liên hệ sao? Bạch Vô Kỵ cao mày nói, các ngươi không cảm thấy quá xảo hợp? Vừa lúc đen tuổi là cùng bản án có quan hệ người, vừa lúc lại bị một cái người da trắng năng lực giả giết chết. Bần Tăng ngược lại là cảm thấy cái này hai vụ giết người hẳn là không liên quan. Liêu Thành không bình tĩnh nói, trước mấy vụ giết người làm thật sự là quá sạch sẽ, một điểm manh mối cũng không có lưu lại, mà cái này một vụ giết người làm lại quá thô ráp, hoàn toàn không giống như là cùng một đám người làm. Mấy người đều gật gật đầu. Trước đó làm bản án đều làm tương đương hoàn mỹ, một không có chính mắt trông thấy người làm chứng, hai không có để lại mảy may vết tích. Lý Quả vào lúc này lại là đột nhiên nói ra. Hung án bên trong Trọng yếu nhất là, muốn phân tích ung thủ mắt, người khác có thể từ hắn tử vong bên trong được cái gì, người nào có thể từ bên trong thu hoạch. Chương 237, Bí bảo chi tung. Lý Quả lại là nhẹ tay nhẹ một đạn, nhánh cây liền rơi xuống một chi xuống tới. Cây liễu cành non, như lúc sơ sinh chi mầm, xanh tươi rực rỡ. Linh lực cổ động, cây liễu cành non lại là trở nên kiên cố vô cùng, trên mặt đất khắc họa ra từng đạo vết cắt đến. Một bên Bạch Vô Kỵ hô hấp cứng lại. Cử trọng dược khinh, cử khinh ngược trọng. Không nghĩ tới hắn đã đạt đến vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới sao? Phi hoa trích diệp nhưng vì kiếm lại không thương tổn tờ bồng cùng lá dụng. Bạch Vô Kỵ nhỉ nó nói. Lý Quả đương nhiên không biết Bạch Vô Kỵ tại não bổ cái gì, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy có cây làm bút tương đối tiện tay thôi. Lúc này, Lý Quả trầm ngâm nói, "Đầu tiên, tới đây đại đa số người, bọn hắn mắt là cái gì? Tranh đoạt quốc vận bí bảo." Diệp Thiên Lang thật giống như một cái yêu trả lời vấn đề học sinh tiểu học giống như, nhấc tay trả lời vấn đề, giống như bọn hắn nho môn liền yêu một bộ này. Lý Quả trầm ngâm nói, "Diệp đạo hữu trả lời chính xác, vì bí bảo mà đến, đây là hoàn cảnh lớn, vận đạo ngay từ đầu vậy coi là" hung thủ kia vô luận làm bao nhiêu loẹt loẹt, mắt đơn giản chính là vì cái kia có thể tăng Canada vận bí bảo mà thôi. Nhưng sự thật lại không phải như thế, đến trên đảo này người có rất nhiều người thuần túy là vì kiến thức anh hùng thiên hạ cùng người khác giao phong mà thôi. Người nói là người này dẫn chúng ta nhập vụ nước đục này không phải là vì hòa Thị Bích, Diệp Thiên Lăng nghi ngờ nói, đối chúng ta ngay từ đầu suy nghĩ phương hướng thật là như thế, đã như vậy tốn công tốn sức dẫn chúng ta vào cuộc quấy đục nước, như vậy hắn mắt khẳng định là cái này một bãi vung nước đục bên trong bảo tàng lớn nhất, hòa Thị Bích, Lý Quả Thản nhiên nói tìm tới hòa thị bích về sau có thể đổi lấy bao nhiêu danh lợi vinh hoa chúng ta vô ý thức cho rằng vị kia hung thủ cũng là như thế coi đây là đại tiền để tìm kiếm manh mối trên thực tế chúng ta suy nghĩ phương hướng có thể là sai vị kia hung thủ mắt cũng không phải là cái này cái cựu lòng phong vân hòa thị bích cái này bạch vô kỵ liền cốt hoặc đã không phải là vì hòa thị bích như vậy là vì cái gì lúc này lý quả lại là đột nhiên đứng lên lý chân nhân ngươi có ý nghĩ liêu thành không ánh mắt hơi sáng những ngày này hắn hóa thân vai phụ hòa thượng phát hiện loại này không cần mình động não cảm giác còn rất không tệ Ân, có một ít ý nghĩ. Lý Quả Trầm ngâm nói, đi tìm người. Tìm ai? Sa Sa Kỳ Nghiệu Sa Xí. -si. Sa Sa Kỳ Nghiệu Sa Xí -si địa chỉ rất dễ tìm, ở phụ cận đây liền có một bộ gia tộc của hắn biệt thự. Không chỉ có bởi vì hắn là vang danh thiên hạ thê đội thứ hai võ giả, đồng thời cũng là thủ hào. Sư thừa gia tộc đạo tràng, tại Nhật quốc tài sản đến không hết, có thể nói là tộc cao, giàu, đẹp trai, mạnh, là một thể hoàn mỹ tồn tại. Tại đại bộ phận quốc gia đều có thuộc về mình cao cấp trụ sở. Tiến vào biệt thự này khu về sau, Diệp Thiên Lang chật chật nói. Tại cái này, tấp đất thốn kim địa phương có được một ngôi biệt thự được nhiều có tiền a. Đoán chừng so kinh thành tam hoàn còn muốn quý a. Hừ, phàm tục tiền tài đều không như kiếm trong tay. Diệp Thiên Lăng lại là đong đưa tay bên trong quả xếp, cười tủm tỉm nói. Vấn đề là người ta không chỉ có so người có tiền, kiếm vậy so người càng lợi a. Bạch vô kỵ khẹt miệng co giật, không phản bắt được, đành phải hư lạnh. Mặc dù làm thuộc sơn thủ đô, thân phận là nợ mày nợ mặt, nhưng muốn nói đến vàng bạc tiền tài thật đúng là không bằng người bình thường đến nhiều. Liêu Thành không cùng Diệp Thiên Lang cũng là như thế, ngoài thân tiền tài có thể chi phối không nhiều lúc này, lý quả ba người thuận trên mạng địa chỉ tìm được xạ xạ kim xạ xỉ gia đình. khi lý quả tìm đến thời điểm, trước cửa bảo tiêu ngăn cản lý quả một hồi, nhưng mà rất nhanh, bảo tiêu bờ lưu hai nghe liền nhớ tới thanh âm, đem lý quả bọn người bỏ vào. trong biệt thự sửa sang là cùng phong phong cách, khắp nơi tràn ngập cao cấp hun mùi thơm, cùng hắn kiếm đồng dạng, trang nhã, mau lẹ, yên tĩnh. lúc này, mặc màu tím kimono, kết tóc đuôi ngựa xạ xạ kim xạ xỉ chính ngồi quỳ chân tại trên bộ đoàn, nhắm mắt suy nghĩ ngồi xuống, bên cạnh là hắn bất ly thân thái đạo, mi thanh mộc tú, như thơ như họa như không mở miệng lời nói, coi là thật không người dám coi hắn là nam tử. Một lát sau, xà xạ kim xà Si mở ra túi lệ phở mi, nhìn xem Lý quả thản nhiên nói: Lý quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lý quả nói ngay vào điểm chính. Một bên Diệp Thiên Lăng có chút ngoài ý muốn, cảm thấy Lý quả đây là quá không gặp bên ngoài đi, trực tiếp như vậy hỏi thích hợp sao? Không đàm luận điều kiện, không tâm sự thiên tiên. Rõ ràng mới quen biết một ngày mà thôi a, người ta dựa vào cái gì hỗ trợ? Vậy mà lúc này xà xà kim xà xì -si lại là ngoài ý muốn gật đầu, đi, không có hỏi thăm hỗ trợ cái gì, càng không hỏi thăm lý do, vẹn vẹn liền một chữ, đi. Lý quả gật đầu nói, đa tạ, không cần. xà xà kim xà -si răng môi khánh nết, cười nói, bạn bè dễ tìm. Lý quả đáp lại nói, chi kỷ khó tìm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ có Diệp Thiên Lăng cùng Liễu Thành không vẫn là không hiểu ra sao, đều có chút ngượng bức vì cái gì xà xà kim xà xì hội đáp ứng thống khoái như vậy, Bạch vô kỵ thì là thoáng suy tư một chút giống như muốn minh bạch vì cái gì xạ xạ kỉm xạ xỉ hội sảng khoái như vậy đáp ứng Lý quả không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian giao phó một cái để xạ xạ kỉm xạ xỉ hỗ trợ nội dung liền quay người rời đi rời đi về sau xạ xạ kỉm xạ xỉ vậy đưa tới bên cạnh thị nữ tại bên thai nàng ăn bài tiếp xuống trong vòng vài ngày Lý quả cùng nhân bảng tam kiệt phân biệt đi tìm hiểu liên quan tới bí bảo tin tức tựa như tên kia hung thủ mặt ngoài kỳ vọng như thế mấy người vào cục chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy hòa thị bích tin tức phố lớn ngõ nhỏ dị quốc cứ điểm cả tòa thành thị ngược lại là náo nhiệt tại nhìn thấy Nhìn không thấy địa phương, to to nhỏ nhỏ chiến đấu ở chỗ này khai triển, chỉ cần không làm thương hại người qua đường vô tội, không phá hư của công, tùy tiện bọn hắn làm. Đồng thời, Lý Quả còn nhận được tổ điều tra tin tức, nói tên kia sát hại đen tuổi người da trắng rắc tỉnh giả đã chạy án, hiện tại đang toàn lực bắt vị này hung thủ bên trong. Đối với bọn hắn bắt tên kia người da trắng rắc tỉnh giả, Lý Quả nội tâm hào không dao động, chỉ là tại phối hợp tìm kiếm lấy Hòa Thị Bích. Mà liên quan tới Hòa Thị Bích tin tức cũng không ít, chỉ là những tin tức này có chút thật sự là quá ly kỳ. Nói thí dụ như, Hoa Thị Bích tại nào đó cá nhân trên người nói thí dụ như hòa thị bích sẽ tại cửu long cái nào đó mộ táng bên trong lại nói thí dụ như hòa thị bích ở sau đó muốn tại cửu long mở ra dị giới trong cánh cửa tóm lại các loại lý do cái gì cần có đều có Chan trọt bên trong lý quả lại một bộ mọi mệnh bộ dáng đi tới liên hương lâu bên trong giờ này khắp này liên hương lâu đã làm trở về nhân sinh bình thường ý rộn rộn ràng ràng, nóng nảy không chịu nổi lý quả cũng nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên ghế bành liễu hành hàn chính hai tay nắm hạt châu thưởng thức như cùng một cái bình thường lao đầu tử hai mắt có chút đóng lại dương dương tự đắc hưởng thụ lấy bởi chiều ánh nắng Liêu Lao bản sinh ý làm thật thoải mái. Lý Quả nhìn thấy Liêu Hành về sau, trên mặt mọi bệnh bộ dáng càng tăng lên. Đạo, làm một chút quyển vợ nhỏ ăn uống sinh ý mà thôi, tính không được cái gì. Liêu Hành hai con ngươi mở ra, đầu tiên là chào hỏi bên cạnh phục vụ viên cho Lý Quả dân trà, nói ra, sự tình tiến triển như thế nào. Mặc màu đỏ sơn sám tịnh lệ nữ tử đem nước trà bưng đến Lý Quả trước mặt. Ai, đừng nói nữa. Lý Quả nhận lấy trà nóng, sau đó thở dài nhẹ và nói, cái này hãm hại ta các loại hung thủ không có tìm được. Hoa thị bích vậy không có tin tức còn đại đường đi cùng Nhật Quốc người lên xung đột, đánh một trận, quả nhiên là thời giờ bất lợi à, thật sự là chuyện xui xẻo gì đều để ta gặp được. Liễu Hành để tay xuống bên trong thưởng thức Thạch Châu tử, nhìn xem Lý Quả nói ra. "Lý chân nhân không cần thiết phải oai, sự do người làm. Ta đã đầy đủ cố gắng, bây giờ vì tìm kiếm được hung thủ kia, muốn một mực tìm kiếm cái kia Hỏa Thị Bích." Đối mặt Liễu Hành ăn ủi, Lý Quả lại là do hỏi, "Đứng, Trương Thiên Dương tiên sinh bên kia có hay không mới chỉ thị hoặc là dưới tình báo đến, nói thí dụ như liên quan tới Hỏa Thị Bích cùng bản địa thế cục." Tạm thời không có. Liêu hành dừng một chút nói ra, chỉ là căn dặn chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm Hòa Thị Bích. Việc này liên quan quốc vận, nếu là có được Hòa Thị Bích lời nói, quốc vận lên cao, các ngươi những người tu hành này cũng có thể từ ở bên trong lấy được kích lợi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý bẩn đạo tự nhiên là hiểu được. Ai, liên chỉ cảm thấy không tìm ra manh mối thôi. Lý quả một mặt thở dài, rất có muốn từ bỏ tìm kiếm Hòa Thị Bích thái độ ở đôi mặt, biểu hiện được một mực có chút tang tang. Phen này thái độ lại là để Liêu hành biểu lộ có một chút biến hóa, theo rồi nói ra, Lý Trân Nhân. Nếu như ngươi muốn nói hòa Thị Bích tin tức lời nói, lao già ta nơi này thật cho không đến ngươi cái gì tính kiến thiết trợ giúp, dù sao ta chỉ là cái mở tự quán, bất quá có chút tin tức ngược lại là có thể tiết lộ cho ngươi. A. Lý Quả lông mày nhíu lại. Liêu Hành gật đầu trầm ngâm nói, liên quan tới cái kia hòa Thị Bích, ta vài bằng hưu nói cho ta biết, giống như mỹ người đã có mặt mày, bọn hắn nghiên cứu ra mới nhất bí bảo máy dò xét, nghe nói có thể dò xét bí bảo bà động. Chương 238, hiện hình. A. Đã như vậy, lại vì cái gì không sớm chút thông tri đạo? Lý quả giống như rừng thú, liêu hành châm trước một lát sau nói ra, khi cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cụ thể thật giả, còn cần nghiên cứu thêm lượng. Thật là có khả năng này, dù sao mỹ nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật mà. Lý quả sau khi nghe xong ngược lại là trầm ngâm một lát sau nói ra, xác thực có đạo lý. Liêu hành khẽ mỉm cười nói, như vậy trợ đạo trưởng thắng ngay từ trận đầu, có thể thu lấy được hòa thị bích vì nước làm vẻ vàng a. Vừa nói vừa biến trở về cái kia an tường nhắm mắt lão giả, rõ ràng ngồi tại quán rượu chi bên trong, nhưng thật giống như tại quán rượu bên ngoài, hông chân rộn rộn ràng ràng đều là tại hắn không quan hệ, bị thuế nguyệt chỗ quấn, bị thuế nguyệt chỗ khiển trách. Lý quả nhìn xem khí chất du nhiên, vui mừng tự nhạc liêu hành nói ra. Liêu lão bản, mỗi ngày ngồi ở chỗ này thật không sợ thân thể gì xét sao? Người này à, chỉ cần vừa đến niên kỷ, liền không thể không phục lão, gì xét liền để hắn gì xét ta. Sau khi nghe xong liêu hành sờ sờ mặt bên trên bò đầy nếp nhăn, một mặt bất đắc dĩ nói ra, mặc cho ai đều không thể chống cự thời quang đụng vào, tưởng tượng năm đó lao già ta. Lúc này liêu hành giống như cảm thấy mình nói có chút nhiều, cuối cùng cười nói, thật có lỗi cái này người vừa già đi liền là nói dông dài, không quan hệ, bần đạo vẫn là rất ưa thích cùng lão nhân gia nói dông dài. Lý quả cười cười nói, liễu lao bản cả ngày đợi ở chỗ này, không bằng buổi bần đạo đi mị trụ sở quan sát một phen, thuận tiện lại đi hỏi một chút cho ngươi tin tức vị kia bằng hữu, xem hắn có hay không càng tin tức sát thật. Liễu hành có chút ngoài ý muốn, tựa như là không nghĩ tới Lý quả thế mà đưa ra dạng này yêu cầu đến, tựa hồ là đang suy nghĩ muốn không nên đáp ứng Lý quả mời. Liễu hành hai con ngươi có chút đóng lại, cuối cùng cười nói, cũng tốt, lão phu vậy sớm không có đi bái phòng lão Đi xem một chút cũng không sao. Liễu Hành đứng dậy chào hỏi, một bên mặc sườn xám lạnh lạnh nữ hầu liền quay người rời đi, một hồi về sau, đem một chiếc xe bản dài bẹn nỉ lái tới. Đợi cho làm xong hết thể về sau, Liễu Hành cười mỉm đưa tay mời đạo. "Lên xe a." Xá Hoa xe bẹn nỉ bên trên. Liễu Hành mở một bình rượu đỏ, rót cho mình điểm, cũng cho Lý Quả đổ điểm, "Uống một chút đi, rượu đỏ có thể mềm hóa mạch máu, lợi cho trường thọ." Lý Quả nhận lấy rượu đỏ, không có uống, chỉ là cười cười nói. Nguyên Bản Bần Đạo cảm thấy, kẻ có tiền cùng nhân sinh bình thường sống không có gì khác biệt bây giờ mới biết là bần đạo nông cạn, kẻ có tiền khoái hoạt, bần đạo không tưởng tượng nổi a. chân nhân tan sai. liêu hành một bên chậm du du thưởng thức rượu đỏ, vừa nói tiền tài tiền tài như là thoáng qua như mây khói, chớp mắt là qua, quyền thế tiền tài, trăm năm thành không, chỉ có giống lý chân nhân dạng này nhất định thành tiên thành thần người mới thật sự là vui tiêu dao a. trước đường dài dang dặc, lại là không dễ đi, dù sao bần đạo mặc dù phụ thuộc quốc gia, lại là một người cô đơn. lý quả bình tĩnh nói ra, liêu hành nhìn chăm chăm lý quả một hồi lâu, cuối cùng hóa thành không nói gì cười một tiếng, uống rượu độc rót rất nhanh, tại xe chạy dưới, tiến nhập một cái khác trong khu cư xá, cùng rộn rộn ràng ràng đường đi, chen trúc bên đường phòng nhỏ khác biệt, nơi này một gia đình phòng ở liền có thể đỉnh người khác mấy chục bộ, loại phòng này lý quả trước kia chỉ ở cảng kịch bên trong nhìn qua, những cái kia hảo môn gia tộc ở chính là như vậy phòng. Ô hát, Mr. Liễu, nay này làm sao có rảnh đến ta cái này? Nói chuyện là một cái địa đạo hoa hạ người Mông Cổ ít trung nhân nhân, nói tới nói lui lại là anh bên trong kết hợp, nghe lý quả rất là không thích ứng. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là vàng bên trong ngày tước sĩ, ta nhiều năm lão hòa bạn làm tài chính suy nghĩ, Lưu Hành Vô Vô Nam Tử Trung Nhân này cười nói, vị này là ta đề cập với ngươi từng tới Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý Trân Nhân, Nội Địa Địa Bảng Cường giả, kính đã lâu kính đã lâu, cái này vàng bên trong ngày tước sĩ biểu lộ nhiệt tình, tựa như thật kính đã lâu Lý Quả Đại danh, rõ ràng vừa mới lần đầu tiên nghe được Lý Quả danh tự, đối với cái này Lý Quả chỉ có thể biểu thị người khắp thiên hạ thành công đều có hắn quyết khiếu cùng đạo lý, Lưu Hành vậy không nói nhảm, nói ra, đi, không nói nhiều nói, ngươi đem thủ hạ ngươi siêu tập đồ vật cùng Lý chân Nhân nói một chút ta. à, à. Ngươi nói là Hòa Thị Bích Bí bảo tin tức đúng không? Ta vậy tại siêu tập thứ này, nếu như có thể mua được lời nói, vậy liền quá tốt rồi. Vị này vàng bên trong ngày tức sĩ giới thiệu mình thời điểm, nói mình là một cái ái quốc thương nhân, muốn đem cái này Hòa Thị Bích tìm tới đồng thời mua được, nộp lên cho quốc gia. Mặc dù người sáng suốt đều biết cùng Hòa Thị Bích truyền luôn có thể ảnh hưởng quốc vận lời nói, làm sao có thể là tiền tài có thể cân nhắc đâu? Chỉ coi cái này là thương nhân đặc thủ khuyết đại mà thôi. Nghe cái này vàng bên trong ngày kể ra thời điểm, Lý Quả một mực rất bình tĩnh. Cái này một vòng bình tĩnh đều bị liễu hành nhìn ở trong mắt ở một bên nghi ngờ nói, làm sao Lý Trân Nhân cảm thấy tin tức này không thật, không, chỉ là tại nội tâm tiêu hóa những tin tức này mà thôi. Lý Quả biểu lộ bình tĩnh nói ra, xin hỏi Hoàng Tiên Sinh, ngài những tin tức này đến cùng là từ chỗ nào được đến đâu? Vàng bên trong ngày có chút cứ thế, nhưng vẫn là nói, Số gì A trước sâm, đây là ta tư nhân bí mật. Tóm lại, phần này nguồn tin tức tuyệt đối đáng tin, thật nhanh điểm à, không phải bị mỹ người đoạt hòa thị bích liền phiền thoái dọa. Lý Quả lặng lặng nghe vàng bên trong ngày tự thuật, một hồi qua đi, Lý Quả liền nói ra, đi. Bây giờ ta đã có thể xác định hai chuyện. Liêu Hành sững sốt một lát về sau, nghi ngờ nói: "Sự tình gì? Liên quan tới Hòa Thị Bích sự tình?" Lý Quả một mặt bình tĩnh nói ra, vừa mới còn không xác định, bây giờ đã có thể xác định. Hòa Thị Bích hết thệ tin tức, bao quát đạt được tình báo, đều là tin tức giả. Lý Quả thản nhiên nói: "Căn bản cũng không có cái gì Hòa Thị Bích. Mỹ có được dụng cụ dò xét tin tức là giả, bí bảo xuất thế tin tức cũng là giả." Đối với Lý Quả fan này chắc chắn không cho phản bác thái độ, vàng bên trong ngày là thế nào đều muốn không minh bạch. Dựa vào cái gì khẳng định như vậy?" Lý Chân Nhân nói chuyện muốn chú ý một chút. Liễu Hành vẻ mặt thành thật nói ra, "Đây cũng không phải là chuyện nhỏ." Lý Quả cười mỉm nhìn chằm chằm Liễu Hành, khép mắt nói, "Ta đương nhiên có thể vì vừa mới lời nói phụ trách, bởi vì Mỹ có được cao mới dụng cụ do xét tin tức chính là ta để Diệp Thiên lang bọn người thả ra, cái này nguyên bản là không có dễ chi nguyên môn luận lại bị nghệ thuật gia công sát có việc, ngươi nói phần tình báo này nơi phát ra tuyệt đối chân thực đáng tin, chân thực ở nơi nào, đáng tin ở nơi nào? Loại chuyện này hơi xác định một cái liền biết là giả." nhưng liễu hành tiên sinh ngươi vẫn là đem trở thành tuyệt mật tin tức nói cho bần đạo, tựa như đang dùng hết tất cả khả năng tin tức đến lừa dối bần đạo. ngươi muốn giải thích thế nào đâu? liễu lao bản, lý quả phất trần đông đưa, thản nhiên nói, hoặc là nói hung thủ tiên sinh. nguyên bản liễu hành còn muốn giải thích một chút, nhưng ở lý quả nói ra hung thủ tiên sinh bốn chữ này thời điểm, nhưng không có phản bác nữa, ngược lại bình tĩnh lại, khẽ cười nói, làm sao ngươi biết? đối với lý quả xác nhận, liễu hành cũng không có phản bác, ngược lại là mười phần thông dòng. hoặc là nói. Hắn tử vừa mới bắt đầu thời điểm cứ như vậy ung dung không đợi, giống như cho tới bây giờ đều không có khẩn trương qua đồng dạng, phản phất hết thể đều tại khống chế chi bên trong. Đem hết thảy khả năng liên tiếp, liền thành đáp án. Lý Quả rỗi ra ngó tay, nói ra, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có hoàn toàn tín nhiệm cái này cái gọi là bí bảo xuất hiện tại Cửu Long Thành, sở dĩ không có vết trần, thuần túy là cho Trương Thiên Dương mặt mũi thôi, mà Trương Thiên Dương cũng biết chuyện này, cho nên hắn tại để cho ta khi đi tới đợi, chưa hề nói đạt được bí bảo sau hội hứa hẹn cho ta bao nhiêu chỗ tốt, chỉ để cho ta tới hội anh hùng thiên hạ bởi vì hắn cũng không biết cái này cái gọi là hòa thị bích đến cùng là thật là giả mà lần thứ nhất đối ngươi có hoài nghi là tại ban đầu thời điểm đi tìm ngươi thời điểm ngươi một mực đang lấy ngôn ngữ hướng dẫn ta đi tin tưởng cái này cái gọi là hòa thị bích đã xuất thế thật giống như đã chắc chắn đồng dạng dự định để cho ta đi tìm Liêu hành vẻ mặt thành thật tựa như nghe giảng học sinh tiểu học đồng dạng một bên gật đầu một bên kiểm điểm bản thân đạo xác thực suy nghĩ kỹ một chút ta giống như cũng làm có chút nóng này mà giá họa hoặc là nói chọc giận nhân bảng tam kiệt bản án mới là sự kiện hay tâm ngươi làm hung thủ vì sao muốn giá hoại cho nhân bản tam tiện, hung thủ có thể từ bên trong được cái gì? Lý quả tiếp tục nói, bởi vì ngay từ đầu người nhắc nhở ảnh hưởng, chúng ta đều cảm thấy hung thủ kia vô luận là làm cái gì, gây nên đều là cái kia hòa thị bích, cho nên ngay từ đầu vậy thuận cái hướng kia suy nghĩ. nhưng về sau, là xạ xạ kim xạ xỉ tiên sinh cho ta khai phát tóc tới này long đằng nơi tụ tập người, nhưng cũng không phải là cũng là vì cái gọi là hòa thị bích, bọn hắn nhưng có thể vì cầu đạo, tìm võ, tìm một đôi tay mà đến, cho nên ta đang nghĩ, vị kia hung thủ tiên sinh có thể hay không cũng như xạ xạ kìm xạ xì đồng dạng tới này long đẳng chi địa cũng không phải là vì hòa thị biết đâu ân lão phu ta ngay từ đầu cho ngươi dẫn đạo liền là nhớ ngươi chạy hướng cái phương hướng này cho ngươi xu hướng tâm lý bình thường tư duy không nghĩ tới ngươi còn là nghĩ thông liễu hành mặt có cảm thái nhìn lại là một bộ lao thần tự tại bộ dáng một chút cũng không có địa bảng cường giả ở bên bức hiếp cảm giác ngược lại lộ ra lý quả giống kẻ yếu cho nên đã nghĩ thông suốt lời nói liền từ cái này ba tên trên người người chết tới tay có ngoài hai người đều là bị ám sát chết với lại Chết phi thường có hí kịch tính, giống như là thô sơ giản lược, vu hoan tại bạch vô kỵ cùng liêu thành không trên thân, ý đồ chọc giận bọn hắn cách làm. Lý quả nhìn chăm chăm liêu hành nói, mà vấn đề liền xuất hiện ở tên kia châu á trên thân người, hắn chết không đủ hí cái tính, cái này chính có thể nói rõ, hai gã khác người chết tử vong là bị ăn bài, mà vị này châu á không phải. Quả nhiên, thông qua cái này châu á, chúng ta tìm được hắn khi còn sống đợi quá ba, tìm được cùng hắn từng có gặp nhau nữ tính, thông qua tên kia nữ tính ta cha ra đến tuổi. Liêu hành lại một lần nữa gật đầu, lần này biểu lộ lại là tán thưởng. Quả nhiên là thiên ngoại thần kiếm, vốn cho là ngươi sẽ chỉ dùng đau kiếm, không nghĩ tới tinh thần quay lại bí pháp cũng sẽ. Lý quả thầm nghĩ mình ngoại hiệu này quả nhiên có ngụy trang tính. Liễu hành cho là mình là kiếm khách, xạ xạ kìm xạ xì vậy cho là mình là kiếm khách. Mặc dù ta tại sau đó cũng đã diệt khẩu đến tuổi, nhưng vẫn là chậm một bước ra. Hẳn là đem nữ nhân kia vậy xử lý. Liễu hành một mặt bình tĩnh, phản phất chỉ là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Trong mắt hắn, nhân mạng như mây bay thôi đây chính là cái gọi là liên hoàn án liêu sát bên trong chỉ có một kiện bản án hội dẫn hướng chân tướng bởi vì vì những thứ khác châu phạm phải bản án cũng là vì che giấu thứ nhất tông bản án châu đánh điểm trợ lý quả thản nhiên nói ngươi biết ở chỗ này thế cục giết chết bất luận cái gì người nào đó cũng có thể sẽ khiến quan vương những người khác coi trọng ngươi vì không cho cái kia châu á người bản án gây nên cái này coi trọng liền phạm phải thứ hai tông thứ ba tông bản án sau đó ném cho diệp thiên lang bọn hắn để cho người ta nhìn giống ngẫu nhiên phạm phải bản án lấy che giấu ngươi sát hại tên kia hàn duệ chân chính mắt không sai Đây là một điếu thuốc xương mù đạn. Liêu Hành Tán thắn nói, ta muốn dùng hai người bọn họ chết để che giấu Kim thành Nhiếp chết, thuận tiện lại dùng cái này ba bộ thi thể bố trí xuống một cái khắc cục, để bọn hắn có thể liên lụy ở đại biểu quan phương quân cờ ngươi, để cho các ngươi tinh lực phóng tới hòa thị bích bên trên, mà không phải thả ở ta nơi này bên cạnh. Một bên vàng bên trong ngày nhìn xem hai người, biểu lộ không khỏi trở nên ngốc trệ nhỏ yếu, đáng thương. Cái này tại tấp đất thốn kim chi địa đều mua được biệt thự lớn thổ hào nhìn thật giống như một cái nhược trí đồng dạng. Nghe hiểu được một chút, lại nghe không hiểu một chút. Muốn chạy. Nhưng lại không biết chạy thế nào. chương 239, ngươi không hiểu kiếm khách hữu nghị. Hoàng tiên sinh, ngươi qua đây đi, chạm, đứng, sau lưng ta. Lý quả thản nhiên nói. a a a khỉ khỉ khỉ. Vàng bên trong ngày tranh thủ thời gian chạy chậm qua, hắn lại thế nào cứ thế đều biết ở đây ai là chính phái. Vàng tức sĩ, ngài đây là để cho ta thật khó chịu à, chúng ta thế nhưng là bằng hữu nhiều năm đâu. Liêu hành một mặt tiếc nuối nhìn xem vàng bên trong ngày, biểu tình kia không hề giống là đang nhìn bằng hữu, giống như là đang nhìn người chết đồng dạng Cái này không che giấu chút nào ánh mắt thấy vị này thổ hào là tê cả ra đầu, tranh thủ thời gian tránh sau lưng lý quả. Mà lý quả thì tiếp tục híp mắt nói ra. Liêu lao bản, ngài nhìn cũng không giống như là hội đối xử tử tế bằng hữu người đâu. Dù sao đen tuổi đều bị ngươi diệt khẩu không phải sao. a ngươi biết ta cùng đen tuổi là bằng hữu. Liêu hành ánh mắt hơi sáng. Vậy chính là bởi vì vị này đen tuổi tử vong, ta mới cuối cùng đem hoài nghi triệt để bỏ vào trên người ngươi, ta điều tra qua vị này đen tuổi. Rất nhiều manh mối đều biểu hiện hắn cũng không phải là giống nhìn thấy như thế chỉ là một cái đánh nhau lưu manh má phu, sau lưng của hắn là có kim chủ. Lý Quả chỉ vào bên ngoài xa hoa xe bẹn nỉ nói ra, "Mà ngươi Liên Hương lâu lão bản, vàng kim khu vực, có được tài phú đến không hết, trăm năm truyền thừa sừng sững không ngã, người trung quanh đều dựng lên nhà cao tầng, biến thành xa hoa văn phòng, cũng chỉ có ngươi trăm năm Liên Hương lâu Vũ đứng im lặng hồi lâu đứng không ngã, bằng là cái gì?" Bằng đương nhiên là ngươi Liễu Hành nhân mạch, ngươi Liễu Hành có thể ở chỗ này đứng im lặng hồi lâu đứng không ngã, đương nhiên là bởi vì hai người đã ăn sạch." Mánh khéo thông thiên Mà cái kia đen tuổi cũng giống như thế, bởi vì bảng thượng ngươi liễu la bản, cho nên mới có thể tại cái này thuộc về giáp tỉnh giả thời đại, lấy một cái không có năng lực người thân phận dừng lại theo hầu, an thị tan canh. Lý Quả từ Tốn nói, chỉ tiếc vị này đen tuổi vinh hoa phú quý không có hưởng đến bao nhiêu, lại bởi vì theo ngươi lại lầm khanh khanh tính mệnh. Không có cách, ta nhất định phải diệt trừ hắn, dù sao hắn biết ta cùng Kim Thành nghĩa sự tình, chuyện này việc quan hệ quá nặng đi. Liễu Hành biểu lộ tựa hồ là có chút tiếc nuối tức hận, đã mất đi đen tuổi như thế cái tốt quân cờ. Lý Quả trầm ngâm một lát sau nói ra, Kỳ thật Bần Đạo có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn giết chết vị kia Hàn Duệ? Đã Lý chân nhân khám phá lão giả ta cục, này lão đầu tử đều bẩm báo lại như thế nào? Liễu Hành biểu lộ tiết hắn nói, người này, rất tham à, ta mời hắn tới là đến hiệp trợ ta kế hoạch, thật không nghĩ đến, hắn lại muốn đem lão giả ta thay vào đó, mình đến thực hành kế hoạch. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Lý Quả hơi nghi hoặc một chút. Vậy mà lúc này Liễu Hành không có tiếp tục nói hết, ngược lại hỏi, tới phiên ngươi, Lý chân nhân, liệu mỗi người không nói manh khoé thông thiên, nhưng các ngươi tại cái này cựu Long đi nơi nào, làm sự tình gì? Tìm người nào lao già ta đều là biết, ngươi là như thế nào tại ta Thiên La địa vong giám thị hạ tặn tin tức. Khắp nơi đều là nhạn tuyến, thật ứng với câu nói kia, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm, lao nhân tiểu hài đều có thể trở thành hắn mắt. Lúc này, Lý Quả thì là thản nhiên nói, đương nhiên là xạ xạ Kim Nụ Sa Xi. Xạ xạ Kim Nụ Sa Xi. Liêu Hành đối với cái tên này lại là rất cảm thấy ngoài ý muốn, giống như không nghĩ tới một cước phá cục mấu chốt lại là vị này Nhật Bản kiếm khách. Ngươi hứa hẹn cho hắn chỗ tốt gì? Liêu Hành chợt chậc đạo, có thể mời được vị này ra tộc quyền thế cường giả hỗ trợ khẳng định hao phí không ít tài nguyên a không cũng liền cùng hắn uống một ly trà thôi Lý Quả cười nói Lý chân Nhân ngươi làm gì đối với chuyện như thế này lừa gạt tại Lão Phu đâu Liễu Hành Phảng phất nghe được cái tuyệt chuyện cười lớn nói xà xà kim Sà xì là người phương nào đó là chân chính ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh ra tộc quyền thế lại thân là thê đội thứ hai cường giả tại Nhật Quốc xem như một cái dậm chân một cái liền có thể nhường đất phương Jun Ba Jun nhân vật hội bằng ngươi một chén nước trà liền giúp ngươi Lý Quả nhìn chăm Liễu Hành một hồi lâu cười nhạo nói, liêu lao bản, ngươi khẳng định không có bằng hữu, không biết có phải hay không là bị lý quả nói bên trong tâm sự. liêu hành nụ cười trên mặt biến mất hơn phân nửa. lý quả tiếp tục cười tùng tìm tại trên vết thương sắt mũi, ta chỉ có thể nói, ngươi không hiểu hữu nghị, càng không hiểu kiếm khách hữu nghị. tại lưỡi kiếm giao minh thời điểm, liền xác định ánh mắt là đối người, lẫn nhau phó thác tính mệnh không đến mức, dẫn đối phương vì bản thân lại là như vị. một kiếm định hữu nghị, thật không nghĩ tới, xem ra ta lão đầu tử này vẫn là giả a. liêu hành tựa hồ là công nhận lý quả thuyết pháp, càng cái nói. Tuế Nguyệt mang đi thân thể ta, ta thanh xuân, còn mang đi rất nhiều nguyên bản ta có cái gì? Hữu Nghị, không sai, thực là không tồi. Lúc này, Liễu Hành có chút tiếc nối đạo. Đáng tiếc Hữu Nghị loại vật này cuối cùng vẫn là bù không được Tuế Nguyệt, bù không được lợi ích, coi là thật yếu ớt vô cùng. Tựa như kim thành nghĩa đồng dạng. Liễu Hành lấy ra bất ly thân ngọc châu nơi tay bên trong thưởng thức, thản nhiên nói, vì cái gọi là Tham Lam, thế mà phản bội ta, cũng bởi vì hắn Tham Lam, ta bố trí xuống cục có một tia đại lỗ thủng. Cho nên, duy có trở thành chân chính người điều khiển, mới có thể không bị phản bội mới có thể đem hết thể đều một mực giữ tại tay bên trong. ngươi điều khiển. Lý Quả hít mắt, muốn nghe xem tiếp xuống liêu hành hội kể một ít cái gì. Kỳ thật đâu, lão đầu tử sẽ có bí bảo sắp xuất hiện tin tức lan rộng ra ngoài, lại cũng không sai. Liêu Hành cười nói, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong bộ dáng. Tàn Hoa Thị Bích xuất thế nguyên lai liền là vị lão già này. ngươi nói là, thật có bí bảo xuất thế. Lý Quả nghi ngờ nói. đương nhiên, bất quá cái này bí bảo lại không phải xuất thế bí bảo. Liêu Hành nạo nê nói, mà là lão phu luyện chế bí bảo. Lý Quả mắt nói. Ngươi luyện chế bí bảo. Lúc này, liêu Hành ngâm khẽ đạo, cái này cửu long địa linh mạch không tại ở trên đảo, lão phu không đành lòng cái này cửu long xoay quanh chi mạch phung phí của trời, phai mở cùng bụi liền muốn đem hắn luyện thành nhân đạo chi bảo. trợ lao phu tu vi nâng cao một bước. Liêu Hành lần này là triệt để không che giấu, cũng không che giấu mình tu tiên giả thân phận, vậy không che giấu mình mắt. Một bên vàng ngày nghe được là run lẩy bẩy, long mạch địa linh luyện thành bảo bối mình dùng, dùng đầu gõ muốn nghĩ cũng biết là đại sự a Lý quả thì là trầm ngâm nói, chờ một chút. Ngươi nói như một chỗ nếu có vận thế nguyện lực gia trì, liền sẽ mưa thuận gió hòa. Mà ngươi bây giờ muốn rút đi đất này linh long mạch, đương nhiên là trái lại doài. Liêu Hành một mặt mỉm cười nói, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đây là nhà người thôn quê, và ngày bên trong ở một bên bất khả tư nghị nói. Lão phu yêu quê quán, vậy rất yêu quý mảnh đất này. Liêu Hành chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, nhưng lão phu càng yêu quý mình sinh mệnh, Tuế Nguyệt từ lão phu nơi này cướp đi quá nhiều. Nếu như có thể đem Tuế Nguyệt đoạt lại lời nói, như vậy dù cho chết một cái, 10.000 cái, cũng cùng lão phu không quan hệ. Vàng bên trong ngày biểu lộ ngốc trệ, căn bản nghĩ không ra người trước mắt sẽ như thế lãnh huyết. Hắn thật là mình ngày xưa bạn bè sao? Vẫn là nói ở thời điểm này mới rốt cục hiện ra mình lãnh huyết chân diện mục đến. Vì luyện chế cái này nhân đạo chí bảo Lão Phu cũng là bỏ ra hết thể a. Lưu Hành một mặt tiếc nuối nói ra, vốn chỉ muốn cho Mượn Hòa Thị Bích tên tuổi đem thiên hạ cường giả hấp dẫn đến, đảo loạn nơi này vững nước đủ. Đến lúc đó Lão Phu lại mượn cơ hội luyện chế cái này nhân đạo chi bảo, đến lúc đó lại thần không biết quỷ không hay lấy đi tế luyện. Dù cho nơi này ra một thứ gì thiên thai người khác cũng chỉ hội cho là cường đại giác tỉnh giả linh lực nhiễu loạn cho đến. Sách, quả nhiên lớn mật, tại anh hùng thiên hạ cường giả trước mặt luyện chế trọng bảo, liền không sợ không cẩn thận lật ra xe, cho người khác làm áo cưới. Lý Quả cười nhạo nói, giác tỉnh giả cùng cường đại võ giả mặc dù khả năng không biết bí bảo là cái gì, nhưng vô luận là bảo bối gì, tán phát, tóc, khí tức thần bí cùng linh lực khí tức đều khả năng hấp dẫn cường giả. Đến lúc đó trọng bảo xuất thế, người ta mới không quản ngươi có đúng hay không hòa thị biết đâu, trước đoạt lại nói. Đến lúc đó lão phu tự nhiên có biện pháp lừa gạt qua anh hùng thiên hạ. Liễu Hành cười một cái nói, "Hỗ hỗ, lão phu cũng không phải một người đang chiến đấu. Tiếp xuống liền giới thiệu cho ngươi một chút vị này." Trong lúc nói chuyện, đại môn bị phá ra. Mặc màu đỏ sườn xám cao gầy thị nữ từ bên ngoài đi tới. Diễm Lệ trang sức màu đỏ, dáng người bạo tạc, khuôn mặt thanh thuần hồ mị, mặc một bộ màu đỏ sườn xám là tương đương chói mắt, trước đó còn tại lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn vàng bên trong ngày mắt lập tức liên thẳng. Nàng một mực lấy Liên Hương lâu nhân viên phục vụ, Liễu Hành thị nữ thân phận hoạt động. Liễu Hành lạnh nhạt nói, Giới thiệu một chút mình a. Ngay tại vàng bên trong ngày bị hấp dẫn ý nghĩ kỳ quái lúc, một trận so phổ thông nam nhân càng thêm thô dày thanh niên âm cái này tiểu mỹ nữ tử hầu bên trong truyền ra. Các ngươi có thể gọi ta bốn phế tinh quân. Vậy có thể cho ta viên hồng? Chương 240, Thiên tiên thần ma, thả có loại hồ. Thanh âm này vừa ra lúc này liền để ý nghĩ kỳ quái vàng bên trong ngày trong đầu những cái kia tư tưởng xấu xa tiêu diệt hầu như không còn, coi là thật như là một thùng nước lạnh vào đầu ngã xuống, hoa mát và mát. Nàng liền là ngươi minh hữu sao? Lý Quả nhìn xem sắc mặt bình tĩnh lưu hành. Không cái này tự xưng bốn phế tinh quân người lại là đoạt trả lời trước nói ta vẹn vẹn chỉ là nô bộc mà thôi nô bộc sao lý quả tiếp tục thản nhiên nói quả nhiên các ngươi là phong thần diễn nghĩa luân hồi giả a vẫn là lệ thuộc vào thiên đỉnh luôn miệng nói muốn làm người điều khiển không nghĩ tới vẫn là bị chi phối cái kia cái này cùng người lý niệm thế nhưng là ngày đêm khác biệt đâu tìm tới tinh thần lỗ thủng liền bắt đầu công phạt là một cái võ giả cơ bản tố dưỡng chọc giận đối phương huyết áp kéo căng công phạt thời điểm sơ hở cũng sẽ càng lớn nghe được lý quả nói như vậy liêu hành không có phản ứng gì Một bên bốn phế tinh quân ánh mắt lập tức gầm trầm xuống, huyết áp trong nháy mắt kéo căng, phảng phất tùy thời nhắm người mà vệ đồng dạng. Nhưng mà Liêu Hành nhưng cũng là không buồn, chỉ là cười nói, chính là vì muốn trở thành người điều khiển, cho nên mới muốn gia nhập thiên đỉnh. Ta nói Lý Trân Nhân A, ngươi biết phong thần diễn nghĩa tồn tại ý nghĩa đến tận cùng là cái gì không? Lý Quả lắc đầu, đồng thời vậy chú ý tới một điểm. Liêu Hành đang nói ra phong thần diễn nghĩa tồn tại lúc không có bị gạt bỏ, đây là phong thần diễn nghĩa sửa lại quy tắc còn là như thế nào? Đang lúc Lý Quả suy tư thời điểm, Liêu Hành thản nhiên nói đương nhiên là vì phong thần lấy luân hồi thế giới vì cơ bản tái diễn thượng cổ thời đại phong thần thịnh thế một bước lên trời lại đến thế gian thành tiên thành thần lấy thiên đình chi uy quân lâm thiên hạ Liêu hành nói là hào khí mười phần coi là thật có một bộ ta vì tiên ma hào hùng nhưng mà lý quả suy nghĩ một lát sau lại là cười nói dù cho phong thần diễn nghĩa mắt là vì phong thần nhưng vậy không phải là các ngươi các ngươi thiên đình chỉ là luân hồi giả nhóm bao đoàn sưởi ấm một tổ chức tôi gọi thiên đình cũng tốt cố sự hội cũng được bản chất không có biến hóa đều là cao cấp nhà trời mà thôi hẳn là cho là mình theo thiên đình, liền quả nhiên là thiên đình chúng thần, coi là thật buồn cười. thần ma tiên quỷ, tha có loại hồ. hôm nay chúng ta là giả, ngày khác lớn mạnh về sau, hóa giả làm thật, dù cho có phong thần diễn nghĩa tự mình khâm định thiên đình xuất hiện, như vậy chỉ cần chúng ta thiên đình đủ mạnh, như vậy chúng ta liền là thật thiên đình. đến nơi này, lý quả cũng không khỏi không bội phục liễu hành tinh thần tu vi cường đại, phảng phất giọt nước không lọt, không hổ là tu tinh thần công pháp. lúc này, liễu hành nhìn xem lý quả tán thán nói, thiên ngoại thần kiếm lý chân nhân lão phu lúc trước nghe nói quá trắng đối ngươi như có điểm hứng thú liền phái luân hồi giả đi tìm ngươi lão phu trước đó còn không hiểu nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là vận khí tốt tiểu quỷ mà thôi bây giờ xem ra quả nhiên là trí dũng song toàn liêu hành đối lý quả vươn tay ra tán thanh nói gia nhập chúng ta đi lý chân nhân ta có thể cho ngươi rất nhiều thần ma con đường ngay tại dưới chân đến mức hiện nay ngươi còn muốn mời chào ta lý quả híp mắt nói ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chúng ta cũng chưa chết thủ không phải sao liêu hành chắp tay sau lưng thản nhiên nói lão phu tính toán ngươi là muốn đưa ngươi cái này một viên trương thiên dương quân cờ không liên quan đến sự việc hãm hại ngươi sự tình vậy không cho ngươi tạo thành bao nhiêu làm phức tạp tương phản ngươi ở trước mặt lão phu hiện ra mình ưu tú nếu là ngươi chịu gia nhập lão phu dưới chướng lời nói cái này lấy cựu long khí mạch luyện chế nhân đạo bí bảo liền tặng cho ngươi để ngươi tu vi nâng cao một bước mà lấy Lý quả nghe được đều sửng sốt một chút đây là khi thật không nghĩ tới Lưu Hành sẽ nghĩ đến mời chào mình trọng yếu nhất là hắn còn lấy ra cựu long khí mạch luyện chế bí bảo làm làm điều kiện Lý quả trầm ngâm nói. Ngươi cũng có thể vì cái này luyện chế bí bảo giết người bố cục, thế mà còn bỏ được lấy ra mời chào bần đạo. Mỗi người tâm bên trong đều có một cây cái cân. Liêu Hành chậm rãi mà đàng đạo, giết kim thành nghĩa là bởi vì hắn giá trị không bằng Cửu Long bí bảo, nguyện ý lấy ra mời chào ngươi là bởi vì ngươi giá trị cầm Cửu Long bí bảo đến mời chào đáng giá, mời chào ngươi, ngày sau có thể vì Lao phu tìm được so Cửu Long bí bảo càng lớn ích lợi. Thế gian vạn vật đều có thể công khai đi giá. Như vậy, Lý Châm Nhân, ngươi lựa chọn đâu? Là cùng chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, cầm Cửu Long bí bảo gia nhập chúng ta, vẫn là nói Y nguyên lựa chọn cho trường tiên dương bán mạng, lấy hòa thị bích mà mùi hấp dẫn thiên hạ anh hào đến đây, vẹn vẹn chỉ là vì cho hắn luyện chế bí bảo đánh hiểm trợ. Trong lúc đó tốn sức tâm tư, cơ quan tính toán. Bây giờ cái này phí hết tâm tư được đến bí bảo lại không chút do dự ném đi ra. Lý quả không biết nên làm sao đánh giá trước mắt láo giả, tiêu hùng là không gọi được, nhưng tâm cơ lại là thật đáng sợ. Lưu hành tựa hồ không nóng nảy lý quả trả lời chắc chắn, dù sao hắn thấy cái này một phần dụ hoặc thật sự là lớn quá mức, chỉ cần là có chút kiến thức, căn bản cự không giữ được. Sắp thực à? lấy một chỗ long mạch luyện chế bảo vật, ngươi ném ra ngoài cái này, một phần mồi thật là phân lượng 10 phần. Lý Quả nhẹ nhàng nói, lấy cái này một chỗ bách tính an cư lạc nghiệp làm đại giá đổi lấy bảo vật lại có thể nào không cần đâu. Đúng vậy a. Liêu Hành Nụ cười trên mặt càng hơn, cảm thấy Lý Quả đây là muốn đáp ứng điểm báo. Nhưng mà, Lý Quả lại là đột nhiên lắc đầu. Mặc dù cái này mồi 10 phần, nhưng bẩn đạo vẫn là cự tuyệt. Lúc này, Lý Quả bên cạnh linh lực du động, nghiệp hỏa trường đao xuất hiện tại trên tay, tựa như nham tương rèn đúc, bên trên có chu tức nghiệp hỏa cuốn quanh. Pháp phất có thể thiêu cháy tất cả tội ác. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết ngươi cự tuyệt cái gì sao?" Liễu Hành híp mắt nói ra, "Ngươi cũng đã biết Cửu Long khí mạch luyện chế bí bảo giá trị bao nhiêu. Địa mạch Long khí cuốn thân, nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi thì tương đương với trực tiếp hóa thân thành Cửu Long nhân đạo, nhân đạo chi lực đi theo, tu đạo làm ít công to đều không đủ. Ngay cả như vậy, ngươi vậy cự tuyệt. Không sai, văn đạo cự tuyệt." Lý Quả biểu lộ bình tĩnh nói, "Ngươi rất tham a." Liễu Hành tưởng rằng mình ném ra ngoài bảng giá không đủ, mà đây cũng là hắn có thể ném ra ngoài nhiều nhất bảng giá. Lý Quả nói ra: "Ngươi ném ra ngoài lại nhiều bảng giá bần đạo vậy sẽ không đáp ứng. Không vì tài, cái kia chính là trung thành ngoại. Vậy ngươi liền mang theo đối Trương Thiên Dương trung thành đi chết đi." Liễu Hành quanh thân linh lực cổ động, cười nhạo nói: vì lão hồ ly kia bán mạng, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi không phải là bị hắn lợi dụng đâu." "À, coi ta ý thức được mình bị xem như một con cờ ném khi đi tới đợi, đã đang muốn cho Trương Thiên Dương điểm nhan sắc nhìn một cái, cũng không thể để hắn như vậy hài lòng." Lý Quả cười nhạt nói: "Nếu không có ngươi ngay từ đầu tận lực dẫn chúng ta vào cuộc." Nói không chừng bây giờ vậy sẽ không cùng ngươi sử dụng bạo lực. Sau khi nghe xong, Liễu Hành bên người linh lực cổ động cứng lại, có chút ngây người đạo. Vậy ngươi vì sao không đáp ứng lão phu? Nghe nói như vậy, giống như hai phe cũng không có cái gì trên lập trường tuyệt đối đối lập. Như vậy, lại vì sao không thể hợp tác cùng có lợi đâu? Lý Quả Khí thế dần dần kéo lên, thản nhiên nói. Bởi vì có người hướng bần đạo mua mạng ngươi. Ai? Liễu Hành càng thêm nghi ngờ. Một đứa bé trai, nghiệp hỏa trường đao tràn ngập chu tức nghiệp hỏa, Lý Quả lập tức trường đao, chỉ vào Liễu Hành một cái không có bồi phụ thân vượt qua sinh nhật Nam Hải, cái kia đường đi nhân viên quản lý mệnh, một đứa bé trai có thể thanh toán lên mua lão phu mệnh giá nghiên cứu, chẳng lẽ hắn đến từ cái gì ẩn thế đại tộc sao? Kỳ quái, khi thật là kỳ quái, lão phu nhưng không có, liêu hành dị thường hoang mang, cũng không có tìm kiếm tại sao phải mua mạng hắn, hắn vậy không nhớ rõ mình cùng bao nhiêu người có thủ, Lý quả lập tức cảm thấy liêu hành có chút đáng thương, nhưng lại sẽ không thương hại hắn. được rồi, đã chúng ta không cách nào lẫn nhau lý giải hòa giải, như vậy liền chỉ có một trận chiến đến cùng đi. Liễu Hành quyết định không đi suy nghĩ ai muốn giết mình. Tại sao phải giết mình loại hình là sự tình. Chỉ cần đem người trước mắt giết chết liền có thể. Lúc này, Liễu Hành nhìn cả người bộc lộ bộ mặt hung ác Lý Quả chậm rãi mà đàm đạo. Lão Phu biết ngươi có kỳ ngộ, bây giờ tu vi tại trút cơ kỳ, trên thân vậy có không kém pháp bảo. Nhưng lão Phu vậy có không kém pháp bảo công phu, cùng ngươi tu vi cũng là tương đương. Lại thêm lão Phu chính nghĩa thì được ủng hộ. Ngươi lấy cái gì cùng lão Phu đấu? Tự xưng bất đạo người, ngươi có mặt a? Lý Quả cũng không khỏi không đội phục. Liễu Hành không chỉ có không biết xấu hổ. Còn không biết xấu hổ đến lẽ thẳng khí hùng. Lúc này, một bên bốn phế tinh quân thân thể bắt đầu biến hóa, nguyên bản kiểu điệu thân thể biến đến mức dị thường cường tráng, khuôn mặt vậy từ đáng yêu quyến rũ nữ tử mặt biến thành một cái mắt nhỏ mũi tẹt mặt gỗ mặt, râu ria sồm soàm còn có chút hèn mọn. Có lẽ đây chính là hắn nguyên bản hình dạng. Nguyên lai là nữ trang đại lão. Lý Quả híp mắt nói, vị này bốn phế tinh quân tựa hồ rất chán ghét xưng hô thế này, một mặt giữ tợn nhìn xem Lý Quả nói ra. Ta rất chán ghét người. Từ các loại góc độ bên trên. Cũng vậy. Lúc này vị này nữ trang đại lao thân hình đột nhiên bắt đầu biến hóa lại có nham thạch cùng hỏa diễm bao trùm linh lực con đường lại có mấy loại hỗn hợp cùng một chỗ phân biệt không ra chân khí của hắn là nu là cương là lửa là nước là âm là dương nhìn xem một màn này lý quả rốt cuộc biết cái kia một cô cảm giác quen thuộc là sao lại tới đây trước mắt là bốn phế tinh quân tu công pháp và bát cửu huyền công là đồng nguyên bốn phế tinh quân truyền thuyết bên trong viên hồng tu cũng là bát cửu huyền công lý quả nghĩ nó nói thì ra là thế thì ra là thế nhất thiện biến hóa những cái kia bắt trước bản án đều là ngươi làm Ngươi còn có chút kiến thức, bất quá nhỏ Hồng Tu không phải bát cửu huyền công, mà là bát cửu huyền công diễn sinh vô tướng thần công. Mất bát cửu huyền công lục thân vô địch cùng tài nguyên tiêu hao thế yếu, nhưng từ bên trong lấy am hiểu nhất bắt trước một điểm, tại trúc cơ kỳ thời điểm liền có thể bắt trước người khác chân lực dị năng. Nếu có lông phát tóc, thậm chí có thể rất hoàn mỹ phục chế đối phương tướng mạo. Liễu Hành cười cười nói, một ít tình huống dưới, uy năng còn hơn nhiều bát cửu huyền công. Dù sao bát cửu huyền công tại chúc cơ kỳ thời điểm cũng không thể tùy ý biến hóa. Hai cái đánh một cái, theo Liễu Hành đây là tùy tiện liền có thể đánh thắng. Lúc này. Liễu Hành thân hình lại đột nhiên trở nên mở đi, có một ít không biết như thế nào hình dung vô hình vật chất quấn quanh ở quanh người hắn. ở trong mắt Lý Quả, Liễu Hành khái niệm bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Lão phu cũng không có cái gì nhất định phải đơn đả độc đấu tinh thần bệnh thích sạch sẽ, cho nên đối mặt với ngươi, lão phu sẽ cùng nhỏ hồng cùng một chỗ đối phó ngươi. Liễu Hành chắp tay sau lưng, đem chúng ta đơn đấu ngươi một cái chuyện này nói mười phần thản nhiên. Dù cho làm lấy dưới nhất làm việc tỉnh, hắn cũng sẽ dùng nhất lẽ thẳng khí hùng biểu lộ đi đối mặt. Lý Quả mắt điếc thay ngơ, vẫn là thản nhiên nói, Đao tiên nghiệp hỏa, thiêu tận tội ác xông phá lồng chim chi hỏa cương đại lòng tự tin cũng là tinh thần giao phong một loại đơn giản tới nói liền là cho biết tên họ không thua người không thua trận liêu hành tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng nói ra ta tu công pháp danh tuế nguyệt lấy từ thời quang ngươi rõ ràng rất sợ tuế nguyệt trôi qua lại lựa chọn tuế nguyệt làm công pháp lý quả híp mắt nói lúc trước cùng liêu hành nói chuyện với nhau thời điểm vậy phát giác hắn rất để ý thời gian trôi qua lao nhân đều như vậy liêu hành lại là mắt biết thay ngơ cười cười nói chính là bởi vì sợ hãi tuế nguyệt cho nên mới càng phải thẳng mặt tuế nguyệt Thẳng mặt khắc sâu nhất sợ hãi, đem cái kia hại ta lá hủ, hại ta tứ chi không cần tuế nguyệt hóa làm lực lượng. Lý Quả thán thở dài, vị này Liễu hành tinh thần quả nhiên là giọt nước không lọt, vô luận như thế nào miệng pháo đều không thể ảnh hưởng đến hắn tinh khí thần. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Quả vẫn là vô cùng bội phục hắn, như vậy chỉ có thể đánh giáp lá cả. Phân hỏa chương đao, Nghiệp hỏa đốt quyển. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi trước mắt cũng không phải là thỏ, mình cũng không phải sư. Chương 241, Tuế nguyệt chi lực. Đao kiếm hợp kích. Lý Quả trực tiếp sử dụng ngọc thạch câu phần một khi mở ra, sinh mệnh lực cùng linh lực liền sẽ gia tốc trôi qua. Mặc dù trước mắt có thể sử dụng sinh mệnh chi tuyển còn có luyện khí hóa thần để duy trì, có thể mở ra thời gian lâu dài, đang giải trừ sau trong một đoạn thời gian khó tránh khỏi khí huyết hai hư, nhất định phải nhanh giải quyết. Lúc này, Lý Quả toàn thân trên dưới bò đầy huyền ảo hỏa diễm phù văn, tựa như tuyên cổ lưu truyền văn kiện đến chữ. Bí pháp a, thú vị. Liêu Hành Trêu trong nói, trên thân Tuế Nguyệt Chi lực lưu truyền. Lý Quả cảm giác mình bị ảnh hưởng, tứ chi tính cân đối trở nên kém, ngũ giác trở nên trầm lụt không biết có phải hay không là ảo giác. Làn ra thế mà xuất hiện nếp vốn, Một bên vàng bên trong này đã bị Tuyế Nguyệt lực lượng ảnh hưởng, toàn thân khung xương giá rời co quắp ngã xuống đất, đồng thời dùng một mặt xin giúp được ánh mắt nhìn xem Lý Quả. Đây cũng là Tuyế Nguyệt, đây cũng là giả yếu lực lượng. Bị ảnh hưởng lâu, phải chăng coi là thật sẽ bị Tuyế Nguyệt xoa thành cho mai. Gặp Lý Quả như mày, Liễu Hành Thản như nói, cảm nhận được sao? Tuyệt nguyệt lực lượng, tại linh khí khôi phục trước kia, cái này Tuyế Nguyệt liền như là ác ngộng đồng dạng quấn quanh lấy lão phu thân thể tâm linh, lão phu mỗi ngày mỗi đêm cảm thụ mình giá yếu, thân thể rách nát để cho ta sợ hãi, để cho ta sợ hãi nhưng hôm nay lão phu tìm tới chính mình đạo ôm tuế nguyệt chiến thắng tuế nguyệt lấy nam cực chân quân tên tái nhập thế gian hoành áp đại địa à như ngươi quả thực nắm giữ tuổi nguyệt lực lượng ngươi gì không để cho mình thân thể thoát khỏi tuế nguyệt mà trở nên tuổi trẻ đâu đối mặt có thể cảm giác được giải yếu lý quả lại là bật cười lưu quang nghiệp hỏa rời khỏi tay giang sơn đời nào cũng có người tài lão gia hỏa ngươi đến thừa nhận ngươi đã giả thử con vịt chết mảnh miệng liêu hành không có giận một bên bốn phía tinh quân lại là giận đến không được từ phía sau lấy ra một giải côn sát dự định lấy côn sắt trực tiếp đem Lý Quả nghiền ép, một cái xoay người, toàn thân lực lượng tập bên trong. ngay tại lúc Viên Hồng dự định đem Lý Quả giết chi cho thông khoái thời điểm, chân trời lại đột nhiên rơi xuống một mảnh anh thảo. xuất phát từ tính cảnh giác, Viên Hồng lập tức liền lui trở về, nhìn xem cái này bay xuống anh cánh. là ai? lưu hành trong mày, không nghĩ tới lại có thể có người đến làm rối. Lý Quả đột nhiên có cảm giác, khẽ cười nói. đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả chợ. Lý Quả gặp được anh thảo nơi phát ra, là bốn cái hiểu điệu thiếu nữ tại rơi lên đỏ lên gỗ cúc kiệu, màn sổ sách sốc lên lộ ra một chương thịnh thế mỹ nhan xạ Sạ Kim Sạ Xi -si chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói: "Lý Quân." Sạ Sạ Kim Lựu Sạ Xi. Liêu Hành biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, "Sạ Sạ Kim Sạ Xi -si làm sao đến nơi này làm dối?" Lúc này vị này tuyệt thế kiếm khách từ kiệu hoa bên trên rơi xuống, nương theo lấy từng mảnh từng mảnh ánh rơi. "Không hổ là hắn, liên suất chàng đều như vậy có bức cách." Liêu Hành trầm ngâm nói, "Ngươi là đến giúp Lý chân nhân?" "Cũng không phải." xạ Sạ Kim xạ Xi -si thản nhiên nói, "Ta chỉ là tới thử kiếm thôi." Nói xong, Sạ Sạ Kim Sạ liền nhìn phía bốn phía tinh quân. Vị này nữ trang đại lão. Đối mặt vị này dung mạo xấu xí, tráng kiện lại mặc đại hồng kỳ bảo nam tử. Sạ Sạ Kim Sạ Sì ánh mắt không có bất kỳ cái gì chết đi cùng biến hóa, thanh tịnh như là dòng suối, lại như cùng đại dương mênh mông sông lớn. Cái này khiến Viên Hồng biểu lộ có chút ngây người. Trầm mặc một lát sau, hắn nói ra: Lão bản, ta đi cản trở hắn. Đi. Liêu Hành suy nghĩ một chút, đối mặt mình Lý Quả vẫn còn có chút ưu thế. Lúc này, Viên Hồng đi tới Sạ Sạ Kim trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này mỹ nam tử. Uống Thanh nói ra: "Ngươi là cái thứ hai không dùng kỳ thị ánh mắt nhìn ta người, cái thứ nhất liền là lão bản. Ngươi là địch nhân, đối thủ." Đối mặt Viên Hồng lời nói sạ sạ kiếm sạ sĩ bất vi sở động, chỉ là đưa tay đặt ở trên chuôi đao, lạnh nhạt nói: "Đã là đối thủ, liền không có khác nhau. Đủ rồi, ngươi không có khác nhau đã đầy đủ tôn trọng ta." Viên Hồng một bên cơ tay bên trong kim cương trường côn, trong nụ có cường, vừa bên trong mang sảo, vừa nói: "Chỉ bằng ngươi câu này đều không khác nhau, ta chờ một chút lưu người toàn thời. Một đối một, ngươi không có phần thắng." Lý Quả trực tiếp túi người vào tới, vung vậy tay bên trong lưu quang nghiệp hỏa. Dù cho thân thể tốc độ bị Liễu Hành cho biến chậm, nhưng vẫn như cũng là bát cửu huyền công từng cường hóa. Chậm nữa vậy so ngươi lão giả chết tiệt này nhanh? Sau khi Lý Quả xuất đao chạm thời điểm đợi, Liễu Hành không có tránh, chỉ là mỉm cười tiếp nhận một đao kia. Lúc đầu Lý Quả coi là có thể đem cái này Liễu Hành nhất đao lưỡng đoạn, lại không nghĩ rằng một lát sau hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Vừa mới một đao kia chỉ chặt tới mặt cỏ tưới hoa uống nước, bọt nước bắn tung tóe. Đao rõ ràng chặt tới ngươi ngươi. Lý Quả híp hai mắt, Tự hỏi mình giác quan vấn đề đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót. Có phải hay không đối cảm giác đã chặt đến Lao Phu, mà Lao Phu lại hào phát, tóc, không tổn hao gì đứng ở chỗ này cảm thấy nghi hoặc. Liêu hành cười tủm tìm nói ra. Xách! Lý quả liền biết là liêu hành đang dợ cho quỷ gì vượt thủ đoạn. Vậy không biết có phải hay không là lý quả dáng vẻ chật vật khơi dậy liêu hành muốn biểu hiện. Lúc này hắn nói ra, người nói Lao Phu tuế nguyệt chỉ có thể khiến người ta giả yếu không thể để cho người biến tuổi trẻ. Lao Phu tu vi sắc thực không tin, sự thật thật là như thế. Không phải lời nói lão phu cũng sẽ không cần Cửu Long Bí bảo đến để cao tu vi, nhưng mà ngươi nói lão phu không thể để cho người trở nên tuổi trẻ vậy liền mười phần sai. Lúc này, Liêu Hành chậm rãi mà đằng đạo, lão phu chỉ cần để ngươi giải yếu, để ngươi tinh thần trở nên càng thêm tuổi trẻ. Như vậy Bần đạo liền sẽ đuổi không kịp được cường hóa sau tinh thần, cho tới Bần đạo cảm thấy đã chém tới ngươi, trên thực tế, chém tới ngươi chỉ là Bần đạo ý thức mà thôi. Lý Quả Vung vậy trường đao trong tay nói ra. Liêu Hành vỗ tay tán hưởng. Nhưng cũng, cho dù là làm là đích nhân Hắn vậy hy vọng người khác có thể giải đọc ra hắn năng lực tinh diệu, nhưng mà Lý Quả lại là lại một lần nữa vung đao chém tới, một đao kia tốc độ so với vừa rồi chỉ nhanh không chậm. Liễu Hành chỉ là nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền muốn hiện lên, không dùng, nhưng mà Liễu Hành vừa muốn hiện lên, cánh tay lại trúng một đao, mang theo Chu Tức Nhiệt hỏa đao cơ hồ chặt đứt tay hắn, nếu không phải hắn tránh nhanh liền đã thành tay gãy dương quá. Lúc này, một mực phong khinh vân đạm Liễu Hành rốt cục lộ ra ngạc nhiên, tranh thủ thời gian phục dụng đan dược cầm máu. Ngươi, ý thức bạo tẩu lại như thế nào? Lý Quả vung vậy trường đao đem lên mặt vết máu chửng phát, tóc, thản nhiên nói, ý thức theo không kịp thân thể, như vậy thì để thân thể mình hành động tốt. Liêu Hành sắc mặt tái nhợt, lần này trang bức là giả ra sự tình tới, bản thân Tuế Nguyệt liền là tinh thần tu pháp, không tu nhục thân, cái này chúng một đao cùng người bình thường không khác, máu tươi chảy ròng, nhưng có đan dược phụ trợ, vấn đề lại cũng không lớn. Thì ra là thế. Võ đạo song tu, không chỉ có tu tiên tu đạo còn tu võ. Lao phu đội phục. Liêu Hành biểu lộ biến đến mức dị thường bình tĩnh, lao lao rồi trên mặt vết máu về sau, lại khôi phục phong khinh vân đạm tiểu dung lần này lão phu xem như cắm võ đạo song tu lão phu xác thực không phải là đối thủ lần sau gặp lại mặt lúc lão phu cũng sẽ liếm thử sửa một cái võ học miễn cho đối mặt như thế tình trạng vô đánh trả chi lực một bên khác viên hồng chính đang khổ chiến mà liễu hành thì mắt biết einer chậm rãi từ đường trang ngực bên trong móc ra một trương màu tím phủ chú đến như vậy lý chân nhân sau này còn gặp lại một đao kia lão phu hội nhớ kỹ màu tím phủ chú thiếu đốt liễu hành thân thể dần dần trở nên hư hóa đây là hắn có thể bao giờ cũng đều phong khinh vân đạm át chủ bài có thể làm cho hắn truyền tống đến phong thần diễn nghĩa kết toán không gian phụ chú, lần tiếp theo xuất hiện ở nhân gian còn có thể chỉ định tại truyền tống lúc đi phương viên bên trong địa phương. Lý Quả nhìn xem Liễu Hành thân thể trở nên hư vô, biểu lộ lại là mười phần tỉnh táo, mặt không biểu tình. Liễu Hành hơi nghi hoặc một chút, nguyên bản hắn còn muốn khoảng cách gần thưởng thức một chút Lý Quả chặt không đến người vô năng cuồng nộ bộ dáng, nhưng trước mắt biểu lộ thấy thế nào đều không phải là vô năng cuồng nộ. Lập tức, hắn có một loại dự cảm bất thường. Không có khả năng, hắn là vô địch, cho dù cách chư thiên vạn giới, hắn cũng có thể diện sát địch nhân. Hắn phụ chú làm sao có thể để một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ khám phá? Liêu hành một mực đang tự an ủi mình, nhưng mà Lý quả mặt không chút thay đổi nói: Hệ thống minh ngăn cách phong thần diễn nghĩa liên hệ, mời chủ ký sinh thanh toán 200 điểm điểm công đức. Thanh toán. Trước mắt Liêu hành lúc đầu đã cảm nhận được hắn lực lượng đang câu liên tự thân, tâm tư đã buông xuống hơn phân nửa. Vậy mà lúc này cùng hắn gắn bó đột nhiên biến mất, để hắn một trận ngạc nhiên. Nguyên bản dần dần hư hóa thân thể trở nên lương thực. Liêu hành đối mặt là gần trong gang tức Lý quả biểu lộ từ ngạc nhiên, chấn kinh, nghi hoặc cuối cùng đến bình tĩnh, không hiểu. Sau đó hóa thành thở dài một tiếng. Vì cái gì? Lý Quả biết hắn muốn hỏi vì cái gì mình phụ chú không có tác dụng. Dù cho bại vong cũng muốn bại vong rõ ràng không công. Lý Quả cũng cảm thấy, hắn làm một cái địch nhân vậy có biết được quyền lợi, liền nói cho hắn biết ta. Lúc này, Lý Quả thấp giọng nói ra. Muốn biết? ân, Không nói cho ngươi. Cổ tay xoay chuyển, nghiệp hỏa đao ra, thiên đao bất tận, đao đao không dứt. Chương 242, trợ giúp. Thiên đao không ngừng, một đao càng so một đao cường. Liêu Hành đến chết hai mắt đều giữ lại mê mang cùng không hiểu. Vì cái gì? Liên biết được đáp án cơ hội cũng không cho hắn. Lúc này, Lý Quả chỉ cảm thấy suy nghĩ một trận thông suốt, tâm linh công xưởng đã tiêu, nhân quả không tại. Vị kia vô danh đường đi nhân viên quản lý đã có thể nghỉ ngơi. Lý Quả cũng là một trận hư thoát, cái này Liễu Hành cho người ta áp lực vẫn còn có chút lớn, cũng không phải là hắn thực lực cường hãn bao nhiêu, mà là hắn từng bước một không tính là tinh diệu, lại mắt tính 10 phần tính toán. Một tầng trụ một vòng, dùng âm nhu ẩn tàng âm nhu. Lý Quả nhìn xem Liễu Hành rơi xuống đồ vật. Vừa mới thiên đao bất tấn chạm lựa toàn thân hắn, nếu như có đồ vật gì có thể không nát lời nói, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có bảo bối a. Lúc này, Lý Quả đem hai cái ngọc châu tự nhặt lên, cái này ngọc châu tử bình thường liền từ hắn thưởng thức, nhìn lại là một quặc bảo bối. L. Xem xét. Chưa hoàn thành, âm dương một mạch châu, âm nhận âm dương nhị khí bên trong âm chi lực, thúc chi có thể mây đen cái người, mê hoặc người mắt. Chưa hoàn thành, âm dương một mạch châu, dương nhận âm dương nhị khí bên trong dương chi lực, thúc chi có thể liệt dương cái người, đốt thân đốt tâm. Âm dương một mạch châu cùng âm dương nhị khí châu lấy người cao đẳng đạo địa mạch chi lực luyện chế nhưng phải âm dương nhị khí châu hóa thành thần đạo bảo vật nhưng phụ trợ tu luyện, tịnh hóa nguyện lực tạm niệm đối thần đạo tu luyện rất có ích lợi. Lý quả nhìn xem cái này hai viên ngọc châu lập tức bừng tỉnh, đây cũng là hắn dự định tế luyện địa mạch chi lực bảo vật, đáng tiếc còn không thành công. Hắn bên trong lớn nhất công hiệu đại khái liền có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể tỉnh hóa nguyện lực bên trong tạm niệm, lực tạm niệm đến cùng khủng bố đến mức nào Lý quả thế nhưng là có kiến thức, cái này xin đại sư bị gương hỏa nguyện lực biến thành bệnh tâm thần. Thu. Lý quả đem Ngọc Châu thu vào, mình mặc dù sẽ không dùng Địa Mạch Chi Lực Tế luyện, nhưng bảo vật tự mang công hiệu cũng là không kém. Đồng thời, lại đem ánh mắt phóng tới một bên, xạ xạ Kim Sạ Sỉ trên thân. Hắn cùng Viên Hồng chiến đấu vậy sắp đến hồi kết thúc. Xạ xạ Kim Sạ Sỉ vung vậy xuất đao, chim én trở về. Thái Đao lại là thẳng tắp đâm vào vị này bốn phế tinh quân trong cổ, không có vào nửa tấc. Máu tươi trực tiếp từ Viên Hồng trong cổ tung tóe bắn ra. Nhưng mà đối mặt cái này kiếm không dễ thắng lợi, xạ xạ Kim Sạ chẳng những không có vui sướng, ngược lại còn có chút amang. Vừa mới rõ ràng còn tại thế lực ngang nhau lẫn nhau lôi kéo, vừa mới một đao kia cũng chỉ là là thăm dò tính chất một đao, chưa hề nghĩ tới sát thương. Người tìm chết. Ân. Viên Hồng không có chút nào đi ngăn chặn vết thương, tùy ý sinh cơ từ yết hầu bên trong chảy ra, hai mắt bình tĩnh, phảng phất đối mặt không phải tử vong. Vì cái gì? Xạ Xạ Kim Sạ Si con người hoang mang. Hắn chết, ta không cách nào sống một mình. Viên Hồng nhìn xem một bên khác đã bại vong liếu hành, hai con người một trận thản nhiên. Xạ Kim Sạ Si ngẩn người, ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Các hạ trung nghĩa bội phục, xạ xà kìm xà xỉ thu hồi đao, dùng trước đó chưa từng có tôn trọng ánh mắt nhìn xem Viên Hồng. Viên Hồng có chút mây người, xấu xí hèn mọn trên mặt lại nở rộ thiếu dung. Ngươi là cái thứ hai dùng bình đẳng ánh mắt nhìn ta người, vậy là cái thứ nhất dùng tôn kính ánh mắt nhìn ta người. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải vấn đề lập trường lời nói, thật hy vọng cùng ngươi trở thành bằng hữu đâu. Nói xong, Viên Hồng liền thản nhiên hướng phía liêu Hành thi thể đi đến, trực tiếp giúp vào bên cạnh, nhịn non nó nói, cuối cùng ý khó bình. Viên Hồng nhớ lại mình nửa đợi trước bởi vì giới tính nhận biết chướng ngại mà bị người kỳ thị chế dế, lại bởi vì tướng mạo nguyên nhân tức thì bị làm trầm trọng thêm ước hiếp, nguyên bản đã thành thói quen đây hết thảy, nhưng nam nhân kia lại mang theo thiện ý đi tới trước mắt hắn, dùng một loại nhìn người bình thường ánh mắt nhìn xem hắn, dù cho phụ mẫu đều không dùng dạng này ánh mắt nhìn qua hắn, nhưng mà ánh mắt này lại xuất hiện ở người xa lạ trên thân. Cho ngươi một cái có thể làm về mình cơ hội, ngươi có muốn không? Muốn. Đi theo ta đi. Gia nhập nhưng phong thần diễn nghĩa, đội có thể cải biến hình dáng tướng mạo công pháp, có thể quang minh chính đại lấy một nữ nhân thân phận sinh hoạt gặp ngươi khi thật sự là quá tốt, ngươi đi nơi nào, ta đều đi theo ngươi. viên hồng khí tuyệt mà chết, trung nghĩa song toàn, lại tội ác trong chất. Lý quả nhìn trước mắt hai cố gắng bó tựa thi thể, dơ lên nghiệp hỏa trường đao, thôi động hỏa diễm, thi thể thiếu đốt, hóa thành khói bụi dung nhập thiên địa chi bên trong, bỏ mình người diệt, nhập vãng sinh luân hồi. mà một bên xạ xạ kim xạ xỉ vậy dùng nhật quốc kỳ lạ tưởng niệm phương thức tưởng niệm suy nghĩ hạ thi thể, tiêu đốt thi thể đồng thời, Lý quả đối xạ xạ kim xạ cười nói, không nghĩ tới, ngươi sẽ đến rút đạo mặc dù lấy một địch hai cũng không phải việc khó nhưng xạ xạ kiếm xạ xỉ phần này tâm lại là đáng giá khẳng định đối thủ khó tìm xạ xạ kiếm xạ xỉ lắc đầu nói nếu ngươi ở chỗ ta đánh cờ trước đó bại vong lời nói sợ rằng sẽ rất đáng tiếc nói xong xạ xạ kiếm xạ xỉ liền tiêu sái quay người rời đi trước khi đi còn đối lửa bên trong thi thể tung xuống một mảnh ánh cánh xem như tưởng niệm viên hồng bây giờ viên hồng cũng là hắn tán thành địch nhân đối thủ nghiệp hỏa thiêu cháy tất cả tội nghiệp lý quả vậy thu hồi trường đao trong tay lặng im chờ đợi Một bên vàng bên trong ngày từ tuế nguyện phụ mặt trạng thái bên trong chậm lại, nhìn xem một chỗ bừa bộn khu biệt tự, bóng ma tâm lý không thể bảo là không lớn, đặc biệt là tự mình hậu viện còn có hai cố đốt cháy thi thể. Vàng bên trong ngày không khỏi để tay lên ngực tự vấn lòng, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nhưng vào đúng lúc này, một viên trái cây lại đột ngột xuất hiện ở vàng bên trong ngày trên tay. Đỏ sắp xỉ đen, lại có có chút hào quang lấp loé, thấy bất phàm. Đây là bần đạo ngẫu nhiên đạt được linh quả, ăn chi có thể gia tăng 20 năm vào nguyên, cường thân kiện thể, nhẹ nhàng thể phách. Lý Quả ngồi ngay ghế đá, lại nhặt nói: Xem như đưa người nhà làm hỏng bồi thường a. Đây là ngu hề trước đó mang đến trái cây có thể tuổi trẻ thể phách tuổi tọ, nhưng có thể hoạt hóa huyết dịch tế bào, thân thể khí quan đặt tới duyên phỏng mắt, đối với tu tiên giả cùng tu võ giả tới nói không có tác dụng gì, bởi vì tu tiên giả tu võ giả thân thể đã sớm thông qua tu luyện từng cường hóa. Vẹn vẹn chỉ là đối với người bình thường hữu dụng mà thôi. 2. 20 năm tỏ nguyên. Vang bên trong ngày không phải người ngu, biểu lộ lập tức từ vừa mới ngốc trẻ biến thành quân hỷ Lập tức từ trên trời hạ xuống thai họa biến thành trên trời rơi xuống cơ duyên các ngươi rời đi trước đi để trong phòng người cùng ngươi rời đi cái nhà này lý quả giống như là phòng ốc chủ nhân đồng dạng chỉ huy vàng bên trong ngày tốt tốt đừng nói để cho người ta rời đi để hắn mượn mà cút ngay lại a phòng ở thiêu hủy cũng không có vấn đề gì thốn kim khó mua thốn quang âm như tiền tài có thể bán sạch âm vàng bên trong ngày nguyện ý tan hết ra tài rất nhanh tại vàng bên trong ngày phân phát dưới đặc biệt tự lớn không có mười hai mà lý quả chỉ là một bên uống nước trà một bên thản nhiên nói chờ ngươi rất lâu ra đi sau nửa ngày có một người từ bụi cỏ bên trong chui ra. Lý Chân Nhân tu vi còn có sự sự làm người năng lực, ta quả nhiên là mặc cảm á. Nói chuyện, chính là tổ điều tra tổ trưởng Tương Thành. Giờ này khắp này Tương Thành vẫn là cái kia một bộ tuổi trẻ võ giả hình tượng, lại nhiều hơn một phần lão luyện thành thục. Ngươi từ lúc nào liền bắt đầu đợi ở nơi đó? Lý Quả Chân Thành nói. Các ngươi giao thủ kết thúc thời điểm, Tương Thành đi tới Lý Quả bên cạnh ngồi xuống, nói ra, coi ta tiếp vào tin tức nói ngươi mang theo liễu hành sau khi ra cửa, liền biết các ngươi muốn giao thủ. Lý Quả nhìn xem vị này bản địa tổ điều tra tổ trưởng Từ Tô nói: "Các ngươi đã sớm biết Liêu Hành có vấn đề." Liêu Hành lấy một giới thất phu đợi ở chỗ này sừng sưng không ngã, muốn nói hắn thật không hề có một chút vấn đề lời nói cái kia không có khả năng. Tương Thành dừng một chút nói ra: "Chúng ta chỉ là không biết, lần này có vấn đề thế mà thật sự là hắn." Tương Thành biểu hiện 10 phần thản nhiên, không có trốn tránh trách nhiệm, cũng không có tận lực giải thích. Lý Quả Chân thành nói: "Cho nên, ta cần một lời giải thích." "Tốt a." Tương Thành cho Lý Quả thấp một điếu thuốc, hỏi: "Hút thuốc." "Không quất." "Đi." Tương Thành đốt lên một điếu thuốc lá, thôn vân thủ vụ kỳ thật đâu, lần này thiên hạ tranh phong cũng là quan phương thuận thế mà vì trợ giúp. Lý quả nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe tương thành nói như thế về sau. Đầu tiên là bối cảnh, bối cảnh chính là trên thiên bảng hai cái khuôn mặt mới, tân tấn hai cái lờ 6 một cái là ấn độ gan hạ, một cái là thái lan trà kém Anoman. Ngươi biết, tại cái này đường dễ vượt qua niên đại, quốc gia nào nếu là xuất hiện dạng này hạch đạn cấp tuyển thủ, liền có tư cách leo lên đàm phán trên đài. Lý quả gật gật đầu, nếu như trước kia lật bàn 4 liếng là hạch nhân vũ khí lời nói, như vậy hiện tại chính là thiên bảng cường giả. Vậy chính vì vậy, Thiên bảng cường giả cũng sẽ không bước ra quốc thổ, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau đem hạch đạn làm cuối cùng vũ khí sử dụng. Chính là bởi vì hai cái này nguyên bản lạc hậu nước nhà thế mà vô thanh vô tức ra hai cường giả, mới khiến cho đại gia khiếp sợ như vậy cảnh giác. Tương Thành Nghiêm túc nói, LV6 cần tài nguyên cùng điều kiện đến tuột cùng là cái gì ta không rõ lắm, nhưng trước mắt vô luận là chúng ta vẫn là Mỹ, đều chỉ có thể khai ra một cái lv lệ và 6 khác năng lực giả đến. Là cái gì cho Ấn Độ cùng Thái Lan cung cấp nuôi dưỡng Thiên bảng cường giả cơ hội. Bọn hắn là thế nào cung cấp nuôi dưỡng đi ra? còn có các quốc gia hệ thống tu luyện, thức tỉnh hệ thống là thế nào? chúng ta đều nghĩ muốn hiểu rõ. tại đệ nhất thế giới cùng thứ hai lẫn nhau lôi kéo thời điểm, hạ mặt đều tại buồn bực thanh âm phát đại tài đâu. xuất phát từ loại này bối cảnh phía dưới, lại thêm lần này cái gọi là hòa thị bích xuất thế, chúng ta cũng liền cùng mỹ ngầm hiểu lẫn nhau thôi động đầu này tin tức. thậm chí buồn quốc người đều tin là thật, hấp dẫn các quốc gia anh hào tới, hoặc là đến tranh đoạt hòa thị bích, hoặc là tới thử đao một trận chiến. tóm lại, chúng ta mắt chính là vì thăm dò bọn hắn hệ thống tu luyện, bọn hắn cường giả tư liệu. đây là một trận âm mưu một trận thứ nhất cùng thứ hai liên hợp lại âm mưu, tựa như tại đối ngoại mặt nói, nhìn à, đệ nhất thế giới cùng thứ hai đều vì tranh cái này sẽ bức túi bụi, cho nên khẳng định là thật. chúng ta muốn đi chiếm tiền nghi. nhưng quan vương cũng biết tin tức này tán truyền ra khẳng định là có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên liền ủy nhờ chúng ta tổ điều tra đem vị này giấu ở cờ bàn bên trong cái thứ ba kỳ thủ bắt tới, Đại quốc đánh cờ há lại cho tiểu nhân quay phá. Tương Thành dừng một chút, bất đắc dĩ nói, nhưng trương tiên sinh vẫn là không yên lòng, đưa người dẫn đi qua. Sự thật chứng minh, cũng là bẩn đạo bắt được cái này kỳ thủ. Lý Quả gật đầu nói, đối mặt Lý Quả trông trọng, tương thành chỉ có thể đứng thẳng bị đánh, sau đó nói, không cách nào phản bác, dù sao ta cùng Liễu Hành nhận biết rất nhiều năm, cũng biết hắn người này tính cách đặc điểm, không kiêu ngạo không tự thi, sẽ không khuất tại tại dưới người, cũng sẽ không làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình. Lý Quả lạnh nhạt nói, nhưng làm hắn có phần này năng lực về sau, cái này lòng lang dạ thú tính cách đặc điểm liền triển lộ không bỏ sót. Không sai, đây cũng là ta thất sách địa phương, toàn bộ Cửu Long cứ như vậy lớn, hắn ngày bình thường liền thành thành thật thật kinh doanh hắn liên hương lâu ở nhà môn cùng quán rượu ở giữa ba điểm trên một đường thẳng, hắn dựa vào cái gì có năng lực khoe gió nổi mưa, tương thành một bộ rất đau đầu bộ dáng. Chúng ta chỉ biết là hắn có một ít có thể thôi động tâm linh nhỏ năng lực, căn bản vốn không biết hắn có thể làm được cùng địa bảng chính mặt chống lại cảnh giới. Hiển nhiên hắn cũng không biết phong thần diễn nghĩa sự tình, liền trước mắt mà nói, phần này có thể cho người trường sinh cơ duyên sự vật cũng chỉ là đô thị truyền thuyết mà thôi. Vậy chính là bởi vì cái này mười điểm bí ẩn điểm mù mới sẽ để cho người không tưởng tượng được, một cái trước mấy ngày còn thường thường không có gì lạ người ngày lên biến thành lực có thể khiêng đỉnh cường giả, cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chính bởi vì cái này điểm mù, chỗ lấy các ngươi không để ý đến liễu hành, đem hắn trở thành không có tư cách người. Lý quả xem như minh bạch. Tương thành trước đó một mực xem nhẹ liễu hành, cũng là bởi vì thân phận của hắn năng lực căn bản vốn không đủ tiến vào cái này người hiểm nghi hậu tuyển danh sách. Ai có thể nghĩ một cái chân không bước ra khỏi nhà ba điểm trên một đường thẳng người hội có trở thành cường giả cơ hội đâu? Tương thành ngữ khí ba động vẫn còn có chút lớn, Lý quả xem như đã hiểu. Hắn kỳ thật rất ngạc nhiên Liễu Hành Kỳ Ngộ là nơi nào đến. Dù sao, ai cũng muốn mạnh lên. Chương 243, hắn sẽ không. Lý Quả nhìn chằm chằm Tương Thành có một hồi lâu, nhất rồi nói ra: "Ta tư nhân có thể lộ một chút tin tức cho ngươi, qua một đoạn thời gian quan phương liền sẽ đem loại này kỳ ngộ đem ra công khai, đồng thời, ngươi vậy có cơ hội gia nhập trận này kỳ ngộ." Gặp Lý Quả nói như vậy chắc chắn, Tương Thành có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu, không có gì, chỉ là có một chút hứng thú mà thôi. "A, ngươi hứng thú đều viết lên mặt còn chỉ có một chút xíu hứng thú." Lý Quả cười cười, lại không điệp phá. Tóm lại lần này tất cả đều vui vẻ. Chúng ta lấy được các quốc gia phương pháp tu luyện và số liệu tư liệu. Vậy xúc trừ đi liếu hành cái này làm âm lưu người. Tương Thành cười cười nói, ngươi cũng có thể tại cái này cửu long trong thành hội tận anh hùng thiên hạ, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Ta mặc dù lợi dụng ngươi, nhưng kết quả là tốt. Cho nên tất cả đều vui vẻ à? Cho nên ngươi là đại biểu trương thiên dương đến nói với ta những đạo lý này sao? Lý quả hiếp hai mắt, tâm tư thay đổi thật nhanh. Bất kể nói thế nào, vẫn là bị cái kia hồ ly lợi dụng. Tương thành vai không có phủ nhận vậy không có khẳng định. Huống hồ, có một số việc ngươi dù cho không nói, bần đạo cũng có thể suy đoán một hai. Lý quả vừa cười vừa nói, cái này hòa thị bích ngồi, cũng không phải là chỉ là dùng để dò xét nước ngoài cường giả hư thực à. càng nhiều dò xét là mình ngon nguồn, đúng không? Hôm nay thiên hạ đại thế, nam nhân dị sĩ tự nhiên là không phải số ít. Những người kia ẩn ẩn tại thị, không lên thiên cơ bảng, quốc gia cũng muốn thăm dò những người này hư thực. cái này quốc vận chi bảo vận hòa thị bích, câu chính là những cái kia có được cái quốc nhiệt thành, nhưng lại không nguyện ý bại lộ năng lực bản thân người trong nước đúng không? Tương Thành dừng một chút, cười khổ nói: Lý chân Nhân, có một số việc khám phá không nói toát tốt. Cuối cùng Lý Quả vậy không có ở chuyện này tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, chỉ là thản nhiên nói: giúp ta đặt trước một chiếc về nội địa tuyến a. Tương Thành ngoại ý muốn nói, ngươi liền không ở nơi này hội tận anh hùng thiên hạ. Anh hùng thiên hạ, Lý Quả lắc đầu nói: anh hùng thiên hạ tụ tập, lại bắt đầu tại từng chàng âm liêu, lại như thế nào thuần túy đâu. Nói xong, Lý Quả liền tiêu xái quay người rời đi, áo bào trắng theo gió, mang theo điểm điểm lôi hỏa vết tích. Nhìn qua Lý Quả bóng lưng. Đương thành trận có chút khẽ giật mình. Đây mới thực sự là võ giả Trở lên Lý Quả nói đều là lời hay, trang bức tuyết pháp. Trên thực tế, cái này mấy ngày Lý Quả vậy thuận tiện điều tra qua, tới tham gia trận này anh hùng tranh bá đại đa số lấy địa bảng thực lực 10 tên có hơn người vị chủ. Cùng bọn hắn đấu tranh có lẽ đối tự thân con đường có ích lợi, lại không cách nào đạt tới mài đao mài kiếm, mài tâm mài đan trình độ. Cho nên bởi vậy Lý Quả cũng không muốn lưu thêm. Đương nhiên, lần này Cửu Long chi tụ ảnh hưởng còn là rất lớn, không biết bao nhiêu người từ địa bảng nhân bảng bên trong biến mất cũng không biết bao nhiêu khuôn mặt mới xuất hiện, một khi giang hồ một khi người đang hành xử về đất liền trên thuyền, nhân bản tam kiệt vậy tại một bên nghe lý quả giảng thuật liễu hành sự tỉnh sau cảm khái nói, liêu thành không cảm khái nói, không nghĩ tới lại là cái kia liếu lao bản trước đó còn cảm thấy hắn mặt mũi hiền lành là một cái nhân loại hiền lành hình nhân vật tới, hừ diệp thiên lăng mở ra quả xếp một bên quạt gió một bên cười nói, có thể ở chỗ đó sống như vậy thoải mái khẳng định là hai đã ăn sạch, dùng đầu góc muốn nghĩ cũng biết không phải kẻ vớ vẩn, chỉ là không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như thế. Trên thân lại có như thế tinh diệu công pháp, một chỗ lao bản mà thôi, vậy mà có thể cùng lý chân nhân đánh cái lực lượng ngang nhau. A Di Đà Phật, đó là hắn cơ duyên, chỉ tiết hắn lại dùng cơ duyên này đi lên là lối. Liêu Thành không lại là có chút tiếc hận. Hừ. Bạch Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng nói, hắn sự tình vậy đã chứng minh, bất kỳ âm âmưu quỷ kế gì cũng không bằng một thanh kiếm dùng tốt. Ta đã không muốn cùng ngươi cái này đẩy trong đầu kiếm kiếm người nói chuyện. Diệp Thiên Lăng nôn bay, biểu thị từ bỏ cùng Bạch Vô Kỵ giao lưu cái này cùng ngốc rất ngây thơ ý nghĩ. Đội thuyền theo nước rời đi mà bạch vô kỵ mấy người cũng cùng Lý quả tạm biệt. Đặc biệt là bạch vô kỵ, thế mà lúc rời đi đợi cố ý cảm tạ Lý quả một phen, nói là từ lúc ấy xem xạ xạ kỵ, xạ xỉ phố Nam một trận chiến bên trong lĩnh ngộ được thứ gì. Lý quả không có nhiều ngoài ý muốn, kiếm tử kiếm tử, cho là kiếm tâm trời sinh, xem kiếm ngộ kiếm một mạch mà thành. Đợi cho tới tìm Trương Thiên Dương thời điểm, Trương Thiên Dương đã tại cửa ra vào chờ, tay bên trong còn cầm một bình vô danh rượu đỏ. Hiển nhiên là nhận được tương thành tin tức, sớm chờ. Lúc này Trương Thiên Dương khẽ cười nói, uống rượu không? Lúc ấy tiểu quán đóng gói rượu không uống, Lý Quả dừng một chút nói ra, rượu này trộn lẫn không ít khác đồ vật, uống để bẩn đạo ăn ngủ không yên. Trương Thiên Dương đại nghĩa lâm như nói, liên la rượu ngon mới có tạp chất, cái này thương rượu ngược lại là vô tạp chất, nhưng đổi lấy lại là nhạt mèo vô vị tư vị, nào có cái này hoàng tử đến liên miệng. Trương Thiên Sinh, ngài trương trạng đàng hoàng nói hiệu nói vượt bộ dáng coi là thật đẹp trai. Lý Quả suy cười một tiếng, cũng không cùng Trương Thiên Dương đánh lời nói sắc bén, nói ra, ngươi đến cho ta một lời giải thích. thật có lỗi, ta lợi dụng ngươi. Trương Thiên Dương y nguyên mỉm cười, nhưng chúng ta lần này là cả hai cùng có lợi. Ngươi đạt được trên người hắn bảo bối, còn đã được như nguyện cùng cường giả giao thủ rồi, đây không phải rất tốt sao? Nào có cái gì bảo bối? Lần này đổi lý quả hiên ngang lẫm liệt không thừa nhận, với lại liền là thừa nhận thì đã có sao? Bảo bối cho tới bây giờ đều là năng giả cư chi. Yên tâm, ta không có ý định tham ô ngươi bảo bối. Bất quá ngươi nếu như muốn nộp lên cho quốc gia, ta khẳng định không có ý kiến. Trương Thiên Dương đứng vai, lay động tay bên trong Hoàng Tiểu nói ra. Tóm lại đâu, lần này là ta đổi lý. Lý quả xách một tiếng, nhận lấy Trương Thiên Dương Hoàng Tiểu. Sắc nhớ tới Hoàng Tửu lại phát hiện trọng lượng có chút không đúng. Thinh Linh trông thấy, cái này trang rượu rổ bên trên có một khối thông thấu ngọc thạch, bên trên mặt điêu khắc kỳ dị đường vân, nhìn có chút huyền rượu. Nhưng mà kỳ dị là, ngọc thạch này sau mặt lại có một đạo ba tòa đầu cắm liên tiếp. Nhìn có chút buồn cười. Đây là cái gì? Lý Quả hiếp hai mắt, cầm lấy ngọc thạch này xem tường tận. Khoa học cùng huyền học lực lượng kết hợp sản phẩm, chế thức pháp bảo hệ liệt đạo cụ, gọi là Miễn Tử Ngọc Bài. Trương Thiên Dương cười nói, gặp được cường đại lúc công kích đợi hội kích phát ra một đạo hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn trên lý luận có thể ngăn lại châu tế đạo đạn công kích hiệu quả cực kỳ tưởng hãn, hơn nữa còn không phải duy nhất một lần, cường đại năng lực giả có thể từ linh năng bổ sung, cũng có thể cắm ở 220 vây đầu cắm bên trên nạp điện, chỉ bất quá thời gian sạc điện sẽ khá lâu, dưới tình huống bình thường cần 4 giờ mới có thể hoàn toàn sạc lập. Lý Quả sắc mặt có chút cổ quái, cái này phong cách vẽ không biết nên như thế nào hình dung là tốt. Liền đưa cho ngươi." Giống như rất chân quý. Lý Quả vuốt vuốt cái này miễn tử ngọc bài, một bộ rất có hứng thú bộ dáng. "Đương nhiên chân quý, giống ta loại này cấp bậc yếu viên mới có thể phối một khối." Trương Thiên Dương thản nhiên nói. Ta đây là đem mình ngọc bài đưa cho ngươi, tương đương với trả ngươi một cái mạng." Ngươi còn thật cam lòng. Lý Quả chậc chậc đạo, "Đương nhiên, cái gọi là xin lỗi thành ý ngay tại ở ta giao xảy ra điều gì." Trương Thiên Dương cười nói, "Có lẽ đối với ngươi mà nói cái này miễn tử ngọc bài khả năng tính không được cái gì, nhưng với ta mà nói, đã nỗ lực đủ nhiều không phải sao?" Lý Quả không cách nào phản bác, nhìn từ điểm này, Trương Thiên Dương xác thực bỏ ra tuyệt đại đại giới. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Lý Quả rất hiên ngang lẫm liệt liền nhận lấy cái này miễn tử ngọc bài, nói ra, "Lão hồ ly Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đợi tại trên thế giới an toàn nhất quốc gia, lại đợi ở quốc gia này cơ hồ an toàn nhất thành thị, tại nghiêm khắc nhất bảo an gia đời sống, cái này miễn tử ngọc bài đối với ngươi mà nói ý nghĩa kỳ thật cũng không tính đại. Trương Thiên Dương cười đến còn thật vui vẻ, cũng không có phủ định cái gì, sự thật xác thực như thế, chân quý mặc dù chân quý, đối với hắn ý nghĩa lại là không có lớn như vậy. Hắn chính là như vậy một người, dù cho tính toán cũng tính kế rất thẳng thắn. Am hiểu nhất Dương Lưu. Trương Thiên Dương xem như hướng lý quả giao phó cái rõ ràng. Lý Quả thản nhiên nói: Lần tiếp theo theo ngươi uống rượu thời điểm, hy vọng rượu là sạch sẽ. Nói xong, Lý Quả cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Trương Thiên Dương thì mỉm cười khoát tay đem đưa tiễn. Lý Quả tại Trương Thiên Dương trước mặt sử dụng ất một tiên đột, bây giờ đã không có gì giấu giếm cần thiết, phiêu phiêu miểu miểu như khói bụi, giống nhau không tại này nhân gian. Tại đưa mắt nhìn Lý Quả thân ảnh triệt để tiêu tán về sau, Trương Thiên Dương nụ cười trên mặt mới biến mất. Cao thứ nguyên sinh mạng thể, tiên ma, ngươi dạng này lợi dụng người ta, liền không sợ chọc tới hắn sinh khí? thân mặc áo bảo trắng dương bắc dung đỉnh lấy một đầu tao loạn đầu tóc từ phòng nghiên cứu bên trên xuống tới điềm nhiên như không có việc gì dựng lấy trương thiên dương bà vai người ta sư môn thế nhưng là thần ma không phải lợi dụng là cả hai cùng có lợi trương thiên dương từ từ nói nếu như lần này phải đi là người khác chỉ sợ thu hoạch cũng chỉ có một cỗ thi thể dù sao tu tiên giả thủ đoạn quá mức quỷ dị nếu là không có kinh nghiệm lợi nói rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào chỉ có tu tiên giả mới có thể đối phó tu tiên giả ngươi liền không sợ lý chân nhân thẹn quá hóa giận trương thiên dương ngược lại vỗ vô, vô dương bắc dung bà vai mỉm cười nói, hắn sẽ không. chương 244, thông thiên pháp điện. trở lại phương thốn sơn về sau, lý quả hừ hừ nói, hừ, lão hồ ly này thế mà tại giò xét ta danh giới cuối cùng. như vậy, hắn tìm kiếm đến ngươi lần danh sao? một bên ngu hề thản nhiên nói. lúc này, ngu hề đã sớm tại phương thốn sơn chờ đợi ngồi xuống, thanh tĩnh như xử nữ. lúc trước lý quả còn biết thỉnh thoảng cùng ngu hề hệ chặt nói chuyện riêng, thuận đường để vị này mình sư phó phân tích một chút dưới mắt trả thái. dù sao ngu hề niên kỷ lớn như vậy, đến qua mối so, lý chân nhân. Người đang suy nghĩ gì? Không, Bần đạo đang suy nghĩ sư phó vẫn là như thế tuổi trẻ xinh đẹp. Lý Quả chắp tay sau lưng, khẽ cười nói. Ngu Hề sau khi nghe xong hơi sản giọng. "Lý chân nhân, không cần thiết vô lễ." Lý Quả không có lại nhiều nói đùa, nhiều như vậy thời gian ở chung cũng biết một chút nàng tính cách, kỳ thật một số thời khắc vẫn là hội trẻ thùng. dù sao niên kỷ cũng tâm trí không nhất định thành có quan hệ trực tiếp. Trở về chính đề, Lý Quả nghiêm mặt nói, "Ngô Hề cô đương, đã như vậy, như vậy Bần đạo nên ứng đối ra sao đâu?" Ngu hề một mặt bình tĩnh nói ra. Hắn thái độ rất rõ ràng, Hắn lợi dụng ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể lợi dụng hắn, đại gia lẫn nhau lợi dụng, cái này quá thương cảm tình. Dù sao tất cả mọi người là người hoa. Lý quả bất đắc dĩ nói, ở tại vị nào đó hắn trước, đây là hắn trách nhiệm, chính là vì không thương cảm tình, cho nên hắn mới đưa lời nói, đem sự tình nói ra đến. Ngu Hề cũng là dừng một chút nói ra, về phần ngươi nói cùng là người hoa loại sự tình này kỳ thật cũng không nhưng, tu tiên giả làm vì trường sinh chứng đạo người, tuổi thọ mấy ngàn năm, vương triều tuổi thọ lại có tập hợp, quốc gia cái này khái niệm cuối cùng hội đã mạc Lý chân nhân ngươi vậy sẽ như thế, có lẽ tại đã trải qua thời quang biến thiên về sau, cuối cùng sẽ đem quốc gia cái này khái niệm mơ hồ. Ngu Hề thản nhiên nói, tựa hồ là đang kể ra một cái chân lý. Thời quang hội hòa tan hết thể khái niệm, đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số tiên nhân luôn luôn biểu hiện ra thanh tâm quả dục, không hỏi thế sự bộ dáng. Phản phất, lý quả về sau vậy lại biến thành dạng này. Nhưng mà đối mặt ngu Hề vấn đề, Lý Quả lại là tự tin cười một tiếng. Ngươi nói những này, bần đạo sẽ không. Ngu Hề hơi có chút tứ thế, đôi mắt đẹp lưu chuyển, không biết Lý Quả hội xuất ra cái gì đáp án. Hộ quốc An Bang trừng phạt gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma, thuận theo tâm ý chính là bẩn đạo đạo. Nếu là trăm ngàn năm về sau, vương triều không còn đâu. Ngu Hề Bình Tinh nói, Lý Trân Nhân Thọ Nguyên bây giờ đã xem phá Kim đan, Thọ Nguyên ngàn năm đã là cố định, mà vương triều tổn tục ngàn năm lại là không có, đến lúc đó lại như thế nào? Người Hoa vị trí chính là Hoa Hạ, dù cho về sau quốc gia dành tự thay đổi, Hoa Hạ nhi nữ, con cháu Viêm Hoàng vẫn là những cái kia. Lý Quả cười một cái nói, ngàn năm về sau, cố nhân thành khói, Thương Hải tăng điển, người biến, ta không thay đổi. Ngu hề sau khi nghe xong ngây người, thương hải tăng điển, người biến ta không thay đổi. Cái này Hộ Quốc An Bang Trừng Phạt Gian ác cũng không phải là mắt, mắt là yên ổn đạo tâm, bản tâm đạo tâm vì không thay đổi, không bản mà hợp vĩnh hằng chi đạo. Trên đường trường sinh, ta không thay đổi, quá khứ chi ta vì ta, hôm nay chi ta vì ta, ngày mai chi ta cũng là ta. Sau khi nghe xong, ngu hề lại là nhẹn miệng cười. Lý quả đống cảm giác kinh diễm, đặc biệt là ngu hề loại này rất ít cười cô nương, đột nhiên cười ra tiếng đó là tường đường cảnh đẹp ý vui, không kém. Đồ Nhi đối với tự thân con đường nhận biết coi như khắc sâu, Lý Quả cũng không cam chịu yếu thế, trong mắt đi dạo đạo, đây không phải là sư phó dạy bảo được không? Không khí đột nhiên trở nên kỳ quái, đương nhiên, ngu hề cũng không có lại tiếp tục nhiều lại nhảy cái gì, ngược lại nói đạo. đã như vậy, cũng nhanh chút thành đan đi, thành đan, mới tính đạp vào cái kia thông thiên chi lộ. Ân, Lý Quả gật đầu, nhìn qua trong lòng bàn tay đao văn cùng kiếm văn nói ra, bây giờ cần một cơ hội, một cái mài tâm mài kiếm mài đao cơ hội, tâm linh cùng hoàn mỹ giao hòa, đao kiếm cùng nhau cộng minh thời điểm một bước lên trời. Pháp lực vô biên. Cùng ngu Hề giao lưu xong, Lý Quả liền đi tìm tìm anh Chiêu, dùng S giờ thẻ đổi lấy một viên kim đan về sau, liền nghe được Đại Bạch đang kêu gọi mình. Lúc này, đại bạch hóa thân nhất tinh tráng nam tử, mày kiếm mắt sáng, tương đương anh tuấn. "Ta dẫn ngươi đi gặp một người ao meo meo." "Đi gặp một người?" Đại Thanh trùng tìm người a meo. Đại Bạch gãi gãi đầu nói ra, "Lúc ấy ta đem ngươi cho ta toán học sách mang cho hắn, hắn nói rất có hứng thú, cho nên liền nhớ ngươi đi gặp một lần hắn." "À đúng, hắn còn nói rất xin lỗi, bởi vì thân thể nguyên nhân cho nên không thể tới gặp ngươi." Đại Thanh trùng. Lý Quả hồi tưởng lại, lúc trước Đại Bạch đã từng đề cập tới cái tên này, cũng là cái này Phương Tuốn Sơn dân bản địa thứ nhất. Dĩ vãng một mực không có cơ hội bái phỏng, bây giờ có người dẫn đường, Lý Quả đương nhiên là từ chối thì bất tính. Lúc này, Đại Bạch hóa thành bạch hổ, để Lý Quả đi lên, mà Lý Quả thừa cưỡi về sau, Đại Bạch hóa thành một vòng lưu quang hướng phía dưới núi chạy đi, rốt cục đi vào một chỗ vắng vẻ trên đồng cỏ. Nhưng mà tiến vào bãi cỏ về sau, Đại Bạch toàn thân linh lực lấy một loại đặc thủ phương thức cổ động, Lý Quả trong nháy mắt cảm giác thể cảm giác phát sinh biến hóa tựa như tiến nhập một cái không gian khác bên trong, nhưng lại tựa như còn tại Phương Thốn Sơn bên trong. Trước mắt trên bãi cỏ đột ngột xuất hiện một xây nhà nhà gỗ. Coi là thật thần diệu a. Lý Quả cảm khái một tiếng, quả nhiên nơi này sinh linh đều có có chút tài năng. Lúc này, Đại Bạch giống nói, "Đại Thanh trùng, ta tới rồi." Tiến đến thôi. Một cái tràn ngập từ tính thanh âm từ bên trong nhà gỗ vang lên. Lý Quả không người cung kính nói, Bân đạo Lý Quả, từ Phương Thốn Sơn, Tả Nguyệt Quan mà đến." Đánh xong chào hỏi Lý Quả liền vào nhập trong phòng. Lúc đầu cái này nhà gỗ chính là có khác động tiên bên trong nhà này càng là như vậy, trung quanh đã tràn ngập một chút nhỏ điều khác, còn có một số tinh diệu cơ quan sự vật. trong phòng xoay quanh cơ quan chim, khiêu vũ tiểu nhân nhi, đủ loại tiểu dáng thần kỳ đạo cụ, tựa như chuyện cổ tích thế giới đồng dạng. mà tại giữa phòng là một tòa sẽ tự động lay động ghế bành, trên ghế nằm ngồi một áo xanh lao bá, áo xanh lao bá chính một mặt bình tĩnh nhìn xem tay bên trong lớp 11 toàn toán học. sau đó áo xanh lao bá đem sách vở khép lại, một mặt hiền lành nhìn xem lý quả nói ra, lao phu chính là thế hệ này thanh long, giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là đại thanh chủ đoài. Đại Bạch hì hì đạo, Lý Quả không người thở dài đạo. Thanh Long tiền bối, Đại Bạch có thể gọi hắn Đại Thanh Trùng, Lý Quả không thể được. Trước mắt thế nhưng là hàng thật giá thật tiền bối. đương nhiên cũng không phải là tuổi của hắn năm ngoái dài. Nếu là đơn thuần lớn tuổi lời nói, Đại Bạch đều so Lý Quả lớn tuổi đến không biết nơi nào đi. Mà vị này lao Thanh Long tiền bối trong hai tròng mắt tràn đầy đều là cơ trí, chí, chính mặt ý nghĩa, xứng đáng một tiếng tiền bối. Lúc này áo xanh lão bà nói ra, lễ nhiều bề bội, Lý Quả cố chất đạo, lại không thể thiếu. Có ý tứ tiểu gia hỏa, lao Thanh Long cười nói. Quả nhiên, nhân gian giới người tới thật sự là có ý tứ a. Lúc này, Lão Thanh Long nhìn xem tay bên trong toán học sách cảm khái nói, nếu như ta có thể sớm một chút biết bản này thông thiên pháp điển lời nói, có lẽ sẽ không rơi cho tới bây giờ như vậy đi. Chương 245, tương tự thể xác. Lão Thanh Long nữ khí bên trong có vô tận thở dài cùng tinh mịch. Giống như chu Tước, đối với toán học trên sách nội dung đánh giá là khá cao. Dung thường nhân có thể lý giải phương thức để giải thích đại đạo, những cái kia nhà khoa học có thể nói là công đức vô lượng. Nếu là có những này pháp điện làm làm lực lượng lời nói, Có lẽ ngày sau Chu tức sư tỷ khi thật có thể xông ra cái này lồng chim a. Lý Quả hiên lặng nghe, tổng cảm giác được cái gì ghê gớm tin tức, nói thí dụ như Chu tức tuổi tác so vị này lao thanh long đại cái gì. Tiền bối vẫn là có cơ hội. Lý Quả nói thực ra đạo, trung học toán học sách không được, còn có cao số nhà, luôn có một cái quy tắc thích hợp hắn không phải sao. Vậy mà lúc này Thanh Long lại là lắc đầu nói, ta không được. Ta nguyên thần đã dần dần đi vào già yếu kỳ, đã không còn sống lâu trên đời. Thanh Long ánh mắt phi thường yên tĩnh, phản phất tử vong chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bình tĩnh như vậy đối mặt tử vong biểu lộ có chút xúc động Lý Quả, phản phất như là một cái cầu trên đường ngã xuống dũng giả đầu dạng. Mà kỳ quái là, một bên Đại Bạch đối mặt sắp thọ tận lao hưu vậy không có quá nhiều biểu lộ. Lý Quả có chút ngoài ý muốn, Đại Bạch cái này ngu ngơ tại đối mặt tử vong thời điểm thế mà vậy bình tĩnh như vậy, bởi vì Sơn Hải dị thú ghi chép cấu kết, mặc dù không thể giống cùng ngu hề như thế hệ chặt nói chuyện phiếm, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Lý Quả trên thân một chút cảm xúc. Thế là nói ra, sinh mệnh không ngừng luân hồi không tắt, một cái sinh mệnh tử vong đại biểu, một cái khác sinh mệnh sinh ra, âm dương luân chuyển. Âm sinh dương diệt, dương sinh âm diệt, này lên kia xuống, phương vị sinh tử âm dương luân hồi. Mèo. Lý Quả khỏe miệng co giật, nếu như không phải hắn cuối cùng thêm một câu kia meo lời nói còn làm thật có một tia đại trí như ngu phong vận ở đâu mặt. Không sai, Tử vong chỉ là khác vừa mới bắt đầu mà thôi. Tình huống bây giờ coi như ổn định, nếu là không sử dụng lực lượng lời nói, khả năng còn có thể sống rất nhiều thời gian a. Thanh Long khẽ cười nói, ngày bình thường vậy không tính nhàm chán. Lý Quả nhìn xem chung quanh cơ quan tạo vật, vậy minh bạch Thanh Long ngày bình thường đến cùng hội bận bịu một thứ gì? Xây nhà núi bên trong. Có bên trong nhà gỗ, trung quanh đều là một chút cơ quan nhỏ vật. Hiện nhiên vị này Thanh Long Tiền bối ngày bình thường đều không làm việc đàng hoàng, ưa thích nghiên cứu điêu khắc những chuyện nhỏ nhặt ngày vật. Nhìn có chút tinh xảo đáng yêu. Dùng một câu tương đối hiện đại điểm lời nói để hình dung lời nói. Vị này Thanh Long lão ca là một vị cứng rắn hạch tay xử lý chỗ ở. Mặc dù nhìn có chút không muốn phát triển, nhưng sinh mà vì trí tuệ sinh linh nha, cuối cùng sẽ có chút không giống truy cầu chỗ, mới có thể xưng là độc lập cá thể. Cũng tỉ như nhân gian giới, mặc dù linh khí khôi phục, nhưng cũng không phải tất cả mọi người vì tu luyện phấn đấu phấn đấu. Hôm nay kết bạn Lý Trân Nhân xem như nào đó may mắn, ở chỗ này uống một chén trả lại đi thôi. Ta hư lâu một chút số tuổi, ngươi liền gọi ta Long Bá A. Kỳ thật Lý Quả càng muốn gọi hơn Long Thu Tới. Long Bá phủi tay. Sau đó không lâu, một người vào phòng, mặc cung trang, bưng nước trà nhập phòng. Không sai, là một người, là một cái hình dạng điệt lệ nữ tử, ước chừng 17 tuổi trên dưới, tóc dài xóa vai, dung mạo nhìn cùng Chu Tức cung chủ thiếu nữ hình thái chí ít có 9 phần giống nhau. Đây là, vô ý thức Lý Quả tưởng rằng người, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi trong nháy mắt qua đi, Lý Quả liền nhận ra, đây là tự động khôi lỗi, giống như công thâu lăng, chỉ bất quá không có bản thân khái niệm, thuật túy liền là một cái vô hồn thể sát mà thôi. đây là ta trong lúc rảnh rỗi chế tác tự động khôi lỗi. Long Bá khẽ cười nói, cái này cùng Chu Tước cung chủ giống nhau như lúc, nàng, biết không? Lý Quả muốn nói lại thôi, trong đầu tràn đầy hiện đại trạch nam đặc thù lộn xộn vẽ mặt, nhưng mà Long Bá nhưng lời nói lại khí bình tĩnh nói ra, nàng đương nhiên biết, nếu là nàng qua không được một cửa ải kia, cái này khôi lỗi liền đưa cho nàng làm lễ với ta. một cửa ải kia là cái nào vừa đóng. Lý Quả cảm giác đến giống như có quan hệ khóa tin tức. Thông Thiên Đại lộ, sinh tử huyền quan, chưa đạt vĩnh hằng hợp đạo, cuối cùng hội bại vong. Long bá cười nhạt nói, cho dù chúng ta tuổi thọ kéo dài, cuối cùng sẽ có giả yếu bại vong một ngày, đầu tiên giả yếu chính là, khi giả yếu về sau, chúng ta nguyên thần còn biết tồn tại, tiếp tục tu luyện, nhưng nguyên thần quy nguyên thần, luôn luôn phải có phù hợp mình thân thể, mà cái này tự động khôi lỗi chính là mô phỏng chu tức hình chế tạo thân thể. Nếu là nàng ngày sau qua không được một cửa ải kia, đành phải lấy nguyên thần trạng thái tồn tại lúc Cái này một bộ có hình tự động khôi lỗi liền có thể trở thành nàng thân thể. Chỉ có hình cũng không được thôi." Lý Quả cảm thấy mình phảng phất giống như bắt được chuyện gì vật giống như. Tự động khôi lỗi còn thiếu thật cùng lý. Long bá cười nói, chỉ tức là có thể tập hợp hình thật lý thân thể nói nghe thì dễ, huống chi còn là chúng ta thánh thú tồn tại thân thể, có thể có tương tự đã là không tệ, huống hồ tự động khôi lỗi thân thể vẫn có một ít chỗ tốt, nói thí dụ như có thể chơi ra không giống nhau hoa văn. Nói xong, Long bá hai tay liền gãy cong lên, biến thành một cái giữ âm chén, bên trong mặt còn ngầm cùng loại cầu kỳ sự vật. Vị này lao thanh long thân thể cũng là tự động khôi lỗi, hắn đã suy vong, nguyên thần tiến vào tự động khôi lỗi bên trong. Chẳng lẽ những này tự động khôi lỗi bị tạo ra đến mắt đều là dùng để gánh chịu nhục thân? Lý quả nghĩ đến công thâu lăng cùng cái kia phong thần bảng bên trên long cắt công chúa giống như lúc, hẳn là công thâu lăng bị sáng tác đi ra mắt chính là vì khi long cắt công chúa nhục thân. Long ba lắc đầu nói ra, vậy không nhất định, bất quá đương sơ phát minh ra đến chính là vì khi dự bị nhục thân đến sử dụng. Mười phần công thâu lăng là long cắt công chúa dự bị thân thể. Lý quả do hỏi. Tại Nguyên Thần cùng thân thể phương này, mặt vẫn thật là là tiểu bạch một cái. Liền không thể trực tiếp đoạt xá hoặc là mang theo ký ức đi chuyển thế sao? Đoạt xá sao? Liền là tùy ý xâm chiếm một người thân thể. Ân. Mỗi người thân thể đều là độc nhất vô nhị, coi người theo mẹ thai bên trong sinh ra lúc, cái này một thân thể là thuộc về cái này nguyên thần, đây là thiên địa lý lẽ, không cách nào cải biến quy tắc. Long Bá vừa cười vừa nói, cường giả muốn xâm chiếm người khác thân thể cũng không phải không được, chỉ là thân thể này sau đó không lâu liền sẽ sụp đổ, bởi vì cùng nguyên thần là không xứng đôi ạ. Với lại bình thường cường độ vậy không có cách nào gánh chịu quá mạnh nguyên thần. Lý Quả suy nghĩ một chút, nguyên lý cùng khí quan tầy ghép không sai biệt lắm. Thân thể ngươi tại bài xích ngoại vật. Lúc này, Long Ba tiếp tục nói, mà đối với đại năng giả tôi nói, vậy không có lời, nguyên thần kèm ở là cần hao phí đại lượng tinh khí thần, không có người hội hao phí đại lượng tinh khí thần đi xâm chiếm một bộ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Như khi thật không có lời nói, vậy không phải là không có biện pháp, hóa thành thần linh, hóa linh vị thịt cũng không phải không được, tóm lại so cái này có lời phương thức có thật nhiều, không cần phải đi chọn một kém bắt đầu hoạt động có người làm, thâm hụt tiền mua bán không ai làm. Lý quả như có điều suy nghĩ, chính là cái đạo lý này. Long bá chậm du du uống vào cầu kỳ trà, nói ra, như ngươi ở đâu nhìn thấy cùng cái nào vị đại năng tướng mạo tương tự tự động khôi lỗi lời nói, như vậy các ngươi liền phải cẩn thận một chút ta. Ân. Vì sao cẩn thận? Long bá ngữ khí kéo dài nói ra. Đại năng nguyên thần tiến vào hình giống như thân thể không hội phí bất luận cái gì chút sức lực, thậm chí sẽ không bị xung quanh phát giác, bởi vì trên lý luận cái kia bản thân liền là thân thể của hắn. Chương 246, nếu chỉ như lúc mới gặp Long Ba đối với nhận biết Lý Quả biểu thị tương đương vui vẻ, cũng tặng cho một cái nhỏ cơ quan nhỏ chim làm lễ vật. Lý Quả vậy đáp ứng lần tiếp theo từ nhân gian giới lúc trở về, lại cho hắn nhìn một chút những thứ mới lạ. Cũng đã lâu chưa từng gặp qua công tâu lăng, đi xem một chút cũng tốt. Lý Quả thấy bên trong một cái mình tu vi, linh đài trong đan điển linh khí coi như tràn đầy, qua không được bao lâu cũng có thể đột phá đến kim đan, ngược lại không nhất thời vội vã. Đối với đột phá đến kim đan, Lý Quả ẩn ẩn cảm thấy cần một cơ hội để đạt tới tinh khí thần đại viên mãn. đang cấp đại bạch lấp từng túi bánh hóa thực phẩm về sau. Thi chuyển đất mục tiên độn trở lại nhân gian giới. Trở lại nhân gian giới về sau, đã là đêm giờ 7 giờ đồng hồ, sắc trời biến thành đen, rất nhiều người còn không có tan tâm, thưởng thụ lấy 996 phúc báo. Mà Lý quả vậy nghiêm túc, thừa dịp bóng đêm, khống chế phi kiếm, tựa như lưu hỏa đồng dạng về tới Huệ Châu. Bây giờ trở lại, đã có một chút thương hải tăng điền đồng dạng cảm giác. Giống như thật lâu đều không về tới đây a. Lý Quả một tiếng cảm khái, tại tòa thành nhỏ này bên trong vẫn là lưu lại rất nhiều nhà đồng dạng ký ức. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Lý Quả vậy không nghĩ nhiều liền hướng phía cục cảnh sát phương hướng đi đến. "Ngươi tốt, xin hỏi tìm ai?" Phụ trách đứng gác lính cảnh sát một mặt hồ nghi nhìn xem Lý Quả, hiển nhiên là không biết Lý Quả. "Diệp Đồng." Lý Quả mỉm cười nói, "Xin hỏi ngươi là ai?" Lính cảnh sát nghi ngờ hơn, "Diệp Đồng thế nhưng là?" Ngươi liền nói lý chân nhân tìm đi." Lý Quả gật đầu nói, "A, ngươi chờ một lát một lát." Người này đi vào thông báo không lâu sau, Diệp Đồng liền đi ra. Nhìn xem nàng bây giờ cái này mới tinh chế phục, trên bờ vai thuộc về thứ 9 khoa trực hệ huy trường Lý Quả vậy có thể biết nàng trước làm bản địa tổ điều tra tổ trưởng. Mà Cốc Thái Tam Lý Quả là biết, hắn trực tiếp đi giúp Trương Thiên Dương, chức vị này chống chỗ tự nhiên là bị Diệp Đông đỉnh Lý đạo trưởng. Diệp Đông nhìn trước mắt tuổi tác không dài, khí chất lại cùng trước đó có một phen biến hóa lý quả, cũng là cảm khái, nội tâm suy nghĩ đạo người trước mắt, so trước đó nhiều hơn một phần tiên khí, nhiều hơn một phần thuộc về thiên ngoại linh động hóa bát, thiếu một tơ đô thị trợ bức khí. Đã càng tiếp cận tiên nhân rồi a? Diệp Đông cảm khái nói. Người thay đổi, vận đạo không thay đổi. Lý Quả cười cười nói, thay đổi, một mực là cư sĩ ngươi a. Diệp Đông ngẩn người, ánh mắt hơi có ảm đạo, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói: dù sao người là muốn trưởng thành mà, so với trước kia, Diệp Đông là thành thục rất nhiều, đã không còn là trước đó cái kia thuê lại tại sát vách phòng lăng đầu thành tiểu nữ cảnh. Mới qua bao lâu, liền phát sinh biến hóa như thế. Thương hải tam điển, ai không thay đổi, vạn vật biến thiên, duy ta không thay đổi. Lý quả đang hỏi hạ bản thân đạo tâm về sau, liền nghiêm mặt dò hỏi: đúng, công tâu lăng cô nương nàng ở nơi nào? A, công tâu lăng. Diệp Đông vậy khôi phục được thái độ bình thường, nói ra. Nàng tại cửa hàng giá rẻ bên trong làm công. Đã không cần lại cùng sở nghiên cứu làm nghiên cứu sao? Lý Quả có chút ngoài ý muốn, thế mà còn có rảnh rỗi đi làm công. Đã không cần, nghe Dương Bắc Dung bọn hắn nói, nên thu thập tư liệu đã thu thập hoàn thành, chúng ta chỉ phải bảo đảm Công Tâu Lăng mua tuần tại chúng ta nơi này đánh thẻ một lần, tiếp nhận có hạn độ giám sát là có thể. Diệp Đông dừng một chút nói ra, chúng ta đã cho Công Tâu Lăng cấp cho Hoa Hạ nhân dân cộng hòa nước cư dân thẻ căn cước. Đây là từ trong ra ngoài thừa nhận Công Tâu Lăng là người Hoa. Là một cái người. Bần đạo thay hắn cảm ơn ngươi. Lý Quả cười cười, nói dông dài một lát sau, liền quay người rời đi. Diệp Đông liền ở sau lưng nhìn chăm chú lên, không có giữ lại, chỉ là nhẹ nhàng nói khác. Một bên một cái tiểu muội tử nghi ngờ nói, nàng cũng là tổ điều tra nhân viên thứ nhất. Lão đại, ngươi không phải rất muốn cùng Lý Trân Nhân nhiều kể một ít sao? Diệp Đông nhìn chăm chú đến Lý Quả bóng lưng biến mất, cuối cùng cười nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục tăng ca đi. Nghe nói hoa mậu cao ốc gia tên trộm rất lợi hại, thế mà dùng năng lực đi trộm đồ, ngươi nói hắn làm chút cái gì không tốt? Nói xong Diệp Đông liền trở về tổ điều tra làm việc danh sách bên trong đến cũng vội vàng. Đi vậy vội vàng. Gặp lại nếu chỉ như lúc mới gặp. Lý Quả lẳng lặng ngâm nga lấy tiểu khúc tử, từ khúc tương đương chạy điểu, sự thật chứng minh Lý Quả vậy không có gì ca hát năng lực. Tại diệp đồng dưới chỉ thị, Lý Quả đi tới phụ cận một nhà cửa hàng giá rẻ, quả nhiên thấy được Công thâu Lăng đang tại cửa hàng giá rẻ bên trong khi nhân viên cửa hàng cho một người khác soát sổ sách tính tiền. "Ngươi tốt, hết thẻ 11." "Hai nguyên, ta ơn hận hạnh chiếu cố." Công thâu Lăng mà không biểu tình đem thương phẩm đưa cho đối mặt tiểu hòa tử, mặc dù gương mặt kia băng lãnh không có vẻ tươi cười nhưng đối mặt tiểu họa tử vẫn là mặt đỏ lên, một bên nói tạ ơn còn một bên muốn nhẹ chặt. để Lý quả ngoại ý muốn là, công thâu lăng thế mà đem hệ chặt cho tiểu tử này. nhìn tiểu tử này biểu lộ, Lý quả đoán chừng trong đầu hắn đều đã đem hải tử tên gọi cái gì đều nào bộ tốt. đợi cho hắn mua xong đơn về sau, Lý quả đi vào. công thâu lăng khi nhìn đến Lý quả giờ cũng là mặt không biểu tình. người tốt, người nít hệ chặt liền dễ dàng như vậy cho người khác. Lý quả giờ khóc dở cười nói, ta có hai cái nít phải chặt. công thâu lăng biểu lộ lãnh đạo nói, một cái nhìn một cái không nhìn, quá chân thực. Ngươi dạng này rất dễ dàng tổn thương đến người khác. Lý quả khỏe miệng co giật đạo. Nhưng mà công thâu lăng lại là nghi ngờ nói, có đúng không? Ta trước kia không cho thời điểm bọn hắn lại phát ra tâm tình không tốt, mà cho bọn hắn lời nói, bọn hắn liền sẽ vui sướng. Công thâu lăng đối với người nhận biết còn dừng lại tại biểu mặt giai đoạn. Ngay từ đầu liền không cho hy vọng, có lẽ sẽ thương tâm một giây đồng hồ. Còn nếu là cho hy vọng lại cho cho tuyệt vọng lời nói, có lẽ sẽ tạo thành bóng ma tâm lý diện tích. May là phát hiện, Lý quả vậy tranh thủ thời gian cùng công thâu lăng giảng một chút cùng loại nhân sinh đạo lý. Công thâu lăng lúc này mới một trận giật mình, nhân loại thật phức tạp, không hiểu, không hiểu lời nói liền chậm rãi lý giải a. Lý quả cười mua một lon cola sau liền rời đi. Ba khối tiền. Công thâu lăng dừng một chút nói ra, tính ta mời ngươi, tạ ơn. Lý quả mang theo có cả cả cọa lạ rời đi, không có cùng công thâu lăng nói rông dài quá nhiều. Lần này đến đây chỉ là xác nhận một chút nàng đến cùng có còn hay không là công thâu lăng, có hay không bị lòng cắt công chúa thần không biết quỷ không hay đoạt xá. Bây giờ xem ra nàng vẫn là cái kia khôi lỗi tình công thâu lăng. đã như vậy, Lý quả an tâm vị này tự động khôi lỗi nói hết lời cũng coi là bằng hữu, nếu là thần không biết quỷ không hay liền bị cái kia cái gọi là thần ma cho đoạt xá vậy nhiều đáng tiếc. Ma Lý Quả chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại thấy được cái thanh âm quen thuộc. Cái này thân ảnh quen thuộc lấy một loại cực độ rất nhanh bịch tiến vào Lý Quả trong lực. Sọc trắng xanh ra lông, tiện hề hề ánh mắt, thình lình lại là cái kia tiểu cáp. Vậy mà lúc này, tiểu cấp lại là miệng nói tiếng người. Ngươi tốt lâu không đến xem ta. Ngươi có thể nói tiếng người. Tiếng người có cái gì khó nói? Tiểu cấp lẻ cái kia một ngụm rõ ràng tiếng phổ thông để Lý quả tương đương xuất diễn trước kia cần ngàn nói người tài năng có thể trao đổi lẫn nhau bây giờ lại là có thể trực tiếp giao lưu ngươi là tiến giai Lý quả nhìn kỹ mới phát hiện tiểu cấp đây là tiến giai nếu như nguyên lai like là lv 2 lời nói như vậy bây giờ liền là lv 3 tương đương với luyện khí kỳ trung hậu kỳ thực lực cảnh giới tiến giai mang đến linh trí tăng trưởng để tiểu cấp có thể miệng nói tiếng người Lý quả sờ lấy tiểu cấp đầu cười nói ngươi bây giờ hẳn là có thể xưng là yêu a Go. còn không thể a Tiểu Cáp một bên lẻ lươi vừa nói, có thể hóa hình làm người mới là yêu đâu. Lý Quả có chút ngoài ý muốn nói, ngươi còn biết hóa hình làm người cái này khái niệm? Gâu, trước đó có một vị mang ca nói cho ta biết nào, nói chúng ta thú loại đến cảnh giới nhất định có thể hóa thân thành người. Tiểu Cáp liếm láp đầu lưỡi nói ra, hắn lúc ấy lắm điều ta không sai biệt là muốn hóa hình, thiếu khuyết một cơ hội, còn nói có cơ hội lời nói sẽ đem thời cơ mang tới cho ta, để cho ta hóa hình. Thế mà hiểu nhiều như vậy, là phong thần diễn nghĩa người, vẫn là dân gian cao thủ. Lý Quả một bên sở lấy đại bạch ra lông một bên suy tư hoa hạ mảnh này thần kỳ thổ địa đến cùng có bao nhiêu truyền thừa, bao nhiêu tri thức, liền ngay cả quan phương chính mình cũng không biết. Muốn làm cục đến làm cho người đi ra, mình càng là không thể toàn bộ biết được. Khi Lý Quả một bên lột lấy tiểu cấp thời điểm, Lý Quả ngồi tại ghế đá chơi điện thoại di động, thưởng thụ lấy được không dễ thanh thản thời quang. Xoát đến thiên cơ bảng thời điểm, phát hiện cái này một trận cựu long chi hành hậu quả nhưng có một chút biến hóa. Năm người đứng đầu theo nhưng bất động như núi, sau mặt cơ hồ là có hoán lại hướng phía trước hoặc là bị khiêu chiến bài danh rơi xuống sau mặt, mà tại những này loẹt loẹt danh tự bên trong. Lý quả thấy được mình danh tự Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý quả tại cửu Long Đảo Lực Chiến Nhật Quốc cường giả xạ xạ kiếm Diệu si, lấy kiếm pháp kiếm mẹ pháp đồng thời còn giải quyết cửu Long Đảo bên trên một đại hòa bừng cho nên bài danh lên cao đến hạng 9. leo đến hạng 9 sao vẫn được giải quyết mầm thai vạ chỉ tự nhiên là liêu hành vị này Nam cực tiên ông cụ thể tin tức quốc gia còn không thể công bố chỉ có thể như thế miêu tả chi tiết là chỉ có hạng 9. mà lúc này Lý quả lại nhìn xếp hàng thứ nhất thuộc sơn chu tử hàng miêu tả lại phát sinh biến hóa bởi vì võ đạo có ngộ. Cho nên muốn mời cường giả xem võ dự tiệc, cộng đồng giao lưu võ đạo, xúc tiến chủ nghĩa xã hội hài hòa võ đạo trước vào phát triển, phát triển hoạch tâm giá trị quan, như tự nhận là mạnh, có thể nhập đất thủ. Mời cường giả xem võ giao lưu. Lý Quả hơi nghi hoặc một chút, vô duyên vô cớ mời mời người khác đi tục sơn. Mà ở suy nghĩ một lát sau, như có một đầu sợi dây gắn kết lấy, lập tức rộng mở trong sáng. Chu tử hàng đạo Hưu Hạnh Phúc trí tâm linh, cảm giác sắp đột phá sao? Hắn đem phá kim đan kỳ cho nên mạnh hơn người mài tâm mài kiếm, cho nên muốn mời người trong địa bảng tiến đến trợ quyền, ma luyện tinh khí thần. Cùng ta lúc trước đi hướng cửu long mắt đồng dạng a chỉ là ta đi cửu long thời điểm cũng không có nhiều cường giả như vậy tới lý quảng nhị nó nói lập tức cảm nhận được một chút hứng thú muốn đi quan sát một phen công phá tiên thiên giả nhập kim đan hội là thế nào quan cảnh đang lúc lý quả muốn tìm cái lý do đi thuộc sơn thời điểm lại là phát hiện mẹ chặt có một đầu chưa đọc thư hơi thở ấn mở đến xem lại phát hiện là bạch vô kỵ lý chân nhân bởi vì không biết ngươi chỗ ở địa chỉ cho nên đành phải dùng loại phương thức này phát ra mời nhà ta sư thúc muốn lấy ngươi mại kiếm nhưng đến không muốn bằng vào ta mại kiếm Văn tự bên trong liền để lộ ra thẳng tiến không lùi phong mang. Lý Quả cười cười, trả lời: "Thiện, thể loại hấp thủ sau màn." Chương 247: Có thân phận chứng hợp kỳ. Lý Quả có chút không kịp chờ đợi muốn đi nhìn Chu Tử Hàng vị này khả năng mới hoa hạ cái thứ nhất kim đăng kỳ. Tại Lý Quả rời đi thời điểm, tiểu cấp lại là một mực căn lý Quả ứng quân tử. "Dẫn ta đi đi, chúng ta hừng đông liền xuất phát, ta cũng muốn đi xuyên thủ. "Ngươi thế nhưng là tổ điều tra một thành viên." Lý Quả vừa cười vừa nói: "Chờ ngươi rồi nói sau. Go, go ta hiện tại đã không phải là chính thức làm việc." Ta hiện tại là Lâm Thời hợp đồng lao động nào, xin phép nghỉ tập kéo thuận tiện. Tiểu cấp chạy vội về cục cảnh sát bên trong, sau đó mang theo mình giấy chứng nhận đi ra. Phía trên là tiểu cấp ngu ngơ Trần Dung lớn, bên trên mặt còn nói rõ tiểu cấp cũng là chính thức thừa nhận hoa hạ nhân dân cộng hòa nước cư dân, là Huệ Châu tổ điều tra cộng tác viên, mỗi cái trang phân phát, tốc, cố định tiền lương 4000 nguyên, 2000 nguyên nhà ở công tích kim, bảo hiểm y tế xã bảo đảm mọi thứ đầy đủ, còn có thức ăn cho chó lương phiếu, bằng vào này phiếu có thể tùy thời đi cục cảnh sát cục điều tra vui chơi giải trí, thức ăn cho chó không cần tiền. Tiểu cấp thế nhưng là có thân phận chứng, mà không phải chó chứng hợ kỳ, hắn làm hợ kỳ, có thể thừa giao thông công cộng công cụ, có thể ngồi máy bay, có thể ra vào nhà hàng cửa hàng loại hình công cộng trường hợp. Lý Quả như có điều suy nghĩ nói, tựa như minh bạch quan phương đối dị loại sinh linh một chút thái độ. Xem ra tiểu cấp loại này ra đời linh trí sinh linh cũng sẽ bị thừa nhận là người a. Chỉ cần tại Hoa Hạ, thực tình tại Hoa Hạ, chính là người Hoa. Có chút ý tứ. Lý Quả sau đó cười nói, "Đi, dẫn ngươi đi chướng kiến thức cũng tốt." Sau đó tiểu cấp vậy nói với Lý Quả vì cái gì muốn nhập xuyên thuộc lý do Nguyên Lai like trước đó cho hắn một chút chỉ điểm người thần bí, hắn tin tức làm ngay tại xuyên thủ. Làm Long Hiếu Kỳ cùng chơi tâm cùng tồn tại Husky, tiểu cấp đương nhiên là muốn đi xuyên thủ bãi phòng vị nhân huynh kia, nhưng nói cho cùng hắn chỉ là một cái Husky mà thôi, tại cửa phương tiện giao thông thời điểm hội có rất nhiều phiền phức. Chính thức thừa nhận hắn cư dân thân phận, hắn có thân phận chứng, có thể thừa phương tiện giao thông, có thể xuất nhập công cộng trường hợp, năm đó ở tuyệt đại đa số người xem ra, hắn liền là Husky, hắn liền là một con chó mà thôi. Một con chó sao có thể ở nơi công cộng làm người đồng dạng sự tình? Cho dù hắn có so đại đa số người trưởng thành còn thông minh linh trí, công cộng trường hợp sẽ không la to, luôn lo logic so với bình thường người càng tốt hơn, cũng sẽ không tùy chỗ đại tiểu tiện, một ngày tắm rửa một lần, cũng sẽ hảo hảo cho mình bên trên hộ lông xương, nhưng hắn cũng chỉ là một con chó mà thôi. Cũng không phải là tiểu cấp sai, cũng không phải người sai, bởi vì ngoại trừ tiểu cấp bên ngoài, tuyệt đại đa số hắn đồng loại đều sẽ ở nơi công cộng gầm rú, hội tùy chỗ đại tiểu tiện, hội hết thể dã thú sẽ làm sự tình thú loại mà thôi. Lý Quả có chút đau lòng sờ lấy tiểu cấp đầu, ký thị, thành kiến, cứng nhắc nhận biết là không thể tránh né. Dù sao linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu, một ít chuyện đại chúng hiểu rõ sẽ khá chậm, cũng coi là quý con người. Lý quả phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải một đời qua đi những này ra đời linh trí thú loại mới có thể thu được nhìn thẳng, mà không phải bị xem như có thể tùy ý vứt bỏ tác thủ động vật. Quên nói chuyện nguồn gốc từ số lượng khối lượng, dù cho hạt tinh tinh có số rất ít giống như vài stần, cũng không trở ngại đại đa số hạt tinh tinh liền là hạt tinh tinh. Nhưng mà tiểu cấp lại là nhún vai một cái nói, không quan trọng, dù sao không phải là các ngươi nhân loại ta vậy chưa trưởng thành nhá. Lý quả cười nói, đã như vậy. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Xuyên thuộc chuyến đi, phải ngồi ngồi phương tiện giao thông vẫn còn có chút phiền phức, dù sao mang theo tiểu cáp. Ngay từ đầu vẫn là có không ít vấn sóng, tiểu cấp trên lý luận là không thể lên xe, mà ở lý quả lấy ra hắn cư dân thẻ căn cứ sau hết thẻ cũng không thành vấn đề, tại đường sắt cao tốc nhân viên công tác xin chỉ thị lãnh đạo sau đồng ý hắn đón xe. "Xách sẽ, xế, lý trí." ăn nói hài hước, nhưng cho dù như thế, quan phương vẫn là để tiểu cấp mang lên trên miệng bộ. Đó cũng không phải không tin tiểu cáp, mà là sợ tiểu cấp cái này manh thu xuất hiện tại trong xe hù dọa cái khác hành khách mà đối mặt bị đeo lên khẩu trang, tiểu cấp ngược lại cảm tạ đường sắt cao tốc quan Vương, cái này miệng bộ có thể tránh khỏi hắn phiền phức, vậy có thể tránh khỏi hành khách phiền phức. Đường sắt cao tốc các công nhân viên xem như tin tưởng tiểu cấp trí thông minh cùng EQ, so tuyệt đại đa số người đều mạnh lên không biết bao nhiêu lần. lên đường sắt cao tốc về sau, vẫn là có không ít phiền phức, đưa tới một đợt nho nhỏ gợn sóng kháng nghị, dù sao mang súng vật lên xe là sáng lệnh cấm chỉ sự tình, nhưng tiểu cấp vẫn là nương tựa theo hắn khẩu tài cùng chó nghiên cứu mỹ lực để trong xe đám người tí phục, đem đoàn người đều cho cười cũng biết trước mắt vị này là một cái sinh vật có trí khôn, trong lúc nhất thời liền từ khinh thường căm ghét biến thành trụ ảnh trung phát, tóc vệ bù vòng bằng hữu, một phát tóc vệ bù về sau, mọi người đều biết tiểu cấp là một đầu đã sớm nổi tiếng bên ngoài lưới mạng, đỏ chó tham dự qua bồng lai mở phát tóc làm huệ châu tổ điều tra thành viên nhiều lần phá án kiện, lập công không ít, là mới hoa hạ thành lập đến nay cái thứ nhất có được cư dân thẻ căn cước dị năng chó, mà đến tận đây, đại đa số người đều cho rằng trước mắt không phải một cái hắc mà là một cái 18 tuổi trên dưới hoạt bát tiểu hòa tử, hài hước sáng sủa. Ngươi những này từ nơi nào học? Lý Quả cũng không khỏi không bội phục bên cạnh Tiểu Cáp. "EQ có thể là trời sinh, ngon miệng mới tuyệt đối không là. Ngươi thần bí kia à, trước đó hắn tại ta chỗ này thời điểm mỗi ngày cùng ta nhìn quách Đức Cương Đức Mây xã, đã thấy nhiều liền học được tôi." Tiểu Cáp đương nhiên đạo. Lý Quả biểu thị bội phục. Đang hành xử hai ngày qua đi, tràn trọc một phen, Lý Quả cùng Tiểu Cáp vậy cuối cùng đã tới xuyên thục chi thành. Bởi vì mang theo Tiểu Cáp quan hệ, Lý Quả tới sớm mấy ngày, cái này chu tử hằng kim đan chi yến còn cần mấy ngày mới sẽ mở ra. Đã trước thời hạn mấy ngày. Trước hết mang theo tiểu cấp đi tìm vị kia thanh niên thần bí người đi, Lý Quả cũng muốn bái phòng bái phòng vị nhân huynh này, hướng hắn hiểu rõ một chút có quan hệ yêu tri thức, có khả năng vẫn là đạo hưu đâu. Lý Quả mang theo tiểu cấp hành tẩu tại trên đường cái, mọi người đều hiện ra một loại trạng thái, không vội không chậm, không chút hoang mang, người trẻ tuổi cũng đều là dạng này trạng thái. Tục ngữ nói ít không vào xuyên, lão không gia thủ, liền nhưng biết nơi này sinh hoạt tiết tấu đến cùng đến cỡ nào chậm chạp, so với sinh hoạt đã quen châu Tam Giác vùng duyên hải Lý Quả tới nói cũng là có một phong vị khác. Châu Tam Giác địa khu lời nói lúc này đại gia hẳn là đều tại trên tàu điện ngầm, trên giao thông công cộng đi làm A. Lý quả cảm khái một tiếng, hưởng thụ lấy cái này một cô du nhiên. đồng thời, một bên tiểu cấp vậy tại quất quất lấy cái mũi, đang tìm mình còn sót lại tại người thần bí trên thân tin tức làm. gâu, hắn hương vị, ở chỗ này có chút động. nói cho cùng cũng đã qua một chút thời gian, tin tức riêng có chút tiêu tán, tiểu cấp vẫn là tìm kiếm ở giữa, đi tới bản địa khánh thị thứ ba bệnh viện nhân dân. hắn tin tức làm ở chỗ này, Lý quả mang theo tiểu cấp tiến bệnh viện thời điểm, trực tiếp bị ngăn lại. Sung vật không được đi vào bệnh viện, tiểu cấp lấy ra thẻ căn cước đến cũng không được. Điểm này Lý Quả đương nhiên là có thể hiểu được, dù sao bệnh viện không giống với cái khác công cộng trường hợp, so với càng thêm mẫn cảm. Chúng ta đi vào tìm đi. Người đem người vị kia vong niên bạn bè tướng mạo đặc thù hoặc là tin tức nói cho ta biết ta. Go go. Tiểu cấp vậy tương đương lý giải bệnh viện cách làm, cũng liền trạm, đứng tại cửa ra vào một bên hồi ức suy tư vừa nói, giống như hắn để ta kêu hắn lão vương, gọi vương cảnh này Nói qua hắn là bác sĩ tới. Lý Quả gật đầu nói, Cái kia hẳn là trong bệnh viện này thầy thuốc ca tiến nhập chỗ này khoa bệnh viện về sau Lý quả có thể rất trực tiếp cảm nhận được thăng trầm âm tình trọn huyết quả nhiên là thất tình lục dù vui giận buồn bã vui nơi tụ tập phương yêu biệt ly cầu không được ly biệt khổ nơi này bác sĩ đều bệ buộn nhiều việc bật biểu tối bụi căn bản không dành phản ứng Lý quả cái này xâm nhập đạo nhân Lý quả cũng không có đi bái dậy những thầy thuốc này tìm cái vị trí lặng lặng ngồi xuống đợi cho mặt trời lặn mặt trăng lên thời điểm chỗ này khoa bệnh viện tình uống mới thư chậm lại sinh ly từ biệt bi hoan hỉ nộ Lý Quả thở dài nói, đối với sinh tử hơi có cảm ngộ, chỉ tiếc bần đạo đi không là sinh tử chi lộ. Nếu là Liễu Hành có thể thành thành thật thật cảm thụ tuế Nguyệt chân lý lời nói, khả năng cũng không cần nghĩ đến dựa vào luyện chế địa mạch bí bảo, phát hại sinh linh an cư lạc nghiệp đến bổ túc tự thân a. Thông thiên đại đạo cũng có thể bị đi thành bảng môn tà đạo, quả nhiên là đáng tiếc đến cực điểm a. Rốt cục, tại Lý Quả suy nghĩ thời điểm cuối cùng là bắt được một cái đi ra ngoài uống nước bác sĩ, giờ này khắc này vị này trung niên bác sĩ rốt cục có thể tại một ngày bận rộn bên trong buông lỏng một hơi, đến một chén nước nóng của cậu kỳ. Lý Quả đứng lên, Tiến lên hỏi thăm, "Vô thượng tiên tôn, người là ai?" Đối mặt Lý Quả đột nhiên tiến lên hỏi thăm, cái này trung niên bác sĩ đầu tóc hói đầu, khí sắc cùng thái độ cũng không tính được tốt bao nhiêu. Bị sinh hoạt cùng làm việc móc rống thân thể, tăng ca đến nay, tính tình tự nhiên là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà ở hắn tại chính thức thấy rõ trước mắt áo bào trắng đạo nhân lúc, ánh mắt mới ngẩn người. Khí chất xuất trần anh tuấn, như là tiên thần. Nhân loại cho tới bây giờ đều là một loại thị giác động vật, vô luận nam nữ, tại đối mặt hình dáng tướng mạo xuất chúng người lúc, đều sẽ vô ý thức thoải mái tinh thần bên trong một chút giới hạn. Lý Quả Tính không được anh Tuấn, nhưng khí chất vẫn là rất sắc người. Có chuyện gì không? Chữa bệnh tương quan sự tình muốn trước đi đăng ký, nếu như là thân nhân bệnh nhân lời nói đi tìm y sĩ trưởng. Trung niên bác sĩ ngữ khí nhu hòa nhiều, thái độ chuyển biến là tương đương chân thực. Vân đạo tới tìm một người. Lý Quả chỉ là khẽ cười nói, xin hỏi Vương Cảnh Thiên cư sĩ là ở đây làm việc sao? Trung niên bác sĩ sững sở một chút, nghi ngờ nói, ngươi tìm đến bác sĩ Vương có chuyện gì? Vân đạo thay mặt một bạn bè đến đây, trước đây bác sĩ Vương hắn tiến về về châu, tại một người bèo nước gặp nhau tương giao tâm đầu ý hợp lại vội vàng rời đi không có để lại phương thức liên lạc bạn bè càng nghĩ tiếp đối, liền thuận hắn lưu lại địa chỉ đến đây tìm hắn dự định sẽ cùng hắn trò chuyện với nhau lý quả lời nói này là nửa thật nửa giả để tránh không tất yếu phiền phức dù sao cùng hợp kỳ trở thành bạn thân chuyện này giải thích vậy thật phiền toái nhưng mà cái này trung niên bác sĩ sau khi nghe xong lại là lắc đầu nói nguyên lai like là dạng này a vậy thì thật là xin lỗi bác sĩ vương hắn cũng sớm đã mất tích cũng không tại trong bệnh viện hiện tại liền ngay cả cha mẹ của hắn cũng không tìm tới hắn nói đến đây thời điểm trung niên bác sĩ nguyên bản hực ánh mắt càng thêm bất Lý Quả biểu lộ ngoài ý muốn, Vương Cảnh ngày mất tích. Cái kia tiểu cấp tin tức làm là thế nào truy đến nơi đây? Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 248: Vương Cảnh này đã chết. Có thể đem tình huống căn bản cùng Bần Đạo nói một chút sao? Trung niên bác sĩ rất muốn nói ngươi cũng không phải cảnh sát, nói cho ngươi có làm được cái gì. Nhưng mà không biết có phải hay không là bị đè nén quá lâu, cần một cái nói chuyện với nhau phát tiết con đường, bác sĩ này vậy không có cự tuyệt. Bác sĩ gọi là Lưu Văn, là bệnh viện này bác sĩ, cũng là Vương Cảnh Ngải bạn học thời đại học, lúc này hắn dường như đang nhớ lại, nhịn nó nói năm đó chúng ta đều giấu trong lòng học y cứu người nguyện vọng tiến nhập viện y học vậy đã được như nguyện tiến nhập tam giác bệnh viện vốn cho rằng có thể hảo hảo trị bệnh cứu người, muội trên trời ban xem bệnh người, mỗi ngày tan sở ăn đồ nướng, trải qua ba điểm trên một đường thẳng cuộc sống bình thường. Nhưng mà chúng ta giấu trong lòng lòng dạ mà lại thật giống như bị thời quang san bằng một chút vết tích, tiến nhập bệnh viện này sau mới phát hiện chúng ta hiện thực cùng xã hội hiện thực giống như có chút không giống. Lý Quả nghiêng thay lắng nghe rồi nói ra, làm sao không cùng? Làm thầy thuốc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không chỉ có phải có kiến thức chuyên nghiệp, còn muốn có lãnh lợi khẩu tài đến đối mặt gia thuộc loạn thất bát tao đặt câu hỏi. Lưu Văn một bộ nhiều hứng thú bộ dáng nói ra, đương nhiên, nhất trọng yếu vẫn là sẽ phải thuật phòng thân. Nếu là sẽ không thuật phòng thân lời nói, sợ là chúng ta sớm đã bị đánh chết ta. Trước đó vài ngày thời điểm, chúng ta ngay tại Cốc Ga, đang suy nghĩ mình học y nhiều năm như vậy là vì cái gì? Thu nhập không có lừa lấy, thức đêm chịu ra một thân ốm đau đến, ta tầm còn phải để phòng thân nhân bệnh nhân có thể hay không dẫn người cho mình đến một mũi côn. Lưu Văn uống vào cẩu ký nước, bất đắc dĩ nói, có đôi khi cảm thấy. Dứt khoát đừng tại đây mà làm thầy thuốc, đi phụ ruộng hệ bệnh viện đi, chí ít nơi đó đãi nộ còn tốt một chút. Mặc dù cũng có thể sẽ bị đánh, nhưng ít ra bị đánh về sau giao nổi tiền thuốc men a. Các ngươi liền là đang đàm luận những chuyện này về sau, hắn nói xin phép nghỉ đi dại sầu một chút, đi nói linh năng chi đô châu tam giác chiều thánh một phen, chúng ta cũng cho hắn cho nghỉ, với lại hắn sau khi trở về vậy đi làm mấy ngày, những cái kia ngày vậy biểu hiện rất thưa thất bình thường, nên làm gì làm cái đó, một chút cũng không có đột nhiên biến mất dấu hiệu. Lưu Văn lại là dừng một chút nói ra, kỳ thật đâu Nếu như hắn thật tới một trận nói đi là đi lữ hành cũng có nói, đoạn thời gian kia hắn đã trải qua một ít chuyện trạng thái tinh thần cũng có chút không ổn định. "Chuyện gì?" Lý Quả nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ ở giữa còn phát sinh qua sự tình gì?" "Một cái tiên thiên tính bệnh tim tiểu hài bệnh nhân phát bệnh." Lưu Văn hồi ức nói, "Lúc ấy cảnh ngày thân thể của mình tình huống vậy không ra thế nào, nhưng vẫn kiên trì đi xem bệnh cho hắn, cuối cùng là tiểu hài này không có đoạt cứu lại, nguyên nhân là đưa đến lúc quá muộn, bỏ qua tốt nhất cứu giúp thời gian." Nhưng mà cái này giải thích cũng không có tác dụng gì đêm đó cái đứa bé kia người nhà liền mang theo một nhóm bằng hữu thân thích xông vào trong bệnh viện đến đòi một lời giải thích, thuận tiện còn đem cảnh ngày đánh cho một trận. về sau sự kiện lắng lại về sau chúng ta mới hiểu rõ đến a cái kia bị bệnh tiểu hải tử đâu rõ ràng sẽ không bỏ qua cứu giúp thời gian, là bởi vì nhà hắn sinh trưởng ở chơi mặt trược, nghĩ đến lại đánh một ván mặt trượt lại cho hải tử đến bệnh viện. Lưu Văn Dung nhất bình tĩnh giọng điệu nói nhất dùng mình sự tình, vì chơi mặt trượt lại bỏ lỡ đưa hải tử đến bệnh viện thời gian, cuối cùng còn đem sự tình toàn bộ ủy lại bác sĩ trên thân, chỉ có thể nói quá chân thực. Lưu Văn tiếp tục nói sự kiện kia sau đâu, cảnh này chân bị đánh gãy một cái. Từ khi đó bắt đầu, hắn lại luôn là nói, nhân gian không đáng, ta chỉ lo lắng hắn nghĩ quẩn. Sau đó hắn liền mất tích. Nhân sinh nhóm lạnh Lý Quả lắc đầu nói, cho nên ta hiện tại vẫn là hy vọng không có cảnh này tin tức. Lưu Văn nó nói, hắn mặc dù mất tích, nhưng luôn luôn có một ít tưởng niệm không phải, sợ nhất là sống không thấy người chết không thấy xác, tựa như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Cái này cùng rất nhiều người mất tích ra thuộc là đồng dạng tâm tính, cảm thấy mình người nhà chỉ là mất tích, còn chưa chết, còn có hy vọng. Ôn cái này hy vọng chờ đợi. Cho dù tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng sẽ các loại, có lẽ, có lẽ còn sống đâu. Hy vọng hắn vẫn mạnh khỏe a. Lý Quả lạnh nhạt nói, vô luận từ chỗ nào loại góc độ nhìn, mất tích một vị bác sĩ đều là đáng giá tiếc hận. Lưu Văn đem cậu kỹ nước uống một hơi cạn sạch sau cười nói, nhân sinh luôn luôn có sống có chết, thầy thuốc chúng ta đều quen thuộc, coi như cảnh ngày đã chết, ta cũng có thể tiếp nhận. Có lẽ đi, ha ha. Sau khi nói xong, Lưu Văn liền quay người trở lại mình làm việc trên tư vị. Nơi xa tựa như truyền đến ẩn ẩn cãi nhau thành âm, tốt tựa như nói ngươi làm sao đem mẹ ta chữa chết. Người bồi thường tiền loại hình tiền ồ nào, còn có bảo an nghe luôn cúi tay chân nhưng thuần thục bộ pháp. Giống nhau Vương Cảnh ngày trước khi mất tích nói như thế, nhân gian với hắn mà nói tựa như coi là thật không đáng. Tiểu Cáp chính liền bóng đêm rượi vào tại ghế đá bên cạnh, một bên ngoắt ngoắc cái đuôi, một bên trông mòn con mắt, hy vọng nhìn thấy bản thân. Khi Lý Quả đi ra thời điểm, vậy đem mình chỗ nghe nghe thấy nói với tiểu Cáp một tiếng. Vương Cảnh ngày hắn không biết tung tích, không có ai biết vị thầy thuốc này đi nơi nào. Mà tiểu Cáp sau khi nghe xong thì là ngơ ngác nói ra, nhưng nhưng năng lực ta tin tức làm còn tại bên trong mà Vì sao lại mất tích? Cho nên nói, đợi cho lúc đêm khuya vắng người lại mang ngươi tiến đi tìm, bây giờ ngươi đi vào lời nói có thể sẽ có chút không tiện. Lý Quả Thế nhưng là tương đương tin phục tiểu cấp năng lực, Dị Vãng liền đã từng lập xuống không ít công lao, đang tìm người phương này mà tuyệt đối là một tay tháo thủ, nếu như nói Vương Cảnh ngây thơ tại trong bệnh viện lời nói, nhất định có thể tìm ra. Lúc này, Lý Quả cho tiểu cấp dán lên phi hành phục, để hắn thần không biết quỷ không hay chạy vào bệnh viện hậu viện. Hậu viện này có Hoang mọc Thanh Nguy, nhìn có chút trầm, thậm chí có một ít đánh mất linh trí du hồn đang lãng vãng bên trong cũng là thuận tay mà vì Lý quả miệng tụng kinh văn trực tiếp đưa bọn hắn tiến đến vãng sinh luân hồi, hồn phách nghỉ ngơi. nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu cấp thế mà tại cái này một mảnh đất hoang bên trên không núc nhích. một màn này để Lý quả có một chút không tốt cảm giác. quả nhiên không tốt cảm giác ứng nghiệm, tiểu cấp dùng một loại không hiểu thất lạc lại không thể tin được ngựa khí nói ra. Lão vương hắn ngay tại hạ mặt nói xong, tiểu cấp bắt đầu đào lên thổ địa đến, đều nói bơi chó thổ địa là bản năng, tốc độ này là tương đương nhanh. cái này đào động tĩnh có chút lớn, chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn trực ban bảo an, là một cái trung niên đại thuốc. Làm gì? Bảo An đại thúc cũng coi như tận tụy, đối mặt tình huống khả nghi, trực tiếp đối bên này giống to nghiêm nghị quát, đồng thời bước nhanh tới. Tiểu cấp không quan tâm, vẫn còn đang đào sới thổ địa. Chính làm Bảo An đại thúc đi tới thời điểm, Tiểu cấp vừa vận đỉnh chỉ đào móc. Bảo An đại thúc đang muốn quát lớn, sau khi nhìn thấy đèn tin chiếu xạ chỗ thời điểm, lại là nghẹn ngào giống lên một tiếng, đặt ngông ngồi trên đất, sắc mặt hoảng sợ, phản phất nhìn thấy cái gì kinh hãi chi vẩn Đèn tin chiếu chỗ chiếu xạ chỗ, thình lình lại là một bọn nhân loại xương ống chân. Vậy viện phía sau núi xuất hiện thi cốt chuyện thế này, tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, liền ngay cả cùng y náo nhân viên đánh quá cực kỳ hắn bảo an nhân viên đều tụ tập tại nơi này, Khẩn Trương nhìn trước mắt Lý Quả cùng tiểu cát. Lý Quả sắc mặt dị thường bình tĩnh, đối diện với mấy cái này bảo an gậy cảnh sát không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Một hồi về sau, một cái nhìn gầy gò lao bác sĩ đến nơi này, nhìn xem cái này dưới đất là thi cốt sắc mặt biến hóa. Trương, Trương viện trưởng, làm sao bây giờ? Một bên bảo an vội vã cuốn cùng nói ra. Trương hằng viện trưởng sắc mặt âm tình bất định. Hắn mới vừa vận thăng chức làm tổng viện giải, cái này bệnh viện ra cái này việc sự tình. Trước đừng báo cảnh sát. Ngay tại Trương viện trưởng đánh tốt giọng điệu chuẩn bị đặt câu hỏi lúc, Lý Quả lại đột nhiên nói ra, "Đây là chúng ta tại ngươi bệnh viện khai quật ra di cốt. Ngươi, ngươi có nghĩa vụ phối hợp chúng ta điều tra." Lý Quả tiếp tục ngắt lời nói, "Bằng thập, chỉ bằng cái này." Lý Quả quay người thản như nói, "Tiểu Cáp, sáng giấy chứng nhận." Tiểu Cáp móc ra mình tổ điều tra hợp tác chứng minh. Fen này nhìn vô luận là trung quanh bảo an vẫn là Trương hàng viện trưởng đều là có chút ngốc trẻ. A Husky giấy chứng nhận. Cái này Husky là tổ điều tra, là cảnh sát. Go. Chưa thấy qua cảnh quyền A. Tiểu cấp đương nhiên đạo, phản phất tại nói một kiện rất chuyện bình thường. Không có. Ngậy. Chương Hàng viện trưởng rất muốn nói gặp qua, lại rất muốn nói chưa thấy qua, cuối cùng thế mà không biết trả lời như thế nào cho phải. Một bên khác, có một cái trực ban tiểu hộ sĩ lại là nhận ra tiểu cấp đến, hoảng sợ nói, đây không phải Huệ Châu tổ điều tra cái kia lưới, mạng, đỏ chó à, lao nổi danh, có thể miệng nói tiếng người, trí lực không thua gì người, năng lực là nhiễm tin tức xưa nay Truy Tùng lập công vô số, siêu lợi hại. Trương Hằng Hung dữ nhìn thoáng qua cái này tiểu hộ sĩ. Nguyên bản còn có thể trang không biết, hiện tại nàng nói chuyện làm bộ cũng không được. Nếu như là sự tình khác còn có thể mạnh miệng một cái, nhưng việc quan hệ nhân mạng, cho dù là tỉnh ngoài tổ điều tra người Trương Hằng cũng chỉ có thể nhận làm nửa cái quan phương người, hắn là biết thứ chín khoa quyền hạn đến cùng lớn bao nhiêu. Trương Hằng chịu thua đạo. "Ngươi có cái gì muốn hỏi a? Cái này một bộ hài cốt chủ nhân hư hư thực thực là bệnh viện các ngươi mất tích bác sĩ Vương cảnh ngày." Lý Quả ngồi sầm xuống, xuống, nhìn xem cái này thi cốt dò hỏi. Đi trước làm một cái gen xem xét a. Vương Cảnh này. Trương Hằng ngạc nhiên, đối với vị này đột nhiên biến mất bác sĩ hắn là biết, vì thế Trương Hằng còn phát một trận tính tình, dù sao hiện tại bác sĩ khan hiếm, tùy tiện thiếu một cái liền sẽ xáo trộn bệnh viện kế hoạch, tính toán đợi Vương Cảnh Ngải lúc trở về hào hảo phê bình hắn một phen. Không nghĩ tới mới bao lâu không gặp cái này Vương Cảnh Ngải liền đã biến thành mộ bên trong xương khô. Trương Hằng cũng không có nhiều do dự, tranh thủ thời gian lấy mô đi làm giỡn a xem xét. Sau một thời gian ngắn, xem xét kết quả đi ra, chủ nhân quả nhiên là Vương Cảnh Ngải. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 249, ngoài ý liệu manh mối. Vì thế, Lưu Văn là triệt triệt để để như đưa đám, nếu là bạn thân mất tích còn có một chút hy vọng, bây giờ lại là thân đã chết, xương đã lạnh, quả nhiên là hào vô hy vọng, biết được việc này Lưu Văn cũng đi suy nghỉ, định dùng mấy ngày qua mượn rượu tiêu sầu. Chư hàng người viện trưởng này vậy không có nói thêm cái gì, phê hắn giả. Mà cùng Lưu Văn không sai biệt lắm cảm xúc, còn có tiểu cát, hắn lần này là chân chính đã trải qua cái gì gọi là sinh cùng tử ở giữa khoảng cách. Mới kết giao bằng hữu phảng phất còn tại hôm qua, giọng nói và dáng điệu tướng mạo còn tại, bây giờ đã thiên nhân vĩnh cách. Tiểu Cáp, Lý Quả sờ lên Tiểu cấp lông xù đầu, sau đó nhìn xem Lưu Văn nói ra, ngươi vậy mang lên Tiểu cấp đi, hai người các ngươi đều cần rượu cồn gây tê một cái. Lưu Văn tự nhiên là hiểu được mình bạn thân cùng trước mắt cái này biết nói chuyện hợp kỳ ở giữa hữu nghị, cuối cùng miễn cưỡng cười nói, không nghĩ tới cảnh ngày cái kia chỉ có ta một người bạn quái gở hàng, tại trước khi chết thế mà còn có thể giao cho bạn mới, cũng xem là không tệ, đợi chút nữa hai ta cá mẹ một lứa đi uống một chén. Lúc này, Lý Quả mới chậm chạp thu liễm lại Tiểu Dung, đối lên trước mắt Trương hàng viện trưởng hỏi thăm tình huống. Ngươi biết vương cảnh trời sinh trước có hay không đắc tội qua người nào sao? Nhiều năm như vậy làm nghề y y, hắn đắc tội với người cũng không ít. tỉ như những người chết kia gia thuộc. Trước đó vài ngày liền có một bệnh nhân gia thuộc tương đương quá phận, rõ ràng là mình sơ sẩy để hài tử bỏ lỡ vàng kim cứu giúp kỳ, vẫn còn đến bệnh viện làm ở mỹ, còn công bố muốn đem bác sĩ vương cho chém chết. Trương Hằng ngụ ý là thân nhân bệnh nhân, mà bản thân hắn cũng cho là như vậy, cho rằng hung thủ chính là thân nhân bệnh nhân. Không phải một cái mỗi trời sinh sống liền là đi làm tan tầm hai điểm tạo thành một đường thẳng người có thể đắc tội người nào? Làm bệnh viện viện trưởng. Hắn là đã thấy nhiều không thèm nói đạo lý ra thuộc, tự nhiên cũng là mang theo một tầng thành kiến. Đương nhiên, vậy có thể là tự sát. Trương Hằng nhàn nhạt nói bổ sung, chúng ta một chuyến này, áp lực rất lớn. Lý Quả chỉ có thể ở nội tâm yên lặng cảm thấy công việc ý liệu người áp lực bây giờ không phải là đồng dạng lớn, tiếp tục hỏi. Như vậy hắn dĩ vãng tình cảm kinh lịch lại là như thế nào? Không có tình cảm gì kinh lịch. Chỉ ít ta biết không, hắn cái này người tính cách chất phác, bệnh viện mở liên nghị hội hắn vậy không đi, bằng hữu cũng chỉ có thời còn học sinh cùng một chỗ theo tới Lưu Văn một người. Trương Hằng hồi ước nói, tóm lại hắn từ các phương mặt nhìn đều mười phần bình thường, tướng mạo phổ thông, hành vi phổ thông, tính cách phổ thông chất phát, liền là như thế cái phổ thông người, lại hiểu đến yêu cái này khái niệm, biết tiểu cấp lúc nào có thể hóa hình, thấy thế nào đều không phổ thông. Lý quả tại hỏi thăm một lát sau, dự định trước từ cái kia người chết ra thuộc điều tra lên, trước mắt đến xem, hắn thật là có động cơ gây án. nói xong, Lý quả liền tới đến phòng làm việc của viện trưởng trước giường, mở ra cái kia cửa cửa sổ, một màn này nhìn trương hằng vô ý thức lên đường, muốn bay nào. Lần trước có người ở trước mặt hắn lái như vậy cửa sổ là chuẩn bị nhảy lầu tới. Lý Quả vậy chú ý tới Trương Hằng vô ý thức hơi tiểu động tác, sau đó cười nói, "Thanh em dùng tới truyền đạo người Sương Hào vang tâm thanh âm. Trương viện trưởng, vẫn là hiện tại ngươi tương đối giống bác sĩ." Trước đó cái kia vừa ra sự tình liền muốn che giấu Tử Trương viện trưởng. Bây giờ cái này nhìn thấy Lý Quả muốn nhảy lầu liền định bay nhào cứu người Trương viện trưởng. Trương viện trưởng mánh kinh, đủ loại hồi ức nhớ tới, năm đó ra cửa trường giờ đọc hi ba lạp để tuyên ngôn xanh thảm thiếu niên, bây giờ cái này không cầu có công, nhưng cầu vô qua viện trưởng. Tựa như làm người hai đời, phản phất giống như cách một thế hệ. Lúc này, tại trương trước mặt viện trưởng, Lý Quả nhẹ nhàng nhảy lên ra ngoài cửa sổ. Thừa đạp Lưu Quang Phi kiếm bỏ chạy, chỉ để lại châm chút lửa ánh sáng, còn có vừa mới vấn tâm chi nôn. Trương viện trưởng rất lâu mới giật mình tới, nhìn xem cái kia Chu Tức Phi kiếm lưu lại về lửa, kinh hãi sau khi nhịn nó nói, hắn rốt cuộc là ai? Là thần tiên, chân tiên ngự kiếm cơi gió đi, chỉ lưu vấn tâm ở nhân gian. Ôn ả quán mặt trước bên trong, mùi khói, mùi rượu, các loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại cực độ sang tị mùi vị lý quả cho mày, này người ta bên trong làm sao như thế trướng khí mù mịt. Ha ha, ta dán rồi. Bồi thường tiền bồi thường tiền bồi thường tiền. Thật mẹ nó xui quậy. Một người trung niên nam tử âm u đem tiền giao ra, xui quậy nói, lần này thiếu, lần tiếp theo trả lại ngươi. Đại thẩm là nhìn xem nam tử trung niên, mặt mày vẩy một cái nói ra. Ta nói lao diệp à, ta thế nhưng là biết, ngài gần nhất thế nhưng là phát một bút tiền của phi nghĩa đâu, làm sao có thể không có tiền đâu. Mau đưa tiền a, ngươi cái này lão lại lại mỗi lần đều như vậy. Bệnh viện bồi thường còn chưa tới đâu chờ một chút chờ một chút trung niên nam tử này trần dầu dĩ uống một ngụm rượu đỏ mặt nói ra sẽ không thiếu ngươi lão diệp nhân phẩm ta ngươi còn không tin được à liền là không tin được ngươi lão lá nhân phẩm à ở đây không ai có thể so ngươi lão lá nhân phẩm càng kém vãi mặt trượt trên đài tràn đầy khoái hoặc không khí để tên này gọi lão diệp nam tử trung niên là một trận quất bách lại không cách nào phản bác đang lúc hắn còn muốn phản bác thời điểm một bên thanh sam đạo nhân lại là tới gần bên cạnh hắn cái này lão diệp nhìn xem tới gần thanh sam đạo sĩ vô ý thức nói ra ngươi người nào làm sao tại nhà ta Bác sĩ Vương bỏ mình sự tỉnh, có phải hay không cùng ngươi có liên quan. Lý Quả mặt không biểu tình hỏi, thuộc về trúc cơ kỳ huy áp đều nợ rộ, ép tới lao diệp là không thở nổi, bên cạnh hắn ba cái bài bạn cũng là như thế, bị ép tới không dám động đạn. Say rượu, thân thể phù phiếm, không có bất kỳ cái gì thực lực mang theo lão diệp lập tức liền dọa đến một vòng, vô ý thức nói ra. Không có. Hán. hắn chết. Cùng ta có quan hệ gì a? Bệnh viện tiền đều đồi thường ta tìm hắn để gây sự làm gì nha? Lý Quả híp mắt nói ra. Thật không phải ngươi làm. Ta oan uổng a chơi mặt trượt thời gian đều không có làm sao có thời giờ đi đánh người. Lão Diệp nước mũi cùng nước mắt chảy ngang, nhìn xấu xí vô cùng. Hắn không giết người tâm, không giết người gan. Lý Quả nhìn chăm chăm một hồi về sau, liền quay người rời đi, đồng thời cho bên cạnh hắn quỷ hồn lên một cái sinh mệnh chi tuyển. Tại Lý Quả sau khi rời đi, Lão Diệp như nhặt được đại xá, đầu đầy mồ hôi đứng lên, miễn ngượng cười nói: Ta, chúng ta tiếp tục chơi mặt trượt. Hắn không để ý chút nào vừa mới có một người xa lạ xâm nhập trong nhà hắn, hắn chỉ muốn được, chỉ muốn chơi mặt trược. Nhưng mà ở trước mặt hắn ba cái bài bạn dùng một loại rất quỷ dị thanh âm nhìn chằm chằm lão Diệp, hắn bên trong cái kia đại thẩm càng là quát to một tiếng, dùng cả tay chân, cũng không quay đầu lại chạy mất, liên tiền cũng không cần. Kỳ quái, cái này chết muốn tiền không muốn mạng lão thái bà làm sao? Mà lão Diệp lại cảm thấy đầu chân đột nhiên lạnh buốt, bắt đầu xuất mồ hôi, sau lưng tựa như đứng ngồi không yên. Gió bất thổi, nam phong run sợ. Lão Diệp sắc mặt cứng đờ, tâm bên trong bay nhảy bay nhảy nhảy, gian nan xoay người sang chỗ khác. Một cái toàn thân xanh thẳm màu lam hài đồng đang đứng sau lưng hắn, dùng một loại có thể nói chuyện ánh mắt nhìn xem hắn. Vì cái gì, muốn hại chết ta? Không phải hắn a, cái kia sẽ là ai chứ? Hoặc là thật có thể là bi quan chán đời tự sát. Nếu như Vương Cảnh ngày quả nhiên là bởi vì bi quan chán đời tự sát, lý quả vậy không có gì ngoài ý muốn, dù sao bác sĩ phần này nghề nghiệp tiếp nhận là thân thể cùng tâm linh song trọng áp lực. Nếu quả thật có chuyện gì phát sinh lời nói, thật có thể trở thành đứt đoạn cái kia một cây dây cung. Nhưng mà Lý Quả lại là đang nghĩ lấy có chút điểm đáng ngờ. Nếu quả thật bi quan chán đời tự sát lời nói, hắn vì cái gì còn muốn đi khi tiểu các bằng hữu, dẫn vì bản thân phải biết tính cả loại bằng hữu đều giao không lên sẽ đi giao gì loại bằng hữu với lại đối yêu vật chi thức còn hiểu như vậy hắn quan hệ nhân mạch vậy mười phần đơn giản Lưu Văn một người bạn tiểu cấp một người bạn không có có yêu mến nữ hài tử nhưng hẳn là có nữ hài tử ưa thích hắn Lý quả một bên phân tích một bên đi tới Lưu Văn cùng tiểu cấp trâu đồ nướng ăn một người một chó đang đại mát rượu đối ẩm lấy rượu tố bi thương tiểu cấp uống rất nhiều đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ mất đi là cỡ nào nặng nề một sự kiện Lưu Văn thì là cùng vương cảnh thiên tính nghiên cứu không sai biệt lắm hai người đều là không sở trường giao tế người, cho nên mới có thể dẫn đối phương vì bằng hữu. Mà khác biệt duy nhất là Lưu Văn có gia thất. Đừng uống. Bần đạo có một số việc muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Lưu Văn ở vào nửa tỉnh nửa say trạng thái, lúc này cũng chính là hỏi vấn đề tốt thời khắc. Hắn khi còn sống thật chứ ngươi ra không có bất kỳ người nào tế quan hệ chỗ sao? Lý quả tiếp tục dò hỏi. Thật không có a, cha mẹ hắn mất sớm. Một người đọc sách trưởng thành, tính cách nuột nhạt, cũng không biết hắn có phải hay không ưa thích nam nhân. Lưu Văn điều khiển một cái mình mất đi bằng hữu sau tựa như trễ sửng sốt một chút, nói ra, "À, không đúng. Cái kia tiệm hoa tiểu cô nương. Trước đó Lao Trương luôn hội cố ý quấn đường xa đi cái kia tiệm hoa mua hoa, nói là đưa cho người bệnh tiểu cô nương, bây giờ xem ra, tựa như là có chút vụng về ngụy trang. Thế mà còn có toàn đầu mới mới, cái này khiến Lý Quả có chút ngoài ý muốn, mau đuổi theo hỏi, "Cái kia tiệm hoa ở nơi nào?" Tại, ngay tại bệnh viện đi ra ngoài xoay trái chỗ góc quơ. Nói xong cái này Lưu Văn liền nằm xuống, triệt để say ngã nhưng mà một bên tiểu cấp lại là nhảy lên, hai mắt thanh minh, nói ra, gâu, đến lúc đó ta cùng ngươi đi. Lý quả nhìn xem hắn cũng uống nhanh đánh địa, nhưng cũng không có giống như Lưu Văn say ngã bất tỉnh. Tiểu cấp dù sao có không tầm thường tu vi mang theo, bia cũng không phải đơn giản như vậy có thể làm cho hắn say ngã. Trước tiên đem Lưu Cư sĩ đưa trở về a. Lý quả trước đem Lưu Văn đưa về bệnh viện. Thứ hai thiên thời đợi, liền theo Lưu Văn để điểm đi tới tiệm hoa này, chung quanh bày đầy các loại đóa hoa nhà thủy tạng, nhìn có chút diễm lệ. Tiệm hoa còn tại mở cửa, nhưng mà. Mở cửa lại là một cái nhìn nước chừng có 60 tuổi trên dưới, mặc áo hoa lão bà bà. Lão bà bà này hiển nhiên cùng Lưu Văn nói đến tiểu cô nương không phải một cái chủ loại. Lúc này Tiểu Cáp khịt khiến mũi, trầm ngâm nói, nơi này có lưu lại ta tin tức làm dư vị, hắn tới tìm ta qua đi là tới qua nơi này, hơn nữa còn dừng lại một hồi. Con dừng lại một đoạn thời gian, Lý Quả lòng tràn đầy nghi hoặc, trầm ngâm một lát sau tiến lên hỏi, "Vô thượng thiên tôn, Vân đạo có một chuyện muốn hỏi." "Có chuyện gì a?" Lão bà bà này một bên cắt hoa một bên nghi ngờ nói, "Lúc trước tại tiệm hoa này làm việc thiếu nữ ở đâu?" Lý Quả dừng một chút nói ra, là một vị bác sĩ ủy thắc bẩn đạo tìm đến nàng. Lão bà bà này sững sờ một chút, sau đó nói, người nói nhỏ khiết. nàng sớm đã đi a, đem tiệm hoa này đều bàn cho ta. Tiệm hoa đều bàn cho ngươi, có hay không nói nguyên do. Lý Quả nhìn tiệm hoa này quy mô không nhỏ, còn lương tựa bệnh viện, sinh ý nên không sai, cái này đột nhiên đem tiệm hoa cho bản rơi là thật có chút không hợp lý. Không có a, liền nói muốn về nhà kết hôn thôi, còn có thể có nguyên nhân gì? Lão bà bà ngữ khí còn có chút cao hứng, hiện nhiên là không dùng bao nhiêu đại giới liền đem tiệm hoa này cho sang lại. Không hợp lý. Vậy ngươi biết nàng bây giờ người ở chỗ nào? Ngươi hỏi nàng ở đâu a? Lão bà bà có chút cảnh giác nhìn xem Lý Quả, ta làm gì phải nói cho ngươi. Lý Quả bất đắc dĩ cười một tiếng, mình là bị xem như khả nghi phần tử đi. Tại lộ ra ngay tiểu cấp tổ điều tra giấy chứng nhận về sau, Lý Quả cũng đã nhận được một cái địa chỉ, đó là trước mắt tiệm hoa này, trước bà chủ tạm thời nơi ở phương. Cùng lúc đó, lão bà bà này trong nháy mắt hóa thân mặt trời mới mọc của chúng, thật không thể đem tự mình biết sự tình toàn bộ tung ra, nói ra. Ta nói cho ngươi a. Nhỏ khiết vẫn có một ít cùng thường nhân khác biệt địa phương. Nàng làm một cái nữ nhân không thích nam nhân, nàng ưa thích nữ nhân a. Với lại nàng vẫn là muốn làm nam nhân phía kia đâu, nàng những cái kia cách hướng nhân đạo cốt còn để lại đến đâu, muốn không mau mau đến xem. Lý Quả Dư quang lập tức liền liếc về phòng tạp vật bên trong cách đắp cốt, lập tức khỏe miệng co giật, quay người rời đi, những này đạo cụ đối với hắn mà nói còn quá kích thích. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 250, đối với các ngươi những này tà ma ngoại đạo, chỗ nào cần nói cái gì đạo nghĩa ra Mang theo tân nhiệm hoa chủ tiệm manh mối. Lý quả tiến đến tầm nhìn điều tra, là một gian không tính quá lớn thanh niên quán trọ, nhìn có chút quẩn cuể. Loại này thanh niên quán trọ đều là cho chú đám người thuê lại, bây giờ không phải du lịch quý, sinh ý vậy tự nhiên quẩn cuể. Tại ở gần thanh niên quán trọ thời điểm, tiểu cấp đừng lại, cao mày nói, có mùi máu tươi. Mùi máu tươi, Lý quả không có ngửi được cái gì mùi máu tươi, dù sao mình cái mũi cũng không có cầu tự như vậy linh mẫn. Bất động thanh sắc tiến nhập thanh niên quán trọ, thấy được lão bản chính tự giải trí chơi điện thoại di động trò chơi. Ta mở một gian phòng, không có gian phòng trung niên lão bản một bên chơi lấy game mô gai vừa nói không ngẩng đầu không có gian phòng lý quả cao mày nói cái này nhìn lạnh tinh như vậy quán trọ làm sao lại không nhà ở giữa như vậy phải không ta còn tưởng rằng không phải du lịch quý gian phòng sẽ rất sung túc trước mấy ngày có người đem gian phòng đều đặt trước xong a lý quả vô vú lão bản bà vai lão bản rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa đều nói không nhà ngẩng đầu lên về sau đối mặt lý quả tĩnh mịch con người lúc này lý quả tiếp tục nói ngựa khí bình tĩnh tương hòa phảng phất mây mù chi bên trong đồng dạng người kia là dạng gì người Họ rất tên rất. Là một cái nam nhân, họ gì ta không biết, tên gì ta cũng không biết. Hắn không có đăng ký thẻ căn cước. Lão bản một mặt mê mang, thành thật trả lời. Sau đó một cái giật mình giật mình tỉnh lại, phát tóc, phát hiện mình giống như nói cái gì không thể nói sự tình. Thanh niên lữ quan chính là như vậy, bởi vì không đủ chính quy, không mang thẻ căn cước làm theo có thể vào ở hắn bên trong, là biên giới các phần tử yêu ái chi địa. Dù cho chuyện gì xảy ra, làm ầm ĩ ra động tĩnh gì, cũng sẽ cùng lão bản ngầm hiểu lẫn nhau. Cho nên lý quả cũng không có hỏi lão bản có cái gì dị thường động tĩnh. Chỉ là trầm ngâm nói, "Vậy ngươi còn nhớ rõ, cô gái này ở phòng nào sao?" Lý Quả lấy ra từ lão bà bà nơi đó muốn tới nữ tử ảnh chụp, híp mắt nói, "Cô gái này dính liễu một tông án mạng, ngươi có nghĩa vụ phối hợp chúng ta điều tra." Lão bản giật mình một cái, thanh niên này lữ quán thu lưu trộm vật móc túi không ít người, nhưng là phạm án mạng thật đúng là không có thu qua. Mà làm loại này người làm ăn vậy đương nhiên sẽ không có cái gì tê tháo, rất nhanh liền đem vị trí cho Lý Quả khai ra. "Ngươi không nên khinh cử vận động." Lý Quả nhìn một cái lầu hai để tiểu cấp tại lầu một trước chờ lấy, mình lặng lẽ lên lầu đồng thời còn vận dụng bát cửu huyền công đem tự thân hình dạng biến thành lao bản bộ dáng vượt qua dơ giấy bẩn thỉu ánh đèn đen kịt hành lang lý quả đi tới lao bản nói ra phòng đồng thời nhẹ nhàng gõ vang lên môn là ai người biếng tốt nghe thanh âm vang lên nghe có một cố rã rời như sương ấm nhu cảm giác lý quả dùng hết tấm thanh âm nói ra úc uh, ta là lữ quán lao bản có thể lái được cửa không bên trong mặt thanh âm tựa hồ suy tư một chút sau đó mở lại môn đập vào mi mắt quả nhiên là cái kia hoa khiết hình dạng điển lệ mặt mày như tơ tự có mỹ ý thế nào Hoa Khiết ý tựa ở môn trên lang can, dù cho chỉ là mặc phổ thông áo sơ mi, cái kia động lòng người Đường công ý nguyên nhìn một cái không sót gì. "A a, ta muốn đăng ký một hạ chứng minh thân phận." Lý Quả vừa hỏi xong, cũng cảm giác cái này Hoa Khiết ánh mắt sắc bén sắc bén rất nhiều. "Các ngươi nơi này không phải không cần thân phận đăng ký sao?" Hoa Khiết híp mắt nói. "Ai, gần nhất cảnh sát trang nghiêm, ta nghe được tin tức nói ngày mai sẽ phải đến chúng ta nơi này quá trà, không có thẻ căn cứ không được a." Lý Quả làm bộ một mặt rất bất đắc dĩ bộ dáng nói ra, "Thật không có chuyện lời nói ta vậy không nguyện ý đắc tội khách nhân ngài a." Hoa Khiết nhìn chằm chằm Lý Quả, ánh mắt lấp lóe một hồi lâu, nhất rồi nói ra: "Cái kia không có biện pháp, chờ một chút ta liền rời đi." "Ấy, không được à, ngươi ở qua cũng phải muốn thẻ căn cước, hắn cảnh sát cha muốn 7 ngày 7 ngày tra, chỉ cần ngươi ở qua, liền muốn tra, đến lúc đó cha ta sổ sách, giám sát, ta nói không nên lời cái như thế về sau là muốn bị phạt." Lý Quả tựa hồ đối với điểm này rất quật cường, nhất định phải thẻ căn cước. Hoa Khiết khẽ miệng co giật, sắc mặt âm tình bất định, nói ra: "Các loại lão công ta trở về đi, dùng thân phận của hắn chứng đăng ký." chẳng lẽ ngài không có thể căn cước sao? Lý Quả làm bộ khốn hoặc nói, ngươi hỏi nhiều lắm. Hoa khiết hai mắt híp lại, tựa hồ là đang đánh giá trước mắt Lữ Điếm lão bản. Lý Quả nhún vai, đi, trưởng phu ngươi thẻ căn cước cũng được, chờ hắn lúc trở về cho ta chính là. Ngay tại lúc Lý Quả dự định quay người lúc rời đi đợi, đột nhiên lại xoay người một cái, móc ra nghiệp hỏa. Trường Đao đốt mắt, Chu Tước lửa hiện, một đao liền đem cái này giường lớn cho nhất đao lưỡng đoạn. Dương lớn phá ra, một cái nhìn trung niên có chút mọt già, khuôn mặt chất phác bên trong còn mang theo ngạc nhiên nam tử. Người này tình lình lại là Vương Cảnh này. Hoa Khiết sắc mặt lốc trệ, ý thức được mình là bị xáo lộ, nhọn tiêu thành tiếng. Thanh âm kia bén nhọn tựa như không giống loài người đồng dạng. Lý Quả mặt không biểu tình, biến trở về nguyên lai bộ dáng, thản nhiên nói: "Hoa Khiết, ngươi năm nay 26 chưa lập gia đình, nơi nào đến lao công? Với lại căn cứ ngươi nguyên chủ thuê nhà, vị lao bà kia bà lời chứng tới nói, ngươi căn bản cũng không ưa thích nam nhân, ưa thích là nữ nhân. Như vậy, nam nhân này là ai?" Từ vào cửa thời điểm, Lý Quả liền cảm nhận được không thích hợp. Hoa Khiết mặt mày hồng nhượng ương phất mị nhãn như tờ. Hiện nhiên là bị thoải mái qua, nhưng nàng ưa thích là nữ nhân, hơn nữa còn là chủ động một phương, như thế nào sẽ là như vậy nữ tử bộ dáng. Ngươi căn bản không phải hoa khiết. Lý quả vừa định hỏi thăm, cái này nhìn một bộ yếu gà bộ dáng vương cảnh này đột nhiên hướng phía Lý quả đánh tới một quyền. Trên nắm tay có nham thạch bao trùm, nhìn có chút nặng nghề. Vẫn là cái giáp tình giả. Nắm đấm này có nặng hay không Lý quả là không muốn thể nghiệm, vậy không có cơ hội trải nghiệm. Cái này vương cảnh ngày ra quyền tư thế cùng tẩu vị tư thế quá mức cứng nhắc, cho dù là luyện khí kỳ mình cũng có thể thành thạo điều luyện. Một cái cầm súng kiếp hải đồng hắn vẫn là hải đồng. Nhưng mà cái này Vương Cảnh này lại là tê tâm liệt phế giống nói, nhỏ khiết. Chạy mau a. Hoa Khiết nhìn xem ra quyền Vương Cảnh này ánh mắt dường như có chút nốc trệ, nhưng cuối cùng lại là hoa một tiếng hô lên âm thanh đến, một trận thanh âm chói hai vang lên. Thanh âm là truyền lại tin tức con đường, nhân loại cùng nhân loại ở giữa có ngôn ngữ, mà động vật cùng động vật ở giữa, vậy có ngôn ngữ. Tại thanh âm này vang lên sau đó không lâu, thanh niên này quán trọ nóc nhà lại là phá ra, một đám nam nữ từ trên trời giáng xuống, có chút khuôn mặt vậy mà như là không phải người đồng dạng đều nói giác tỉnh giả bản chất là siêu việt nhân loại như vậy trước mắt những ngày vượt nóc băng tường ra hỏa là vật lý trên ý nghĩa không phải người bản chất liền là như thế Lý quả nhìn xem những người này nhìn lại một chút vương cảnh này còn có Hoa khiết, tựa như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nói ra khó trách ta khó trách khó trách đối yêu quái các loại tình huống quen thuộc như vậy nguyên lai like ngươi liền cùng một bầy yêu quái lăn lộn ở cùng một chỗ a giết chết hắn hắn biết chúng ta bí mật Hoa khiết ngẩng đầu nghiêm nghị nói nhưng mà phía trên một cái mọc ra chuột mặt người lại là dùng thanh âm khàn khàn nói ra rõ ràng là ngươi đem bí mật bại lộ chờ một chút lại thu thập người hoa khiết sắc mặt run rẩy thật sâu đóng lại hai mắt sau đó quá khứ đem vương cảnh ngày dịu dắt đứng lên người không sao chứ ta không sao vương cảnh ngày mới vừa thụ lý quả một cước một chút xíu máu tươi nôn rơi ở trước ngực trên áo sơ mi cái này khiến hoa khiết càng thêm căm hận nhìn xem lý quả hai con ngươi vậy mà hiện lên ra dựng thẳng đồng tử đến nhìn có chút đáng ghét mà lý quả biểu lộ thì là hào không dao động nhìn xem một bộ yếu nhóc đáng thương còn tại nôn huyết vương cảnh ngày nói ra nhìn cái gì vậy không phục a nhìn trước mắt hết thảy Lý quả vậy đem hết thể đều liên tiếp. Vì cái gì bệnh viện sẽ xuất hiện Vương Cảnh Ngày thi thể, mà Vương Cảnh Ngày bản thân lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi lợi dụng Tiểu Cáp. Lý quả nhìn xem Vương Cảnh Ngày híp mắt nói, Vương Cảnh Ngày cúi đầu, biểu lộ tựa hồ là hổ thẹn. Cuối cùng kiên định nói, ta là Thật Tâm cùng hắn kết giao bằng hữu. Lý quả cho tới bây giờ đến bệnh viện liền chú ý tới, Tiểu Cáp là một đầu nhân khí không thấp lưới, mạng, đỏ chó, năng lực cũng bị người chỗ biết rõ. Cũng chính bởi vì người này khí, để Vương Cảnh Ngày theo dõi lên Tiểu Cáp, dự định lợi dụng Tiểu cấp đến giả chết. Ngươi đầu tiên là hướng Lưu Văn truyền lại ngươi bi quan chán đời tư tưởng, để cho người ta có một loại ngươi tự sát vậy không kỳ quái giả tượng, giả tạo thành trạng thái tinh thần không tốt bộ dáng, lại lợi dụng trương hàng viện trưởng dàn xếp ổn thỏa tính cách, lấy tiểu cấp năng lực lừa dối đưa ngươi tử vong hoàn thành bằng chứng. Từ đó trên cái thế giới này đã không còn tên là Vương Cảnh Thiên Nhân. Lý quả lập tức nghiệp hỏa, thản nhiên nói, từ đó nhiều một cái cùng yêu quái cấu kết với nhau làm việc xấu người gian. Đối mặt Lý quả đao kiếm bị áp, Vương Cảnh ngày chẳng những không có lối bước, ngược lại nên trên thân trước, nhân loại không có chút nào tinh khiết không hề giống yêu như vậy tinh khiết vương cảnh ngày muốn dựa vào lý lẽ biện luận mà chung quanh bọn yêu vật nhưng không có như vậy nể tình các hiện thần thông Chuột mặt người hai tay làm quỷ dị tư thái đông đưa từng đợt quỷ dị sóng âm từ hai tay của hắn bên trong vặn vẹo mà ra tựa như con rơi để lý quả lỗ thai một trận khó chịu một bên mặt mèo lão thái trực tiếp tựa như một con mèo đồng dạng dơ lên rét lạnh song trả hướng lý quả đánh tới bên trên mặt lại còn có màu xanh lá khí độc đi theo lý quả hô to chiêu thức tên đao thế đường hoàng vô đúc chính khí 10 phần thiên đao bất tận một đao hòa thiên đao đao đao chạm tại trên thịt Nếu là chạm bên trong, dù cho thép đúc thân thể theo bị chịu không nổi, mèo này mặt yêu quái bản năng tránh ra, lại bị che giấu nhất kiếm tàng không cho phá mi tâm. Trước khi chết còn đang nhìn Lý Quả, Phảng phất còn đang nghi ngờ, vì cái gì đao bên trong mặt ẩn dấu kiếm, vì cái gì rõ ràng hôn là thiên đao bất thẫn, bên trong mặt lại có kiếm. Hèn hạ. Lý Quả không có chút nào sử dụng ám chiêu tự giác, ngược lại mười phần lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đối phó các ngươi những này tà ma ngoại đạo, chỗ nào cần nói cái gì đạo nghĩa ra hồ. thể loại hắc thủ sau màn. Chương 251, chia 5 năm Lý Quả. Đao kiếm song tuyệt, thiên ngoại thần kiếm. Vương Cảnh Tiên nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút ngốc trệ, nỉ nó nói, "Khiên Nhi, Cháy mau." Hắn là địa bảng trước mười người, ngươi đánh không lại hắn. Hoa Khiết nghe răng nghiến miệng, bất vi sở động, chỉ là ngăn tại Vương Cảnh Tiên trước mặt, "Mới không, có quản cái gì không, có địa bảng không địa bảng, Đối Lý Quả sát ý rất rõ ràng như hiện. Nha, các ngươi còn diễn lên yêu người sinh tử luyến." Lý Quả biểu lộ hào không dao động, tay trái một kiếm đem cái này mà chuột yêu ma bước cho lui, nói ra, "Ngươi luôn miệng nói nhân loại không bằng yêu tinh khiết, cái kia ngươi có biết hay không?" cái này hoa khiết hóa thân thành người, như vậy nàng tiện thân cái kia lập nghiệp sinh viên đến tụt cùng là loại kết cục nào, ngươi biết không? Vương Cảnh Tiên khệ miệng co giật, lại là nói không ra lời. Ở đây các vị hóa thân thành người, tự nhiên là chiếm một vị nào đó nhân loại thân phận, mà người kia như thế nào? Chẳng lẽ lại đều trở thành các vị miệng bên trong chi thực đúng không? Hừ, nhân loại đều là huyết thực mà thôi. Cái kia mặt chuột thanh niên ngược lại là thoải mái thừa nhận. Xem đi, Lý Quả Từ Tốn nói, nhất yêu tình cảm lưu luyến tuy là cấm kỵ, có thể xã hội hiện đại mức độ cởi mở đại gia vậy nhiều nhất chỉ sẽ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi cũng không phải là hội đi lên đều đánh tiêu giết, phỉ nhổ chẳng ghét mà ngươi sở dĩ bỏ qua nhân loại thân phận dự định đầu nhập hán vương chính là bởi vì biết ngươi người yêu còn có những này yêu quái trên thân đều dính nhân loại máu tươi cho nên mới lựa chọn bỏ qua thân phận đầu nhập hắn bên trong đúng không lý quả tinh khí thân bắt đầu lên cao nghiệp hỏa trường đao đốt diễm tiêu đốt ngươi như cùng dị loại với nhau đạo đưa lên chúc phúc nhưng ngươi như cùng ác yêu trợ trụ vi ngược vậy liền chớ trách bần đạo tay bên trong chi đao vô tình lúc này Lầu hai tiếng đánh nhau vậy hấp dẫn dưới lầu, lão bản này vừa mới đi lên liền bị cái này như quỷ xà thần bộ dáng sợ choáng váng mắt. Cái kia chuột mặt người đối bên cạnh mặt không biểu tình thanh niên nói ra, đi giết hắn. Thanh niên gật gật đầu, hai tay vậy mà hóa thành bỏ ngựa đồng dạng đủ liêm, túi người xuống trước, dự định sắp nổi chém thành hai đoạn. Một bên tiểu cấp lại là vọt ra, cắn thanh niên này đủ liêm, nhai răng niết miệng, tựa như ác quyền. Chạy. Tiểu cấp một tiếng đánh thức lão bản, lão bản cái này mới tỉnh ngộ lại, không muốn sống ra bên ngoài chạy. Đợi cho thanh niên này còn muốn trên mặt truy, lại như cũng bị tiểu cấp cắn đủ liêm lúc này thanh niên này cái kia mặt chết mới phát sinh biến hóa lanh lẹp nói ngươi cũng là yêu gâu ngươi là yêu cái kia nên đứng tại chúng ta bên này mặt chuột thanh niên nhìn xem tiểu cáp, âm thanh giống nói ngươi chẳng lẽ muốn phản bội ngươi tộc quần sao chúng ta yêu vốn là bước đi liên tục khó khăn ngươi còn muốn phản bội chúng ta tiểu cáp nhai răng nghiến miệng hai mắt lấp loe hùng quang đối mặt mặt chuột thanh niên lời nói không có chút gì do dự chỉ nói là đạo nói cái gì cầu thị bản gâu chỉ biết là ta ăn thịt nhân loại dùng nhân loại từ nhỏ bị nhân loại nuôi lớn nhân loại đối với ta rất tốt Ta vậy đối với nhân loại rất tốt, như vậy đủ rồi. Mà các ngươi ăn người, ta sắp bắt được các ngươi. Đối với trở thành yêu gian chuyện này liền cùng vương cảnh thiên khi người gian đồng dạng thuần thụ, không cùng loại loại, đều riêng phần mình đứng tại cùng tổ quần khác biệt trên lập trường. Gặp tiểu cấp không nghe suối rụng, cái này mặt chuột thanh niên quay người nhìn qua lý quả, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là cho người, nhân loại các ngươi sát thương thức ăn chúng ta liền là thiên kinh địa nghĩa, mà chúng ta ăn người liền là tội ác tày trời, người người có thể chu diệt, trên đời này nào có như vậy không công bằng sự tình, nào có như vậy cầu thí sự tình chúng ta ăn người liền là ác, người ăn chúng ta liền là đúng, ha ha ha, coi là thật như là hắn nói đồng dạng, nhân loại các ngươi có một cái tính một cái, đều là dối trá rất rưởi. cái này mặt chuột thanh niên dừng một chút, chỉ vào vương cảnh thiên nói nói, đương nhiên, hắn không phải, nhưng mà đối mặt cái này mặt chuột thanh niên chu tâm chi ngôn, lý quả chỉ là lắc đầu nói, thật có lỗi, ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy. bần đạo sinh mà vì người, tự nhiên là đứng tại phe nhân loại, vô luận các ngươi có gì loại hoàn quất, tại nhân loại nơi này gặp loại nào đối đãi, bần đạo sẽ đồng tình các ngươi nắp khí quản ác những cái kia ngược đái ngươi nhóm người Lý Quả dơ Lưu Quang nghiệp hỏa một đao vung ra mang ra hỏa hoa nhưng các ngươi sát lục an thì người liền là không thể có lẽ đứng tại phe thứ ba chủng tộc góc độ đến xem đây chính là trần trụi song đánh dấu nhưng Lý Quả là nhân loại không cần đứng tại phe thứ ba chủng tộc góc độ đến xem chỉ cần đứng tại nhân loại góc độ đến đối đãi là được Chuột mặt thanh niên ngạc nhiên lại không nghĩ rằng người trước mắt tinh thần kiên định như vậy đổi lại là Vương Cảnh Thiên lúc ấy liền suy tư đường cuối cùng quyết định bỏ gian tả theo chính nghĩa cùng yêu ma tà sùng song túc xong phi không phải tội cùng ác yêu cấu kết với nhau làm việc xấu là tội lớn. Lý quả mặc dù mặt bên trên biểu hiện tượng như một cái lăng đầu thành, nhưng đầu góc lại là tương đương tỉnh táo. Ngoại trừ cái kia bị giết chết mặt mèo yêu ma bên ngoài, ngoại trừ vương cảnh thiên bên ngoài còn có 5 con yêu quái, thực lực nhìn ra đều tương đương với trúc cơ kỳ sơ kỳ bộ dáng. Mặc dù số lượng không ít, nhưng chỉ có thể bằng vào bản năng đến tranh đấu. Tương đương với trúc cơ kỳ tu vi hóa hình giống như này hoàn chỉnh, là có hoàn chỉnh tổ nạp công phu. Hết thảy điểm đáng ngờ đều quá nhiều. chuột mặt thanh niên nâng lên hắn là ai? giống như vậy lấy nhân loại tư thái sinh tồn ở đô thị yêu ma lại có bao nhiêu bọn hắn có thể mô phỏng hình người ẩn nút tại đô thị chi bên trong lại có bao nhiêu cái lý quả biết sự tình nếu là liên lụy không thể coi thường tâm linh trầm tĩnh cổ động lại là không thi triển toàn lực một bên mắt rắn lao đầu hai tay tựa như lời rắn quỷ dị vật mèo lấy cực kỳ quỷ dị tư thái hướng phía lý quả đánh tới lý quả một đao kia cùng hắn liều mạng cái lực lượng ngang nhau à cái gì địa bảng căn bản không có cái gì thật là sợ quả nhiên nhân loại các ngươi liền là ưa thích mua danh chủ tiếng chúng ta có 5 cái ưu thế rất lớn Nhất định phải giết chết hắn, vì mèo con báo thủ. Một bên khác, đồng dạng là mặt mèo thiếu niên toàn thân lông phát tóc nổ lên, cầm lên song chảo liền hướng phía Lý Quả đánh tới, một chảo liền đem cái này lương trụ cho mở ra vài vết rách, có chút kinh khủng. Lý Quả rút kiếm, cũng cùng hắn liều mạng cái chia 5 năm. Mấy cái yêu ma các hiện thần thông, đem bản có thể phát huy đến cực hạn, đều cùng Lý Quả liều mạng cái chia 5 năm, nội tâm đều chỉ có một cái ý nghĩ. Trước mắt đạo nhân thực lực không mạnh, chúng ta có thể đem hắn lưu lại. Chỉ có Vương Cảnh Tiên, một bên suy tư, một vừa nhìn chia 5 năm Lý Quả nghĩ nó nói. Địa bảng trước 10 chẳng lẽ liền thực lực này, hắn thật sự là mua danh chuộc tiếng sao? Không đúng, hắn mới vừa cùng mỗi người đều đúng nửa mở, hiện tại cùng 5 người hợp kích cũng là chia đôi mở. Hắn, hắn là cố ý, cố ý lộ sơ hở đến, câu dẫn bọn hắn. Nếu như ngay từ đầu biểu hiện ra thực lực tuyệt đối lời nói, năm vị yêu ma khẳng định là rút lui, ẩn ẩn tại thành phố. Nhưng mà nếu như chia năm năm lời nói, cái kia năm vị khẳng định là muốn đem trước mắt địch nhân trước hết giết chi cho thông khoái. Lập tức Vương Cảnh Thiên liền nghĩ thông suốt hết thảy, nhìn xem ở tại bên trong tranh đấu hoa khiết một trận lo lắng. Thế này sao lại là cái gì thiên ngoại thần kiếm a? Đây là thiên ngoại thần gian còn tạm được. Mà lấy yêu ma cũng không nghĩ ra, đao kiếm như thế trong vắt thuần túy, bằng bạc đường hoàng đạo nhân cư nhiên như thế giàu hoạt. Không được, nhất định phải nhắc nhở nhỏ khiết. Vương Cảnh Thiên muốn tiến lên nhắc nhở năm người, cũng là bị Tiểu Cáp ngăn lại. Lúc này, Tiểu Cáp một mặt thất vọng nhìn xem Vương Cảnh Thiên, nói ra: "Ngươi lừa gạt ta." "Ta không có lừa gạt ngươi." Vương Cảnh Thiên nhìn xem cản đường Tiểu Cáp, hít một hơi thật sâu nói ra, "Có lẽ ta lần thứ nhất tiếp cận ngươi có lẽ là vì lợi dụng ngươi, nhưng qua đi." Ta là thật tâm muốn giao ngươi người bạn này, vậy thực tình đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta dự định qua một đoạn thời gian, đợi đến ta chân chính chết mất về sau, ta lại đi tìm ngươi, để ngươi gia nhập chúng ta. Ta sẽ không gia nhập các ngươi. Tiểu Cáp vẽ mặt thành thật nói ra, các ngươi ăn người, ngươi là yêu a, tại sao phải đứng tại nhân loại bên này? Vương Cảnh Tiên kích động nói, một mặt không hiểu, ngươi cũng là người a, tại sao phải đứng tại yêu bên này? Tiểu Cáp hỏi lại, ngươi biết bằng hữu của ngươi cỡ nào quải niệm ngươi sao? Lưu Văn đêm hôm đó bởi vì ngươi sự tình kém chút uống rượu uống đã hôn mê nâng lên lưu văn thời điểm, vương cảnh thiên thần sắc là có chút thống khổ. đối với vị này một mực làm bạn trưởng thành bằng hữu, cũng là duy một vị bằng hữu chí thân, hắn có cực kỳ thâm hậu tình cảm. nhưng mặc dù như thế, vương cảnh thiên thái độ vẫn là quyết tuyệt mà kiên định. bởi vì yêu rất tinh khiết ta, nhân loại quá không tinh khiết, người kinh nghiệm xã hội không sâu, khả năng không có cách nào cảm thụ những này. ta đây sống mấy chục tuổi, nhìn thấy nhiều chuyện đi. vương cảnh thiên tựa hồ là phát tiết đồng dạng nói ra, đến trường thời điểm, thành tích kém người coi như bị ước hiếp cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới giúp ngươi bao quát lão sư cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện đến lúc làm việc ta hao tâm tổn trí phí sức ta bận bịu ra bệnh đến ta đem hết toàn lực cứu chữa bệnh nhân nhưng nên đón lại là thân nhân bệnh nhân nắm đấm còn có bệnh nhân làm ở mỹ tùy ý phá hư tự nhiên sát hại động vật nam nữ không bình đẳng hết thể hết thể đều biểu lộ nhân loại loại sinh vật này ô trọc, buồn nôn bằng hữu của ngươi đâu tiểu cấp đối với vương cảnh tiên tam quan biểu thị mắt chừng chóng đốc vương cảnh tiên lại là lắc đầu nói đúng vậy à hắn là bằng hữu ta nhưng hắn cũng không phải vật gì tốt Hắn mấy chục tuổi người, cùng trong văn phòng tiểu hộ sĩ có quan hệ gì mọi người đều biết. Phải biết cái kia tiểu hộ sĩ niên kỷ so nữ nhi của hắn niên kỷ còn nhỏ a, ngươi nói, hắn không ố trọng sao? Y tá, vì treo cao nhánh, bằng thượng hắn, mà hắn cũng cho y tá tạo thuận lợi, đem y tá trưởng chức vị cho nàng mà không phải một vị khác kỹ thuật tốt hơn lao y tá. Viện trưởng, hắn bị dàn xếp ổn thỏa, y náo rõ ràng không phải chúng ta sai, hắn còn để cho chúng ta đi xin lỗi. Bệnh nhân, gia thuộc, xã hội, nhân loại bị bệnh, thật bị bệnh, bọn hắn quá mức phức tạp, ố trọng ta với cái thế giới này phi thường tuyệt vọng. Vương Cảnh Tiên nhịn nó nói, thẳng đến ta tại nào đó một ngày, chú ý tới nàng. Vương Cảnh Tiên hai con ngươi hiện lên mười phần ôn nu. Ta mỗi trên trời ban đều sẽ đi ngang qua tiệm hoa, cho nên ta biết hoa tiệm lão bản nương là một cái dạng gì người. Nàng tốt nghiệp đại học mới mấy năm, trải qua xe sáng trọng, giao qua nam nữ bằng hữu liền không biết bao nhiêu. Ta có thể từ nàng bề ngoài liền nhìn ra nàng dơ bẩn cũng không chịu nổi. Nhưng cái kia một ngày, nàng thay đổi, nàng trở nên dã tính mà tinh khiết, cảnh giác giống một cái con mẹo nhỏ, mà không phải một cái da vẻ thanh thuần đạm phụ. Ta ôm hoài nghi tâm tính đến gần cái này đã từng đối ta phóng thích qua hảo cảm nữ nhân, thế là, ta thấy được bên này thế giới.